ta ta nghe được ta nghe được ta cũng là ta cũng vậy ta nghe được tấm da dê đại nhân thánh ngôn xin ban cho ta kình phu lực lượng khăn ngói ò thở thở thở thở thở thở thánh ngôn ta thích cái t ừ này đúc lại nam nhân vinh quang chúng ta nghĩa bất dung t ừ khăn ngói lúc chi quay lại t ố i thọ không lửa tự đốt còn x ó t lại thuốc mê trạng thái đ ỗ n g nhiên lấy gấp đôi tốc độ từ thuận thời gian thời gian trụ bị dạ chi hô hấp điền c u ồ n g triệt tiêu lại lấy n ị c h thời gian thời gian quay lại từ căn nguyên lần trước ngược dòng biến mất giống như đầu đôi cùng một chỗ cấp tốc thiêu đốt dây thường dài gấp đôi thiêu đốt gấp đôi tiêu trừ vẹn vẹn bị ngưng vô điện dắt lấy đi vài chục bước đường đưa đến bên ngoài phòng phương n g u y ệ t trên người mặt trái trạng thái đã đều biến mất trạng thái giải trừ ngay sau đó liền là điên sông tới lực lượng khăn ngói dòng sông thời gian giờ phút này phảng phất bắt đầu ngược dòng bị h ì n h quang vòng tay hấp thu cố lực lượng kia tất cả đều tại ngược dòng lấy trở lại phương n g u y ệ t thể nội trả lại mà tới lực lượng lực lượng sông tới đặc một cước đứng vững phương n g u y ệ t khí thế điên cuồng kéo lên ngưng vô điện vừa muốn dắt lấy phương n g u y ệ t đi kết quả dùng sức phía dưới ngược lại làm ì n h một cái lảo đảo kém chút mình ngã nhào trên đất tình huống như thế nào ổn định hạ bàn ngưng vô điện n h í u mày quay đầu nhìn lại chỉ thấy mới vừa rồi còn như tê liệt giống như chó chết phương n g u y ệ t giờ phút này lại đứng bình tĩnh tại n g u y ê n chỗ từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ánh mắt ấy phảng phất tại nhìn một cái không chút nào thu hút rắc rưởi không đáng giá nhắc tới tiểu tử ngươi bị hạ tịch vũ đánh một bàn tay k u ấ t n ộ còn có giờ phút này biệt khuất làm việc phẫn nộ tất cả đều lập tức xông lên đầu nhưng ngưng vô điện vừa lộ ra giữ tợn biểu lộ vung lên một bàn tay đập tới đi thời điểm đột nhiên hắn giống như là nhìn thấy cái gì động tác lập tức cứng tại tại chỗ hắn con ngươi bỗng nhiên co vào xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t kia là treo đầy phương n g u y ệ t toàn thân huỳnh quang vòng tay toàn bộ đồng bộ xuất hiện từng đạo vết rách hình tượng tất cả huỳnh quang vòng tay áp chế phương n g u y ệ t lực lượng huỳnh quang vòng tay đồng bộ lan tràn ra từng vết n ư ớ c đồng thời vết dạn lan tràn càng lúc càng nhanh càng ngay càng nhiều cuối cùng ẩm cái thứ nhất huỳnh quang vòng tay phát ra thanh thúy tiếng vang đột nhiên băng liệt từ phương n g u y ệ t trong tay c h ó c ra hóa thành một chỗ ngọc vỡ ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tạ như pháo thanh â m thanh thúy bên trong nhìn xem trên mặt đất không ngừng tích lũy huỳnh quang vòng tay c ặ t bã ngưng vô điện hoảng sợ chầm rãi n g n g đầu toàn thân run dậy đến phát run cái này một cái trước mắt hắn bỗng nhiên chân chính lĩnh hội tới hạ tịch vũ vì cái gì đối cái này nam nhân cẩn thận như vậy cái này một cái trước mắt hắn chân chính ý thức được cái này nam nhân đến cùng có nhiều đáng sợ nhưng mà hết thể đều đã chậm chỉ thấy phương n g u y ệ t nghe rằng lạnh leo cười một tiếng r ỗ i ra dính đầy vòng tay cặn bã tay phải như tấm màn đen phủ lên ngưng vô điện mặt cũng một mực nằm chặt lực lượng trở về trên trời dưới đất duy ngã độ c tôn Á á á, á á á á. tại ngưng vô điện tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong phương n g u y ệ t dùng sức hất lên siêu ngưng vô điện trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài nương theo lấy bên thai ngắn ngủi phong thanh cả người hắn đều bịch một tiếng bạ hưởng trực tiếp đập phá cứng rắn vết tưởng bùi đất tung bay bên trong lăn nhập vừa rồi vào ăn trong phòng liên tục lăn mười mấy vòng máu tươi c h ả y đầm địa địa lăn đến hạ tịch vũ dưới chân cũng đã thoi t h o á t cái trong phòng hạ tịch vũ vừa định hỏi phát sinh qua cái gì kết quả tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo hắc ảnh giống như như quỷ mị vèo một cái nổ tung bụi đất hướng nàng trực diện mà đến thật nhanh không chờ hạ tịch vũ kịp phản ứng đông bụng của nàng chuyển đến một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức bóng đen nằm đ ấ m tinh chuẩn chúng đích bụng của nàng bụng trong chiều l o đi vào cũng từ phía sau đột một tuân g a phóng đại quyền lớn con ngươi kịch liệt co vào hạ tịch vũ h a một tiếng tại hạ nhân vừa kịp phản ứng thời điểm nàng cả người đã bay ngược mà lên giữa không trung máu tươi cùng phun ra nôn hỗn tạp cùng một chỗ đau đớn kịch liệt để nàng cơ hồ tại chỗ mất đi ý thức thẳng đến v h ị t một tiếng trọng hưởng hung hăng đâm vào phía sau vết t ư ờ n g người toàn bộ đều khảm vào tại trong vết t ư ờ n g nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại tóc t hai bù xù bên trong toàn thân sợ run hô hấp run rập bờ môi run r ẩ y run run rẩy rẩy ngầm đầu nhìn về phía trước bóng đen k i a thình lình chính là treo đẩy toàn thân huỳnh quang vòng tay mạnh vỡ duy trì lấy như lý tiểu long gia quyền tư thế dạ sắc lê minh làm sao Hạ nàng mắt dám mắt trở to, tin trước không nhìn người. n đã đầy đủ thật dũng. Nàng đều đã vận dụng mấy trăm loại thuốc mê, treo đầy mấy Nguyệt tay. thật trăm thuốc treo một thân Phương hình vận dũng. dụng Nàng quang vòng、tay. Nàng mê, loại suy nghĩ cái này đãi ngộ dù là bọc tại vũ cấp đại lao trên thân cũng nên có chỗ dùng nhưng là tại phương n g u y ệ t trước mặt thế mà không hề có tác dụng huỳnh quang vòng tay mất hiệu lực tại hạ tịch vũ choáng váng thời điểm phương n g u y ệ t đã chậm rãi mở miệng vừa rồi chiêu k i a gọi khuất người chi uy cứng rắn thạch càng quả đấm của ta cứng rắn một bên run rẩy thô s ắ p nằm nấm một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm hạ tịch vũ phương nguyệt mặt không biểu tình dùng mềm cái tay kia móc ra bốn mình trăm khỏa trang khôi phục đan g dược một trăm khỏa khôi phục thương thế đan g dược hai trăm khỏa khôi phục nội lực đan g dược một trăm khỏa khôi phục thể lực kia mớn không quan tâm có tác dụng hay không tổng cộng bốn trăm viên thuốc bị phương nguyệt một ngụm nuốt vào bụng nguyên bản ngay tại c h ó n váng bên trong hạ tịch vũ tại chỗ liền c r â n kinh sợ ngây người bốn trăm viên thuốc cùng một chỗ ăn hết ta hẳn ạ vẫn là người hạ tịch vũ kinh ngạc bị sợ, hãi. sợ ngây người người sao vì cái gì nàng thật n g h ĩ không thông nghĩ không hiểu một người một cái người chơi vì cái gì có thể mạnh tới mức này không nhìn thuốc mê chấn vỡ mình quăng vòng tay u ố n g gặm bốn trăm viên thuốc còn sinh long hoạt hổ xem đan độc như không cam người mẹ hắn bật thật đi tại hạ tịch vũ c h ấ n kinh đến đờ đẫn vẻ mặt cảm thụ được lực lượng tuân ra đi lên phương nguyện đông nhiên giữ t ậ n cười một tiếng hiện tại chiêu này gọi cường thủ nứt ra sọ vừa dứt lời hỏa diễm phóng lên tận trời chương bốn trăm tám mươi hai ta muốn cất cánh tháng hai năm một không thu đặt mua khu cạn lực nội ộ đã bị m tiếp lần nữa lấp ngọn lửa đầy. nữa Ngọn cung không thể ước chế. Toàn thân rửa ước chế. bạo, ạ thể tắm t trong ngọn lửa phương Nguyệt, như trong tận một t ngọn Phương như giữ lửa lửa ma, cười ác i n g Ẩm. t i ế theo một cái trước mắt hắn trước kia vị trí tấm ẩm vang băng liệt mà ra mà bản thân hắn sớm đã như thiêu đốt như đạn tháo ván ra hắn m ô i đạp xuống một cước mặt đất liền t o á t ra đá vụn c ạ n bã bùi đất tung bay phương n g u y ệ t tựa như phá rỡ xử lý giống như một đường lao v ụ tới mang theo mảng lớn bùi đất cùng đá vụn cơ hồ hủy hơn phân nửa gian phòng chờ phương nguyện vọt tới đờ đất hạ tịch vũ trước mặt lúc tụ lực đã lâu bao vây lấy cực hạ n bạch diễm trọng quyền đã hướng hạ tịch vũ đầu nện xuống cương thủ nước da sọ vật lý quyền chưa đến hung mánh hỏa diễm sóng nhiệt đã đốt cháy tóc của nàng cùng làn ra tầng ngoài kia tiên nữ tinh xảo khuôn mặt tại nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong hóa thành huyết thủy d ầ m dạp tóc dài bị nhiệt độ cao đốt tại chỗ hòa tan một cây không dư thừa tại chỗ thành nghi cả người trở nên máu thịt bé bét tại hạ tịch vũ kịch liệt trong tiếng thét trói t a i kính phu tri quyền rốt cục mới vừa vặn nện ở trán của nàng phía trên đông vang vọng cả phòng trọng hưởng tiếng vang lên vang vọng thật lâu hạ tịch vũ đầu tại chỗ bị trực tiếp đập lõm đi vào xương đầu vỡ vụn thành từng mảnh ném ra một cái lỗ thủng m á u tươi vẩy ra lực lượng cùng bạo trực tiếp đem hạ tịch vũ thân thể kéo theo lấy trùng điệp đập xuống đất tại nàng bộ mặt va chạm mặt đất trong nháy mắt ẩm mặt đất một cái chớp mắt dạn n ư ớ c mà ra ném ra một cái hố tròn mà bản thân nàng thì đã yên tĩnh nằm tại hố tròn bên trong thi thể co lại co lại triệt để không có động tĩnh một quyền tri uy kinh khủng như vậy tĩnh yên tĩnh như chết tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất hạ tịch vũ đầu góc trống g i n g bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh từ bỗng nhiên trong vách tường ném ra cái ngưng vô điện lại đến bóng đen một quyền đánh bay hạ tịch vũ chính là đến sau cùng hỏa diễm trung thiên b ù i đất tung bay bên trong kết thúc hạ tịch vũ tính mệnh một bộ liên chiêu đánh xuống tiết tấu tất cả phương nguyện trong k h ô n g chế tơ lửa thông thuận đều không mang theo dừng lại bọn hắn nhóm này hạ nhân thân thể động muốn đi tri viện thời điểm phương nguyện bên này người đều dết điên rồi hạ tịch vũ thi thể trực tiếp lạnh tấu a không nên nói như vậy phải nói vẫn có chút nhiệt độ bởi vì phương nguyện hỏa diễm dư uy điểm này tan lửa còn tại hạ tịch vũ trên thi thể lệch cạch lệch cạch đốt đâu chỉ thấy phương n g u y ệ t cái này một cất ư dấm bạo hạ tịch vũ còn lại nửa cái đầu như vui r a lấp đầu như âu ngao khải hợp thể phương n g u y ệ t sinh động hình tượng vặn vẹo hôn éo đầu đảo mắt đám người trong giới chỉ có một chút tuân ra dài hai mét nhiệt độ cao hòa đao nhai răng cười hét lớn còn có ai dường như bị cái này một cuốn họng h ủ đến nguyên bản nằm trên mặt đất đều sắp không được ngưng vô điện không biết khí lực từ nơi nào tới đúng là hoàng sợ dùng cả tay chân hướng phía ngoài chạy đi đứng dậy thời điểm động tắc còn chượt hai lần dọa đến toàn thân run r u y từ đâu tới quái vật Từ đâu tới quái vật? đâu quái ngưng vô điện làm sao cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này trên một giây bọn hắn còn phương nguyện đùa bỡn trong lòng bàn tay một giây sau hạ tịch vũ thi thể đều lạnh thấu mà bản thân hắn càng là trọng thương đến liền chạy trốn đều khó khăn trùng điệp bảo hộ ta bảo hộ ta ngưng vô điện âm thanh teo to t r u n g quanh hạ nhân mới nhao nhao kịp phản ứng che giả măng mọc hướng phương nguyện v ọ t tới tiếp theo một cái chớp mắt ẩm ẩm ngọn lửa cùng bạo tại ngưng vô điện đằng sau bực phát ngưng vô điện quay đầu nhìn lại lập tức con ngươi co vào chỉ thấy gian phòng bên trong ánh lửa n g ú t trời gian phòng bên trong cơ hồ hóa thành hỏa diễm chiến trường ở khắp mọi nơi h ỏ a diễm đốt cháy vật vật mà những cái kia bình thường cả đám đều từ kiêu tự ngạo lợi hại hạ nhân những cái kia danh s ư n g hậu thiên tam lưu cảnh bên trong cũng tinh nhuệ trong tinh nhuệ giờ phút này như yếu ớt như tựa gỗ bị phương n g u y ệ t tiện tay một đao chém làm hai đoạn nhấc lên một cước đạp bay ra ngoài người này đưa tay giữa cử chỉ tựa như chiến thần con ngươi kịch liệt có vào n g n g vô điện điên cùng về sau chạy tới đồng thời dùng mình sau cùng khí lực toàn thân cao thấp toàn bộ lực lượng hô lớn liêu quản g a liêu quản g a cứu mạng liều quản gia cứu ẩm một đạo hắc ảnh veo một cái từ trước mắt hắn t r ợ t l ó e lên trên mặt đất liên tục lăn mười mấy vòng nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h chờ ngưng vô điện thấy rõ đạo hắc ảnh kia hình dáng lúc ngưng vô điện toàn thân đều tại sợ run bởi vì mới vừa từ bên người đập tới bóng đen thình lình chính là ngưng lao đầu cha ngưng vô điện vừa muốn bỏ qua đi thăm dò nhìn ngưng lao đầu sinh tử tình huống đ ỗ n g nhiên thấy lạnh cả người chớp mắt s ô n g lên đầu tựa như bị cái, gì thú để mắt tới cái chủng loại kia đáng sợ cảm giác như là kiến hôi bỏ đầy toàn thân cứng ngắc thân thể c h ầ m rãi quay đầu chỉ thấy đã giết tới đầu đầy người máu tươi phương nguyệt giữ tợn cười nhìn xem hắn hàn đại nhân ở đâu y tỉa ngưng vô điện dọa đến phát ra một tiếng khoái thanh hoảng sợ liền âm thanh đều biến hình biến điệu một màn này hình tượng ngưng vô điện chỉ cảm thấy cả đời khó quên cái này như là sát thần nam nhân tại ngưng phủ lại như vào chỗ không người không gây một người có thể ngăn cản ngâu ngâu nô g thân thể bị phương n g u y ệ t nhấc lên cổ bị chụp đến xích sao phương nguyện có chút meo lại mắt hỏi nữa một lần hàn đại nhân ở đâu lâm linh ở đâu tại mặt thất dưới đất phòng giam bên trong mang ta đi phương n g u y ệ t buông lòng tay ngưng vô điện liền rơi trên mặt đất đau kêu lên một tiếng đau đớn run dậy thân thể vội vàng đứng lên hắn hiện tại thương thế kỳ thật cũng vô cùng nghiêm trọng chỉ là hắn không dám có nửa khắc dừng lại vội vàng ở phía trước dẫn đường bất quá không đợi ngưng vô điện đi ra mấy bước hắn liền bỗng nhiên con ngươi co r ụ t lại ngạc nhiên ra mặt run run, run một cỗ mừng như điên cảm xúc xông lên đầu bởi vì tại cuối hành lang một cái thùng nước keo phụ nhân ngay tại hướng hắn bên này đi tới một bước một bước bình tĩnh đi tới người bên ngoài khả năng cảm giác không ra cái gì nhưng làm cùng liêu quản gia sớm chiều trung đụng ngưng vô điện lập tức liền có thể cảm giác được k ê u biểu tình bình tĩnh phía dưới ẩn chứa là lựa g i ậ n n g ặ t trời liêu quản gia ngưng vô điện không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên hướng phía trước chạy như điên n g ư n g theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần cầu sinh cuồng hỉ sống sót sau hai nạn kinh hỉ cùng sắp báo thù k h o i ý từng cái cảm xúc xông lên đầu đợi đến tiếp cận liêu quản gia thời điểm thiên ngôn vạn ngữ cảm xúc chỉ hóa thành vô tận hận ý bảy chữ liêu quản gia mau giết hán thử vừa dứt lời ngưng vô điện cổ liền bị một thanh răng cưa cốt kiếm xuyên qua máu tươi vẩy ra bên trong ngưng vô điện mờ mịt nhìn xem dần dần thu hồi xương răng cưa cốt kiếm l i ê u quản ra vì cái gì phù phù cổ chỗ trống chỗ máu tươi như t u ô n ngưng vô điện ngã trên mặt đất rút rút hai lần không có động tĩnh nghĩ không ra nghĩ không ra ta cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm giá bạch gì ỉa phản phất chỉ là làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể cho chuyện quản g i a từng b ư ớ c từng bức hướng phương nguyện đi tới khi thế trên người từ từ kéo lên kia là thiên thiên cảnh chương bốn trăm tám mươi ba chiến tiên tiên tháng ba năm một không thu đặt mua tiên tiên cảnh phương n g u y ệ t con người hơi co lại nhưng là cũng cũng không lui lại mà là một cái chớp mắt dừng lại về sau vẫn như cũ cất bước hướng hắn đi đến một cái hậu thiên nhất lưu cảnh toàn thân tự thiêu lên hòa diễm một cái tiên thiên cảnh võ giả cầm trong tay răng cơ c ố t kiếm cả hai đối lập đi tới khi thế đồng thời căn gọn v ồ l i ê u quản gia cảm thấy n g o à i ý muốn nói chỉ là hậu thiên cảnh cũng dám trực diện ta phương n g u y ệ t n h e răng cười bắt đầu dưới chân động tác từng bước tăng tốc cũng dần dần bắt đầu chạy như một đoàn di động hòa cầu hướng liêu quản gia bay thẳng mà đến lời này hẳn là ta tới nói chỉ là tiên thiên cảnh ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta cỡ nào cùng thái phát biểu liêu quản gia sắc mặt trầm xuống đồng thời phương n g u y ệ t tốc độ đ ố n g nhiên bạo sách như, như đạn pháo bắn ra mà đến vọt thẳng đến liêu quản gia trước mặt liền hỏa tâm pháp cựu truyền liên hoàn đao vừa ra tay liền là phương n g u y ệ t mạnh nhất chiêu số hỏa diễm phong áp phong tỏa liêu quản gia hành động hình thành từ phía phong tỏa khu vực gió xoáy lửa lửa q u y n gió phương nguyện một đao rơi xuống đồng thời hỏa long quyển trong chiều ở giữa c u ố tới liêu quản gia con ngươi co g i t lại Tiên thiên lồng khí bao phủ cùng thân, đồng thời lồng cùng đồng khí phủ bao một kiếm cái trước a công h quét mắt r i ngay khí khí thiên bên trên, lập tức đem tiên thiên lồng tức lập đem độ giấy tiêu o đơn bạc như bạc tờ g i người sáng liền vang trực cốt nhiệt độ cao hỏa đao, đao, đao đã chém vào liều quản ra ngực ccc hỏa đ a o không trở ngại chút nào mở ra liều quản ra ngực phá vỡ một đạo vết thương máu chảy rầm rề cũng tại thoáng qua gặp bị nhiệt độ cao khe hở trên vết thương lưu lại vết sẹo ba trăm năm mươi bảy nóng hổi nhiệt huyết ta ra ngoài tại liều bao ăn đau nhức sắc mặt đại biến đồng thời cắn răng không lùi mà tiến tới đúng là trực tiếp lấn người phương n g u y ệ t lấy thương đổi thương một kiếm xuyên qua phương n g u y ệ t lồng l ự c bốn trăm hai mươi hai thử máu tươi vẩy ra bên trong một người ngực chúng đau phá vỡ miệng lớn sắc mặt tâm trầm một người trong lồng ngực kiếm máu bắn tung tóe lại mặt lộ vẻ nhang cười không để ý thương thế ngược lại một tay bắt lấy răng c ư a cốt kiếm bắt được ngươi phương n g u y ệ t n h e răng cười lộ ra lợi lạnh leo tuyệt nhiên khoe miệng tràn ra máu tươi liêu quản gia không nói gì mà là dùng c h ố n g không tay trái bắt lấy răng c ư a cốt kiếm liền muốn đi lên mạnh mẽ rừng a cái hướng kia thình lình liền là phương n g u y ệ t trái tim vị trí nghiêm cắt mà lên phương n g u y ệ t trên thân toát ra tổn thương một trăm bảy mươi hai nếu là tiếp tục để hắn cắt đến trái tim kia tiếp tục tạo thành tổn thương còn có sau cùng trái tim một kích là có khả năng đem phương nguyện dễ đến bất cứ người nào đối mặt loại tình huống này đều nên trở nên bối rối đều muốn sợ chết nhưng liêu quản gia lại phát hiện phương n g u y ệ t cái gì cũng không có chỉ là bình tĩnh nhìn xem như cùng ở tại nhìn một người chết miệng bên trong chậm dãi phun ra ba chữ liệt hỏa bạo v â n v â n cái gì con người bỗng nhiên c u vào liêu quản gia dừng tay muốn lui thời điểm đã chậm trói mắt ánh lửa từ trên thân phương n g u y ệ t toát ra ngọn lửa cùng bạo phóng lên tận trời không ổn định nội lực hóa thành kích thích h ỏ a diễm liên tiếp toàn thân hóa thành to lớn bạo tạc ẩm ẩm như địa chấn núi dao như thiên băng địa liệt khí lãng l a n l ộ t bùi đất tung bay toàn bộ đi đến bị tạc chia năm xẻ bảy chung quanh vách tường hóa thành bức tường đ ổ chung quanh phòng ốc phá hủy hơn phân nửa toàn bộ hiện trường trở nên một mảnh hỗn độn mà tại trận này bạo tạc bên trong liêu quản ra thân ảnh chật vật bị liệt hỏa bạo nổ bay ngược mà ra lăn xuống trên mặt đất liên tục lăn hai vòng mới vội vàng ổn định thân hình trên thân cháy đen c á i c h á n chạy xuống máu tươi hô hấp trở nên gấp rút một n g đột phá tiên thiên cảnh b á giả vô luận thực lực vẫn là sinh mệnh đều có kết xủ tăng lên nhưng là cũng không tăng lên tới quá khoa trương tình trạng dưới mắt liêu quản gia khí huyết đã hạ thấp nguy hiểm đến không phải tiên thiên tam lưu cảnh khí huyết gánh không được tổn thương mà là tên trước mắt này chiêu thức mạnh ngự lực giá trị chi cao là cái điển hình cao công thấp mô phỏng con đường phát triển liêu quản gia thế công mạnh hơn tạo thành thương thế nghiêm trọng hơn nhưng không chịu nổi người khác liều mạng liệt hòa bạo đây là liệt hòa tông đệ tử mới có thể năng lực lại thêm vương nguyệt trên thân tiêu đốt tự tiêu h hòa diễm nguyên lai ngươi là liệt hòa tông người nghĩ đến cũng là thiên tài hàng người đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến không đủ đối mặt thực lực cao hơn ngươi một cảnh tiên thiên võ giả dám trước tiên sử dụng liệt hỏa bạo loại này đã thương địch thủ một ngàn tự tồn tám trăm chiêu thức cùng tự sát không khác ngươi bây giờ đã thoi t h o á t ngay cả động đậy một ngón tay lực lượng cũng không có a hậu thiên cảnh võ giả liêu quản gia gặp được rất nhiều nhưng giống phương n g u y ệ t như vậy cơ sở thực lực đều nhanh gặp phải tiên thiên cảnh cơ sở giá trị vững chắc căn cơ chi thâm hậu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này không thể lưu nhìn xem bụi mụ tán đi quả nhiên đã nằm trên mặt đất không thể động đậy phương nguyện liêu quản gia cởi lạnh đại tông môn đệ từ thiên tài hơn phân nửa đều là như thế nhà ấm đ ó a hoa coi là thực chiến đều là cùng đồng môn tỷ thí hay sao không đem sát chiêu lưu đến cuối cùng ngược lại là hiện tại liền liền dùng dẫn đến không có sức tái chiến sơ hở t r ă m chỗ thật là ngu xuẩn gặm hạ cao giai cấp tốc khôi phục khôi phục khí huyết cùng nội tức đan dược cảm thụ được khí huyết đã khôi phục tám thành tà h ư u l i ê u quản gia lúc này mới cười lạnh một tiếng veo một cái vọt tới phương n g u y ệ t bên người trực tiếp một kiếm hoạch hướng phương n g u y ệ t cổ chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này nhưng vào lúc này biến cố phát sinh chỉ thấy vừa còn t o i thóp phương nguyện đột nhiên linh hoạt lăn một vòng đúng là tránh đi liêu quản gia tinh chuẩn một kiếm hai tay trực tiếp bắt lấy hai chân của hắn tại liêu quản gia túi đầu kinh ngạc biểu tình khiếp sợ phương nguyệt g i ữ t ậ n cười một tiếng liên hỏa bạo vê anh ngày đó tất cả chạy tới tri viện ngưng phủ hạ nhân đều nhìn thấy ánh sáng côn bạo khí lãng càn quét hết thảy thổi bay những n à y hạ nhân hoặc đem bọn hắn đụng vào mặt đất hoặc đem bọn hắn va chạm ở trên vách tường mạnh liệt bạo tạc đem nguyên bản liền biến thành phế tích hành lang triệt để san thành bình đ i ệ ánh lửa cùng bụi mù tán đi chỉ thấy quần áo rách dưới toàn thân cháy đen trên thân khói đen bước lên toàn thân phát run hai chân bị phương nguyệt gắt gao bắt lấy liêu quản g ra, phù phù đối diện ngã xuống một n h ì n hai hai phương n g u y ệ t lúc này mới v ô v ô b ù i đất chậm rãi từ mặt đất đứng lên thiên thiên cảnh không gì hơn cái này nhanh đ ừ n g khoác lác người tuổi thọ không đủ dùng phương n g u y ệ t có thể hay không để cho ta đem người chém chết người lại xuất hiện phế phế tấm da dê nếu không phải n g ư ờ i ngủ như vậy chết ta phải chật vật như vậy hao phí nhiều như vậy tuổi thọ tại thời gian quay lại trên sao sinh khí khí sinh khí khí cái này cũng trách ta lần sau cũng không tiếp tục ra tới giúp ngươi mỗi lần bị ngươi đánh gãy ngủ say ngươi chỉ có muốn bổ bao lâu thời gian cảm giác mới có thể bổ trở về sau ngươi không biết ngươi quan tâm chính ngươi phương nguyệt gặp tấm da dê thật có chút tức giận vội vàng khiêm tốn chấn an hai c ầ u cũng tụ ra hỏa đao nhắm ngay đối diện ngã xuống đất liêu quản ra vị trí trái tim trực tiếp thọc xuống dưới hỏa đao đâm xuống liêu quản ra trong tay răng cưa cốt kiếm bỗng nhiên kịch liệt run r u dậy vẹo một cái phân nhánh ra mạng lớn bạch cốt như bạch cốt thuẫn bài đổi tại hỏa đao trước đó ngăn tại liêu quản ra phía sau lưng sau đó phúc thử hỏa đao không trở ngại chút nào xuyên thấu xưng ơ vẫn quán xuyên liêu quản gia trái tim năm trăm năm mươi năm chương bốn trăm tám mươi bốn cổ quái hiện tượng tháng bốn ă m một mươi thu đặt mua tổn thương sâu ra nhưng phương n g u y ệ t lại đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì liêu quản gia còn chưa có chết tiên h thiên cảnh khí huyết như thế trần đầy phương n g u y ệ t hiện tại cũng mới tám trăm máu da hỏa này bị bạo hai lần phát nổ hơn hai nghìn máu tính đến thượng vàng hạ cám nói ít ba tổn thương đi lên không có dạ chi hô hấp nàng dựa vào cái gì có thể sống chờ chút phương nguyện chợt nhớt ớ i đ ợ thứ nhất liệt hỏa bạo về sau liêu quản da là cắn thuốc cái kia ngược lại là nói thông được cũng không biết nàng cắn thuốc dược hiệu như thế nào khôi phục nhiều ít khí huyết những ý niệm này chỉ ở phương n g u y ệ t não hải trợt lóe lên động t á c trong tay cũng không có dừng lại hòa đao quái chuẩn bị trực tiếp xoắn nát liêu quản da trái tim ngươi mạnh hơn trái tim đều nát sống thế nào nhưng vào lúc này vừa mới tựa hồ thất thủ không ngăn chở hỏa đao xưng thuẫn lập tức nổ tung hóa thành một cái bạch cốt q u a n t à i đem liêu quản da bao khỏa tại bên trong nương theo lấy cao tần chấn động và n h phương nguyện ngưng tụ ra hỏa đao ẩm vang vỡ vụn cái gì phương n g u y ệ t biến sắc lập tức cảm thấy bạch cốt quan tài không giống bình thường thử lần nữa tụ ra hỏa đao đâm xuống lại tiếp xúc trong nháy mắt chấn động vỡ vụn hỏa đao tự sụp đổ cái này phương n g u y ệ t thật kinh ngạc hắn lần nữa ngưng kết hỏa đao chậm chạp đâm xuống cẩn thận cảm thụ được loại kia phản hồi tại lần thứ ba hỏa đao sụp đổ thời điểm phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ kia bạch cốt quan tài liền phản phất một cái thuần túy từ nội tức tạo thành tấm chắn đúng là dùng một chủng loại giống như hỏa đao đối ứng tần suất tại biến động đi đồng bộ hỏa đao cuối cùng lại toàn diện sụp đổ hỏa đao đây là một cái c c h ỉ ít phương n g u y ệ t đều không làm được đến mức này hắn cũng chính là căn cứ hàn đại nhân dẫn đạo làm từng bước đi cố định quá trình đem hỏa đao ngừng kết m à thôi dùng chương trình đến ví von phương n g u y ệ t hỏa đao liền là trích dẫn đại thần mật mã cố định tổ hợp sản phẩm mà bạch cốt quan tài là phá giải hỏa đao tầng dưới chót nguyên mật mã sau đó xuyên tạc nguyên mật mã tiến tới tạo thành chương trình sụp đổ cái này trình độ phức tạp có thể thấy được chút ít dù sao phương nguyện lại thử hai lần về sau liền triệt để từ bỏ học thức của hắn cùng kiến thức căn bản làm không được ứng đối bạch cốt quan tài biến hóa nếu là hàn đại nhân ở đây nhất định có thể nhẹ nhõm phá giải nhưng là từ bỏ hòa đao không có nghĩa là từ bỏ giết người cười lạnh phương n g u y ệ t ngưng tụ trắng lóa hỏa diễm hữu quyền trực tiếp hướng bạch cốt quan tài đ ậ p xuống một quyền này xuống dưới phương n g u y ệ t cảm giác rất quái dị hắn cảm giác là hiện ra nhiều đoạn biến hóa lúc mới bắt đầu nhất nắm đ ấ m nện ở bạch cốt trên quan tài là một loại mềm mại phản hồi xúc cảm trực tiếp tại bạch cốt trên quan tài ném ra l õ m đi vào quyền lớn nhưng theo nắm đ ấ m xâm nhập bạch cốt quan tài giống như là động thái biến hóa chất liệu đồng dạng lại từ mềm trở thành cứng ngắc lại biến hóa tốc độ cực nhanh cực kỳ cường thế tại năm đấm còn không đụng phải bạch cốt trong quan tài liêu quản ra thời điểm bạch cốt quan tài chất liệu liền đã trở nên không thể phá vỡ nhiệt độ cao hỏa quyền đều tiến thêm không được phương n g u y ệ t thử đánh liên tiếp vài vòng lại cầm hỏa đao chém lung tung mấy lần sắc mặt dần dần âm trầm xuống may đây không phải khảo thí bằng không hắn chỉ có thể nói đạo này để hắn sẽ không giải phương n g u y ệ t còn lại thủ đoạn liền là liệt h ỏ a bạo chỉ là h ỏ a đao chặt không ra hỏa quyền nệ n không ra cái này liệt h ỏ a bạo sẽ hữu hiệu quả sao phương nguyện suy nghĩ một chút trước cùng tấm da dê lên tiếng chào hỏi sau đó mắt nhìn tuổi tuổi thọ ba năm ngày sáu tháng hai t á g ngày phương n g u y ệ t làm sao lại thiếu đi nhiều như vậy ta lớn như vậy tuổi thọ đâu phương n g u y ệ t lập tức kinh ngạc trước đó tấm da dê nói hắn tuổi thọ nhanh không đủ hắn còn tưởng rằng là thời gian quay lại dùng có hơi nhiều mà thôi hiện tại xem xét cái này mẹ nó là năm năm tuổi thọ trực tiếp b ư ớ c hơi a tại sao có thể như vậy đồ đẩn ngươi bị huỳnh quang vòng tay hút quá lợi hại còn có thời gian quay lại ngoại trừ căn cứ động thái tình huống thực tế bên ngoài sẽ còn theo ngươi thực lực mạnh lên mà gia tăng tiêu hao Trước đó, ngươi đó bị lấy ư ợ n g thực lực ngươi bây giờ thời gian quay lại một lần tuổi thọ tiêu hao cũng không thấp nguyên lai、like、là dạng này lê thởm chỉ trách cái tia nữ nhân xấu coi ta là cái gì rồi toàn thân cao thấp bộ đầy huỳnh quang vòng tay kém chút bị ép khô được không về phần tấm da dê nói tới theo thực lực tăng lên thời gian quay lại tiêu hao cũng gia tăng phương n g u y ệ t ngược lại là có thể hiểu được rốt cuộc nghịch chuyển một con kiến thời gian mà nghịch chuyển một ngọn núi thời gian là hoàn toàn khác biệt năng lượng tiêu hao tuy nói như thế bất quá còn lại tuổi thọ còn tại phương n g u y ệ t tiếp nhận phạm vi bên trong trên thân giấy lên h ỏ a diễm phương n g u y ệ t trực tiếp tại chỗ bạo tạc liệt hòa bạo vây anh mặt đất quyết liệt chấn động ánh lửa ngút trời bên trong bạch cốt quan tài chất liệu vậy mà lại một lần tiến hành động thái biến hóa cùng ứng đối lúc đầu đều bị bạo tạc nổ mấp mô tầng ngoài lập tức lại khôi phục lại các loại phương nguyện thời gian quay lại tới nhìn thấy lông tóc không hao tổn bạch cốt quan tài lập tức sắc mặt âm trầm xuống bởi vì hắn có thể động dùng thủ đoạn đã sử dụng hết cứ như vậy còn đánh nữa thôi phá bạch cốt quan tài vậy hắn là thật không cách nào về phần liệu mạng dùng hải rất đan tuyệt không có khả năng lãng phí ở nơi này chỉ là cứ như vậy buông tha liêu còn ra thả nàng ở chỗ này mặc kệ phương n g u y ệ t nhất thời hơi lung túng một chút không biết nên xử lý như thế nào mà đúng lúc này bạch cốt trên quan tài tầng ngoài chậm rãi tràn ra máu đen giống như là bên trong huyết dịch khắp đi lên đồng dạng phương nguyện chính nghi hoặc đây là tình huống như thế nào bạch cốt quan tài bỗng nhiên bị máu đen nhanh chóng chuyển hóa xoạt lấy quan tài hình dạng rơi đầy đất máu đen lại hướng trên mặt đất nhìn lại liêu quản gia thi thể lấy chết không nhắm mắt không cam lòng biểu lộ nằm trên mặt đất mà thi thể hai mắt thì hiện ra một mảnh đen kịp tràn ra máu đen chết rồi quỷ dị phụ thể chết trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t có chút n g ộ n c h ặ t hai đau, xác nhận thật không phản ứng về sau phương n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra nhưng đối liêu quản gia hiện tại là nhân loại vẫn là quỷ dị phụ thể lại có chút không quá xác định chỉ là nhìn xem liêu quản gia thi thể chẳng biết tại sao phương nguyện luôn cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ c ù ngưng m h đã n phủ ụ c nhân viên chủ yếu đều bị ta chém chết không biết những cái kia các tiểu đệ có biết hay không hàn đại nhân bị giam ở đâu ngưng vô điện từng nói hàn đại nhân bị giam tại mất tất dưới đất phòng giam bên trong vấn đề ở chỗ làm sao tiến vào chỗ kia nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t đi ra ngoài muốn đi bắt chút tráng đinh hỏi một chút đường nhưng không chờ hắn đi ra bao xa liền nghe phía trước chuyển đến kêu trời trách đất tiếng cầu cứu cùng cùng hôn loạn tiếng l a z e t t lấy tốc độ cực nhanh từ xa tới gần tình r ư n ngăn cản bên ngoài, tháng 5 năm một không, g thu đặt t mua.、Tình、huống như thế nào phương n g u y ệ t tại nguyên chỗ sửng sốt một chút cứ như vậy một hồi tiếng l a z e t t đã lan t r à tới xa xa có thể nhìn thấy một ngưng da hạ nhân đang dùng cả tay chân hướng bên này lao nhanh tới thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thái độ tựa hồ tại e ngại cái gì phương n g u y ệ t chính nghi hoặc đâu chỉ thấy một đạo hát ảnh từ phía sau góc rẽ đột nhiên thoát ra động tác mau lẹ lôi ra tàn ảnh cả một chút cùng người kia giao thoa m à qua đầu người bay lên thi thể không đầu bởi vì quán tính chạy hai bước liền phù phù ngã trên mặt đất bất động phương nguyện n g i mày nhìn xem đem mục tiêu kế tiếp khóa chặt tại mình bóng đen cấp tốc lao v ụ c tới h ỏ a đao t r ợ t hiện phương n g u y ệ t không lùi mà tiến tới xông đi lên liền làm ộ t đao liên hòa phía dưới một con quấn quanh ở bên ngoài bóng đen như mỗi ngày địch n h o nhao, nhao tàn đi lộ ra bên trong đầu sói thân người bụng vỡ ra miệng lớn đồng lớn xúc tu từ vết nước chỗ ra bên ngoài bốc lên quỷ dị giống tại nó gầm rú bên trong phương n g u y ệ t đã một đao nhìn vào nó vỡ ra bụng cũng trực tiếp mở ra to lớn lỗ hổng hòa diễm đốt cháy bên trong quỷ dị ô ô ô hét t h ả m lên cùng phương n g u y ệ t giao thoa mà qua chật vật lăn lộn trên mặt đất không đợi nó ổn định thân thể phương n g u y ệ t thân ảnh đã lần nữa vọt tới nó bên người ánh lửa l ó e lên đầu sói lăn xuống trên mặt đất mắt nhìn hệ thống nhắc nhở phương nguyện khẽ nhũ mày không có bất kỳ cái gì ban thường nhìn đến chỉ là cái hậu thiên tam lưu cảnh quỷ dị đông đông đông mặt đất tại khe chấn động quay đầu về sau nhìn lại phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại chỉ thấy gần trăm tên ngưng phủ hạ nhân tại chiều hắn bên này chạy tới mà tại những n à y ngưng phủ hạ nhân đằng sau thì là chậm rãi nhiều quỷ dị đại quân đen nghịt một mảnh nhìn phương n g u y ệ t tê cả ra đầu như những n à y quỷ dị tất cả đều là vừa rồi đầu kia đầu sói quỷ thực lực phương n g u y ệ t tự nhiên không cần nhiều sợ nhưng vấn đề là ở đâu một mảnh đen kịt quỷ dị đại quân bên trong lại có một đầu cái chán lóe ra nhàn nhạt hờ mang k h m một viên huyết hồng sắc tảng đá quỷ dị huyết thạch lộ ra ngoài cái này mẹ nó là vừa tấn cấp không lâu huyết cấp quỷ dị a phương n g u y ệ t lập tức có chút luôn cuống huyết cấp quỷ dị đối ứng tiên thiên cảnh nhưng tuy là đồng cấp nhưng huyết cấp quỷ dị cùng tiên thiên cảnh quỷ dị là hai cái hoàn toàn khác biệt thực lực khái niệm nhân loại tại đồng cấp phía dưới dưới đại bộ phận tình huống là không có năng lực đơn giết một đầu đồng cấp quỷ dị phương n g u y ệ t loại thứ này ngoại lệ ngoại lệ nói cách khác quỷ dị đại quân bên trong dám tấn cấp huyết cấp quỷ dị thực lực sẽ chỉ so l i u quản gia mạnh hơn càng khó chơi hơn lại thêm quỷ dị đại quân phương nguyện là thật không có mạnh bính ý nghĩ mà tại lúc này chạy tới ngưng phủ hạ nhân cũng chú ý tới thi thể trên đất cùng bừa bộn một mảnh hiện trường cùng cuối cùng đứng tại trên trận duy nhất người sống lúc này bọn hắn liền tốc độ một trận có chút bị hù dọa sao làm sao có thể kia là liêu quản gia liêu quản gia chết rồi chết tại tên kia trong tay xong không có liêu quản gia như quản gia cùng mã quản gia cũng đều không tại phủ chúng ta xong đời không người là đằng sau đám kia quỷ dị đối thủ không chúng ta còn có mật thất dưới đất cánh cửa kia là đ ặ p chế bình thường quỷ dị căn bản không phá được đúng đúng đi chúng ta bỏ chạy mật thất dưới đất trước có phương n g u y ệ t sau có quỷ dị đại quân dưới tình thế cấp bách bọn hắn thảo luận vấn đề thậm chí đều không nghĩ tới bị phương n g u y ệ t nghe được đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a phương n g u y ệ t lúc này có chút cao hứng nhìn xem đám người này thay cái phương hướng chạy trốn mà đi phương n g u y ệ t vội vàng nhảy lên tường vây tại chỗ cao d á m sự bọn hắn đi hướng đồng thời t ậ n lực tránh đi quỷ dị nhưng mà các loại phương n g u y ệ t từ chỗ cao t ậ n lực đi theo phía sau bọn họ đến ngưng phủ phía sau nhất chỗ kia sân r ộ n lúc phương nguyện phát hiện kia p h i ế địa phương cũng sớm đã đầy áp người tất cả mọi người trên mặt đất rộng mở miệng lớn nhảy xuống giống hạ s ử i cào nhưng phương n g u y ệ t nhìn rõ ràng ở bên trong là có thang lầu thuận đi xuống dưới chỉ là thang lầu bị đầy áp người kém xa nhảy đi xuống tới thuận tiện tất cả đều tránh ra cho ta hét lớn một tiếng phương n g u y ệ t nhảy xuống thẳng đến đạo kia cửa vào đã thấy cửa vào hai bên dọc theo hai đạo cửa sắt đang chậm rãi s á t nhập trên cửa sắt là ngụy trang dùng hòn non bộ hòn non bộ một phân thành hai chỉ có cái này hai mặt cửa sắt sáp nhập cùng một chỗ mới có thể hoản mỹ vô khuyết kết hợp với nhau phương nguyện xem xét cái này tiết ấu không đúng hắn bên này chạy tới còn một chút thời gian nhưng từ cửa sắt nhanh chóng quan bế tốc độ đến xem mình nhận ẩn, ẩn có chút muốn không dự được phòng gặp trong đêm mưa thiên mưa rột hắn bên này còn tại đi đường đâu bên cạnh quỷ dị đại quân nhiên giống như là nghe được vị giống như đột ố giống giống n nhiên như nghe như, g được là đ vị ngột dừng lại đuổi theo phía trước những cái kiêng ngưng phủ hạ nhân cử động một cái c h ư ớ c mắt dừng lại về sau tất cả đều đồng loạt hướng phương n g u y ệ t bên này vào tới liền tựa như phương n g u y ệ t trên thân mang theo vật gì tốt giống như phương n g u y ệ t này quỷ dị chuyên chọn c ọ dơm cứng gặm sắc mặt chấm xuống phương nguyện tốc độ rồi đến t ự c hạng kết quả một đạo hắc ảnh lại lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn đuổi theo mà đến phương n g u y ệ t nhìn lại quả nhiên liền là đầu kia cái chán mang theo hầm thạch rõ ràng là tựa như con g i ế t huyết cấp quỷ dị trước có mật thất cửa lớn sắp đóng lại sau có huyết cấp quỷ dị truy sát phương n g u y ệ t cắn răng một cái đành phải đem tốc độ nâng lên tối cao lên lên lên nhất cổ tắc khí tiến lên phía trước vô luận có quỷ dị c à n đường vẫn là có người c à n đường phương n g u y ệ t đều chỉ là làm một sự kiện đó chính là suất đao bất kỳ trở ngại nào tại phương nguyện trước mặt trở ngại đều bị hắn hỏa đao nhất đao l ư ỡ n đoạn tại tốc độ chí ít không dừng lại tình huống giới phương n g u y ệ t cùng cửa vào khoảng cách càng ngày càng gần càng ngày càng gần ở những người khác còn tại s ô đẩy gào thảm thời điểm phương n g u y ệ t đã vọt tới cửa vào cũng n g ả y lên một cái nhưng mà phía dưới cái nào càng ngày càng nhỏ lối vào từ khoảng cách cùng về thời gian để tính hắn càng hợp có thể không đ ổ i kịp sông không tiến trong mật thất dưới đất giống đúng lúc này con giết chạm huyết cấp phát sau mà đến trước vọt tới phương n g u y ệ t sau lưng cũng trực tiếp va chạm mà tới trong lòng hơi động phương nguyện sắp mặt vui mừng bóng tốt giữa không trung trở lại một cái đ ó đỡ đông hai tay giống như là nặng nề ngàn cân chi lực h ổ khẩu run lên cùng lúc đó cả người hắn bay rớt ra ngoài dám ở cửa sắt hoàn toàn quan bế trước trực tiếp bị đụng vào mặt trong mật thất dưới đất con giết trạng huyết cấp quỷ dị rõ ràng s ừ n g sốt một chút trơ mắt nhìn rơi vào trong mật thất dưới đất sau đó cửa sắt trùng điệp đóng lại bị ngăn cản ở ngoài người kêu cha gọi mẹ tiến vào mật thất dưới đất bên trong thì âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng huyết cấp quỷ dị lấy lại tinh thần lập tức tiếng gào thét va chạm cửa sắt nhưng rõ ràng nhìn không thế nào kiên cố cửa sắt lại giống như là g a trì trận pháp mặc cho huyết cấp quỷ dị như thế nào va chạm cửa sắt đều không n ú c nhích tí nào giờ phút này nếu là nhìn xuống góc đi xem ngưng phủ vậy liền nhất định có thể nhìn thấy tất cả xâm lấn ngưng phủ quỷ dị tất cả đều tại chiều cái này t ấ m cửa lớn tụ đến bọn chúng dùng sinh mệnh dùng năng lực giống giận gào thét muốn mở ra cái này bình sát nhưng mà ngoại trừ phát ra thùng thùng tiếng vang bên ngoài lại không bất cứ tác dụng gì mật thất dưới đất cửa vào cái nào hai phiến thường thường không có gì lạ cửa sắt lại thật đem quỷ dị đại quân cho ngăn cản bên ngoài chương bốn trăm tám mươi sáu một loại tuần hoàn tháng sáu năm một không thu đạt mua tại quỷ dị đại quân xô cửa thời điểm cái k h á c ngưng phủ hạ nhân nhao nhao tứ tán né ra mà xô cửa không có kết quả quỷ dị đại quân cũng chính thức bắt đầu càn quét chiến trường đuổi theo mỗi một cái đ ả o tàu người đầu kia con giết trạng huyết cấp quỷ dị tại liên tiếp giết mấy đợt người về sau bắt đầu chẳng có mục đích du đãng tại ngưng phủ đề không biết không tự chủ nó đi vào liêu quản ra trước thi thể giống như là hít hà mùi giống như nó soạt một chút chạy xuống nước bọn không có bất kỳ cái gì dừng lại con giết trạng huyết cấp quỷ dị đem liêu quản ra thi thể ăn toàn bộ ăn vào bụng tiêu hóa sông tất con giết trạng huyết cấp quỷ dị chậm rãi quan xoắn thân thể coi lại thành một cái hình cầu nó bên ngoài cơ thể chậm rãi ngưng kết thành máu đen khối cung cấp tốc huyết trương thành máu đen cầu màu đen huyết cầu như hóng ánh sáng long lanh b ả o thạch vẹn vẹn đứng ở phế tích bên trên mà trong lúc bất chi bất giác càng ngày càng nhiều quỷ dị hướng viên này huyết cầu dựa vào ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một đồng lớn đen nghịt một mảnh bọn chúng phảng phất đang đợi màu đen huyết cầu bên trong đồ vật phá cầu mà ra tại trong khi chờ đợi trong đó một cái đầu to lớn răng nanh dài nhọn thân hình lại nhỏ nhắn xinh xắn chó con chỗ chán đang từ từ chậm、dãi. vỡ ra một đạo miệng nhỏ ngưng kết ra trường hạt gạo nho nhỏ hồng thạch như giờ phút này cảnh nham tại cái này nhất định có thể trước tiên nhận ra cái này đầu to lớn nhiều bên ngoài răng nanh c h o con thình lình liền là lúc ấy từ t ừ v ò n g cự hình hóa tiểu huyết đấu thoát ra ngoài đạo hắc ảnh kia mà tại huyết cấp tiểu huyết đấu t r u n g quanh vốn chỉ là đồng loạt đen kịt một màu đôi mắt hắc cấp sơ d i a i quỷ dị đôi mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng phù hợp đáy mắt đều rút đi bọn chúng đúng là cái gì cũng không làm vẹn vẹn chỉ là theo thời gian chuyển rời liền từ hắc cấp sơ g i i quỷ dị tấn cấp đến hắc cấp chung giai nhiều như vậy quỷ dị cơ hồ đồng bộ tiến hành quỷ dị tấn cấp tình huống này thực sự quá kinh người những cái kia may mắn còn sống sót trốn ở trong góc ngưng da hạ nhân bị dọa đến toàn thân rút r ơ y không còn dám đi vụn trộm quan sát bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện hai quan gia cùng đại quản gia có thể về sớm một chút nếu như nói ngưng ra tình huống hiện tại còn có ai có thể ngăn cơn sóng giữ kia cũng chỉ có hai vị kia quản gia đại nhân tại những người này nghĩ đến cái này thời điểm bị lượng lớn quỷ dị vây quanh viên kia màu đen huyết cầu rốt cục xoạt xoạt nước toát ra với dạng mà từ bên trong đi ra không phải cái tia to lớn huyết cấp con giết thân thể mà là một nửa từ huyết nhục tạo thành một nửa từ khung xương tạo thành hai tay hai chân n ư ớ n g xích s á t xích s á t cuối cùng liên tiếp chính là một bộ bạch cốt quan t à i cái này huyết cấp l à quan quỷ cứ như vậy kéo lấy bạch cốt quan t à i chậm dại đi ra màu đen huyết cầu theo nó rời đi màu đen huyết cầu hầm vang vỡ vụn t r u n g quanh tất cả quỷ dị bao quát huyết cấp tiểu huyết đấu đều phụ phục xuống tới đối với nó thần phục mà giờ khắp này nếu là phương nguyện ở đây tất nhiên có thể nhìn ra cái này lạ quan quỷ nửa mặt dung nhan cùng liêu phu nhân rất là tương tự không có giao lưu bất luận cái gì một câu là quan quỷ dẫn đầu quỷ dị đại quân đi vào m ậ t thất dưới đất cửa sắt lối vào hắn giơ tay lên dùng sức hướng hòn non bộ phía dưới dùng sức đập tới vê n h như địa chấn núi dao toàn bộ mặt đất đều kịch run l y bẫy là quan quỷ không chần c h ở một quyền trực tiếp hướng dưới hòn non bộ mặt đập tới ẩm ẩm hòn non bộ bị trực tiếp đập bay ra ngoài mặt đất cửa sắt càng là trực tiếp lõm đi vào một cái quyền ấn mặc dù cái này còn không mở ra mất thất dưới đất lối vào nhưng chung q u a n quỷ dị đã bắt đầu hưng p ấ n lên tiếng gào thét liên tiếp vang lên tại cái khác quỷ dị chờ móng dưới lạc quan quỷ lại liên tục nện cho ba lần tại nện ba lần thời điểm đơn bên cạnh mật thất dưới đất cửa sát bị trực tiếp truy l ậ t qua rơi xuống tại thang lầu trên đường giống cái khác quỷ dị phát hiện cửa lớn mở miệng tất cả đều đồng loạt đến và vào thang lầu bên trong có rất nhiều nhân loại dẫm đạp giống tử vong thi thể chỉ là quỷ dị các đại quân căn bản không quan tâm cái này bọn chúng một đường hướng phía dưới không chút nào dừng lại thẳng đến mật thất dưới đất phía dưới cùng nhất mà đi liền phẳng phất nơi nào có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng lạc quan quỷ cũng đi theo quỷ dị đại quân đằng sau nhưng không có lúc mới đầu điên cùng như vậy tại đại lượng quỷ dị đại quân phá vỡ cửa sắt tràn vào mật thất dưới đất thời điểm khoảng cách ngưng quang sơn ngoài ngàn mét ngưng quang đường dài bên trên một đoàn người chính chậm rãi cưỡi ngựa đi đường mã tọa đại nhân đây chính là chúng ta phượng hoàng tổ chức tại hát thanh sơn mạch cứ điểm liền một ngọn núi a trần tiểu diệu nháy mắt tò mò hỏi tại bên cạnh nàng cưỡi ngựa đi tại đội ngũ trước nhất đầu, đầu ngựa người đeo mặt nạ có chút nghiêng đầu mắt nhìn trần tiểu diệu cứ điểm tại núi bên trong núi bên trong trần diệu pháp như có điều suy nghĩ so sánh xuống toàn bộ núi lớn nhỏ lập tức lên tiếng kinh hô sẽ không phải tổ chức chúng ta đem cả tòa ngưng quang sơn nội bộ đều cho móc g i n g a đầu ngựa người đeo mặt nạ không nói chuyện chỉ là để cho mình dưới hông ngựa tăng thêm tốc độ tựa hồ không muốn để ý tới l i ễ u d i ữ trần tiểu diệu tại hai người đằng sau là một chiếc xe ngựa điều khiển ngựa sa phu rõ ràng là một vị ý sư cũng là trần tiểu diệu kết bạn đầu ngựa người đeo mặt nạ gia nhập phượng hoàng tổ chức thời cơ mà tại phía sau xe ngựa thì dùng dây thường đi theo một cái hai mắt ngủ hai tay bị c ò n sắc cột đi chân trần đi theo đội ngũ đi thiểu nữ đội ngũ chỉnh thể đi không nhanh xe ngựa tốc độ càng là tận lực chầm dần nhưng đi bộ như thế bị xe ngựa như vậy c h ả n h lấy đi thiếu nữ bờ môi phát khô tựa như lúc nào cũng sắp không kiên trì được nữa mới n g ã xuống nhưng mà không giống với nàng dĩ vãng kinh lịch lần này n g ã xuống thì sẽ không có người bởi vì l ò người n g mà đặc biệt chuẩn bị chiếu cố nàng bởi vì đem nàng bắt đi trong đội ngũ này tất cả đều là vô tâm người ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng liền là phượng hoàng tổ chức phía dưới mã tọa đại nhân loại sự tình này nói ra ai sẽ tin đâu mù thiếu nữ minh nhịn không được tự dễ ớ c giờ khác này nàng là cỡ nào hoài niệm tại đắc vận thôn đưa nàng cứu ra đám người kia nếu như lúc ấy ta lại làm ộ t ít thủ đoạn lưu tại con kia trong đội ngũ liền tốt mình nghĩ đi nghĩ lại đ ỗ n g nhiên mắt tối sầm lại loảng xoảng một tiếng kém chút đụng vào trên xe ngựa nàng vội vàng dừng bước nghiêng đầu hướng phía trước nhanh đi lúc này mới chú ý tới đội ngũ chẳng biết lúc nào dừng lại cầm đầu đầu ngựa người đeo mặt nạ chính dao dao nhìn chăm chú nơi xa khói đen bước lên ngưng quang sơn đỉnh núi cứ điểm xảy ra chuyện ngữ khí âm lánh xuống tới đầu ngựa người đeo mặt nạ bỗng nhiên giá một tiếng thoát ly đội ngũ thuận n ư n g quang đại đạo điều khiển ngựa cơ bản mà đi mã tọa đại nhân chân tiểu diệu kinh hô một tiếng. lại không đạt được đáp lại v ư n t bực nâng lên mặt lại không người để ý tới nàng diệu pháp cô nương chúng ta cũng ra tốc đuổi theo mã tọa đại nhân đi nếu không r ã ngoại hoang vu không có mã tọa đại nhân bảo hộ chúng ta cũng không an toàn trần tiểu diệu nghe y sư nói có đạo lý không khỏi rụt cổ một cái tốt ta đi đem minh cho lấy tới trên xe ngựa chúng ta ra tốc đuổi theo đi vào minh bên người quăng lên minh hướng trong xe ngựa bịt lại minh lập tức hoảng sợ thẳng lắc đầu nhưng lại không làm nên chuyện gì một trận trời đất quay cuồng nàng đã bị nhét vào trong xe ngựa mà trong xe ngựa một bình bình rót đầy nhạt chất lỏng màu xanh biếc hoặc ngâm lấy đầu người hoặc ngâm lấy nhân thủ bọn người thể bộ vị hơi mở cái bình c h ấ t đ í c h toàn bộ xe ngựa nội bộ bị nàng va chạm lập tức cùng n g ụ cục lật đến một mảnh dứt khoát xe ngựa là cải tạo qua cho dù là t i ế n người miệng cũng ăn cửa gỗ khoa trái cho nên hơi mở cái bình chỉ là chứa ở xe ngựa cửa gỗ trên phát ra tiếng vang nhẹ một chút đừng làm hư bên trong hàng biết biết nghe bên ngoài vang lên mạng bất kinh tâm ngữ minh c o lại trong xe ngựa run lẩy bẩy lòng người phức tạp như vậy chương bốn trăm tám mươi bảy lớn lớn, lớn. tháng bảy năm một k h ô n thu đặt mua hiện thực ảnh lâu một gian cấp cao trong phòng một nữ tử đ ỗ n g nhiên từ trên giường đạn ngồi mà lên nàng miệng lớn thở dốc thở hào hẹn con ngươi co rụt lại vừa để xuống run r à y hai tay vô ý thức sở về phía gương mặt của mình làm ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến thổi qua liền phá tinh tế tỉ mỉ l à n ra lúc nữ tử mới rốt cục trùng điệp nhẹ nhàng thở ra hạ tịch vũ á hạ tịch vũ l ậ t thuyền trong mương ngươi được làm đấy nàng luất luất gương mặt của mình cho mình đánh đập viên mặc đâu ngủ đi vào ngoài cửa sổ nhìn xem giang hải thành phố phồn hoa mặt ngoài dưới Những cái như là kiến hôi nhỏ bé giải chúng hôi giải cái rắc kiếp là bé sau i n còn h đ n g v một ngày nàng đem trọng tiến cho chơi lại bắt đầu lại từ đầu bộ cục dứt khoát nàng đối loại tình huống này sớm đã có đón phòng hoặc là nói tử vong mới là bắt đầu Những chỉ á i kia sớm tại sớm p ư lưu như ợ n Hoàng chuẩn bị ở sau, cũng nên dụng. nền nhân tăng lên. g chức phát huy thời thực h Làm là tổ bắt tác bắt vật, lực c lại lâu sau, đầu đầu điểm mới bị ở vậy, xây cần mới nhân vật tiến vào trò chơi về sau còn tại thanh quốc tại phượng hoàng tổ chức phóng xạ phạm vi bên trong lấy nàng lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau liền có thể thực hiện trên thực lực đường rẽ vượt qua chỉ bất quá con đường này càng thêm hung h i ể m thôi nhưng mà quỷ độ tuyến ngày càng cao thăng lại có chuyện gì là không nguy hiểm đây này thân l à ám ảnh hội thập tam đạo nhân đứng đầu hạ đạo nhân có chút trách nhiệm là nhất định phải kháng ở đầu vai hạ tịch vũ đang nghĩ ngợi tính toán cho sau này đâu nàng đông nhiên cảm thấy trên mặt của mình dần dần bắt đầu nóng lên càng ngay càng bỏng càng ngay càng bỏng p h ả n phất tại bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy con người đông nhiên c o vào hạ tịch vũ vội vàng nhìn về phía trong phòng vệ sinh cái gương lớn chỉ thấy trong gương nàng trên gương mặt bắt đầu xuất hiện một khối tiếp một khối lớn diện tích nhiệt độ cao đốt bị thương vết sẹo đồng thời còn tại khuếch tán、Nong、nóng nóng nóng nóng nóng đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức hạ tịch vũ điên cùng mở ra gặp mưa nước đá xối tại trên mặt của mình nhưng là vô dụng kia cố cùng trò chơi đồng bộ lực lượng chính thông qua thông đạo tác dụng tại trên người nàng không không ngay tại hạ tịch vũ hoảng sợ lảo đảo xông về phía mình phòng ngủ cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức run rẩy tay một mặt mở ra năm tầng xáo hoa thủ sát cuối cùng lấy r a n ú t ở bên trong chiếc nhẫn trực tiếp đeo đi lên cơ hồ tại chiếc nhẫn mang lên đi trong n g á y mắt hạ tịch vũ thân thể từ mang theo chiếc nhẫn tay phải bắt đầu hóa đá đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn thân tại nàng cả khuôn mặt nhanh trở nên cùng trong trò chơi đồng dạng đâu bắt đầu hiện ra lom dấu vết thời điểm hóa đá toàn diện bao trùn toàn thân của nàng một ngày hai ngày ba ngày ngày thứ ba chạm vào tối như là hóa thành thạch điêu hạ tịch vũ trên thân toát ra x o ạ t soạt soạt khe hở đồng thời khe hở càng khuyết trương càng lớn cuối cùng anh một tiếng bao trùm ở trên người nàng ra đá đều chóc ra mà nguyên bản hẳn phải chết hạ tịch vũ duy trì lấy cơ hồ hủy dung khuôn mặt cùng hơi có vẻ lom s ỏ não sống tiếp được dạ sắc lê minh sống sót hạ tịch vũ cơ hồ cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ này mà nương theo lấy tiếng nói vừa ra từ nàng tay phải trong giới chỉ l a nằm t lại trên giường hạ tịch vũ lần nữa tiến vào trò chơi ngưng quang sơn ngưng phủ mật thất dưới đất phương miện phát hiện cái này cái gọi là mật thất dưới đất muốn so hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều t chi chi, o à chỉ là... ngưng bộ l phủ nhân g đ thủ mặc dù nhiều nhưng muốn đào không một ngọn núi nội bộ còn tiến hành cải tạo cái này cần nhân lực vật lực chỉ sợ không phải ngưng phủ có thể gồng gánh nội ngưng láo đầu nói cho cùng chỉ là một cái quỷ vật thợ rèn có thể chế tác hình quang vòng tay không g i nhưng căn bản sẽ không có nhiều như vậy tài lực cùng nhân lực đi đem ngưng quang sơn nội bộ đảo dông cải tạo sau lưng của hắn nhất định là cùng cái gì tổ chức lớn có quan hệ phương n g u y ệ t nghĩ đến ngưng lão đầu đối liêu quản gia c ù n g kính thái độ chỉ sợ liêu quản gia mới là ngưng phủ chân chính người chủ sự mà nơi này mật thất dưới đất cũng hẳn là là cùng liêu quản gia có quan hệ nhớ kỹ ngưng phủ ngoại trừ liêu quản gia bên ngoài còn có đại quản gia cùng nhị quản gia đây chẳng phải là nói kia hai cái cũng là chuyện này chủ s ự sau màn liêu quản gia là tiên thiên cành võ giả tại ngưng phủ quản gia bên trong bài danh thứ ba vậy có phải hay không nói rõ mặt khác kia hai cái đại quản gia cùng nhị quản gia thực lực tại liêu quản gia phía trên ba cái tiên thiên cảnh phương m i ệ t đối ngưng p h ủ thế lực sau lưng cảm thấy không lạnh mà t ố t phải biết thanh t i huyện cũng liền tiên nhị quân như thế một cái tiên thiên cảnh võ giả tính đến thiên tài chi tư khoảng cách đột phá tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một b ư ớ c du ti ti cũng chính là hai tiên thiên cảnh nếu là lại tăng thêm chống chỗ thanh ý vị trí cũng làm thành một cái tiên thiên cảnh đến đối đ ã i như vậy ngưng p h ủ phối trí tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực cũng là đã có thể cùng thanh t i huyện cứng đối cứng cho nên ngưng phủ có thể tính là tiểu thanh ti huyện hoặc là thanh ti huyện có thể tính làm tiểu ngưng phủ dù sao nếu như đỉnh phối kéo căng cả hai thực lực hẳn là sản sản với nhau chỉ là bây giờ thanh ti huyện thiếu cái thanh ý ỉ còn có cái kéo hông du titi ti, thanh ti huyện đẳng cấp tại ngưng phủ trước mặt liền lập tức bị sò không bằng có thể nói ngưng phủ vô luận muốn làm cái gì chỉ cần có tam đại quản gia tại đều có thể muốn làm gì thì làm dù là thanh ti truy trả ra cũng không thực lực kia đối kháng đây là cái gì đây là thổ hoàng đế a phương nguyện bỗng nhiên đối ngưng phủ mục đích càng cảm thấy hứng thú hơn có c ò nếu mạnh lại hơn thanh thực ti trôi lực, thấp như đoán ế u không lầm toàn bộ mật thất dưới đất trên thực tế sử dụng chiếu sáng thủ đoạn tất cả đều là nhân hồn đèn đây là nhiều ít tuổi thọ đây là nhiều ít xa xỉ sự tình thanh tiên huyện đều không cái này tài lực chơi như vậy càng là hiểu rõ ngưng phủ bí mật phương n g u y ệ t thì càng cảm thấy chấn kinh đây là cỡ nào đại thú bút cỡ nào lớn tài lực lớn vật lực đại nhân lực chương 488, t ậ p ký đội tháng tám năm 10, t h u đặt mua chỉ có một tổ chức nghiêm mật bối cảnh hùng hậu lại tài lực phong phú tổ chức lớn mới có thể mở hái ra to lớn như vậy không gian còn đem nó trang trí tựa như trụ sở bí mật đồng dạng bí ẩn an toàn lại kiên cố đáng tin phương nguyện trước tiên nghĩ tới liền là những tông môn kia chỉ là phương nguyện biết tông môn Cấp、cao ấ p c nhất cũng chính là cực băng tông liệt h ỏ a tông loại này hai cái này tông môn đến cùng có hay không thực lực tại thanh ti huyện bên này trôn xuống như thế một tay phục bút phương n g u y ệ t không biết nhưng phương n g u y ệ t cực kỳ khẳng định ngưng phủ cùng hai cái này tông môn tuyệt đối không có quan hệ bởi vì nơi này vẫn thuộc về thanh ti huyện quản hạt địa là lập trường trung lập hát thanh sơn mạch khu vực vô luận cực băng tông vẫn là liệt h ỏ a tông cũng không bằng tại còn không có đạt được hát thanh sơn mạch khẳng định cùng ủng hộ tình hương dưới bỏ ra như thế lớn chi phí trừ phi tông môn có mưu đồ khác toan tính quá lớn lắc đầu phương n g u y ệ t nghĩ không ra cái như thế về sau trước đó hắn từ cửa sắt nhảy xuống thời điểm những cái kiêng ngưng phủ hạ nhân tất cả đều giải tán lập tức chạy thoát rồi phương n g u y ệ t tùy tiện nhìn chằm chằm một người rẽ ngang tám n mặc đ ị a đuổi theo lại phát hiện trực tiếp mất dấu nơi này địa hình chi phức tạp không phải quen thuộc người nơi này có thể trực tiếp đem người tha choáng hiện tại không ai chỉ đường phương n g u y ệ t chỉ có thể dựa vào chính mình dù sao hàn đại nhân cùng lâm linh hẳn là liền bị giam ở chỗ này đào ba t h ư đất đem người tìm tới cứu ra sau đó rời đi loại hình trở lại thanh ti huyện hắn chuyến này ngưng q u a n sơn không coi là đến không phương n g u y ệ t là nghĩ như vậy cũng là chuẩn bị làm như vậy chỉ là khi hắn thuận con đường tại rác rối phức tạp con đường bên trên thuận một đường thẳng hướng phía trước thời điểm ra đi đi đến đầu này thẳng tắp cuối thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người đầu này thẳng tắp cuối cùng là một cái to lớn gian phòng chất gỗ phòng cửa đóng chặt phương n g u y ệ t thử mở mở cửa bị khóa trái yên lặng lui lại hai bước phương n g u y ệ t nâng lên một cước đ ạ p tới ẩm mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong cửa lớn bị đa văng một cái hố phương nguyện mặc không thay đổi đưa tay từ trong động sở đến bên trong nắm tay đem đại môn mở ra sau đó nên ngang địa liền đi vào cùng bên ngoài thường cách một đoạn khoảng cách liền treo người hồn đăng khác biệt gian phòng bên trong rất tối á m cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón bất quá tại đi vào phòng đi hai b ư ớ c liền có thể đến trong hộp tủ đặt vào một chiếc nhân hồn đèn lớn kia là một cái cùng loại ngọn đèn cấu tạo chỉ là khu động hỏa diễm phương thức là thiêu đốt cầm đèn người tuổi thọ mà thôi nhấc lên đèn lớn rót vào tuổi thọ s ù y h ỏ a diễm dấy lên chiếu sáng chung quanh chỉ một cái lên mắt phương nguyện liền bỗng nhiên cứng tại tại chỗ con ngươi kịch liệt co vào đây là một cái thu thập phòng từng dây t r ê n q u ầ y trưng bày nhà siêu tập thu thập đồ vật kia là từng k h o a đầu người mỗi một cái đầu người đều ngâm tại nhạt chất lỏng màu xanh lục bên trong rót tại hơi mở trong bình chậm rãi chậm trùng đoán chừng hiệu quả cùng loại với p h ò mạ lìn mỗi người đầu còn dán nhãn hiệu ghi chép nam chính là đến kỹ càng sử dụng số l ầ n có chút đầu là không trọn vẹn chỉ còn tiểu não hoặc là trong mắt còn bị ngâm tại trong bình cái này khiến phương nguyệt cảm thấy một trận buồn nôn buồn nôn cái này hắn sao địa phương nào cố nén buồn nôn Phương Nguyệt cầm lấy gần nhất một cái chứa chỉ còn một cây đầu lưới Nguyệt gần còn đầu lấy cây một một cầm cái cái bốn ì nhìn n Nhân loại, nữ, 17 tuổi, tính lạnh, vị ở mức, hai trái ngậm h ghi chép. kỵ mắt ẩm tuổi, trái t loại, quý vị ướp, m có thể làm thuốc. Hai lần à m thuốc. l rút ra tinh luyện thất bại lấy não đ ố t chi mở ra nhập liệu một tuần ba h không có kết quả bỏ đi ba lần rút ra lấy thai phối liệu ướp l ạ n h chất hòa tan b ỏ tạp ba tuần bảy ngày không có kết quả bỏ đi bốn lần rút ra từng hàng băng lanh văn tự phản phất chỉ là tại ghi chép cái gì thật đơn giản chuột bệnh thí nghiệm đ ồ dạng phương n g u y ệ t xem không hiểu phía trên này thí nghiệm đến cùng là làm cái gì nhưng từ cái này mười bảy tuổi còn có nhân loại hai t ử cùng bây giờ còn sót lại đầu l ư ớ i lưu lại ngâm tại trong bình phương n g u y ệ t trong lòng liền có cố l ử a giận vô danh hiện lên bọn này x u ấ t sinh phương n g u y ệ t xem như miễn cưỡng minh bạch ngưng phủ những người này là làm gì hắn thậm chí có chút không dám đi nhìn còn lại cái bình hắn hạ một cái bình nhỏ bên trong chứa liền là hàn đại nhân hoặc là lâm linh đầu viên kia thật là khiến người ta nhịn không được nghĩ đại khai sát giới tại giản lược xem qua những này trong bình đầu người không có người mình quen về sau phương n g u y ệ t liền rời đi gian phòng này nơi này không có hắn muốn manh mối nhưng hắn kiên định một sự kiện vậy liên đối cái này m à t h ấ t dưới đất người muốn gặp một cái g i ế t một cái không biết có phải hay không bởi vì chính mình lạc đường quá lâu vẫn là ngưng p h ụ người kỳ thật có cái gì đặc thù giao lưu phương thức phương n g u y ệ t rời đi gian kia đầu người sau phòng bồi hồi một hồi lâu đều chỉ là trên đường lãng phí thời gian ngay tại phương n g u y ệ t phiền não chuẩn bị lấy đầu sắt bé con phương thức đi tuyệt đối thẳng tắp khoảng cách gặp được vách tường đều dùng nằm đâm ném ra đường tới thời điểm trước mặt chỗ lối đi đ ỗ n g nhiên lưu loát hiện lên chỗ một nhóm lớn võ trang đầy đủ võ giả trọn vẹn hơn trăm người bọn hắn mặc thống nhất khôi giáp thống nhất trường thương bộ pháp nhất trí nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện mà tại trường thương binh đằng sau thì đứng đ ấ y năm cái hai mắt vô thần nam nhân bọn hắn bộ mặt gân xanh nô lên mạch máu căng cứng xuyên tù phạm giống như quần áo màu trắng còn mang số hiệu phương n g u y ệ t híp mắt nhìn kỹ mắt số hiệu giáp chữ số m ộ ư ơ i tám cái gì ý tứ tù phạm hàn đại nhân cùng lâm linh không phải liền là bị bắt bọn hắn cũng hẳn là tù phạm đi đợi lát nữa lưu một người sống hỏi bọn họ một chút tù phạm là bị giam ở đâu nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới hàn đại nhân bọn hắn nhìn thấy địch nhân mình này ra phương n g u y ệ t vẫn là thật cao hứng hắn bên này chính là bởi vì đầu người phòng kìm nén một c ố lửa đâu không đợi trường thương binh khởi s ư ớ n g công kích phương n g u y ệ t liền đã trước sông tới một người vs hơn một trăm người rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối số lượng thế yếu nhưng phương n g u y ệ t lại xông đến không hề cố kỵ lộ ra dữ tợn chi cười giết chết các ngươi những người này ta thế nhưng là không có chút nào gánh vác như sói lạc bầy dê phương nguyện thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tại hỏa diễm liên tiếp bạo phá bên trong trang bị tinh lương hơn một trăm tên võ giả bị phương nguyệt xe người ngã ngựa đổ ngay cả một điểm cơ hội phản kích đều không có bọn này hậu tiên tam lưu cảnh mới vừa vào võ đạo võ giả đó là ngay cả nửa điểm áp lực đều không cho được phương n g u y ệ t những cường giả khác đối mặt nhân số còn phải cân nhắc bị công kích thân thể bị hao tổn vấn đề gì phương n g u y ệ t trực tiếp mang l ấ y đến tùy tiện bọn hắn công kích liền là bỏ qua toàn bộ phòng ngự hành hung liền xong việc D i chi hô hấp tại cái này chẳng lẽ còn sợ về không lên máu tại một mảnh ngược lại chiến đấu bên trong hơn một trăm tên võ giả toàn bộ bị đánh ngã xuống đất hai điếu têu thảm không ngừng nhưng rất nhanh phương nguyệt liền để trong bọn họ phần lớn người vĩnh viễn ngậm ngược lại người người người người sống sót dùng cả tay chân ra bên ngoài chạy cũng có một số người dọa đến co q u ắ p trên mặt đất không thể động đậy mà tại phương nguyệt giải quyết hết những n à y trường thương võ giả về sau đằng sau vẫn đứng năm cái t ù phạm hướng phía trước bước ra một bước chỉ là một bước này b à n h số hiệu giáp chữ số m ộ ư ơ i tám đột n g ộ t bạo là đầy đất hết vụ tràn ngập toàn bộ không gian hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào hệ thống nhắc nhở người đã giải trừ chương bốn trăm tám mươi chín áo khoác t r ắ n g lớn tháng chín năm một mươi thu đặt mua hai đầu nhắc nhở cơ hồ khoảng cách không đến nửa giây đồng bộ v ă n g lên phương n g u y ệ t thậm chí đều không cẩn thận đi xem là tiến vào trạng thái gì liền trực tiếp thu hồi lực chú ý người đây là tại đùa nghịch tạp kỳ đâu mặc dù phương n g u y ệ t không đi quản cái này x ó n g huyết vụ là trạng thái gì nhưng trường thương đội đội viên lại là bao phủ tại trong huyết vụ chỉ thấy bọn hắn đột nhiên thét chói thai vang lên lăn lộn trên mặt đất trên thân toát ra từng cái huyết sắc tiểu bọc máu như măng mọc sau mưa điên cuồng toát ra không bao lâu chật ních toàn thân nương theo lấy bịch một tiếng cái thứ nhất bọn máu nổ tung bị nổ tung vị trí máu thịt bé bét kia một cái c h ư ớ c mắt đội viên cực kỳ mờ mịt cực kỳ tuyệt vọng rất thống khổ còn cần một loại phương n g u y ệ t cũng không biết cái gì ý tứ ánh mắt hướng hắn bên này nhìn thoáng qua cũng tại tiếp theo trong nháy mắt bành bành bành bành bành bành bành bành bành ọ n máu liên tiếp điên cuồng bạc phá hạnh vận e các đội viên toàn thân bị nổ máu thịt bé bét thi thể ngay cả người dạng đều không có đổ xuống còn lại kia bốn cái số hiệu t h phạm nhìn thấy hạnh vận e nga xuống nhưng phương nguyện lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng đấy v ố người là vô t h ầ mắt t bên n r o giáp g chữ số một loại mươi mịn cảm n giác. cái Vì h sáu có lời muốn nói bị phương nguyện dùng ngưng tụ ra hỏa đao nhẹ nhõm quắn xuyên ngực để giáp chữ số m ộ ư ơ i sáu cứ thế mà đem lời cho nén trở về các loại phương n g u y ệ t rút đao trở về giáp chữ số một ư ơ i sáu thẳng tắp đ ị a nằm trên mặt đất ngây ngốc nhìn xem sáng loáng trần nhà không có sinh mệnh đặc t h ủ không cho phép n ú c đ í c h ngươi đã bị chúng ta k h ô n g chế giáp chữ số m ộ ư ơ i năm cùng giáp chữ số một ư ơ i bốn tựa hồ là một đôi s o n g bảo thai huynh đệ bọn hắn một cái trái lỗ mũi chảy máu mũi một cái phải lỗ mũi chảy máu mũi đứng tại phương nguyện hai bên mà quỷ dị chính là tại nhân hồn đèn chiếu d ọ i xuống phương nguyện cày bóng tựa hồ bị hai người bọn họ cái bóng khống chế được phương nguyện nghi hoặc nhìn hai người một chút tới cái hỏa chi thần thần nhạc cũng chính là lấy mình làm trung tâm dùng hỏa đao tại chỗ xoay một vòng mà tại phương nguyệt làm ra động tác đồng thời trên mặt đất nguyên bản bị hai người dây d ư a cái bóng một cái chớp mắt liền cùng phương n g u y ệ t đồng bộ hoàn thành xoay quanh vòng động tác x o n g bảo thai huynh đệ hai cái đầu trực tiếp bay ra ngoài rơi trên mặt đất thi thể không đầu cũng đi theo ngã xuống đất phương n g u y ệ t cái gì loẹ loẹ t đồ chơi phương n g u y ệ t còn tưởng rằng mật thất dưới đất tạo như thế lớn cất giấu nhiều như vậy bí mật hẳn là có cái gì rất cường lực người trấn thủ mới đúng kết quả là cái này chỉ những thứ này tạp kỹ diễn viên người đem những đồ chơi này phóng tới thanh ti huyện trên đường phố ta có thể tay cầm hai thanh dưa hấu đ à o từ từ đông ngai chặt tới tây ngai từ tây ngai chặt tới đông ngai đều không mang theo c h ư ớ mắt duy nhất phải nói những người này có lợi hại gì phương nguyệt muốn nhìn đoàn siết tù phạm năm huynh đệ đó chính là cái này năm người thủ đoạn có chút cùng loại quỷ dị cảm giác không sai liền là cùng loại quỷ dị mới có loại kia năng lực đặc thù đặc, đặc tính nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại bắt trước hoặc là nói rất cấp thấp cùng chân chính quỷ dị năng lực không so được đối võ giả bình thường đoán chừng là hữu dụng nhưng đối phương n g u y ệ t kia là nửa điểm dùng không có ngay cả như vậy bọn hắn sử dụng cùng loại quỷ dị c h i ê u số vẫn như cũ để phương n g u y ệ t cảm thấy có chút hoang mang quỷ tố đầu người tinh luyện t ù phạm quỷ dị năng lực phương n g u y ệ t cho mày chẳng lẽ ngưng phủ người nhưng thật ra là đang thu thập những cái kia đặc thù người có cái gì làm quỷ tố người sau đó thông qua tinh luyện quỷ tố có thể để nhân loại có được cùng loại quỷ dị năng lực nghĩ sâu xuống dưới phương nguyện ẩn ẩn cảm thấy mình suy đoán này lại có điểm đúng vị chỉ là hắn cũng chính là như thế một đoán chân tướng như thế nào không được biết nhưng hắn không biết có người hẳn là biết đến ra đi phương n g u y ệ t hướng trước mặt nơi hẻo lánh góc rẽ hô một c ú n g họng yìa một người mặc áo khoác trắng lớn người lập tức run một cái nơm nớp lo sợ từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra hoảng sợ đến hai chân như n h ũ n ra mà nhìn xem phương n g u y ệ t gặt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười đại đại lao tốt lúc đầu phương n g u y ệ t thấy có người xuyên áo khoác trắng lớn còn không có cảm giác gì các loại ra hỏa này toát ra một câu đại lao tốt thời điểm phương nguyện lập tức liền bỗng nhiên tỉnh táo lại mẹ a ta là ở trong game a cổ đại bối cảnh nào có người xuyên áo khoác trắng lớn a lại thêm k i a thân thiết giọng điệu huynh đệ quần áo không tệ a đại đại lao thích đưa ngươi đưa ngươi ta để thợ may làm mấy kiện một ngày đổi mười lần đều không mang theo tái diễn nói người kia liền đem áo khoác trắng lớn t h i ra ném cho phương n g u y ệ t chỉ là hắn tựa hồ không học qua võ thuộc tính cơ sở không được ném ra áo khoác trắng lớn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất người kia lập tức thân thể cứng đờ khẩn trương tới cực điểm nhìn về phía phương nguyện hẹn mọn cực kỳ người tên gì phương nguyện đi tới ta gọi vụ nông nông đích thanh thần sáng sớm a tại công việc này mấy năm à nha đối với nơi này đường quen thuộc sao tại sao muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tập kích ta nơi này là địa phương nào còn có những cái kia tù phạm là làm cái gì phương miệt vấn đề một cái tiếp một cái hỏi sáng sớm cực kỳ một b ớ c đặc biệt là tại công việc này mấy năm rồi vấn đề này liên mẹ nó rất có trước kia ông c h ủ hỏi mình vấn đề cái loại cảm giác này quen thuộc bên trong mang theo chán ghét chán ghét bên trong chạy xuống nôn m ử a nôn m ử a bên trong mang theo giết người xúc động nhưng là xúc động không được bởi vì trước mắt của nhân so với hắn càng xúc động cười khan một tiếng sáng sớm tiểu tâm dựng dựng nói ta ta chính là bị bắt tới làm nghiên cứu khoa học ta mơ ước lúc còn nhỏ liền là trở thành một nhà khoa học đây không phải trong hiện thực không cầm thời cơ sao ta liền đem mộng tưởng chiếu vào trò chơi nghe nói trò chơi cùng hiện thực khác biệt là một cái thế giới hoàn toàn mới tại nghiên cứu khoa học phương diện bên trên tất cả mọi người cất bước đều là giống nhau cũng có thể tiến hành nghiên cứu khoa học ta liền mua trò chơi đồng hồ đeo tay tiền đến ngừng ngừng, ngừng. phương nguyện sắc mặt tối đen ngắt lời nói nói điểm chính a nha nhất thời kích động cái kia đại ca đừng nóng giận ha ta nhìn ngươi chặt những cái kia vật thí nghiệm lao dễ dàng cái này ngay tại lúc này người chơi thực lực tổng hợp sao quá mạnh ta ở chỗ này cả ngày bị nờ tờ cờ hô tới quát lui đại ca không nói gặp ngươi ta ở chỗ này thời điểm chỉ cảm giác chúng ta người chơi quá hèn mọn cho tới bây giờ gặp ngươi tựa như gặp ánh sáng câu nói kia nói thế nào đúc lại người chơi vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử phương n g u y ệ t không phải nói chủ đề chính đi a trọng điểm đâu ngươi đi trệ cái gì đâu trí thông minh này À, tình thương này cũng có thể làm nhân viên nghiên cứu khoa học còn hôn đến nở tờ cờ bên trong đối pho ta nếu không phải áo khoác trắng lớn dễ thấy sớm một đau chém chết phương nguyệt nghi ngờ nhìn một chút sáng sớm r ậ m r ạ p tóc người bình thường không bằng hữu gì a a có cân nhắc qua đi gánh x i ế t thú biểu diễn sao chương bốn trăm chín mươi phổ cập khoa học tiểu vương tử tháng mười năm một không thu đặt mua thanh thần m ở mịt nhìn xem phương n g u y ệ t lắc đầu không hiểu không hiểu qua coi như xong dù sao đừng tìm ta dắt ngươi vì cái gì làm nghiên cứu khoa học lại nói trò chơi này ở đâu ra nghiên cứu khoa học ca vừa nhắc tới cái này thanh thần lên tinh thần nếu không phải chung quanh còn nắm thi thể máu tươi giống không cần tiền nát cả chua giống như tung tóe đầy đất đều là phương n g u y ệ t đều muốn cho là mình là tại trong đại học cùng một cái con mọ t sách cho chuyện bệnh tình nữa nha cái này gọi quỷ học cái gọi là quỷ học liền là quỷ dị học nhưng là quỷ dị học cũng chia rất nhiều chia nhỏ ta bởi vì vận khí tương đối tốt bị hạ tịch vũ hạ tỷ mang vào phượng hoàng tổ chức phân phối đến là người quỷ dị tính học đi theo cũng là nghiệp giới người có quyền chờ một chút phương n g u y ệ t vốn đang nghe được mơ mơ màng màng đâu các loại nội dung một nước đầu góc hắn lập tức kinh ngạc lập tức đánh gây thanh thần n g ư ơ i n g ư ơ i người vừa mới nói trên một câu là cái gì tới n g ư ơ i quỷ dị tính học đơn giản tới nói liền là nhân thể có n g ư n g ngừng ngừng lại đến một câu lại đến một câu thanh thần có chút mờ mịt suy nghĩ một chút nói ta bởi vì vận khí tốt bị hạ tịch vũ hạ tỉ mang vào phượng hoàng tổ chức đ ố i liền là câu nói này phương n g u y ệ t con mắt lập tức sáng lên toàn bộ toàn thân trên dưới đều kích động phượng hoàng tổ chức cái danh từ này tựa như là một đạo t i ể m điện đem tất cả manh mối hợp thành một tuyến nguyên lai、like、ngưng quang phái ngưng quang sơn ngưng phủ phía sau chỗ dựa là phượng hoàng tổ chức cái kia để thanh ti đều kiên kỵ không hiểu làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện đắc tội quái vật khổng lồ kia hết t h ể liền giải thích thông vì cái gì chỉ là ngưng lao đầu có thể đem ngưng quang sơn đào rỗng tạo ra như thế quy mô to lớn lại như thế bí ẩn bí mật cứ điểm vì cái gì nho nhỏ ngưng phủ như thế n g ọ a hổ tàng lòng tập ba vị tiên thiên cảnh tại một chỗ tiến hành bảo hộ vì cái gì ngưng phủ cất giấu như thế lớn bí mật lại một mực không người b i ế đến Hết thầy hết thầy, tất cả đều lấy à bởi vì. n g ư phượng hoàng tổ chức Phượng Hoàng thực lực dù là bài xuất nhân cấp cường giả phương nguyện cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì người khác liền là có dạng này lực lượng lấy quy cách cùng thực lực mà nói cùng phượng hoàng tổ chức chống lại nên là thanh quốc mà không phải bọn hắn hát thanh sân mạch đương nhiên nhỏ đến hát thanh sân mạch thanh ti huyện cũng có thể miễn cưỡng v à vào phượng hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm nếu như hàn đại nhân thực lực còn ở đó hoặc là gặp gỡ ô vũ tộc tập kích cái gì diệt đi cái phân bộ này cứ điểm cũng là có tay là được sự tình nhưng mà không có những cái kia siêu quy cách chiến l ự c dưới tình huống bình thường thật đúng là không có nhiều thế lực có thể cùng cái phân bộ này cứ điểm chống lại tại biết ngưng phủ phía sau chỗ dựa là p ư ợ n g hoàng tổ chức về sau phương nguyện trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều sau đó hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác đó chính là vì cái gì phượng hoàng tổ chức người muốn bắt đi lâm linh bắt đi hàn đại nhân thậm chí cảng bắt đi ta phượng hoàng tổ chức đến cùng là cái gì tổ chức cụ thể là làm cái gì phương n g u y ệ t phát hiện mình mặc dù đã sớm đối phượng hoàng tổ chức có chấu nghe thấy nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ biết là đó là cái tại thanh quốc cảnh nội xem như đ ỉ n h tiêm cấp bậc thế lực lớn đồng thời có chút thương khách đoàn là bị phượng hoàng tổ chức bao bọc hẳn là thuận tiện phượng hoàng tổ chức thu mua hoặc là mua sắm một chút địa phương khác không mua được đồ vật mà bây giờ tại biết mật thất dưới đất là phượng hoàng tổ chức cứ điểm về sau phương n g u y ệ t đối phượng hoàng tổ chức nhận biết cải biến người kia đầu gian phòng phương n g u y ệ t rõ mồn một trước mắt phượng hoàng tổ chức việc ác quả thực phản nhân loại dạng này một tổ chức làm những chuyện như vậy tất nhiên cũng là chuyện ác cho nên hôm nay cái này cứ điểm ta nhất định phải làm hỏng rơi là hát thanh sơn mạch làm một điểm không có ý nghĩa cống hiến giờ khác này phương n g u y ệ t cảm giác chính đạo ánh sáng vẩy xuống trên người mình cả người đều tràn đầy chính năng lượng toàn vẹn quên hắn giết những cái tiêng ngưng phù hạ nhân lúc ra tay gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt a không đúng phải nói là phượng hoàng tổ chức nanh vuốt mới đúng đương nhiên tại phá hủy phượng hoàng tổ chức cái này cao thượng mục tiêu trước đó phương n g u y ệ t trước tiên cần phải tìm tới hai người thanh thần ngươi biết hàn đại nhân cùng lâm linh giam giữ ở nơi nào sao thanh thần đần độ n địa lắc đầu đối học thuật bên ngoài đồ vật hãn t ự i hồ có chút không quá thông minh ạ c ổ hàn đại nhân lâm linh đó là ai bất quá ngươi muốn nói giam giữ t ù phạm địa phương ta ngược lại thật ra biết đến tổng cộng có bảy cái nhà tù phân bộ tại mật thất dưới đất ngươi muốn đi đâu cái nhà tù phương nguyện sắc mặt vui mừng mang ta đi gần nhất gần nhất chính là số một nhà tù nuôi lớn lao quá khứ đương nhiên không có vấn đề vấn đề là t r ô n g coi tù phạm địa phương đều có một tên hậu tiên nhất lưu cảnh võ giả trấn thủ hơn nữa còn phối vật thí nghiệm chúng ta không có phần thắng vật thí nghiệm liền là trên mặt đất những này thối cá nát tôm phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ khinh thường không quá lâu làm trái nghe được vật thí nghiệm cái từ này để phương n g u y ệ t không khỏi nhớ tới đã qua đời an thần ý ỉ lập tức hắn liền nghĩ đến một sự kiện không đúng vũ đội trưởng nói qua an đông nhi bị phượng hoàng tổ chức bắt đi diệu pháp cũng sẽ đi theo phượng hoàng tổ chức người đi hiện tại mình ngay tại phượng hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm đó không phải là có thể đồng thời tìm tới hai người bọn họ mặt khác cũng có thể là về gặp được cái kia đầu trâu người đeo mặt nạ cùng đầu ngựa người đeo mặt nạ căn cứ vũ đội trưởng nói h ã n tại đầu trâu người đeo mặt nạ trong tay đi bất quá một chiêu liền bị miễu sát thực lực thâm bất khả c h á c về phần đầu ngựa người đeo mặt nạ nên cũng có chút vô liếng trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t cảm thấy có chút lo nghĩ cùng t h ầ n trương lúc đầu xử lý những n à y thối cá nát tôm phương nguyện còn đắc trí cảm giác có thể đem nơi này náo cái út sấp hiện tại nhớ tới đầu trâu người đeo mặt nạ Đầu ngựa người cho m dù bọn họ thanh ti huyện không có năng lực xử lý việc này cũng có thể đem việc này báo cáo cho thượng cấp thanh ti để bọn hắn phái người đến tri viện xử lý v h ư ợ n g hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm tại phương n g u y ệ t nghĩ đến sau đó phải như thế nào hành động thời điểm bên cạnh thanh thần còn tại chăm chỉ không ngừng cho phương n g u y ệ t phổ cập khoa học đại lão vật thí nghiệm không phải thối cá nát tôm bọn chúng là trải qua chúng ta rất nhiều người nghiên cứu sau đó đem quỷ dị đặc tính cùng có độ cao độ phù hợp nhân loại dung hợp lẫn nhau bắt đầu đem lực lượng quỷ dị phong ấn đến trong thân thể làm cần sử dụng thời điểm lại giải trừ phong ấn làm cho nhân loại có thể tại sử dụng võ giả lực lượng đồng thời còn có thể sử dụng lực lượng quỷ dị kết hai nhà chi trưởng sáng tạo toàn lực lượng mới khác nhau lộ t u ế n không phải nói tiến hóa g i ố nhắc g loài tiến ó a mua. Chương 491, hai môn sinh ý, tháng không, thu đánh h môn năm n ý, lên loại sự tình này thanh thần luôn luôn cực kỳ kích động nhưng p h ư ơ n g n g u y ệ t cũng không có kiên nhẫn nghe hắn kéo có thể nói trực tiếp ngắt lời nói dẫn đường dẫn đường ta quản ngươi cái gì tiến hóa không tiến hóa đem vật thí nghiệm nói lợi hại như vậy còn không phải bị ta một đau một cái thanh thần muốn phản bác nhưng nhìn đến trên đất một đống thi thể l ạ i yên lặng ngậm m i ệ n g lại hắn nói tốt có đạo lý ta lại không phản bác được bất quá thanh thần tại dẫn đường thời điểm vẫn chăm chỉ không ngừng cùng vương nguyện trò chuyện liên quan tới vật thí nghiệm sự tình phương n g u y ệ t suy nghĩ nếu như an thần ý còn sống nhìn thấy như thế cái lưu dân đoán chừng có thể cao h ứ n g điên xem như bảo vật gia truyền đồng dạng đem người thu làm đệ tử đi trải qua thanh thần nói rõ phương n g u y ệ t đại khái là hiểu rõ cái này phượng hoàng tổ chức phân bộ cứ điểm đến cùng là thế nào vận hành đơn giản tới nói phượng hoàng tổ chức tại hát thanh sơn mạch sinh ý chia làm hai bộ phận cái thứ nhất là dựng nhân bọn hắn thông qua giải nhãn tuyến cùng nằm vùng nhân thủ đem thế lực phân tán đến toàn bộ hát thanh sơn mạch các mỏ n á c h sau đó thông qua những này hoặc chính thức hoặc nhân viên ngoài biên chế thành viên âm thầm hoặc lợi dụng h đội đội o vì bắt dược nhân bọn hắn thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào đồng thời làm việc cũng cực kỳ bí ẩn lại thêm làng cùng làng ở giữa tin tức lẫn nhau tốc độ thay đổi trầm chặn có đôi khi nửa năm một năm đều chưa từng chạm mặt một lần cho nên phượng hoàng tổ chức đối với dược nhân bắt tiến hành cực kỳ thuận lợi mà đây cũng là một môn sinh ý đem bắt trở về tài liệu thông qua các loại phẩm chất cao vật liệu lấy đặc thù thủ pháp đây e m nó l n chế t là một đầu cực kỳ ổn định màu xám dây chuyền sản nghiệp căn cứ thanh thần nói là hãng giải môn này sinh ý phượng hoàng tổ chức đã tại hát thanh sơn mạch làm rất nhiều năm điểm này từ tu kiến hoàn chỉnh cự đại mà hạ cứ điểm liền có thể nhìn ra được như thế lớn một chỗ không gian khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra tất nhiên là lấy năm thời gian đơn vị một chút xíu tu kể i đến ra chỉ là phượng hoàng tổ chức dược nhân sinh ý rất ít tại hát thanh sơn mạch vận hành đại đa số thời điểm hát thanh sơn mạch đều chỉ là nguyên vật liệu thu thập điểm lấy cứ điểm làm r a công nhà máy sau đó chế tạo ra thành phẩm đại l ư ợ n g vận chuyển ra ngoài vận chuyển đi nơi nào phương n g u y ệ t đang tiếp thụ s o n g liên quan tới dược nhân phương diện này tin tức về sau liền không nhịn được hỏi sơn v n thành kia là phượng hoàng tổ chức tại hát thanh sơn mạch bên ngoài gần nhất cứ điểm cũng là một cái giao thông bốn phương thông suốt trạm trung chuyển tất cả hát thanh sơn mạch sản xuất dược nhân đều là trước vận chuyển đến sơn nó thành sau đó lại bị vận chuyển đến từng cái thành thị người mua bên người bọn hắn làm như vậy đã rất nhiều năm thế nhưng là loại sự tình này không phải bị thanh quốc cùng chung quanh chư quốc đều cấm chỉ sao không ai quản quản cái này cũng không biết ta biết cũng chỉ là bọn hắn nói chuyện phiếm lúc ngẫu nhiên n h ắ c lên kia bộ phận tin tức m à thôi dây chuyển sản nghiệp đã thành thục đến loại trình độ này là phương nguyện không nghĩ tới nhìn đến mặt ngoại phồn thịnh sương vinh thanh quốc kỳ thực cũng là thùng trăm n à lỗ ngăn nắp phía dưới cất dấu hát cám độ dày đặc vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng cái này khiến phương nguyện tâm tình có chút trầm nặng tình cảm bọn hắn h ắ c thanh sân mạch là phượng hoàng tổ chức chăn heo điểm heo thành thụ liền kéo ra ngoài r ế t một nhóm đổi lấy lợi ích toàn bộ h ắ c thanh sân mạch đều tại phượng hoàng tổ chức trong c ô n g chế đây là phương nguyện tuyệt đối không ngờ rằng hắn ban sơ coi là phượng hoàng tổ chức tối đa cũng liền là làm làm vật thí nghiệm cái gì là cung an thần y là một cái đường đi chỉ là an thần y sẽ giảng võ đức thuộc về trong hỗn độn lập trận doanh nghiên cứu vật thí nghiệm cũng nghiên cứu quang minh chính đại mà phượng hoàng tổ chức thì là hỗn loạn tà ác trật danh o vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dạng này phân chia mà thôi kết quả thanh thần trước hết nhất tuân ra tới tin tức lại là dược nhân sinh ý dược nhân liền là lấy người vì thuốc đem người luyện chế thành thuốc người bình thường làm ra được nhưng là vì lợi ích phượng hoàng tổ chức không chỉ có làm còn đem nó làm thành dây chuyền sản nghiệp thậm chí không t i ế c ngàn dặm xa x ô i đi vào vắng vẻ hát thanh sơn mạch làm thổ hoàng đế muốn làm gì thì làm dựa theo phượng hoàng tổ chức ý tứ chỉ sợ là nghĩ hát thanh sơn mạch phát triển thành nhà mình hậu hoa viên những thôn kia bên trong thích hợp làm dược nhân vốn dân toàn bộ chăn nuôi tại trong hậu hoa viên chờ lúc nào thời cơ thích hợp quả t h à n h thục liền đến thu hoạch một đợt thậm chí từ thanh thần miêu tả tương lai kế hoạch đến xem phượng hoàng tổ chức còn muốn cố ý cải tạo h ắ t thanh sơn mạch hoàn cảnh chế tạo thành c à n g thích hợp dược nhân tài liệu sinh hoạt hoàn cảnh bồi dưỡng da cao hơn phẩm chất dược nhân hình thành dược nhân bồi dưỡng căn cứ mà cái gọi là cải tạo hoàn cảnh thì là âm thầm khống chế quỷ dị tiến công làng hoặc là gia tăng quỷ dị số lượng thỉnh thoảng kích thích làng phòng giữ bởi vì theo phượng hoàng nội bộ tổ chức nghiên cứu Dược n hát â i thanh t u quỷ được thích thời sơn mạch dược nhân sinh muốn ý tại phượng hoàng tổ chức vận ranh dưới phát triển không ngừng lại bởi vì rời xa thanh quốc quốc gia rời xa những cái kia thành phố lớn không ai giám thị cùng làm việc bí ẩn các loại đặc điểm đúng là đến bây giờ hát thanh sơn mạch đều không ai biết cái này sự t ì n h không hẳn là có người biết chỉ là lấy phượng hoàng tổ chức thực lực cùng thủ đoạn những người biết chuyện kia còn không phát ra tiếng liền sẽ được giải quyết chỉ có như có hàn đại nhân lam đại nhân hoặc là mặt thôn cổ trận pháp bảo hộ loại hình đặc thù làng phượng hoàng tổ chức mới không làm làm bậy chỉ ít căn cứ phương mới biết c ổ nguyện thôn ngoại trừ tâm giác kia lần ngoài ý muốn bên ngoài thôn xóm bọn họ trước kia còn không xuất hiện qua dược nhân sự kiện hiển nhiên p ư ợ n g hoàng tổ chức cũng là biết lân yếu sợ mạnh đáng tiếc hàn đại nhân thực lực mất hết hiện tại còn bị không h không không dùng thanh thần tới nói phượng hoàng tổ chức lưu tại hát thanh sơn mạch một cái khác chủ công hạng mục không gọi sinh ý mà gọi nghiên cứu khoa học chương bốn trăm chín mươi hai quỷ học thuyết tháng hai năm một mươi thu đặt mua cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục gọi là quỷ học quỷ học chia làm rất nhiều chia nhỏ Thanh thần phụ trách, tính phụ học. người là quỷ dị đương ơ n giản tôi nói, liền n g tôi là ờ i nghiên cứu loại cùng cứu quỷ dị t ư t í nhiên học thuyết. c á gì nhân loại cùng loại kia quỷ dị, tương tính tương cùng nghiệm g nhân tính cận, tiến hành n thích hợp phối hợp cùng một chỗ, tiến hành vật thí h loại loại kia đối tiếp i quỷ dị, một vật cầm ứ u Đương nhiên, c đao khẳng định không phải thanh thần hắn chỉ là cái chết nghiên cứu lý luận bất quá chính như chính thanh thần nói hắn từ nhỏ mộng tưởng liền là làm một nhà khoa học cho nên khi tiến vào trò chơi có cơ hội lấy k h á c loại phương thức thực hiện mơ ước thời điểm hắn trở nên phi thường cố gắng một cái hoàn toàn mới khoa mục một cái toàn lĩnh vực mới tại tất cả người chơi đều là không cơ sở điều kiện tiên quyết hắn dựa vào tự thân cố gắng cùng học tập đúng là đem lý luận học phi thường vững chắc có phần bị phượng hoàng tổ chức coi trọng hạ tịch vũ còn mời qua hắn gia nhập ám ảnh hội đâu cái gì hội phương nguyện xứ sở ám ảnh hội a thế nào thanh thần hiển nhiên không biết ám ảnh hội là tồn tại gì khả năng không phải giang hải thành phố người không giống với liên thủ hội lấy giang hải thành phố làm cơ sở phóng xạ phạm vi k h u y ế t tán đến cả nước ám ảnh hội loại này tổ chức n m chỉ ở giang hải thành phố thế lực cường đại khu vực khác phóng xạ phạm vi có hạn c đáng tiếc h phương n miệt như có điều suy nghĩ nghĩ không ra bị mình đánh chết hạ tịch vũ lại là ám ảnh hội người đáng tiếc nhân vật đã chết thanh thần lại không gia nhập ám ảnh hội không phải ngược lại là có thể từ manh mối này đem ám ảnh hội cứ điểm tin tức cho moi ra tới nghe thanh thần chậm rãi mà nói phương n g u y ệ t đối phượng hoàng tổ chức chủ doanh quỷ học xem như có đại khái hiểu rõ đơn giản tới nói liền là nghiên cứu quỷ dị cùng thanh ti huyện nghiên quỷ bộ không có gì khác biệt chỉ là quy mô cùng nghiên cứu phương hướng bên trên có cực lớn sai lầm thanh ti huyện nghiên quỷ bộ chỉ là đơn giản nghiên cứu quỷ dị là cái gì cấp bậc có cái gì đặc thù quỷ dị năng lực chủ yếu là thông qua chỉnh lý những tin tình báo này công văn để thanh ti thanh vệ gặp gỡ những cái kia quỷ dị lúc biết như thế nào phòng bị cùng tiến công giảm bớt nhân viên thương vong mà phượng hoàng tổ chức quỷ học thì là tỉ mỉ nghiên cứu quỷ dị đem quỷ dị thành phần như thế nào sử dụng năng lực sử dụng năng lực nguyên lý khí quan cơ thể sống d à i đảo thi thể cặn bã nghiên cứu các loại phương diện toàn phương diện trải rộng ra mà trong đó trọng yếu nhất bộ môn liền là vật thí nghiệm bộ môn nghiên cứu liền là như thế nào đem quỷ dị đặc tính năng lực lực lượng cắm vào đến nhân loại thể nội loại này cắm vào phương thức có thể là giải phâu khâu lại khí quan thay thế cũng có thể là là quỷ dị ép nước trực tiếp uống lại hoặc là thủ đoạn khác tóm lại phương thức thiên kỳ bách k á i nhưng mục đích đều là giống nhau kia cũng làm nhân loại ta có lực lượng quỷ dị phương n g u y ệ t không hiểu nghĩ đến mình tiềm năng kích phát lúc hai mắt đen nhánh lưu máu đen quỷ dị hóa hình tượng nhịn không được hỏi đó không phải là cùng nhân loại bị quỷ dị phụ thể về sau thân thể quỷ dị khôi phục đồng dạng không sai biệt lắm chỉ là tại cái tiền đề này dưới còn bảo lưu lại nhân loại ý chí cùng nhân loại thực lực tu vi đem cả hai hợp hai là một đó chính là cứ điểm nghiên cứu quỷ học mục đích cuối cùng hợp hai là một người quỷ hợp nhất phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt u trong đầu hiện lên mới vào trò chơi lúc thực chỉ quỷ muốn cho mình rót độc canh hình tượng còn có c ậ nguyện thôn nội ứng ngọc tử nói qua những lời kia cho nên quỷ dị bên kia đang nghiên cứu làm sao đem người chuyển hóa làm quỷ dị mà nhân loại bên này ngược lại đang nghiên cứu làm sao đem quỷ dị cùng người kết hợp với nhau đồng thời sử dụng hai c ỗ lực lượng hai bên tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm đều khiến người ta cảm thấy điên cuồng cùng hoang đường nhưng hết lần này tới lần khác đều là có thực tế thao tác ghi chép phương n g u y ệ t nhịn không được nghĩ đến thanh loan lâu người sống sót quỷ dị p h ụ thể về sau lại đột nhiên cắt đứt sự tình một cái đáng sợ phỏng đoán tại phương n g u y ệ t trong đầu chậm rãi hiện hiện sẽ không phải quỷ dị bên kia nghiên cứu khoa học tiến độ đã hoàn thành một cái tiểu đột phá đây là đem ẩn nấp tính điểm đầy a tưởng tượng một chút nếu nhân loại bị quỷ dị đại quy mô cụ thể nhưng lại có thể không chế từ xa lúc nào khôi phục còn có thể tùy thời kết thúc đây là đem phụ thể nhân loại làm vật chứa đồng thời còn có thể coi như con tin sử dụng theo một ý nghĩa nào đó q vậy phần phương nguyện tiến vào trò chơi đêm thứ nhất nhìn thấy tiểu nam hải thông qua ăn màu đen cho tàn biến thành quỷ dị đó cũng là cực nhỏ cực nhỏ xác suất thuộc về chúng sổ số, số còn nhỏ xác suất cơ hồ có thể không cần tính quỷ dị nhóm muốn nghiên cứu là như thế nào ổn định đem nhân loại chuyển hóa làm quỷ dị mà không phải loại này cơ hồ có thể không cần tính sát xuất sự kiện giờ khác này phương nguyệt cảm thấy rất quái dị rõ ràng hai bên một cái là sát hại nhân loại quỷ dị một cái là giết hại nhân loại hắc ám tổ chức kết quả rút đi tầng kia ra hai bên đều mẹ nó là nhà khoa học quỷ học gia là mẹ nó tại khoa học kỹ thuật phát triển trên đường thẳng tiến không lùi người mở đường tuy nói một cái phục vụ tại quỷ dị một cái phục vụ tại nhân loại thôi rõ ràng là đối lập hai cái thế lực kết quả hiện tại kết quả cuối cùng lại có chút chăm sông đổ về một biển đi tới cùng một mục tiêu phương hướng bên trên người biến quỷ dị từ căn nguyên trên tiêu diệt nhân loại thiên hạ đại đồng người quỷ hợp nhất hoàn toàn mới giống loài thiên hạ đại đồng bất quá đây chỉ là phương nguyện người phỏng đoán đoán chừng hai bên ý nghĩ đều không phải cái gì thiên hạ đại đồng mà là có cái gì càng sâu xa hơn mục đích tại trước mắt vật thí nghiệm phương diện như ngươi thấy đã có một ít thành công án lệ chỉ bất quá tại tương tính hoàn mỹ phù hợp đồng thời nhân loại thực lực bản thân cường đại còn muốn dung nhập hoàn mỹ cao phù hợp cường đại quỷ dị kế thừa đặc tính thực lực phát huy nhân loại tự thân võ đạo lực lượng cái này thực sự quá khó khăn cho nên thành công án lệ có nhưng cơ bản đều là thất bại phẩm hoặc là chỉ có thể sử dụng lực lượng quỷ dị hoặc là chỉ là dùng võ đạo lực lượng nếu không thân thể sẽ làm trận sụp đổ cá nhân ta là đem nội bộ đem những này vật thí nghiệm xưng là một không thiên bản lúc nào đánh hạ năng quan liền có thể nghiên cứu ra hai không thiên bản tin tưởng khi đó hai cái này kết hợp lại vật thí nghiệm cũng không phải là gân cả mà là cường đại đại ngôn t ử thanh thần kiêu ngạo ướt ngực cuối cùng vẫn không quên tổng kết một câu tóm lại hết thể hiệu quả cũng là vì hướng quỷ linh căn dựa vào lúc nào có thể phục hồi như cũ quỷ linh căn hiệu quả lúc nào chúng ta hạng mục coi như thành công phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t chương 493, m ộ t đao chiến đấu tháng ba năm một không thu đặt mua quỷ linh căn quỷ linh căn là cái gì quỷ dị linh căn các ngươi đang nghiên cứu linh căn không chúng ta là tại phục hồi như cũ quỷ linh căn hiệu quả ta cũng là nghe người khác nói nghe nói chỉ cần có được quỷ linh căn liền có thể đồng thời có được quỷ dị cùng nhân loại hai loại lực lượng bất quá quỷ linh căn chỉ là một cái truyền thuyết cho nên chúng ta là tại dọc theo truyền thuyết con đường sáng tạo mới truyền thuyết Thanh thần toàn thân tràn tựa tạo t kích nhân hàng như, hồ càng nói càng động, điên cùng viên bán giống ngập động lực, tựa hồ sáng thuyết lực, thuyết quỷ linh căn kia lần ăn vào hung nguyên đan k í c h phát tiềm năng về sau phương nguyệt hai mắt đen nhánh lưu máu đen hiện ra quỷ dị hóa hiện tượng nhưng mình lại có thể thanh tỉnh k h ô n g chế chính mình thân thể mặc dù lúc ấy không có cảm giác gì chưa chắc đã nói được là quỷ dị phương diện quá yếu cho nên tăng thêm không rõ ràng trên thực tế là có bổ trợ lúc ấy phương nguyện liền nghĩ qua chính mình có phải hay không có cái gì quỷ dị linh căn còn hỏi qua nghe đông mỹ kết quả được cho biết là kích phát tiềm lực đan dược vấn đề hợp thành dược liệu bên trong ngậm quỷ tố vượt chỉ tiêu cho nên mới biến thành như vậy cho nên phương n g u y ệ t lúc ấy đều đã hoàn toàn từ bỏ mình có linh căn ảo tưởng nhưng bây giờ nghe thanh thần nói lên quỷ linh căn cái từ này phương n g u y ệ t lập tức tâm tư trở nên linh hoạt hồi tưởng đến tình huống lúc đó đối nghe đông mỹ bắt đầu có chút hoài nghi hán tử trong ngực lấy ra hải rát đan đôi mắt bên trong hiện lên t r ầ m tư muốn thí nghiệm một chút à suy tư sau đó p ư ơ n g nguyện chậm rãi thu hồi đan dược không thể lãng phí ở nơi này liệu mạng dùng đan dược vẫn là lưu khi đó phương nguyện bị nghe đông mị nói một trận về sau đã hoàn toàn tin nàng lại thêm về cổ nguyện thôn không bao lâu liền biết ô vũ tộc muốn tập kích sự t ì n h căn bản là không có cách quan tâm cái khác chờ cổ nguyện thôn hủy phương nguyện cũng sớm quên việc này nếu không phải thanh thần nhắc lên quỷ linh căn ngay cả cái tên này cùng khái niệm cũng không biết phương n g u y ệ t dù là nghe một đống lớn quỷ dị cùng nhân loại kết hợp đều sẽ không nghĩ tới cái gì quỷ linh căn phương n g u y ệ t lại hỏi tới hai câu mới biết được phượng hoàng tổ chức nơi này nghiên cứu ra được vật thí nghiệm trên thực tế đều là tại c h i ề u quỷ linh căn phương hướng phát triển thậm chí thanh thần mang theo ước mơ suy đoán nói phượng hoàng tổ chức mục đích cuối cùng có thể là muốn tạo ra một cái có được cùng loại quỷ linh căn hiệu quả người quỷ hợp nhất hoàn toàn mới tồn tại toàn phương diện tăng lên nhân loại hạn cuối cùng hạn mức cao nhất toàn diện siêu việt quỷ dị cứu vớt nhân loại cải biến thế giới như thế xem xét đen tối như vậy tổ chức có thể tại thanh quốc dưới mí mắt nhảy nhót lâu như vậy còn phát triển càng ngày càng tốt không phải không đạo lý nói không chừng thanh qua những quý tộc kia cao tầng đều là ủng hộ phượng hoàng tổ chức đây này t h ô n dân sinh tử cùng bọn hắn có liên can gì chỉ cần phượng hoàng tổ chức thành công người người như rồng h ắ cũng có thể tẩy thành trắng trong lúc nhất thời phương nguyện sắc mặt có chút âm tình bất định tương lai như thế nào hắn không biết dù sao liền hiện tại phượng hoàng tổ chức sở tác sự tỉnh những thủ đoạn này liền không được tốt phòng ở ác liền là ác lại rộng lớn lý tưởng hành động là ác đó chính là ác tinh thần nội hạch không cải biến được làm lấy chuyện ác sự thật đừng nói gì đến người người như rồng đơn thuần là thanh thần mỹ hảo suy đoán phương n g u y ệ t hoài nghi phượng hoàng tổ chức thật nghiên cứu ra được người quỷ hợp nhất tồn tại kia trước tiên muốn làm chính là mình làm hoàng đế nhất thống thiên hạ lại hoặc là giá cao bán cho thanh quốc cao tầng người giàu có kéo ra giàu nghèo trinh l ệ n h hình thành một cái đặc thù hoàn cảnh khi đó người trên người đều là biến dị thể người quỷ hợp nhất dưới người, người liên vẫn là trước kia lào thân thể chỉ cần có tiền có tài nguyên liền cải bọn hắn vượng hoàng tổ chức công có chức thể tìm tổ ty thuật, tạo t h mua sắm kỹ ân thể. Ấn. cái này cực kỳ s i b ơ cái này cực kỳ bù cái này rất hoàn mỹ ma h u y ễ n chủ nghĩa hiện thực tại phương n g u y ệ t nghĩ có không có thời điểm phía trước số một nhà tù đã ngay tại cách đó không xa đóng chặt cửa sát nơi cửa đứng đấy hai cái thủ vệ thấy là thanh thần mang theo phương n g u y ệ t đi tới bọn hắn còn mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng phương n g u y ệ t chăm chú nhìn thêm nhưng cũng không có cái gì để ý thanh thần ngươi tới làm gì ngạch ta cùng bằng hữu của ta đến thăm tù bằng hữu thăm tù có cho phép lệnh sao thanh thần tựa hồ không am hiểu nói dối cái chán tất cả đều là mồ hôi dị thỉnh thoảng nhìn về phía phương n g u y ệ t cái kia là đồ đại nhân để cho ta tới hắn chỉ có khẩu lệnh không cho ta cho phép lệnh phương n g u y ệ t không có hỏi đồ đại nhân là ai nhưng hiển nhiên cái tên này để hai cái thủ vệ đều sắc thần sắc t h ầ n trương hạ bọn hắn do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không được không có cho phép lệnh ồ ồ nói chuyện thủ vệ l ờ i còn chưa dứt một cái tay liền đ ố n g nhiên thoát ra k p lại cổ của hắn đi lên nhấc lên về sau va chạm đông cái hót đau xót cả người đều đầu váng mắt hoa chờ người kia buông tay thời điểm trực tiếp ngã trên mặt đất ý thức dần dần mơ hồ ý thức cuối cùng hắn nhìn thấy chính là một vị khác thủ vệ nằm lại trên mặt đất cái hót chảy máu tươi hoảng sợ chừng to mắt thi thể cùng đẩy ra cửa sắt cùng hai đạo tiếng bước chân trở về tại phía sau cửa sắt hành lang trên đường thanh thúy thanh âm ngươi làm sao đem bọn hắn giết không giết làm sao vào cửa ta ta sẽ nghĩ biện pháp a quá phiền thoái phương miệt đi ở phía trước thanh thần cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau hắn hiện tại mới rốt cục ý thức được trải qua hôm nay việc này h ắ ngươi đã k h ô n thể tại h nào lại p ợ n hoàng g chức tổ đ đang nói thầm cái gì đó không không có gì thanh thần vội vàng theo sát phương n g u y ệ t trên thực tế phương n g u y ệ t xâm nhập dưới mặt đất cứ điểm sự tình đã bị những cái kia cùng một chỗ chạy đến đến ngưng phủ hạ nhân truyền bá ra ngoài chỉ là tin tức truyền bá tốc độ là cần thời gian cho nên mới có thanh thần mang theo người tới trước kéo dài phương nguyện tốc độ đi tới cũng hạn chế phương nguyện phạm vi hoạt động sự tình xuất hiện mà kết quả liền là thanh thần nhạy phản mang nhân thủ tới toàn bộ c h ế t sạch nghe dạ ca nói hắn đây là chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực nguyên lai、like、mấy cái kia trông coi nhà tù người thực lực mạnh như vậy sao thanh thần là nghĩ như vậy nhưng là chờ hắn nhìn thấy số một nhà tù cai tù mang theo vật thí nghiệm dễ tới t lại bị phương n g u y ệ t ánh lửa l ó e lên đưa tay một đao đem hai người đều cùng một chỗ chém chết trong nháy mắt thanh thần yên lặng ngậm m i ệ n g lại. l Hiện nhiên, không phải hậu thiên không hậu thiên nhất ư u c lại t h a n h thần hồi tưởng hạ vừa rồi hình tượng khí thế hung hăng đồng cấp lao đầu mang theo có đặc thù quỷ dị lực lượng vật thí nghiệm xung lại kết quả phương nguyện quấn lên c u ầ n bạo phong áp hình thành hỏa long quyển đem thai t ủ cùng vật thí nghiệm quấn tại cùng một chỗ sau đó một đao liền đem hai người đều chặn ngang c h ặ t đ ứ t một đạo hai đoạn kết thúc chiến đấu chương bốn trăm chín mươi bốn lựa chọn tầm quan trọng tháng bốn ă m một không thu đặt mua hết thệ là như thế nhẹ tô lại nhặt làm đồng cấp địch nhân p h ả n phất như là trò đùa bị chém chết thiên, thiên. dạ ca vừa rồi tuyệt đối là đăng q a t a hãn tuyệt đối là tiên tiên cảnh võ giả người chơi lúc nào thực lực đã trở nên mạnh như vậy cơ bản không nhìn diễn đàn thanh thần thật kinh ngạc cái này chiến l ự c tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi trò chơi này đều mới khai phục một tháng nhiều một chút thời gian liền có người đến tiên thiên cảnh rồi giá ca có cái gì thăng cấp bí quyết dạy một chút ta chứ sao ta dù chuyên tâm tại nghiên cứu khoa học phát triển nhưng nếu có cái gì đường tắt có thể tăng thực lực lên ta cũng không để ý không phải phương n g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn ngươi có năng lực thiên phú sao ta có thể nhanh chóng đọc thứ gì liên là đọc thư tịch văn tự thời điểm có thể lấy mấy lần tốc độ nhanh chóng đọc xong còn có đ â y này không có kia không đường tắt thành thành thật thật luyện công đi đưa tay một đao đem xông lại ngục tốt chém chết phương nguyệt nhìn chung quanh bốn phía một cái tiếp một cái sát bên trong phòng giam ngồi một đám quần áo rách dưới xanh sao vàng vào người mỗi cái trong phòng giam đều ngồi một nhóm cùng loại loại tình huống này người bọn hắn tựa hồ bị giam thật lâu thời gian tất cả đều dị thường tiểu tụy run lẩy bẩy giá ca ngươi nói là nếu có những thiên phú khác ta liền có thể có cơ hội đường rẽ vượt qua、ừ. ta có người bằng hữu liền là ăn cái gì t r ư ớ n g thuộc tính thiên phú nàng nếu là chịu ăn nhiều một chút mỗi ngày cố gắng một chút không nói siêu vì i ta đuổi theo bước tiến của ta vẫn là không có vấn đề đáng tiếc vậy thì tốt ta ố t đem nàng giới thiệu cho ta đi ta nghiên cứu một chút làm sao đem lưu dân thiên phú tách ra ngoài bệnh nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp d ạ ca đừng nhìn ta như vậy hừ phương n g u y ệ t hư lệnh một tiếng đưa tay một đao chặt đứt trước mặt nhà tủ thép khóa sắt làm khóa sắt theo tiếng m à n ác các ngươi tự do muốn mạng sống liền tự nghĩ biện pháp chạy đi, đi. lưu lại một câu nói như vậy phương n g u y ệ t cũng không để ý phản ứng của bọn hắn liền đi mở cái khác khóa các cái khác người khóa mở xong phương n g u y ệ t phát hiện vẫn không có một cái tù phạm dám từ phòng giam bên trong ra khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t nói với thanh thần mang ta đi xuống một cái nhà tù là là thanh thần nói thiên phú vấn đề ngược lại để phương n g u y ệ t nhớ tới một sự kiện đó chính là bọn họ tất cả người chơi chỗ mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay trên thực tế đều là lấy quỷ tuyến làm cơ sở chế tác m à thành trở thành kết nối hai cái cầu đ ố i như vậy may mắn gọi quả là chuyện gì xảy ra là gian lận người đăng lý tập đoàn tại trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong lưu lại q u ả tặng cải tiến vẫn là trong trò chơi may mắn gói quà nhưng thật ra là tự thân bản thân năng lực thiên phú không không phải là đơn giản như vậy phương n g u y ệ t nghĩ đến mình mua sắm may mắn gói quà thời điểm tấm ra dê cố ý để cho mình đi mua đặc biệt số hiệu trò chơi đồng hồ đeo tay chỉ có đứng tại đặc biệt vị trí bài vị mới có thể dẫn tới cái kia trò chơi đồng hồ đeo tay mới có thể kích hoạt may mắn gói quà nhìn như vậy thiên phú liền là trò chơi đồng hồ đeo tay công năng nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có thể là trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong khác biệt cá thể quỷ tuyến cùng khác biệt cá thể nhân loại ở giữa một lần va chạm kết hợp rốt cuộc quỷ tuyến tất cả đều độc nhất vô nhị nhân thể cũng là độc nhất vô nhị cuối cùng bày biện ra hiệu quả gì cũng không được biết không đăng lý tập đoàn hẳn phải biết chút gì nếu không cũng sẽ không xuất ra may mắn gói quả cái này bán điểm rồi nhìn đến muốn biết chân tướng sự tình chỉ có thể đi tìm đăng lý tập đoàn người hỏi một chút mà nơi đó là gian lận người địa bàn dưới tình huống bình thường liên thủ hội thành viên là muốn tránh hiểm nghi tận lực phòng ngừa cùng gian lận người tổ chức tiếp xúc tại phương nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm số một nhà tù bên ngoài lại xông tới một nhóm thủ vệ người tại loại này dưới để thanh thần lưu tại tại chỗ phương nguyệt một người liền vào vào lần này bọn thủ vệ tựa hồ từng cái đều sử dụng băng hệ thủy hệ võ kỹ tựa hồ coi là dạng này liền có thể cùng phương n g u y ệ t chống lại một hai kết quả chính là dài hai mét hỏa đao đại khai đại hợp vung vầy bên trong d ơ lên một mảnh hơi nước chi khí các loại hơi nước chi khí tán đi trên mặt đất đã là một chỗ thi thể tốt tốt lợi hại công tử vị công tử này mời cứu lấy chúng ta mời cứu lấy chúng ta nhìn thấy phương nguyệt như thế d ũ n g manh phi thường còn ở ngay trước mặt bọn họ chấn giữ vệ rết cái không chừa mảnh giáp những cái kia núp ở phòng giam bên trong không dám ra tới tù phạm cuối cùng mở miệng nhưng phương nguyệt nào có ở không q u ả n bọn họ a hắn vội vã tìm tới hàn đại nhân cùng lâm linh hạ là đâu trời mới biết cái gì sẽ gặp phải đầu trâu người đeo mặt nạ cùng đầu ngựa người đeo mặt nạ cái này hai cường giả thực lực thâm bất khả chắc phương nguyệt là có thể tránh liền tránh cho nên việc cấp bách là tìm tới người cứu ra người sau đó lập tức chạy trốn không để ý đến những cái kia tù phạm cầu cứu phương nguyệt để thanh thần đuổi theo liền đi số hai nhà tù phương hướng tiến đến những cái kia lưu tại nhà tù t ù phạm xem xét phương nguyện phản ứng này lập tức gấp cắn răng một cái liền có không ít người vọt thẳng phòng giam bên trong chạy đến đi theo phương nguyện đằng sau những người khác gặp có người dẫn đầu không biết nơi nào hiện lên dũng khí cũng nao nhau đuổi theo chỉ có chút ít một số người run dày thân thể dùng oán độc ánh mắt n g u y ê n rủa giống như nhìn xem rời đi người trốn đi trốn đi lại không phải lần đầu tiên chạy trốn đào tẩu chính là kết cục gì các ngươi còn không rõ ràng làm sao không ai có thể chạy đi không ai có thể chạy đi nhóm này người tựa hồ đã bị cha tấn ra sợ tộc khổng chứng mình không dũng khí chạy trốn càng là không thể gặp người khác tốt oán độc nguyền rủa những cái kia chạy trốn người xảy ra chuyện chỉ là khỏe mắt chạy xuống nước mắt còn có hai tay vây quanh ngồi s ổ m trên mặt đất run lẩy bẩy tư thế tựa hồ tạo i y mắng kể rõ bọn hắn kỳ thật cũng muốn lấy dũng khí giống như những người khác chạy ra cái này vô gian địa ngục nhưng mà mỗi người đều có lựa chọn của mình làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả ước chừng sau nửa canh giờ mặt đất bỗng nhiên manh chấn động xuống tại bọn hắn nghi ngờ vẻ mặt nhà tù bên ngoài chuyển đến đạp đạp tiếng bước chân núp ở phòng giam bên trong không dám ra tới lũ tù phạm ngẩng đầu hướng cổng đi lập tức cùng nhau con người c o r i ụ t lại chỉ thấy một con miệng lộ r ă n g nanh c á i chán lóe ra nho nhỏ huyết sắc hồng thạch một đầu đầu lớn thân thể tiểu nhân cho trạm quỷ dị chính đứng bình tĩnh tại cửa ra vào quét m ắ t đám người quỷ quỷ dị huyết cấp quỷ dị làm sao lại như vậy cứu cứu mạng tại lũ tù phạm trong tiếng thét chói t a i huyết cấp quỷ dị tiểu huyết đấu như một trận huyết sắc của phòng càn quét toàn bộ số một nhà tù chờ nó một lần nữa từ phòng giam bên trong ra lúc vừa vặn một ngụm đầu to lớn miệng ấm quỷ dị chính đem một thét chói thai vang lên nhân loại giam giữ cự trong ấm phát ra nước sôi đốt lên tiếng ô ô một viên to lớn hắc cầu như thị trứng sung kích nhấp nhô ép qua trên đường ngăn trở hết thẻ thủ vệ để lại đẩy mặt đất bằng thẳng trạm thi thể càng nhiều quỷ dị từ góc rẽ tranh nhau t h e n lấn địa leo ra có chút bỏ tới trên mặt đất có chút bỏ ở trên vách tường có chút leo núi trên trần nhà như dỏm bị suất lồng tất cả quỷ dị điên cuồng công kích có thể nhìn thấy tất cả người sống toàn bộ cứ điểm lâm vào trong một mảnh hỗn loạn chương 495, t h a hương quét người tháng năm năm một không thu đặt mua số hai nhà tù số ba nhà tù số bốn nhà tù số năm nhà tù số sáu nhà tù số bảy nhà tù phương n g u y ệ t thế như t r ẻ tre một cái nhà tù một cái nhà tù quét ngang qua nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi bởi vì nhiều như vậy nhà tù càng quét quá khứ dĩ nhiên thẳng đến không có tìm được lâm linh cùng hàn đại nhân hạ lạc bảy cái nhà tù càn quét xuống tới phía sau hắn đuổi theo đen nghịt một đám theo đôi bọn hắn tất cả đều như cùng bái thần minh đôi có thể nhẹ n h ó m giết chết thủ vệ cứu ra tù phạm phương nguyệt tràn ngập k í n h sợ phương nguyệt nào có tâm tư quan tâm những người xa lạ này a hắn một thanh quăng lên thanh thần áo k h o á t trắng cổ á o bảy cái nhà tù ta toàn ra quét vì cái gì vẫn là không tìm được người ta muốn tìm ngươi xác định dưới mặt đất cứ điểm chỉ có như thế bảy cái nhà tù lãnh bình tĩnh một chút đại lão ta cực kỳ xác định dưới mặt đất cứ điểm chỉ có bảy cái nhà tù nếu như nói người ngươi muốn tìm còn không tìm được hoặc là bọn hắn đã bị người xử lý xong cũng chính là biến thành thi thể vật liệu hoặc là thứ gì khác hoặc là liên lạc bọn hắn là bị giam giữ tại kêu ba vị đại nhân mật thất gian phòng bên trong ba vị đại nhân mật thất gian phòng liên l ạ ngưu l tọa đại nhân mã tọa đại nhân còn có liêu đại nhân chỉ là gian phòng của bọn hắn đều là dùng cứ điểm cửa vào cự cử hình cửa sắt loại kia chất liệu chế tạo thành có thể so với thành lũy không thể phá vỡ trừ phi nắm giữ kêu ba vị đại nhân chìa khóa mới có thể mở ra gian phòng của bọn hắn nếu không man lực là không thể thực hiện được chìa khóa phương n g u y ệ t vội vàng lật ra trước đó từ liêu quản ra trên thân đạt được chìa khóa là cái này sao thanh thần lập tức sửng sốt một chút ta ta cũng chưa từng thấy qua nhà không biết có phải hay không là không có cách lấy ngựa chết làm ngựa sống đi thanh thần dẫn đường bảy lần quá tám lần rẽ dưới phương n g u y ệ t rất mau tới đến một cái cô lập lớn cửa gian phòng t r u n g quanh đều là rán rán chắc chắc khoáng thạch vết tường cửa lớn cùng cổng cửa sắt chất liệu quả nhiên là giống nhau như lúc phương n g u y ệ t đầu tiên là thử dùng man lực đập hai lần vô luận từ cửa sắt vẫn là bên cạnh thật tâm khoáng thạch vết tường đều không có cách nào đập ra sau phương n g u y ệ t so sánh lỗ chìa khóa lấy ra liêu quản ra chìa khóa hối đoái lỗ chìa khóa cắm vào vốn kéo kéo kẹt đóng chặt cửa sắt lập tức chậm rãi chấn động phương n g u y ệ t b u ô n g tay lui về sau hai bước cửa sắt chậm rãi mở ra tình huống bên trong một bãi không một đây là một cái căn phòng rất lớn gian phòng bên trong chủ yếu trang trí liền từng cái giống như là thợ săn săn giết con mồi về sau khoe khoang giống như bày ở treo tường núi các loại đầu người pha lê ngươi chìa khóa thật mở ra gian phòng đây là liêu đại nhân chìa khóa liêu đại nhân gian phòng thanh thần k i ế p sợ nhìn về phía phương nguyện lúc trước hắn có chiếm được tình báo biết phương nguyệt giết chết liêu đại nhân đánh bại trên mặt đất ngưng phủ giết tiến dưới mặt đất cứ điểm nhưng vô luận thanh thần vẫn là dưới mặt đất cứ điểm những người kia tất cả đều có chút bán tín bán nghi bởi vì liêu đại nhân thực lực mạnh căn bản không phải người bình thường có thể đối phó cho tới bây giờ thanh thần nhìn thấy liêu đại nhân thiếp thân đảm bảo gian phòng chìa khóa đều rơi vào phương n g u y ệ t trong tay thanh thần mới thật xác định liêu đại nhân là chết tại phương nguyện trong tay phía sau một mảnh đen kỵ tụ phạm đang nghe hai người đối thoại về sau cũng đều n a o n a o kinh lên tiếng kinh hô l i u lão tặc đã bị dạ đại nhân giết bao ứng bao ứng tên hôn đảng kia bao ứng đã sớm nên đến rồi chết được tốt dạ đại nhân vì bọn ta bất bình giết á c nhân chúng ta vô cùng cảm kích những cái kia không có tác dụng gì tù phạm bắt đầu kêu lên phương n g u y ệ t không để ý tới bọn hắn vào phòng liền để thanh thần hỗ trợ tìm kiếm mật thất lối vào cơ quan phương n g u y ệ t cầm tới chìa khóa chỉ là tiến vào liêu quản g i a gian phòng mà thôi gian phòng bên trong mặc dù đặt vào không ít đ ồ tốt bị phương n g u y ệ t thuận đi đang d ư ợ g hát thạch các loại một vài thứ nhưng cũng chỉ là như thế chân chính thứ đáng giá tựa hồ không có bị liêu quản ra thả trong phòng mà là dấu ở m ậ t thất bên trong một phen lục soát tại liêu quản ra đầu giường trên trên vách tường trong đó một cái lớn chừng ngón cái vị trí là có thể h ấ n xuống phương n g u y ệ t dùng sức nhấn một cái ẩm ẩm mặt đất đ ố n g nhiên rung động dữ dội mấy lần liền tựa như có đồ vật gì ở bên ngoài công kích là toàn bộ cứ điểm giống như phương n g u y ệ t chính n g h i hoặc đâu chỉ thấy phía sau giường vách tường chậm rãi vỡ ra hai nửa lộ ra bên trong một cái di động xuống dưới hành lang nguyên lai、like、vừa rồi địa chấn đồng dạng phản ứng là bởi vì mật thất mở ra phương nguyện là nghĩ như vậy bất quá tại hắn cẩn thận quan sát qua mật thất sâu đại môn phương nguyện nghĩ nghĩ về sau nhìn thoáng qua chỉ thấy đen nghị đám người ngăn ở liêu quản ra gia cửa gian phòng chắn chật như nem tối mỗi người đều tại dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem phương nguyện nóng trong phương nguyện mau chóng rời đi gian phòng dẫn đầu bọn hắn tiếp tục chạy trốn cái này khiến phương nguyện có chút khỏe miệng có chút rút rút đem bọn hắn thả ra lồng lao để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đào tẩu mạng sống đây đã là phương n g u y ệ t có thể làm thực h ạ n một người có thể cam đoan không được nhiều như vậy có thể còn sống sót càng đừng đề cập chính hắn sự tình đều không giải quyết đâu không do dự nữa phương n g u y ệ t quay người tiến vào trong mật thất thuận thang lầu đi xuống đi đại khái hơn một trăm mét hướng phía dưới chiều sâu mới thấy đáy liếc nhìn đi qua phương n g u y ệ t phát hiện mật thất cũng không lớn chỉ là rất tối t ă m thanh thần ở chỗ này đây thanh thần vừa dứt lời thử một tiếng mật thất dưới đất chung q u n h đột nhiên cùng nhau sáng lên nhân h ồ đèn ngươi còn bỏ được đốt tuổi thọ thanh thần cười khổ một tiếng lắc đầu đại lão dùng không phải ta tuổi thọ là người bên kia tuổi thọ nàng bị làm thành tuổi thọ tin phương n g u y ệ t thuận thanh thần chỉ vào phương hướng nhìn lại lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào cả người lập tức cứng đờ ở nơi đó một cái cùng loại với biểu hiện r a đài trên bệ đá một cái vả miệng bên trong c ắ m màu đen đoạn kiếm nữ nhân lấy nửa quỳ tư thế hai tay hai chân bị to lớn đinh sát xuyên qua tư chi một mực đóng đinh tại trên bệ đá hoa thu thu không sai cái này nửa quỳ tại trên bệ đá nữ nhân thình lình liền là hoa vô diệp biểu tỷ mặc thôn thôn trưởng hoa thu thu phương n g u y ệ t dù chưa thấy qua hoa thu thu bản nhân tại mặc thôn hoa ra thời điểm là gặp qua hoa thu thu chân dung lại thêm hoa thu thu cùng hoa vô diệp bề ngoài có chút tương tự cho nên tại một cái chớp mắt gây người phương n g u y ệ t liền nhận ra người không có chút gì do dự tại thanh thần kinh ngạc vẻ mặt phương n g u y ệ t vọt tới hoa thu thu trước mặt hoa thu thu hoa thu thu hoa thu thu. phương n g u y ệ t lung lay hoa thu thu, muốn đem nàng đánh thức nhưng thanh thần một câu lại làm cho hắn tâm lệnh đến đáy cốc vô dụng nàng đã bị hoàn thành người đến đã s ố n chết hiện tại chỉ là một cỗ thi thể mà thôi người nến liền là đem người r ế t chết về sau rót vào tuổi thọ làm cỡ lớn ngọn nến sử dụng cực kỳ tàn nhẫn cùng vô nhân đạo mà trải qua phượng hoàng tổ chức cải tiến cùng ưu hóa hiện tại tựa hồ còn có làm nhân hồn đèn máy tổng kiểm soát tác dụng chương bốn trăm chín mươi sáu bọn hắn chết chắc tháng sáu năm một mươi thu đặt mua phương n g u y ệ t sắc mặt â m chấm xuống nắm quyền nắm chặt lại lỏng bung ra lại gấp một hồi lâu mới hít sâu một hơi thăm dò xuống hoa thu thu hơi thở quả nhiên đã không có bất luận cái gì hô hấp đặc thù đo xuống nhịp tim cũng đã không có bất luận cái gì khiêu động dấu hiệu thời khắc này hoa thu thu tựa như một cái nghệ thuật pho tượng đồng dạng thi thể bị làm thành người nến tay chân cùng thân thể bị đính tại bệ đá chịu đủ q u ấ t đ ủ tại sao có thể như vậy phương n g u y ệ t sắc mặt âm trầm như nước hắn đối hoa thu thu sau cùng ký ức liên l ạ tại mặt thôn thật lâu không gặp được người đợi nàng từ thành ti huyện sau khi trở về đem một cái hộp bàn giao cho thiên đạm chỉ r i ê n g vũ về sau lại vội vàng rời đi phương n g u y ệ t về sau biết mặt thôn hủy diện tin tức lúc còn nghĩ qua hoa thu thu có thể hay không về mặt thôn Lại biết hoa già hoa không cho ó sao nàng sẽ nàng là p ả n ứng gì, có thể hay không nguyệt thôn sinh gì, có cổ thể tới hay h ạ t đến â u Ai tới, có thể nghĩ tới, thẳng nghĩ đ về sau, ô vũ sau nguyệt tộc diệt t cổ hôm n không tin đến đều thu thu lại hoa Cho h ô tức. nay gặp lại người thời điểm hoa g i a sau cùng huyết mạch sớm đã thành một cỗ thi thể nổ hoa thu thu trên thân cố định tư thế linh sắt rút ra xuyên qua miệng nàng màu đen đoàn kiếm. kiếm trong nháy mắt nguyên bản vẫn là thể rắn hoa thu thu thi thể đột nhiên giống như là hạt cắt rơi lấy đất phương n g u y ệ t theo bản năng bắt hai thành kết quả bắt được chỉ là một chút đất cắt mà thôi nhìn xem vỡ thành một chỗ đất cắt thi thể phương n g u y ệ t ngây n g ẩ n cả người tình huống như thế nào cái k i a thanh màu đen đoàn kiếm là quỷ vật gọi là thất phong đoàn kiếm liêu đại nhân từng cùng chúng ta khoe khoang qua ngay trước mặt chúng ta biểu hiện ra qua huy năng nó có thể phong ấn cầm cố lại thi thể trước mắt hình thái ân chỉ ít mặt ngoài tác dụng cũng chỉ là như thế bất quá trên thực tế tác dụng tựa như là phong ấn quỷ dị cụ thể hiệu quả liêu đại nhân nói qua hắn cũng còn tại trong nghiên cứu nhìn hắn coi trọng như vậy đem thất phong đoàn kiếm giấu ở mất thất cái này thất phong đoàn kiếm cũng không đơn giản mới đúng phương n g u y ệ t nhìn một chút trong tay màu đen đoàn kiếm lại nhìn một chút trên đất đất cát thật sâu thở dài hắn nuôi thất phong đoàn kiếm có phải hay không không đơn giản tạm thời không có hứng thú hắn chỉ biết là hoa r a t u y ệ t hậu cùng những cái kia c ổ nguyện thôn thôn dân mặc thôn thôn dân đồng dạng vô thanh vô tức biến mất tại thời gian trường hà bên trong ngoại trừ bọn hắn cái này một nhóm người bên ngoài sẽ không còn có người nhớ kỹ bọn hắn trong lúc nhất thời phương nguyện cảm xúc chập trùng đúng lúc này thanh thần bỗng nhiên hô lớn đại lão mau tới nơi này nhìn xem bên này lỗ chìa khóa có phải hay không đối đầu người chìa khóa phương n g u y ệ t thu thập x o n g tâm tình đi đến thanh thần bên kia quả nhiên tại mật thất trên vách tường lại thấy được lỗ chìa khóa cảm giác người mật thất này bộ mật thất lại bộ mật thất cứu cực xáo a dưới mặt đất cứ điểm vốn chính là cái lớn mật thất liêu quản g i a gian phòng vẫn là cái mật thất trong phòng còn có mật thất mật thất mật thất còn có mật thất đây là mật thất không cực hạ sao cắm vào chìa khóa phương n g ệ n lập tức biết chìa khóa là đúng vạn vẹo chìa khóa vừa mở cửa ra、Siêu. một đạo hàn mang sắt phương n g u y ệ t gương mặt biên giới tìm tới không có đủ phải mà phương n g u y ệ t cũng tại cực hạn trong sự phản ứng đ ỗ n g nhiên ngừng kém chút một quyển phát nổ bóng đen trái tim xúc động lâm linh phù phù bóng đen quẳng xuống đất thanh âm cùng phương n g u y ệ t ngạc nhiên thanh âm đồng thời văng lên ngâu ngâu nô trên đất bóng đen lập tức vặn vẹo xoay người lại khi thấy rõ là nàng phương n g u y ệ t về sau kích động toàn thân run run hắn gương mặt cắm sắc bén dài châm sát cũng nương theo lấy lắp một cái lắp một cái tại hắn gương mặt chạy xuống máu tươi phương nguyện lập tức con mắt đỏ lên thời khác này lâm linh Rắn rắn chắc chắc. t mà n t lâm linh vừa rồi liệu mạ một lần tựa hồ là mình chủ động tìm căn thật dài sắc bén chấm sát dùng mặt đụng vào đâm vào gương mặt về sau ngang đâm thủng trong mồm về sau cạnh tại giang vị trí cùng sử dụng răng một mực cắn dài chấm sát tiến hành phản xác nói thật liền vừa rồi lực công kích nói dù cho phương nguyện bị trúng đích chỗ yếu ở cổ cũng chỉ là vạch phá vết tương nghị trí tử vẫn là rất khó nhưng ở như thế tuyệt cảnh dưới lâm linh còn có thể làm đến bước này để phương nguyệt cảm giác r u n g động sâu sắc hắn vội vàng giúp lâm linh đem trói ở trên người xích s ắ t nhiệt độ cao chặt đức lại đem khe hở tại miệng hắn trên dây kém thận trọng tháo ra toàn bộ quá trình phương nguyệt chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau không được nhưng lâm linh lại chưa từng sinh ra một tiếng chỉ là đau thân thể có chút phát run chờ phương nguyệt đem hắn miệng bên trong dây kém rút ra sau đó đem đâm thùng hắn gương mặt dài châm sắt rút ra phương nguyệt liền vội vàng cho hắn cho h n h ạ mấy khôi phục thương thế khí huyết thể lực đan dược đan dược vào bụng thoi thóp lâm linh mới miễn cưỡng có một chút khí lực hắn nhìn xem phương n g u y ệ t cười thảm xuống ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta cứ như vậy cười một chút máu lại từ môi hắn mười cái huyết động bên trong dũng manh thiện ứ n ra thuận b ờ môi tràn ra tí tách rơi trên mặt đất cho nên ta giáng chống đỡ ta nhất định không thể tự kiểm chế từ bỏ chính mình ta phải sống sót ta cái mạng này là hoa vô diệp là huyết liệp nhân là cậu nguyện thôn mọi người cho ta không thể chết không thể chết giống như là nói cho phương nguyện nghe lại giống nói là cho mình nghe lâm linh đang nói sòng câu nói sau cùng về sau liền trực tiếp hư nhược n g ấ t đi giúp ta đeo lấy hắn chờ ta ở bên ngoài phương n g u y ệ t thanh lâm có chút run kia là g i ậ n đến cực hạn có chút vô pháp khắt chế run sáng lên hỏa đao chiếu sáng mật thất nhỏ t r u n g quanh phương n g u y ệ t phát hiện trong này cất giấu các loại thẩm vấn dùng hình c ỗ lại hoa văn rất nhiều có chút công cụ phương n g u y ệ t đều nhận không ra dùng như thế nào mật thất nhỏ rất nhỏ tại nơi hẻo lánh chỗ khô cạn đen nhánh huyết dịch đem mặt đất nhuộn màu từ vết tích nhìn lâm linh bị giam giữ thời gian liền lán núp ở cái góc này đi ngủ nghỉ n ơ i hoàng tổ chức ngọn lửa côn g bạo phóng lên tận trời nguyên bản cực nóng hỏa hồng chi diễm trực tiếp hoặc làm trắng loa chi sắc kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem phòng tối tất cả đồ sắt hòa tan thành nước thép đốt cháy mặt đất thiêu hủy hết thảy chờ phương n g u y ệ t dẫm lên trắng loa lửa đi ra phòng tối thời điểm đằng sau đã chỉ còn một chỗ nước thép cùng tựa như lò nướng kinh khủng nhiệt độ cao hòa diễm chậm rãi tán đi phương nguyện thần sắc g m chầm như nước chúng ta đi lên lâm linh đã đãi ngộ này kia hàn đại nhân sẽ chỉ càng không đơn giản ta muốn về phía trên giết sạch tất cả quỷ dị tại ngưng phủ chờ lấy đại quản gia cùng nhị quản gia trở về phương n g u y ệ t đôi mắt bên trong lóe ra ngang ngược hàn mang cái này cái này không tốt lắm đâu kia hai vị đại nhân rất mạnh chí ít đều là tiên thiên cảnh ngươi không phải là đối thủ Quang lâm linh thanh thần thiểu tâm dược dược nói tiên thiên cảnh hôm nay hai người bọn hắn liền xem như vũ cấp lão tử đều muốn đem bọn hắn làm thịt chương bốn trăm chín mươi bảy ngươi cũng xứng đánh lén ta tháng bảy năm một không thu đặt mua thanh thần nhìn phương n g u y ệ t đang giận trên đầu không dám nói cái gì chỉ là trong lòng phạm vào nói thầm c điều này sóng đi, n không được, không được, này thứ xưng hô trên cũng có thể nhìn ra phương hoàng mười hai tòa mã tọa ngưu tọa thỏ tọa hổ tọa dương tọa có thể được xưng mười hai tòa người cái nào là đèn đã cạn dầu về phần liêu đại nhân hắn còn chưa đủ tư cách đứng hàng mười hai chỗ ngồi đâu trong này kém thực lực không phải đơn giản thượng hạ cấp vấn đề có thể nói rõ a có lâm linh thanh thần trong lòng cực kỳ lo lắng nhưng chờ hắn đi theo phương n g u y ệ t đi ra mật thất trở lại liêu đại nhân gian phòng một k h ắ c này hắn phát phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên dừng bước đại lão thế nào không có người người thanh thần thuận phương n g u y ệ t ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trước đó còn vòng vây tại cửa ra vào muốn phương n g u y ệ t tiếp tục bảo vệ bọn hắn chạy ra phượng hoàng cứ điểm những cái kia thủ phạm hiện tại ngay cả một hình bóng cũng không thấy có thể là t h a n h thần hướng phía trước bước ra một bước ông chẳng loa ánh lửa đ ố n g nhiên tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất không chờ hắn hiểu được phản ứng cái gì trên mặt đất đ ố n g nhiên chuyển ra khối thịt đốt cháy khét b ù i lạ địa đầu nhìn xuống đi chỉ thấy cái gì cũng không có trên sàn nhà c h ậ m r ã i thêm ra một bãi máu tươi đen ngòm l i ê n phảng phất có đồ vật gì bị phương n g u y ệ t một đao chặt đứt rơi trên mặt đất tràn ra máu đen cùng với phương n g u y ệ t một cước đập xuống đập máu đen cao cao vẩy ra ra ngoài như phun tung tóe ra mực nước chiếu xuống phía trước cái này một cái t r ớ c mắt thanh thần con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy máu đen phun tung toe phương hướng một đống côn trùng bộ dáng lớn nhỏ khoảng chừng đầu lớn tiểu đầu mọc ra thật dài gai nhọn p h ả n phất hơi mở giống như trùng hình quỷ dị đang lẳng lặng địa lơ lửng tại cửa ra vào lít nha lít nhít gấp thành một mặt t ư ờ n g vừa vặn chặn cửa lui lại điểm phân phó một tiếng phương n g u y ệ t ngọn lửa trên người hầm vang bộc phát một cái chớp mắt hỏa hồng hòa diễm chớp mắt chuyển hóa làm nhiệt độ cao hơn t r ă n g loá hòa diễm dựng lửa tự thiêu bên trong phương nguyện vọt tới trước cổng chính tại vô số đại đầu trùng quỷ đang bao vây không ngừng gia quyền gia quyền gia quyền gia quyền, ra quyền. gia q u y ề n giết giết giết giết phương n g u y ệ t l ử a giận nương theo lấy năm đấm từng vòng từng vòng vung ra mỗi một quyền vung ra đều sẽ tinh chuẩn đánh nổ một con đại đầu t r ù n g quỷ nương theo lấy xì xì xì thịt nướng sinh máu đen trực tiếp giữa không trung nổ tung nhuộm màu t r u n g quanh cái khác đại đầu t r ù n g quỷ mà phương n g u y ệ t không có dừng lại tiếp tục gia q u y ề n tiếp tục huy q u y ề n một quyền một con quỷ dị quyền ảnh trung điệp bên trong vây quanh phương n g u y ệ t đại đầu t r ù n g quỷ như pháo hoa pháo liên tiếp nổ tung ba ba ba ba ba ba vang lên không ngừng chờ phương nguyện dừng tay thời điểm y phục trên người hắn đã thanh vệ áo trắng đã nhuộm thành màu đen đại đại lão thanh thần cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng chỉ thấy phương nguyệt bình tĩnh bay người nhìn về phía hắn ta không sao lâm linh thế nào hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong đại lão ngươi nghe ta nói bằng h ư u của ngươi bộ dáng này khẳng định gánh không được nhất định phải nhanh lên tìm y sư trị liệu ngươi bây giờ muốn về trên mặt đất cùng kia hai vị đại nhân quyết đấu vậy ta cùng bằng h ư u của ngươi làm sao bây giờ hai người chúng ta thế nhưng là ai cũng đánh không lại gặp được thủ vệ nhất định phải chết phương nguyệt đương nhiên biết đ i ể m này chỉ là l ử a giận trong lòng để hắn đã mất đi lý trí mà thôi hiện tại cái này một trận con rùa quyền đánh đi ra về sau l ử a dận thiêu đốt ngực mới cuối cùng hơi thông thuận một chút yên tâm đi phượng hoàng tổ chức trướng ta sẽ ngày sau lại tính hiện tại việc cấp bách là mang theo lâm linh an toàn rời đi ngưng tạm phương n g u y ệ t chỉ chỉ trên đất kêu bày máu đen mặt khác những này quỷ dị là các ngươi phượng hoàng tổ chức n u ô i sao không phải ta chưa bao giờ thấy qua chúng ta đối bắt sống quỷ dị đều là có yêu cầu nhất định phải khống chế gắt gao nếu không nội bộ đến cái bạo loạn ngoại trừ thực lực mạnh một điểm chúng ta đại bộ phận người bình thường đều phải nghỉ cơm、Nha. phương nguyệt hai mắt tỏa sáng hỏi các ngươi bắt sống quỷ dị nhốt tại đây một cái chớp mắt lên người thanh thần lập tức minh bạch phương nguyệt ý tứ hắn lập tức kích động ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o đại lao ngươi sẽ không phải muốn làm loại chuyện đó à? ngươi cứ nói đi phương nguyệt cười lạnh nói phượng hoàng tổ chức thiếu ta nhiều như vậy làm sao cũng nên trước trả điểm lợi tức thanh thần h ư n g phấn lên bởi vì hắn đoán được phương n g u y ệ t chuyện cần làm kia là hắn vẫn muốn làm lại chuyện không dám làm đó chính là đi giam giữ còn sống quỷ dị sống quỷ phòng sau đó những cái t i u tất cả còn sống cũng đã bị phượng hoàng tổ chức khống chế gắt gao thoi thóp quỷ dị toàn bộ giết chết k i a một bút cỡ nào khổng lồ tài nguyên nhiều như vậy số lượng quỷ dị liền xem như đống số lượng đều có thể đem thực lực t r ồ n g lên đi thanh thần trước đó đối loại sự tình này lúc đầu chỉ dám ngẫm lại rốt cuộc hắn là phượng hoàng tổ chức người dám làm loại sự tình này không ra cứ điểm liền bị người chém đ ứ t đầu xử phạt mất mạng giết lại nhiều quỷ dị cũng vô dụng thôi hắn không có chút nào cho rằng tại giết hết sống quỷ phòng tất cả quỷ dị về sau mình liền có thể đánh qua tia ba vị đại nhân thậm chí ngay cả hai tù đều không nhất định đánh thắng được người vận khí không tệ hôm nay ta mang người ă n t i ệ c phương n g u y ệ t đôi mắt bên trong lóe ra l n y mang đi ra liêu quản g i a gian phòng nhìn ra ngoài lan tràn đi ra trên đường nằm một mươi bảy một ư ơ i tám bộ thi thể ngoại trừ hai cỗ thi thể là bị chen trúc dẫm đạp má chết những thi thể khác đều là bị cái gì quỷ dị giết chết tại thanh thần dẫn đường bên trên phương n g u y ệ t thuận chính xác con đường lấy khoảng cách ngắn nhất tiến lên tại nhanh đến mục đích thời điểm hắn nhìn thấy mấy người mặc ngưng phủ hạ nhân quần áo người đột nhiên từ bên cạnh chạy trốn đi qua hai nhóm gặp mặt đều hơi m ẩ n ra sau một khắc ngưng phủ bọn hạ nhân hoảng sợ quay đầu liền chạy không chạy nhiều ít khoảng cách liền thử một tiếng tất cả mọi người thân thể lập tức từ dưới mà lên bị dựng thẳng lên làm hai nửa hai nửa thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất thanh thần lập tức khẩn trương lên rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì lại cảm giác mình bị cái gì cao cấp người săn đuổi để mắt tới đồng dạng trái tim phanh phanh chực n h ả hô hấp trở nên gấp rút sau đó hắn đã nhìn thấy phương mượn đậu một tiếng một lui rất nhanh a tại thanh thần còn không hoàn hôn đâu ba một chút liền trở lại tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo bạch mang từ phương n g u y ệ t vừa rồi lao ra phương hướng thẳng tắp dựng thẳng lên tốc độ nhanh đến c ự c hạn nhưng mà giống như là s ư ớ n g sốt một chút dựng thẳng lên bạch mang giống như là vách tường đồng dạng đồ vật cưng ngay tại chỗ bởi vì đầu này bạch mang tường quỷ thấy được phương n g u y ệ t lộ ra cùng thái lạnh leo chi cười ngươi cũng xứng đánh lén ta không đợi nó kịp phản ứng theo thiên cự lãng bạch s á t hỏa diễm liền đã c u ố n tới đưa nó nuốt hết thiêu hủy hầu như không còn đương đương đương vài tiếng chỉ để lại đầy mặt đất hát h ạ c h chứng minh nó ẩn hiện qua chứng minh chứng 498, thiên thiên cảnh, đột phá. tháng tám năm một không thu đặt mua mạnh quá mạnh thanh thần sợ ngây người trước đó hắn liền vẫn cảm thấy phương n g u y ệ t cực kỳ mạnh nhưng bây giờ phương n g u y ệ t biểu hiện tựa hồ so trước đó nâng cao một bước xuất hiện quỷ dị đường quản là cái gì đều không thể tại phương n g u y ệ t đi qua một chiêu cùng bạo hóa đại lao thật mạnh tốt có cảm giác an toàn đệ xuống tâm tình kích động thanh thần mang theo phương n g u y ệ t xông vào sống quỷ phòng cái gì người thử thủ vệ lời còn chưa dứt liền bị một đao cắt thiết hầu cũng tại máu me tung t ó đi ra giữa không chúng liền đã bốc hơi hoa khí Phương Nguyệt bị ì n tĩnh h cầm tù cơ thể sống quỷ dị thực lực có mạnh có yếu hạ xuống hắc cấp sơ giai quỷ dị lên tới hắc cấp cao giai quỷ dị đúng là đầy đủ mọi thứ số lượng còn không ít là nơi này mỗi một đầu quỷ dị cũng còn con sống lại phát h vận khí không tệ con thứ nhất quỷ dị liền cho cao như vậy ban thưởng nhưng là đây chỉ là bắt đầu nha Phương Nguyệt nhe Nguyệt răng c ư ờ i bắt đầu. c o này cựu Thuận nhỏ nhóm, đến h lao tử đến rồi. n g sống n đường một dết đi quỷ phòng dòng giã hơn một trăm linh ngăn tủ không gian thật lớn tất cả đều là đặt vào bị áp chế gắt gao đợi làm thịt quỷ dị vẹn vẹn chỉ là càn quét đi qua hàng thứ nhất quỷ dị kết thúc phương n g u y ệ t bên thai liền vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t thu hoạch được ngự lực giá trị không ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ lúc này nếu là cảnh nham tại cái này phương n g u y ệ t nhất định phải làm cho hắn hỏi ra vấn đề kia Dạ ca dạ ca ngươi mà thời điểm trở thành tiên tiên cảnh võ giả a ngay hôm nay ngay hôm nay cùng tiếu lên tiếng phương nguyện bắt đầu hàng thứ hai hàng thứ ba hàng thứ tư hắn cứ như vậy một đường quét ngang qua những nơi đi qua tất cả quỷ dị đều bị đổ sát hầu như không còn làm phương nguyện quét đến thứ m ộ ư ơ i hàng quỷ dị giá đ ỡ thời điểm tính danh giả s á c lê minh cảnh giới hậu thiên nhất lưu trạng thái quỷ rùa âu vũ hp tám trăm tám mươi điểm nội lực hai nghìn sáu trăm hai nghìn sáu trăm n g ự lực một nghìn hai k h ô n cơ sở một nghìn đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực một nghìn hai k h ô n cơ sở một nghìn đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm hai mươi nội tính ba thuộc tính đặc biệt thiên phú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 điên c u ồ n g số liệu cái này mẹ nó quá sung sướng thoải mái lật ra từng cái cường đại quỷ dị giống như đ ợ i làm thịt cừu non đồng dạng cứ như vậy yên tĩnh nằm tại kia tùy ngươi giết lại đều là nửa tàn trạng thái một đ a o liền có thể kết thúc chiến đấu dù là bởi vậy tổn thất một chút điểm thuộc tính thu hoạch so sánh hiệu suất và số lượng tới nói căn bản không cần để ý cái này chút ít tổn thất phương n g u y ệ t tại giết quỷ phương n g u y ệ t còn tại giết quỷ phương nguyện giết điên rồi cảnh giới đột phá độ m ư c ả n h giới đột phá độ b ố cảnh giới đột phá độ b ả cảnh giới đột phá độ 99. í n n làm phương nguyện bạo s á t đến chỉ còn cuối cùng ba hàng quỷ dị giá đỡ thời điểm cảnh giới đột phá độ 100. h ệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu gia tăng cảnh giới đột phá độ 100. h ệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu cảnh giới đột phá độ đến 100%, đột phá cảnh giới hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá hậu thiên nhất l ư u cảnh tăng lên đến tiên tiên tam l ư u cảnh ban thưởng hp một n ban thưởng ngự lực năm t á lực năm t u ổ i thọ m ộ năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh cảnh giới đột phá độ đến một trăm linh hậu tích b ắ t phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính một hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tại đủ số thuộc tính tình hùng giới hậu tích b ắ t phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính một lên bay phương n g u y ệ t g i ữ t ậ n cười một tiếng kéo ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ sắc lê minh cảnh giới thiên tiên tam lưu trạng thái quỷ rùa ô vũ hp một nghìn tám trăm một nghìn tám trăm điểm nội lực hai nghìn sáu trăm hai nghìn sáu trăm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 trách không được trách không được rõ ràng cảm giác liều quản ra không thế nào mạnh lại có chút khó chơi nguyên lai、like, cho dù là cái phế vật chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh đều có thể trực tiếp thêm năm trăm điểm thuộc tính chương bốn trăm chín mươi chín không dừng được tháng chín năm một không thu đặt mua chuyện này quá đáng sợ song thuộc tính trực tiếp tăng lên nhiều như vậy quả nhiên cảnh giới mới là tăng thực lực lên t ố i trực quan tiêu chuẩn dù là không phải cũng giống như mình chất đầy điểm thuộc tính sau đó mới tiến hành đột phá cho dù là một đường n h ặ t rách giới lảo đảo nghiêng ngã luyện cái hai trăm ba trăm điểm song thuộc tính điểm chỉ cần có thể đến tiên tiên cảnh hoàn thành cảnh giới đột phá k i a một cái trước mắt liền có thể l ắ c mình biến hóa biến thành một cái tám trăm điểm chín trăm điểm song thuộc tính tiên tiên cảnh cực giả còn có khí huyết trực tiếp tăng lên một nghìn điểm có thể sưng gấp đội còn nhiều tiên tiên cảnh khí huyết kéo dài quả thật không cả t a khó trách khi đó cảm giác liêu quản gia cùng thực lực mình tương đương nhìn đến đúng là cơ sở giá trị không sai biệt lắm chỉ là thủ đoạn mình càng táo bạo lấy thời gian quay lại phối hợp l i ệ t hỏa bạo có thể tươi sống bạo chết hắn mà bây giờ tiên tiên cảnh mình một nghìn năm trăm song thuộc tính mình đủ để nghiện ép hết thạy đây hết thệ phương n g u y ệ t cảm thấy hai chữ khăn ngói khăn ngói phương n g u y ệ t ngươi lại tỉnh khăn ngói luôn luôn có thể tỉnh lại ta hút hút hút ngươi mạnh lên ta cũng trở nên đẹp đây là hai kiện giống nhau khái niệm sự tình sao n g ư ơ i biến sinh đẹp có làm được cái gì a khí khí vừa t ỉ n h ngủ liền bị khí đến khí khí khí khí khí phương n g u y ệ t một phen bạch nhãn không để ý tới nàng bất quá tấm da dê thanh tỉnh ngược lại là một tin tức tốt có tấm da dê ở đây dù là đối đầu mã tọa hoặc là ngưu tọa hắn đều tin tâm một trận chiến không phải nói h ắ n khao khát một trận chiến lâm linh thủ hoa thu thu thủ hàn đại nhân hạ lạc hết t h ạ tất cả dù sao cũng nên phải có người đến c o nổi nếu không ta nắm đấm này cũng không biết hướng cái nào nện đại đại lão đúng lúc này một đạo yếu ớt thanh âm cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng phương n g u y ệ t liếc mắt thanh âm nơi phát ra thế nào ta ta có thể giết một đầu quỷ dị sao thanh thần khẩn trương hỏi tuy nói vừa rồi phương n g u y ệ t là nói qua là hai người cùng một chỗ loạn giết sống quỷ phòng quỷ dị nhưng là chờ tiến sống quỷ phòng nhìn phương nguyện cùng bạo giết quỷ hiệu suất hắn s ừ n g sốt không d á m có động tác kia điên cùng giết quỷ bộ dáng thanh thần là thật sợ phương n g u y ệ t không cẩn thận đem hắn cũng làm thành quỷ dị làm thì rồi ôm mạng nhỏ quan trọng ý nghĩ hắn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy một hồi lâu bây giờ nhìn phương n g u y ệ t giống như ngừng mới yếu ớt hướng hút miếng canh uống một con quỷ dị phương n g u y ệ t quay người chính thức nhìn về phía hắn hở kia vậy ta vậy ta không giết cũng được không giết nói cái gì chuyện ma quỷ ta là để ngươi đem hàng này quỷ dị đều cho giết sạch phương nguyện một chỉ còn xuất lại ba hàng quỷ dị bên trong hàng thứ nhất một một loạt thanh thần lập tức kích động toàn thân đều run lên mã đan hôm nay liền là ngày may mắn của ta hay sao cất cánh ta muốn cất cánh thân là nghiên cứu khoa học học g i a hắn ở trong game là không có cơ hội giết quỷ dị dù là muốn ra cửa đều là bị bị người bảo hộ đến xích sao giết quỷ dị t r ư ớ n g tu vi t r ư ớ n g thực lực trung thực nghiên cứu quỷ học thuyết nhiều ít đọc sách hoạt động đây chính là phượng hoàng nội bộ tổ chức đối yêu cầu của hắn cho nên cho tới bây giờ thanh thần đều vẫn là ban đầu điểm thuộc tính trải qua bị người tùy tiện va và vào đều có thể chết mất đáng thương thời gian nhưng là bây giờ thì khác ngày tốt lành muốn tới đạp đạp đạp chạy đến trước đó chết mất thủ vệ nơi đó đoạt lấy trường đao hắn liền vội vàng chạy trở về nuốt nước miếng một cái hít sâu một hơi thanh thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi kia kia đ ạ i l ã o ta bắt đầu chặt quỷ dị à chặt t ố t chặt chém hắn nha ta hôm nay cũng muốn mạnh lên nói nhắm ngay gần nhất một đầu nhìn tương đối nhỏ yếu quỷ dị thanh thần liền gào thét lớn một đao chặt xuống dưới ẩm cái bình phá t o á i quỷ dị bị một đao chém chết màu đen cho tàn rất xuống đất ngự lực giá trị tá lực giá trị tuổi thọ tam trọng thuộc tính cùng nhau tăng lên thanh thần sợ ngây người hắn ở trong đêm lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được mình lực lượng sông tới sông tới cái thứ hai cái thứ hai ở đâu ta muốn giết quỷ dị giết quỷ dị thực sự quá sung sướng quá nghiện thoải mái lật ra thanh thần lập tức liền thể hội phương n g u y ệ t giết quỷ dị loại k h ó i cảm kia chỉ cần giết qua một con quỷ dị kia sinh trưởng tốt thuộc tính sinh trưởng tốt tuổi thọ loại kia hưởng thụ lấy thực lực mình tăng lên cảm giác căn bản không dừng được t r á c không được phương nguyện trước đó sẽ lâm vào loại kia trạng thái đ i cuồng sẽ giết như thế khởi kình đ ổ i thanh ta ta cũng có thể giết đến vui sướng như vậy điên cuồng như vậy cho nên thanh thần mở giết một đường chặt một đường giết nhưng là rất nhanh hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người thần sắc có chút luông cuống đại đại lão ta điểm thuộc tính đầy làm sao bây giờ cảnh giới đột phá độ là có ý gì a tốt vấn đề vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người chơi đều rất khó gặp được cũng tức là thanh thần vật khí đi theo mình nhấp một h ớ p canh mới có thể gặp được loại này cấp cao vấn đề thậm chí thanh thần chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn hoàn dưới mặt đất cứ điểm loại này g mê t ấ cùng con đường tạo ra đến bản thân liền là một loại thiên nhiên nơi hiểm yếu không có nội bộ nhân viên trợ giúp chỉ là tha đường là có thể đem người quân chóng đơn giản nói rõ với thanh thần xuống thuộc tính giá trị mát trị số về sau sẽ có hiệu quả gì cảnh giới đột phá độ làm như thế nào thao tác còn có lợi và hại phân tích đều nói cho thanh thần nghe xong cái sau t r ầ m mặc hạ g i ca ta ta cảm giác vẫn là thích hợp phổ thông thăng cấp lộ tuyến vậy ngươi thăng chứ sao vấn đề là ta không có nội công tâm pháp đừng nhìn ta ta cũng không có chuyển không được cho ngươi tốt ta vậy ta liền đi cảnh giới đột phá độ lộ tuyến lợi tuy như thế thanh thần vẫn cảm thấy ngạt thở đau lòng những này quỳ dị nhưng tất cả đều là điểm thuộc tính a k về phần còn lại hai hàng quỷ dị ngăn tủ phương nguyệt đi vào lâm linh bên cạnh vịn hôn mê hắn đi vào gần nhất một đầu quỷ dị cái bình trước đưa tay nắm lâm linh tay lại để cho lâm linh tay nắm chặt thất phong đoàn kiếm một kiếm đâm chết một đầu quỷ dị về sau phương nguyệt nhữ mày mắt nhìn hệ thống nhắc nhở thuộc tính hoàn toàn không tốc độ tăng giết loại này hắc cấp quỷ dị đối tiên thiên cảnh cường giả mà nói cơ hồ vô dụng nhưng là phương n g u y ệ t cũng không phải là vì mình mà là vì lâm linh t r ư ơ n g năm trăm con chuột nhỏ nhóm tháng m ộ ư ơ i năm một h ô n g thu đặt mua thổ dân giết quỷ dị đồng dạng là có thể thu được thực lực tăng lên chỉ là so sánh người chơi thổ dân đánh giết quỷ dị về sau tốc độ tăng thuộc tính cùng t u i thọ chính là đến bình thường tảng đá ít lợi đều xa xa không có người chơi cao cho nên lâm linh nghĩ tăng thực lực lên cần nỗ lực cố gắng là người chơi mười mấy lần gấp mấy chục lần cũng có thể dứt khoát lâm linh kẹt tại hậu thiên tam lưu cảnh vốn là đã rất lâu cơ sở phi thường vững chắc lại thêm nơi này cuối cùng hai hàng quỷ dị chất lượng không thấp nên đầy đủ lâm linh hoàn thành điểm thuộc tính tích lũy bất quá chờ phương n g u y ệ t dùng lâm linh tay rút về thất phong đoàn kiếm thời điểm phương n g u y ệ t lập tức s ữ n g sở chỉ thấy vừa mới bị giết chết hình cầu quỷ dị thân thể giống như là bị rút khô bóng ra giống như khô quát xuống tới châu châu ba ba thật giống như ngăn chặn lực lượng quỷ dị giống như thi thể này tình trạng làm sao là lạ bình thường quỷ dị sau khi chết thi thể một bộ phận sẽ phân cấp thành hát thạch hoặc làm à u đen cho tàn một bộ phận khác thì lưu tại tại chỗ cụ thể vẫn là nhìn quỷ dị tình huống mà định ra mà bị thất phong đoàn kiếm giết chết quỷ dị thì thi thể phi thường hoàn chỉnh liền là tựa như là bị rút đi lực lượng giống như trở nên khô quát khô quát phương n g u y ệ t mặc dù cảm thấy là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì khống chế lâm linh một đường g i ế t đi qua chờ bên cạnh thanh thần kích động hô hào tiến d a i tiến d a i thời điểm lâm linh cuối cùng từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại trước tiên hắn liền lây ngẩn cả người tiểu dạ lâm linh vẫn suy yếu tựa hồ còn có chút ngộng đối với mình tình huống có chút m ở mịt nhưng là chờ ký ức hiện lên đi lên hắn lập tức một cái giật mình kích động bắt lấy phương n g u y ệ tay t tiểu dạng hàn đại nhân hàn đại nhân cũng bị bắt ta thấy được hàn đại nhân bị giam tiến một cái tên là mã tọa đại nhân gian phòng bên trong mã tọa hàn đại nhân phương n g u y ệ t con ngươi co r ụ t lại trên thân còn một chút toát ra bạch diễm chờ nghĩ đến lâm linh vẫn còn mới vội vàng thu liễm hòa diễm yên tâm hàn đại nhân ta nhất định sẽ cứu trở về ừ n ta tin tưởng ngươi tin tưởng lâm linh lại bắt đầu hư nhược đã hôn mê phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ kiên trì để lâm linh đem còn lại quỷ dị đều giết cái liền lại nhìn thanh thần bên kia hắn cũng sớm đã chờ ở bên một hồi lâu cả người trên mặt hẳn là trước đó sách ngờ nghệch có không hiểu hương phấn cùng tinh thần tình đại lão ta ta cảm giác trùng sinh đồng dạng giết quỷ dị cũng ngày nhanh đi ta hiện tại là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả hạ tịch vũ chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ đến ta cũng có thể nhập võ đạo thanh thần kích động nam quyền đối lần thứ nhất bước vào võ đạo lần thứ nhất có được phần này lực lượng cảm thấy vô tận hương phấn phương nguyện mỉm cười gật đầu không có chút nào cảm thấy bất ngờ lúc trước hắn tiến vào tiên thiên cảnh lực lượng xông tới thời điểm tâm tình kích động có thể điểm đều không thể so với thanh thần thiếu chờ thanh thần cảm xúc bình phục một chút phương n g u y ệ t đem lâm linh giao cho thanh thần đại lão chúng ta bây giờ làm gì ra ngoài g i ế t quỷ gì sao ta ta cảm giác tật đánh phương n g u y ệ t ngươi muốn thực lực nhắc lại sách ta ngược lại thật ra thật có thể yên tâm đi lâm linh giao cho ngươi mình quay đầu liền giết tới ngưng phủ đứng tại ngưng phủ tri đình chờ lấy người nào đó trở về nhưng là không được phương nguyện thực sự không yên lòng lâm linh người biết nơi nào còn có xuất khẩu có thể đi ra sao thì như trực tiếp thông hướng dưới núi hoặc là phía ngoài tốt nhất lại làm điểm ngựa tới trước đó vương nguyệt là không biết ngưng phủ có trá thật tin ngưng phủ ngựa đều là một ít rác rưởi hiện tại cũng biết dưới mặt đất cứ điểm khổng l ộ như vậy một tổ chức khả năng không có khoái m a sao đại lao con ngựa khẳng định là có chỉ là hiện tại hỗn loạn phát sinh lâu như vậy chỉ sợ đã bị người đ o ạ t hết còn xuất khẩu cái hướng kia là có một đầu chủ đạo có thể từ dưới đất cứ điểm nối thẳng thanh ti huyện nửa đường cũng có một chút tiểu xuất khẩu Chờ một chút. phương n g u y ệ t thần sắc xứng sở ngươi vừa mới nói chính là đầu kia đường cái có thể thẳng tới thanh ti huyện đúng à, dưới mặt đất cứ điểm thực tế vì ẩn ấp cửa vào không có nhiều như vậy chân chính thẳng tới chỉ có thanh ti huyện ta hỏi qua bọn hắn tại sao là thẳng tới thanh ti huyện bọn hắn đều không nói cho ta nguyên nhân giống như cùng cứ điểm phía trên ngưng phủ ngưng l á o có quan hệ cụ thể ta cũng không biết nguyên nhân không trọng yếu phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ vẻ kích động có thể thẳng tới thanh ti huyện hắn là thật không nghĩ tới tình cảm cái này dưới đất cứ điểm tạo ra đến chính là vì từ thành ti huyện cùng ngưng quang sơn vừa đi vừa về di động chứ sao mà lại không giống với trên mặt đất vì an toàn mà con con quấn quấn thôn đường còn có tránh đi sơn phong mà quấn đường cũ cùng các loại quỷ dị ẩn hiện tại cái này dưới mặt đất cứ điểm bên trong căn cứ thanh thần nói từ ngưng quang sơn đến thanh ti huyện đây là hai điểm tạo thành một đường thẳng t h ẳ n g tháp không nhìn bất kỳ trở ngại nào liền mẹ nó một đường đi đến ngọn n g u ồ n ra liền là thanh ti huyện hiệu suất này đường này kính rút ngắn có thể nói dù cho không có thanh ti mã phương nguyện đều có lòng tin nửa ngày thời gian bên trong trở lại thanh ti huyện、đi. chúng ta t r ư ớ c thuận chủ đạo đường đi trên đường nhìn thấy người có ngựa liền trực tiếp mạnh không thấy được liền dựa vào hai chân chạy từ phương nguyện cóng lâm linh thanh thần đuổi theo hai người hướng chủ đạo phương hướng cùng ngưng quang sơn đi ngược lại bắt đầu chạy trên đường đi bọn hắn gặp hai nhóm quỷ dị thanh thần hưng phấn lập tức biểu hiện m u n ta bị quỷ dị trực tiếp tay trái gặm khối thịt lớn xuống tới dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r u dày hô to đại lao cứu mạng kia phương nguyện có thể làm sao chỉ có thể xuất thủ chứ sao nhẹ nhóm giải quyết về sau bọn hắn tiếp tục xem đến bọn hắn nhìn thấy phía trước ngừng lại một nhóm lớn tào hồng mã hai mắt con mắt lập tức sáng lên cái này lớn tào hồng mã cũng đủ lớn ba người chen một chút cũng là có thể cưỡi lui một bước tới nói để thanh thần cùng lâm linh điều khiển ngựa mình hai chân chạy đi theo cũng là có thể đại đại tăng tốc hiệu suất bất quá không chờ hai người tới gần đám k i a lớn tào hồng mã và ảnh lớn tào hồng mã thân ngựa đ ố n g nhiên giống như là bị thứ gì đụng bạo mà ra thân thể chia năm xẻ bảy máu tươi về ra đại lao cẩn thận thanh thần vừa lên tiếng một đạo hắc ảnh liền đã tại thịt ngựa bay tứ tung bên trong cả một chút vọt tới trước mặt hắn. Con co vào, cái này một cái trước cuộc một mặt một mắt, vọt tới thấy rõ tới rốt hắn. hắn thứ vào, ngươi rõ này sông gì? là kia là một con cái chán khảm huyết sắt tảng đá đầu lớn như đấu mọc ra bên ngoài răng nanh đầu to cho trạm quỷ dị cơ hồ tại thanh thần thấy rõ đầu này quỷ dị tiếp theo một cái trước mắt ẩm lấy cấp tốc va chạm tới cao cao nhảy lên muốn bổ nhào vào thanh thần máu trên mặt cấp tiểu huyết đấu liền bị đột một tung hoành hướng thẳng tắp cấp tốc di động biến thành lấy càng nhanh chóng hư hướng phía dưới thẳng đứng rơi xuống đông huyết cấp tiểu huyết đấu rơi xuống đất mặt đất tầm vang băng liệt mà ra bụi mù bay lên khí lãng lăn lộn bên trong một đạo trong lúc khiếp sợ mang theo hoang mang thanh â m vang lên tiểu huyết đấu phương n g u y ệ t phủ x ô n g tới quỷ dị thế nào lại là tiểu huyết đấu nó không phải còn tại thanh ti huyện sao mà lại trước đó không phải đã ngăn chặn quỷ dị khôi phục sao làm sao hiện tại hoàn toàn biến thành quỷ dị kia lục thân không nhận tàn bạo ánh mắt h ô n g ác răng nanh hoàn toàn không giống như là nhận ra bộ dáng của mình sao lại thế chẳng lẽ thanh ti huyện xảy ra chuyện rồi vừa nghĩ tới đó phương n g ệ n hô hấp có chút gấp rút tại tiểu huyết đấu lại một lần tại chỗ cao cao nhảy lên gào thét muốn cắn hướng phương nguyện thời điểm phốc thử thất phong đoàn kiếm trực tiếp cắm vào tiểu huyết đấu cao cao nhảy lên trên đầu lực lượng trôi qua phong ấn đen nhánh thất phong đoàn kiếm thân kiếm phảng phất có quang trạch lưu động tiểu huyết đ ấ u răng nanh lùi về cái chán vỡ ra huyết sắc tảng đá chậm rãi lùi về trong cơ thể hắn đóng lại khe hở tiểu huyết đấu lực lượng quỷ dị thật giống như bị thất phong đoàn kiếm hấp thu một lần nữa biến trở về ngày thường g á n g vẻ trở nên người vật vô hại thậm chí ẩn ẩn khôi phục thanh tình mơ mơ màng màng mắt nhìn phương n g u y ệ t tiểu huyết đấu tựa hồ nhận ra phương n g u y ệ t phi thường đáng yêu nhanh chóng lay động đến mấy lần cái đôi sau đó liền triệt để đã mất đi khí lực phù phù đổ vào phương n g u y ệ t trong ngực n g ư ờ i không giết nó nó vê anh quân bạo khí lãng đột nhiên từ phía sau buộc phát ra đ á vụn tạ vật quần quận lấy bay lên trời quần quận hất bụi như sóng lớn quần quận lấy hướng bên này vào tới mà tại trong bụi mù một cái đầu mang đầu ngựa mặt nạ nam nhân chính một bước một bước hướng phương nguyện ba người đi tới thật là làm cho ta tìm a bà con con c h ộ t nhỏ chương năm trăm linh một s ả o ngộ tháng một năm một không thu đặt mua cái gì người mã mã tọa đại nhân quần quận bùi mù có tới phương n g u y ệ t cùng thanh thần đồng thời lên tiếng một cái chớp mắt ngây người phương n g u y ệ t lập tức lấy lại tinh thần cái gì mã tọa đầu ngựa người đeo mặt nạ cái kia bắt đi hàn đại nhân đem hàn đại nhân giam giữ trong phòng mã tọa đại nhân nắm đ ấ m bỗng nhiên mím chặt phương n g u y ệ t toàn thân kích động phát run thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa trốn mau trốn đại lão chúng ta mau trốn kia là mã tọa đại nhân hắn trở về hắn truy sát đến đây thanh thần bắt l ấ y phương n g u y ệ t tay liền chuẩn bị chạy trốn kết quả lại phát hiện phương n g u y ệ t như là một ngọn núi lớn không nhúc nhích tí nào căn bản t ú n không đi ngược lại là chính hắn kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống đại lão hắn cảm giác được phương n g u y ệ t tay tại run thân thể đang phát run nhưng trên mặt biểu lộ lại tại dần dần tách ra một loại dữ tợn điên cuồng tiêu dung một tay lấy tiểu huyết đấu nhét vào thanh thần trong tay phương n g u y ệ t không lùi mà tiến tới bước vào quần quận trong bụi mù một bước lại một bước hướng đi đầu ngựa người đeo mặt nạ đại lão người đi trước ta đ o n hậu đoạn hậu đây là đoạn hậu vấn đề sao đây chính là mã tọa đại nhân mà lại không có người bảo hộ đằng sau gặp được quỷ dị bọn hắn hai người này một quỷ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a thanh thần âm thầm lo lắng hắn dựa vào cảnh giới đột phá độ cưỡng ép đột phá cảnh giới thực lực cũng là khảm khảm đến hậu thiên tam lưu cảnh trước đó hắn cũng không phải không cùng quỷ dị đánh qua trực tiếp bị cắn xuống một miếng thịt không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào hắn căn bản không phải quỷ dị đối thủ về phần hắn có lâm linh thì càng không sức chiến đấu miễn cưỡng một tay ô n tiểu huyết đấu hôn mê không nói còn mẹ nó là quỷ dị t ỉ nhưng táo lại còn không biết có thể hay không bạo khởi giết bạo lại khởi còn có không không n hay g ờ i i đâu. l ê loại lao đại phối này còn trí, ọ i lấy để chờ o sao. ta đi trước, đây không phải muốn giết ta đi đây phải Nhưng c không h muốn nhìn thấy phương n g u y ệ t cùng mã tọa đại nhân tại dần dần đến gần quá trình bên trong phảng phất nội lực ngoại phong giống như hai c ô vô hình khí tràn g sung kích cùng một chỗ không trung đột một phát ra h o à n h một tiếng bạo hưởng cồn bạo khí lãng lập tức tứ đãng mà ra trong nháy mắt đem quần c u ộ n b ụ i mù tách ra sạch sẽ tầm mắt trong nháy mắt trở nên p h ó n đạt con lâm linh thanh thần bị cỗ này khí lãng trực tiếp thổi bay ra ngoài vội vàng bảo vệ lâm linh cùng một chỗ chật vật té ngã trên đất chỉ có tiểu huyết đấu đáng thương ném ra lăn mười mấy vòng thanh thần long vẫn còn sợ hai hướng hai người k i a phương hướng nhìn thoáng qua thanh thần vội vàng chật vật bỏ lên cong lâm linh nắm lên trên mặt đất tiểu huyết đấu cũng không quay đầu lại chạy không chạy không được à cái này mẹ nó cái gì cấp bậc chiến đấu chỉ là chiến đấu dư huy liền đã không phải là hắn có thể ở bên cạnh quan sát nói đại lao cũng quá mạnh đi thế mà giống như thật thần ẩn có thể cùng mã tọa đại nhân phân cao thấp hồi tưởng vừa rồi khí chàng va chạm phương miệt là yếu tại mã tọa đại nhân nhưng từ mã tọa đại nhân hơi có vẻ vẻ mặt kinh ngạc đến xem Hiển nhiên là xem thường phương có thể chiến. nguyện. là xem Có đáng ạ lại i hội lợi. lao là có cơ có c thắng như, nếu như Nếu nếu như i gì o ạ i lực tiếc h m ra, g ú p phần đại đề Đáng lại hai i lao, cao thắng thể thành. trí ít t có nơi này là phượng hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm chung quanh tất cả đều là đ ị c h nhân thật muốn có ngoại lực thăm ra đó cũng là trợ giúp mã tọa đại nhân nhưng thanh thần cũng không có cách nào h ắ n thế đơn lược bạc ngoại trừ chạy trốn không cản trở còn có thể làm sao Vâng anh, đằng sau đột nhiên sau ph đột bột Thanh、thần a n h h t cũng không quay đầu lại chỉ là cong lâm linh ô m tiểu huyết đấu cắm đầu chạy về phía trước hắn không biết chạy bao lâu chỉ là chạy đến hai chân đều thê đằng sau chiến đấu kịch liệt động tĩnh đều đã hoàn toàn nghe không được hắn chỉ cảm thấy thân thể khí lực đã nhanh tiêu hao miệng đắng lơi khô tùy thời đều muốn m ệ t m ỏ i sụp đổ giống như may mắn là đoạn đường này tới lại một đầu quỷ dị đều không có gặp được ngược lại là gặp được hai nhóm đồng dạng chạy chối chết vượng hoàng tổ chức nhân viên bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức được mình đã phản bội tổ chức cho nên chỉ là nhìn như không thấy từ bên cạnh chạy tới không có đối tượng mình độc thủ không được nếu tiếp tục chạy nữa chân muốn đ o ạ n mất thanh thần cảm giác mình mí mắt nặng tùy thời muốn khép lại toàn thân giống róp chỉ đồng dạng không bước ra chân đã từ chạy biến thành đi nguyên bản ôm trong ngực tiểu huyết đấu cũng chỉ là một tay n ắ m lấy hiện tại cũng đổi thành đ ể dưới đất kéo lấy đi ngược lại là trên lưng lâm linh hắn một mực bảo hộ cực kỳ tốt rốt cuộc từ đại lao thái độ đến xem gia hỏa này là đại lao tương đối quan tâm đối tượng n h a vạn nhất đại lao thật chiến thắng mã tọa đại nhân hắn còn muốn đi theo đại lao kiếm sống đâu không có p ư ợ n g hoàng tổ chức thanh thần tiền đồ trở nên xa vời c ũ đi, đi ngay chỉ tại đây là phía trước bỗng nhiên chuyển ra một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết lúc đầu đều nhanh đi đường ngủ thiếp đi thanh thần lập tức một cái giật mình trong n g á y mắt bừng tỉnh chờ hắn khẩn trương nhìn về phía trước đi thời điểm đạp đạp đạp đạp đạp không giống với tiếng bước chân dậy đặt thanh em từ tiền phương trong bóng tối vang lên cũng nhanh chóng từ xa đến gần nhanh chóng tiếp cận đây là móng ngựa dẫm tại mặt đất thanh âm mà lại là đào ngược tới không phải phía trước đ à o mệnh mà là tại chạy tới đây đây là cái gì thao tác chẳng lẽ c ả n g con đường phía trước bị phá hỏng rồi thanh thần nghi ngờ trong lòng liếc mắt nhìn hai phía đang muốn tìm tới chỗ giấu đi đâu siêu một đạo tiếng xe gió đột ngột văng lên không chờ thanh thần kịp phản ứng một đạo cục đá lớn nhỏ bóng đen liền trong nháy mắt quán xuyên hắn trái đ u ổ i thử đùi cao cao tóe lên huyết hoa thanh thần bị đau ngã xuống đất ôm đùi kêu lên thẳng thiết chơ một chút mau dừng tay kia là tiểu huyết đấu cùng lâm đội trưởng s i ê u nương theo lấy đạo thứ hai tảng đá bóng đen giống như là bị nhân quấy nhiễu mà sinh ra sai lầm rơi vào khoảng cách thanh thần đầu không đủ năm cm khoảng cách xa chui vào trong lòng đất b ư ớ c lên giống như là bởi vì cùng không khí cao tốc ma s á t mà dâng lên nhàn nhạt, nhạt hơi khói thanh thần dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy chờ hắn n g mở đầu nhìn về phía trước đi thời điểm chỉ thấy một đoàn thanh ti mã vọt tới trước mặt hắn đem hắn đoàn đoàn bao vây một người dáng dấp phi thường anh khí nữ tử từ thanh ti mã trên n ả y xuống màu trắng lợi kiếm lơ lửng tại lồng ngực của hắn nói lâm đội trưởng vì cái gì trong tay ngươi phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn qua chung quanh t h u ầ n một sắt thanh ti mã cùng thanh ti thanh vệ a n mặc người thanh thần lập tức ngộng chờ sau khi tính h ồ n lại hắn lập tức kích động các các vị đ ạ n nhân nhanh nhanh đi phía trước trợ giúp đại lão trợ giúp dạ bạch đi kìa dạ bạch đi kìa ra đội trưởng đám người đầu tiên là xứng sở lập tức liếc nhau đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng g i đội trưởng còn sống quá tốt rồi chúng ta không đi sai đường Dạ ca hiện tại tình huống như thế nào vì cái gì lâm đội trưởng tại ngươi cái này còn có tiểu huyết đấu là chuyện gì xảy ra chương năm trăm linh hai tiên thiên vs tiên thiên tháng hai năm một không thu đặt mua đám người một năm miệng mười mở miệng vấn đề một cái tiếp một cái dối bời thanh âm nổ thanh thần đ ấ u n g ấ t đi mà trong đội ngũ một người trong đó càng là điều khiển n g ự i vẻ một cái trực tiếp hướng phía trước mau chóng đuổi theo vũ đội trưởng những người khác xem xét vũ đội trưởng đã lao ra cũng kích động nhưng lại bị du ti ti một tiếng quát lớn toàn bộ ngắt lại ai cũng không cho phép theo sau sự tình không có hỏi rõ ràng trước tất cả đều không cho phép vọng động cứ việc du ti ti cũng phi thường sốt ruột muốn lập tức liền đi tri viện phương n g u y ệ t nhưng nàng biết sự tình không vội vàng được là nàng quyết định dẫn đầu đội ngũ mạo hiểm tiến vào mật đạo nếu như đây là một cái bẫy nếu như đội ngũ bởi vì nàng quyết sách mà toàn quân bị diệt kia nàng liền là hại chết tất cả mọi người tội nhân cho nên không thể gấp nhìn thoáng qua khẩn trương ôm lấy tiểu huyết đấu cảnh n a m còn có đỡ dậy lâm linh ngọc bạch lý bọn người du ti ti tỉnh táo hỏi đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói ra thời gian trở lại phương n g u y ệ t cùng mã tọa đại nhân đợt thứ nhất khí chàng đối xông thời điểm va chạm sinh ra cuồng bạo khí lãng k h u ấ y động mà ra đem thanh thần bọn người tung bay ra ngoài tại xác nhận bọn hắn không sau đó phương n g u y ệ t liền thu hồi lực chú ý nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi phương n g u y ệ t tiếu dung trở nên càng phát ra dữ tợn khí chàng cùng tiên thiên lồng khí là tiên thiên cảnh võ giả một cái biểu tượng phương n g u y ệ t tại trở thành tiên thiên cảnh võ giả về sau liền tự nhiên mà vậy học xong khí chàng bởi vì bản thân cái này liền là nội lực ngoại phóng m ặ thôi chỉ là đến cảnh giới về sau loại này nội lực ngoại phóng tự nhiên mà vậy đạt được tăng cường tạo thành khí tràng lấy phương nguyện trên thực tế tay lý giải mà nói cùng loại với cách đấu trong trò chơi bạo khí thông qua áp s ụ n g nội lực một cái trước mắt ngoại phóng bạo phát đi ra lực t r ù n g kích đối cận thân đ ị c h nhân tạo thành bị c h ó n g sáng tạo tiến công hoặc phản kích hoặc cơ hội né tránh mà loại chiêu thức này phi thường hao phí nội lực nếu như ngoại phóng nội lực không đủ liền không cách nào tạo thành hữu hiệu lực t r ù n g kích tạo thành bị c h ó n g hiệu quả chỉ có là ngoại phóng nội lực số lượng dự trữ đến trình độ nhất định khí tràng mới tính thành hình mới có nhưng nếu c như địch nhân xa yếu tại tự thân như vậy chỉ cần khí chàng ngoại phóng ra ngoài dù là khuyết tán đến nơi xa địch nhân kia chỉ còn một chút đi lực cũng đủ để chấn áp nhỏ yếu địch nhân cùng loại với thượng vị giả đối hạ vị giả tuyệt đối tạo áp lực vừa rồi mã tọa khí chàng buộc phát thời điểm liền làm muốn lấy tuyệt đối tư cách người bể trên một chiêu trực tiếp dây phương nguyện nhưng là hắn cũng không nghĩ tới phương n g u y ệ t thế mà cũng là tiên tiên cảnh v õ giả đồng dạng có thể sử dụng khí tràng hai cái khí tràng va chạm đối xông vào cùng một chỗ mới tạo thành vừa rồi kia c ố khuấy động mà mở cồn u bạo khí lãng thế nào nhìn phía dưới phương n g u y ệ t đủ để có thực lực đánh với mã tọa một trận nhưng song phương đều rõ ràng mới vừa rồi là phương n g u y ệ t rơi xuống hạ phong cùng mã tọa m ê n h mông khí tràng so ra phương n g u y ệ t khí tràng không chỉ có thủ pháp non nớt còn yếu ớt không chịu nổi đơn thuần là ỉ vào cự ly ngắn ưu thế đi sau ưu thế cùng duy nhất một lần bộ phát đại lượng nội lực mới miễn cưỡng đối vọt lên cái tiểu ngang tay không có cách phương n g u y ệ t nội công tâm pháp thậm chí cũng chưa tới tầng thứ chín vẫn là tầng thứ tám liệt hóa tâm pháp cầm không đầy tầng hậu thiên cảnh tâm pháp cùng người khác hoàn toàn chín mùi tiên tiên tâm pháp lấy cứng trọi cứng phương thức tiến hành đụng nhau đôi sông kết quả không cần nói cũng biết càng đừng đề cập mã tọa thực lực cảnh giới còn tại phương n g u y ệ t phía trên không phải tiên thiên tam lưu cảnh ít nhất là tiên thiên nhị lưu chính là đến tiên thiên nhất lưu phương nguyện có cùng l i u quản gia giao thủ kinh lịch biết một cái tiên thiên tam lưu cảnh võ giả đại khái là cái gì cấp độ mà trước mắt cái này thâm bất khả chắc mã tọa vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều xa xa mạnh hơn liều quả ra dù cho dạng này phương n g u y ệ t vẫn không có lùi b ư ớ c chi ý ngược lại chiến ý càng phát ra mạnh mẽ lâm linh thủ hàn đại nhân thủ còn có những cái kia bẩn thiệu dược nhân sinh ý những cái kia phát rổ vật thí nghiệm nghiên cứu hết thệ tất cả để phương n g u y ệ t không có lý do lùi bước không có lý do vương tha người trước mắt khí t r à n g đụng nhau mà sinh ra nội ý tổn thương đã tại dạ chi hô hấp trợ rút dưới hoàn toàn khôi phục về phần nội lực phương nguyện con mắt nhìn chằm chằm mã tọa trở tay liền móc ra khôi phục nội lực đan g ăn dược như ăn hạt đậu giống như để vào miệng bên trong nhấm ướt hả mã tọa thần sắc kinh ngạc trở nên càng rõ ràng hắn xác thực đánh giá thấp phương n g u y ệ t thực lực vốn nghĩ k h í chàng trực tiếp chấn áp không nghĩ tới phương n g u y ệ t lại cũng là tiên thiên cảnh v õ giả hai cố khí chàng đối xông phía dưới hắn ngược lại là lãng phí nội lực bất quá từ phương n g u y ệ t ăn một miếng hạ nhiều như vậy đan dược đến xem kẻ này cho dù là tiên thiên cảnh thực lực hạn mức cao nhất cao không đến đi đâu không chần chờ hắn đột nhiên cất bước lần nữa sải bước đi lên phía trước mà phương n g u y ệ t tại phát giác được điểm này sau cũng không có dừng lại trực tiếp hướng hắn đi tới giống không có lựa chọn chạy trốn mà là lần nữa hướng ta đi tới t i ể u gia hỏa ngươi không khỏi quá cùng vọng điểm giống như là bị khinh thị cảm giác từ trong lòng dâng lên mã tỏa cười lạnh tiếp tục nói coi là đồng dạng là tiên t i ê n cảnh liền có thể đánh với ta một trận sao hết ngồi đáy giếng tiên t i ê n cảnh cùng tiên t i ê n cảnh thực lực sai biệt hoàn toàn không phải hậu tiên cảnh có thể so sánh cùng là tiên t i ê n cảnh ngươi thực lực của ta t r a n lệch như con kiến so tượng không thể cùng mà nói thanh âm truyền bá ra ngoài phương n g u y ệ t tiếu dung lại càng thêm dữ tợn ngươi là đang phát run sao cái sợ phát run cho nên lời nói trở nên nhiều hơn miệng lưới nhanh chóng vô dụng đ ạ p đ ạ p đạp mã tọa bước chân dần dần tăng tốc mỗi một chân rơi xuống đều đạp nát viên lệch lưu lại dấu chân đ ạ p đ ạ p đạp phương duyệt bước chân cũng dần dần tăng tốc hỏa hồng hỏa diễm từ trên thân toắt ra bao khỏa toàn thân đốt cháy viên lệch lưu lại một đường cháy đen vết tích hủy ta cứ điểm giết thủ hạ ta dẫn ủy nhập thất hôm nay ta không đem ngươi chém thành n u y n mảnh ta mã tọa hai chữ viết ngược lại mã tọa thân ảnh càng lúc càng nhanh tiến lên đồng thời nhưng lại trợn trái t r ợ t phải tản ra nhàn nhạt ngân quang phảng phất vận dụng lấy một loại nào đó thân pháp võ kỹ quỷ m ỹ như ảnh giam giữ hàn đại nhân đào lâm linh mắt phải giết hại hát thanh sơn mạch đồng bào làm thuốc nhân sinh ý làm thí nghiệm thể nghiên cứu hôm nay ta không đem ngươi nghiền xương thành cho ta liền không họ phương phương n g u y ệ t trên chân h ỏ a diễm trước mắt hóa thành trắng loa chi sắc cũng như nhuộm m à u nhiễm trắng toàn thân h ỏ a diễm tốc độ tăng vọn công kích mà đi cả hai tốc độ đều trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn phảng phất biến thành hai đạo ánh sáng tiểu tương i n g â n q u anh g t ố đ ộ t cái trước mắt dừng lại một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thông đạo cự tiếng nổ lớn ẩm vang bạo khởi toàn bộ chủ đạo địa chấn núi dao phảng phất lung lay sắp đổ đá rơi không ngừng chương năm trăm linh ba ưu thế tháng ba năm một mươi thu đặt mua kêu lên một tiếng đau đớn phương miệt rút lui vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình hữu quyền của hắn có chút run lên hổ khẩu đau nhức vừa rồi hắn lấy hòa quyền cùng mã tọa chính diện mạch bính kết quả lại là có chút tự đại một quyền này xuống dưới là hắn lần nữa rơi xuống hạ phong chỉ là tuyệt đối cứng đối cứng một quyền cũng làm cho phương n g u y ệ t thăm dò rõ ràng mã tọa thực lực đại khái tại cái gì tiêu chuẩn có thể chiến mã tọa không có ta nghĩ mạnh như vậy mà tại phương n g u y ệ t phía trước vừa rồi cùng phương n g u y ệ t đối quyền mã tọa chính kinh nghi bất định nhìn xem phương nguyện vừa rồi một quyền kia phương nguyện đúng là rút lui vài chục bước nhưng hắn cũng bởi vì phương nguyện lực lượng rút lui trọn vẹn ba bước ba bước đối với một cái đã tại tiên thiên nhị lưu cảnh dừng lại thật lâu cường giảm à nói bị một cái mới vừa vào tiên thiên cảnh tiểu bối đánh lui ba bước đây quả thực là sỉ nhục lớn lao hùng sư bắt thỏ cũng dùng toàn lực không thể không thừa nhận hắn chủ quan khinh thị vừa rồi chiêu kia loại kia hỏa diễm ngươi lại học lén liệt hỏa tông tâm pháp thật sự là gan to bằng trời nói cái gì đó ta chính là liệt hỏa tông người liệt hỏa tông đệ tử đợi mười tám nhu liền là lao tử mã tọa không nói chuyện chỉ là cười lạnh loại này nói láo không lừa được hắn nhiều lời vô ích đem mệnh lưu lại là được dưới chân đạp một cái mã tọa chủ động vào tới trên người hắn bốc lên n h ạ t ngân sắc quan mang dần dần nhìn chăm chú cũng hình thành màu bạc n h ạ t tiên thiên lồng khí đây là tiên thiên cảnh mới có thủ đoạn nhưng lại là phương nguyện không có thủ đoạn bởi vì tiên thiên lồng khí chỉ có sử dụng tiên thiên cảnh nội công tâm pháp mới có thể sử dụng mã tọa tốc độ rất nhanh nhưng còn tại phương nguyện tiếp nhận phạm vi bên trong không có chút gì do dự hắn trực tiếp ngưng tụ ra hai mét hòa đao điều trùng tiểu kỹ mã tọa thân ảnh nhất thời trở nên chậm trái chậm phải giống như là tả hữu hoành nhạy phương thức tiếp cận mà tới tránh phương n g u y ệ t cười lạnh một tiếng nội tức lưu động khí lãng từ lên c u n g bạo trắng loa sóng lửa t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p hướng mã tọa khuyết tán mà đi cọ rửa mã tọa tiên t i ê n lồng khí độ dày chờ mã tọa vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt thời điểm trắng loa sóng lửa đã từ từ trùng trùng điệp điệp ngọn lửa c u n g bạo lập tức phong tỏa mã tọa hành động hình thành hỏa diễm lồng lao áp chế hiệu quả nhưng mà dung ngân quyền mã tọa còn không thèm chú ý hỏa diễm lồng lao không có bị hạn chế bất luận cái gì hành động vọt thẳng đến phương nguyện trước mặt một quyền đánh tới hướng phương Nguyệt sắc mặt châm xuống phương n g u y ệ t tay trái đưa tay chặt lại tay phải một đao vung ra cựu truyền liên hoàn đao đi theo mã tọa di động sóng nhiệt càn quét mà lên hóa thành hỏa diễm vòi rồng nhưng mà không chờ vung đao rơi xuống xoạt xoạt mã tọa lực lượng cường đại trực tiếp đánh gãy phương n g u y ệ t dùng để đón đỡ tay trái xương cốt cổ tay hiện ra vặn vẹo phương hướng uốn lượn xuống dưới mà mã tọa nằm đấm đang đánh đoạn phương n g u y ệ t xương tay về sau tiếp tục đánh vào phương nguyện lồng ngực xương ngực theo tiếng màn á t lồng ngực hiện ra quyền ấn vết lõm lồng ngực huyết n ụ c tân ngoài dưới một quyền này hiện lên sóng từng vòng từng vòng sóng trạm dập dờn mà ra theo gợn sóng đ ẩ y ra nội lực xâm nhập thể nội nguyên bản máu đỏ tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến làm ngân sắc thủy ngân lấy thương đổi thương ta để ngươi không ra được chiêu chết mã tọa cười lạnh thành tiếng không ai có thể tại một chiêu này phía dưới còn sống huyết dịch hóa thành thủy ngân thủy ngân kịch độc xâm hại toàn thân chỉ cần rắn rắn chắc chắc chúng ta một chiêu này cho dù là cùng cảnh cường giả cũng phải trọng thương bất trị h u ố chi chỉ là một cái mới vừa vào tiên thiên cảnh tiểu bối mã tọa là nghĩ như vậy cũng cho là như vậy nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn nở rộ biểu l ộ chật ngưng kết bởi vì hắn cảm giác được phương n g u y ệ t thể nội những cái kia bị mình e m độc nội t ứ c đã nhuộm thành kịch độc thủy ngân huyết dịch đúng là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thành phổ thông máu tươi thật giống như phương n g u y ệ t máu tươi có bản thân loại bỏ bản thân chữa trị năng lực có thể đem thủy ngân luyện hóa thành phổ thông huyết dịch đồng dạng hoàn toàn vượt ra khỏi mã tọa nhận biết làm sao có thể mã tọa sợ n g ư ờ i không dám tin n g ầ đầu nhìn xem phương nguyện dơ lên hai mét hòa đao cười gần một đao rơi xuống ai nói ta không ra được chiêu vấn đề duy nhất là mã t o a nghĩ thối lui khoảng cách suy nghĩ như thế nào giải quyết phương nguyện có thể đem huyết dịch tỉnh hóa vấn đề thời điểm hắn phát hiện vừa mới còn có thể nhẹ nhõm ứng đối hỏa diễm vòi rồng giờ phút này lại thật sự rõ ràng trói buộc hắn hành động không có tiên thiên lồng khí hắn không cách nào làm được không nhìn chiêu thức hiệu quả tác dụng một cái chớp mắt kinh ngạc nhiệt độ cao hỏa đao liền đã bổ xuống mã tọa tránh đi yếu hại vẫn là bị một đao chém vào đầu vai bị đau mã tọa muốn bắt lấy hỏa đao lại bắt hụt ngược lại là bàn tay đi theo bị bị phỏng trong lòng cảm giác nặng nề mã tọa một cước đá vào phương nguyện trên thân mượn lực rút lui lại bị vòi rồng mà cưỡng ép hút tới đây là cái gì đao pháp không giống như là phổ thông hậu thiên v ó kỹ mã tọa trong lòng kinh hãi cắn răng một cái bạo và anh tiếp cận số không khoảng cách k h í tràng ẩm vang nổ tung dưới sự ứng phó không kịp tràn đầy nội lực trực tiếp đem phương n g u y ệ t nổ bay rớt ra ngoài chờ không trung ổn định thân hình thời điểm đao pháp của hắn đã bởi vì mất đi nội lực c ù n g hộ mà tự động t ắ n đi lại nhìn mã tọa thì sớm đã thối lui đi thật xa kinh nghi bất định nhìn xem phương n g u y ệ t mấy chiêu xuống tới hắn đúng là không dính vào tiện nghi phải biết hắn nhưng là tiên tiên nhị lưu cảnh a cực kỳ để mã tọa không nghĩ ra là hắn khổ luyện nhiều năm dung ngân quyền thế mà đối phương nguyện vô hiệu thứ này cũng ngang với hắn công kích mạnh nhất trực tiếp bị phế sạch một nửa dung ngân quyền vốn cũng không phải là lấy cường độ cao công kích là đặc sắc mà là lấy âm độc h ò a tan huyết dịch hóa thành kịch độc thủy ngân mà nổi danh phế bỏ cái này dung ngân quyền thậm chí khả năng cũng không bằng lợi hại điểm hậu thiên quyền pháp tiểu tư thúi thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể miễn dịch ta dung ngân quyền ngươi không phải tu luyện liệt hỏa tâm pháp sao ta cũng không nhớ k ỹ liệt hỏa tâm pháp có loại năng lực này ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại phương miệt đối thiêu đốt lên hỏa đao thổi n g ụ n khí như vừa mới hoàn thành một lần nhanh chóng rút súng k h o i thương thủ mắt liếp thấy mã toạ thông qua lần giao thủ này phương n g u y ệ t lòng tin trở nên càng đầy đủ mã tọa không đủ gây sợ tại siêu cao thuộc tính cơ sở duy trì dưới hắn cùng mã tọa phần cứng thực lực cơ bản không khác nhau ma mềm trên thực lực hắn xác thực không có mã tọa lợi hại tỉ như loại kia thân pháp phương n g u y ệ t liền không có lại tỉ như vừa rồi một chiêu kia hóa huyết là ngân âm tàn quyền pháp hắn càng không có không biết có phải hay không bởi vì hậu thiên cảnh võ kỹ tương đối thấp quả nhiên nguyên nhân đại bộ phận võ kỹ đều giảng cứu đại khai đại hợp lấy lực phá xảo mà không phải kèm theo các loại âm độc hiệu quả đồng thời vang lên thanh âm tháng bốn ă m một không thu đặt mua nhưng là cái này đều không quan hệ kỷ yếu bởi vì tại giả chi hô hấp ra chỉ dưới phương n g u y ệ t có thể tùy tiện hóa giải dung ngân quyền âm độc thế công về phần dung ngân quyền bên ngoài uy lực phương n g u y ệ t nhìn xem lồng ngực lõm đi quyền ấn chính như thổi phòng khí cầu c h ậ m rãi bổ sung trở về mà đoạn này tay trái cũng gây xương trùng liền tùy tiện bày ngay ngắn hạ vị trí hết thảy liền trở về tại chỗ không có khả năng mã tỏa mắt thấy đây hết thảy con mắt chừng thật to vừa rồi một quần kia hắn nhưng là rắn rắn chắc chắc đem phương nguyện xương cốt đều đánh gãy vô luận là xương tay vẫn là xương lực kết quả là như thế một hồi liền tất cả đều gãy xương trùng liền cái này hắn sao là người quỷ dị đều không mạnh như vậy năng lực khôi phục nguyên bản cảm giác chỉ là có chút khó giải quyết mã t o ạ n giờ phút này lại sinh ra cảm giác bất lực đường đường tiên thiên nhị lưu cảnh võ giả lại đối tiên thiên tam lưu cảnh tiểu bối không có biện pháp hắn tựa như tại đối mặt rùa đen cùng con nhím tổ hợp đồng dạo đánh cái nào đều, thụ thương, đánh cái nào đều vô dụng trách không được kẻ này nguyện ý lấy thương đội thương nguyên lai là ỉ vào tự thân cường đại năng lực khôi phục sắc mặt tâm trầm xuống nhưng mã tọa không hề từ bỏ mà là ăn vào ba viên đan dược về sau vây quanh phương n g u y ệ t m à c h u y ệ n tìm kiếm lấy chính mình nhưng rất nhanh hắn liền buồn bực nhìn thấy phương n g u y ệ t ở ngay trước mặt hắn một hơi ăn ba trăm viên thuốc giống ăn kẹo giống như mẹ mẹ cắn nát ă n hết bụng mã tọa kia vô s ỉ xem thường biểu lộ cùng ánh mắt ra hỏa này là thật không chết qua sao nắm đấm cứng rắn không chút do dự mã tọa lần nữa xuống tới thân ảnh hư ảnh nhoáng một cái nhoáng một cái lát ra ba cái ngang ngân sắc tàn ảnh phương nguyện một đao nhìn về phía người đầu tiên ảnh lại chém hụt chờ muốn thu đao thời điểm lập tức bị một cái khác từ bên cạnh nghiêng đi ngân sắc cái bóng vây quanh phía sau một quyển tập trung phía sau lưng xương cổ sống xương cổ sống vỡ vụn phương n g u y ệ t tê liệt ngã xuống trên mặt đất hóa huyết là ngân độc tính quyết tán nhưng chờ mã tọa truy kích mà đến phương n g u y ệ t đã linh hoạt tự nhiên lăn mình một cái trở tay một đao liền chặt ra ngoài hắn đã khôi phục lại thật nhanh mã tọa con ngươi co vào từ tập võ bắt đầu hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế đối thủ khó dây dưa loại này năng lực khôi phục liền xem như quỷ dị đều nhìn thấy tránh đi hỏa đao một cái khác ngân sắc cái bóng đánh lén mà đi nhưng đối mặt hình bóng kia phương n g u y ệ t lại đột nhiên đứng tại chỗ bất động ta khám phá khám phá mã tỏa không để ý hắn cái kia đánh lén ngân sắc cái bóng đúng là giả nhưng là tiếp xuống đâu một cái bắn v ọ t mã tỏa thân thể phân ra sáu cái ngân sắc tàn ảnh sáu cái tàn ảnh cùng một chỗ hướng phương n g u y ệ t phóng đi lần này nhìn ngươi làm sao phòng ta đã khám phá ngươi sơ hở chỉ cần ta có thể liên tục công kích đến thân thể của ngươi ngươi năng lực khôi phục liền sẽ không khôi phục lại được hoặc là trực tiếp đánh c h ú n g tuyệt đối yếu hại cả hai đều có thể đưa người mất mạng làm chân thân mã tọa giấu ở cái thứ hai ngân sắc tàn ảnh bên trong lại có thể để cho cái thứ năm ngân sắc tàn ảnh mở miệng nói chuyện ngụy trang chân thân mà tại tiếng nói kết thúc về sau hắn một mực tại quan sát phương n g u y ệ t thần thái biến hóa nhưng mà không có phương n g u y ệ t giống như là không có nghe được chỉ là như thế đứng bình tĩnh tại kia chờ lấy sáu cái ngân sắc tàn ảnh tới ánh mắt của hắn cực kỳ đãi định hoặc là nói tỉnh táo cái này khiến mã tọa tâm tình rất khó chịu bởi vì hắn trên thực tế cũng không xác định phương pháp của mình có phải hay không có khả thi có thể hay không nhằm vào đến phương n g u y ệ t năng lực khôi phục cho nên hắn đang dùng n ô n ngữ dẫn đạo thăm dò lại bị phương n g u y ệ t không nhìn vậy liền chỉ có thực tiễn nhìn một chút tốc độ tăng tốc nguyên bản nét h chung một chỗ sáu cái ngân sắc tàn ảnh hiện tại toàn bộ phân tán mà ra hiện ra vây quanh phương thức hướng phương n g u y ệ t bao đi nhưng mà mã tọa kinh ngạc phát hiện phương n g u y ệ t đầu tại theo hắn cố này chân thân di động mà có chút chuyển động thật giống như mình ngân sắc tàn ảnh bị phương nguyện hoàn toàn phá giải đồng dạng không có khả năng đây chính là tiên tiên cấp vó kỹ hắn dựa vào cái gì có thể khám phá chiêu số của ta theo một ý nghĩa nào đó dung ngân quyền cũng không phải bị phương n g u y ệ t phá mất là bị phương n g u y ệ t bị động năng lực khôi phục cưỡng ép phá giải cùng phương n g u y ệ t bản thân chủ quan năng lực không có quan hệ gì cho nên mã tọa vẫn cảm thấy phương n g u y ệ t mềm thực lực võ kỹ phương diện năng lực nhưng thật ra là không đổi theo tiên thiên cảnh cái này đại cảnh giới là có thể chấn áp kết quả phương n g u y ệ t thời khắc này biểu hiện lại làm cho hắn có chút trần trờ cặp mắt k i vẫn đang ngó trừng chân thân vẫn đang ngó trừng chân thân cắn răng một cái Mã t không không do dự một chút mã tọa để mặt khác hai cái tàn ảnh cũng đi công kích quả nhiên tàn ảnh xuyên thấu qua phương nguyện thân ảnh phương nguyện vẫn như cũ vững như thái sơn đạp đạp đạp mã tọa tốc độ chậm lại cho đến ngừng ngay tại chỗ cùng phương nguyệt lung lay đối mặt n g ư ơ i có thể khám phá ta chân thân n g ư ơ i cảm thấy thế nào phương nguyệt cười tiếu rung ra trong nháy mắt cả người đã hóa thành trắng loá hỏa nhân hướng mã tọa chân thân bắn vọt mà đi một đường hỏa hoa mang khói đen khí thế ngập trời ra hỏa này mã tọa khuôn mặt cũng biến thành dữ thợn lửa giận trong lòng cháy hừng hực từ tấn cấp tiên thiên cảnh đến nay hắn còn chưa từng có như thế biệt khuất chiến đấu qua đến mánh khỏe vô dụng chúng ta liền cứng đối cứng ta còn sợ ngươi sao tiên thiên lồng khí lại mở nám đấm trực tiếp đối đầu hỏa đao hỏa đao xuyên qua nằm đấm bổ về phía mã tọa thân thể có một tiếng bị tiên tiên lồng khí ngăn tại bên ngoài đây là hỏa đao lần thứ hai bị đón đỡ bên ngoài lần trước vẫn là liêu quản d a trong tay răng cơ cốt kiếm hóa thành bạch cốt thuẫn mà cùng bạch cốt thuẫn kia lần khác biệt làm hỏa đao công kích tại tiên tiên lồng khí trên lúc phương n g u y ệ t là có sức mạnh phản hồi thật giống như hai loại thực thể đồ vật đụng vào nhau chỉ cần tăng lớn cường độ liền có thể có biện pháp phá vỡ tiên tiên lồng khí bất quá lần này mã tọa nằm đấm đã hướng ngay trái tim của mình mà đến phương nguyện chỉ có thể tạm thời thu chiêu né tránh mà không phải cưỡng ép đ ổ i tổn thương đông dung ngân quyền đập tới bị phương n g u y ệ t tránh đi yếu hại về sau vẫn là bị hung hăng đánh trúng phía sau trực tiếp lồi ra một cái quyền ấn cả người bị đánh cho cách mặt đất mấy chục cm không đợi phương n g u y ệ t rơi xuống đất giống như là tay quyền anh liên chiêu đồng dạng mã tọa điên cùng r a quyền c h ú n g liền ba quyền khẩn thiết tới gần trái tim yếu hại nhìn xem t ơ máu rầm rầm hạ xuống dưới tình thế cấp bách phương n g u y ệ t vội vàng quát to bạo bạo hai âm thanh gần như đồng thời vang lên hai cỗ lực lượng cách xa khí trảng đụng vào nhau phương n g u y ệ t thân thể lập tức bị khí tràng s u n g kích bị choáng mà mã tọa lại giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một quyền trực tiếp đánh tới hướng phương n g u y ệ t vị trí trái tim một quyền này nếu là trung đích phương n g u y ệ t giữ nhiều l à n h ít con ngươi co vào phương n g u y ệ t không chút do dự h é t lớn liệt hỏa bạo Giả ca hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên chương năm trăm linh đặt vương thắng thế tháng năm năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t đắm chìm trong tinh thần cao độ tập trung chiến đấu bên trong không chút quá não chỉ cảm thấy đạo thanh em này có chút quá thai tại trùng thiên á n h lửa c các các như nhưng g đ tạc t bên rất o n g m nhanh nàng liền nghĩ đến một kiện chuyện nghiêm trọng hơn đúng đúng chạy mau giả ca mã t ỏ a đại nhân chúng ta chạy mau chạy toàn thân kinh mạch đứt gãy cơ hồ không có khí lực phương nguyện chỉ là đứng tại kia lạnh lùng nhìn về phía rượu pháp tấm da dê đến siết thời gian quay lại liên hòa bạo tạo thành thương thế tại thời gian ngược dòng bên trong khôi phục nhanh chóng phương n g u y ệ t bình tĩnh chờ đợi thân thể phục hồi như cũ đồng thời quan sát đến hết thảy tại không xác định an đông nhi có phải hay không bị rượu pháp bắn trước phương n g u y ệ t thái độ đối với nàng còn không rõ xác thực nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng chính là làm người ngoài ý muốn chính là rượu pháp bên cạnh còn nắm một cái hai mắt ngủ hai chân hai tay bị xích sắt nướng thiếu nữ con ngươi co g i t lại phương nguyện lập tức nhận ra thiếu nữ kia thình lình chính là đắc vận thôn ngủ thiếu nữ minh lựa giận c ó một chút từ trong lòng dâng lên dạ ca là dạ ca ca sao c ổ n g u y ệ t thôn dạ ca ca thiếu nữ minh nghe được đối thoại kích động nước mắt lập tức chảy xuống hướng về phía trước chạy lại bị vòng chân trượt chân trên mặt đất hoa hoa khóc lên dạ ca ca ta là minh đắc vận thôn minh m ộ i m ộ i a mau cứu ta mau cứu ta phương n g u y ệ t nắm đấm nắm chặt đối đ á i rượu pháp ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết không không phải ngươi nghĩ dặm này dạ ca ngươi nghe ta ai nha ta cho nàng giải khai giải khai diệu pháp t h ầ n sắc lập tức cứng đờ hốt hoảng nàng vội vàng xuất ra không biết từ ai nơi đó đạt được hàn mang truy thủ đối minh còn s á t vị trí trung tâm liền là hai lần đang đang vòng tay cùng vòng chân theo tiếng mà đức được đi ngươi tự do chính ngươi nghĩ biện pháp trốn đi nghe diệu pháp thanh âm thút thít bên trong minh sửng sốt một chút cẩn thận từng ly từng tí sợ lên đã cắt ra vòng tay vòng chân lắc l á c treo trên cổ tay một nửa xích sắt nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía diệu pháp làm làm gì diệu pháp chính khẩn trước hỏi đã thấy minh lập tức túi đầu làm cái túi đầu tư thế tạ ơn diệu pháp tỉ tỉ thả ta tạ ơn diệu pháp tỉ tỉ thật đơn thuần diệu pháp vừa muốn k h o á t k h o á t tay để nàng đi nhanh lên chỉ thấy xoay người đứng dậy minh k h o á t tay liền làm một xích sắt lắc tại trên mặt nàng một một tiếng cho hưởng xích sắt vung mặt đau diệu pháp trực tiếp ngã trên mặt đất che mặt thét lên trên mặt đã có một nói thật sâu dấu đỏ ngươi làm gì tạ ơn diệu pháp tỉ tỉ cứu ta ba lại là một xích sắt hung hăng đánh trúng rượu pháp mặt mà lại lần này minh cơ hồ không có dừng lại điên cuồng vung vẫy xích sắt tại ự a hồ muốn đem ệ u Pháp đánh c bắt ơi, ngội n v u ở minh hai đầu xích sắt về sau mặt mũi tràn đầy dấu đỏ rút ngấn d ư ợ u pháp nộ khí rào rạt liền muốn cầm trùy thủ giết hắn minh nhưng loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện một cỗ cố khắc cốt h ẳ n ý liền đ ố n g nhiên từ phía sau lưng xuất hiện tại kia cố hàn ý nhìn chăm chú phía dưới diệu pháp cảm giác mình thậm chí đều không thể động đậy mảy may đây là cái gì cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết s á c ý diệu pháp cứng ngắc xoay người nhìn thấy quả nhiên là phương nguyện băng lánh hai mắt ngươi lại cử động nàng một cây lông tơ ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu đề đá Ý t h a tốt tốt đáng sợ da ca thật đáng sợ diệu pháp một cái giật mình vội vàng tươi cười bông ra tay dạ dạ ca ta không phải ý tứ kia nàng cung phương n g u y ệ t giải thích nhưng nhìn thấy phương n g u y ệ t ánh mắt lạnh như băng về sau trong lòng ẩ n ẩ n minh bạch cái này x ó g là không ai sẽ nghe mắt thấy khôi phục hành động mình ỉ vào phương n g u y ệ t bảo hộ lại muốn tới quất chính mình diệu pháp cắn răng một cái vội vàng chạy về phía trước dạ dạ ca sự tình không phải ngươi nghĩ dạng này ta hiện tại không thời gian giải thích chúng ta nhất định phải nhanh lên trước chạy trốn chờ nó tới cái gì đã trễ rồi còn có mã tọa đại nhân cũng thế mau trốn a trốn hai âm thanh gần như đồng thời vang lên một đạo là đã hoàn toàn khôi phục trạng thái phương nguyện chỉ thấy hắn cười lạnh nói hôm nay liền là thiên vương lão tử tới lao tử cũng muốn diệt mã tọa hủy cái này dưới đất cứ điểm khác một thanh âm thì nám đen khắp người quần áo rách dưới chậm dãi bỏ dậy mã tọa chỉ thấy hắn trợn mắt trận tròn giận không thể tuyên mã quát ta đường đường phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa tam hắc vũ phía dưới mạnh nhất cán bộ tổ chức nguyên nhân quan trọng là chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà chạy trốn diệu pháp lập tức gấp không phải a không phải a các ngươi nghe ta nói đằng sau có giống diệu pháp lời còn chưa dứt ba cái khổng lồ bóng đen liền từ phía sau trong bóng tối chạy ra ở giữa là một đống thịt não trên thân lít nha lít nhít c ắ m các loại thi thể giống như là bùn nháo hòa tan lấy những thi thể này mà lên đỉnh đầu vị trí thì mở ra một cái vỡ r a bên trong hồng thạch lập lõe tỏa sáng bên trái là một con gà rừng trạng to lớn quỷ dị cái chán như tam nhãn lan g quân vỡ ra k h ẽ hở lóe ra hở mang nên là vừa thành huyết cấp quỷ dị không lâu bên phải là lấp kín vách tường lấp kín dựa vào chậm rãi nhiều người tay tiến hành di động tường tương quanh tất cả đều là nhân loại hai tay giống như là bị cầm tù ở trên tường d â y ruổi lấy vũ động lít nha lít nhít nhân thủ nhìn thấy người tê cả ra đầu mà tại trong vách tường bên cạnh đồng dạng lóe ra màu đỏ con mang khảm nạm lấy một viên hồng thạch cái này thình lình liền là ba đầu huyết cấp quỷ dị tam đại huyết cấp quỷ dị đột nhiên liền trùng sát đi lên làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút thanh n â m gì là quỷ dị đuổi theo tới sao dạ ca ca dạ ca ca minh hét to hai tiếng đ ỗ n g nhiên lại giống như là ý thức được cái gì lập tức ngầm miệng vội vàng lục lọi chạy trốn tới nơi hẻo lánh nằm xuống trên mặt đất giả thi thể đi những người khác không nói chuyện chỉ là diệu pháp đang sợ hãi có cảng lao nhanh phương n g u y ệ t cùng mã tọa lẫn nhau cảnh giác cắn thuốc khôi phục trạng thái ai cũng không có tùy tiện hành động hai người bọn họ vẫn ở tại thế lực ngang nhau trạng thái dù cho có liệt hỏa bạo trợ giúp tại tiên thiên lồng khí bảo vệ dưới phương n g u y ệ t tạo thành tổn thương cũng có hạn chỉ có thể phá vỡ tiên thiên lồng khí nắm lấy cơ hội một bộ liên chiêu trực tiếp đem người đánh chết đánh cho tàn phế mới có thể chân chính đặt vững thắng thế Trưng v nếu như đối n l phó quỷ dị đồng thời còn muốn đối phó mã tọa kia phương nguyện chỉ sợ giữ nhiều lệnh ít bất quá cũng không khả năng quỷ dị cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào phương n g u y ệ t vừa nghĩ tới đâu chỉ thấy tam đại quỷ dị đột nhiên đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay thời cơ có miệng không miệng tất cả đều phần phật chạy xuống nước bọn thật giống như phương n g u y ệ t là cái gì bánh trái thơm ngon giống như tại phương n g u y ệ t ngây người thời điểm tam đại huyết cấp quỷ dị điên cuồng lao vụt mà đến trực tiếp vượt qua thét lên rượu pháp giống như là đối rượu pháp không có chút nào hứng thú thẳng đến phương n g u y ệ t mà tới tình huống như thế nào phương n g u y ệ t lập tức liền kinh ngạc phía sau lông mau dựng đứng đơn thuần ba cái huyết cấp quỷ dị đối bây giờ tăng lên tới tiên thiên cảnh phương n g u y ệ t cũng không phải vấn đề nan dài gì vấn đề ở chỗ bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mới vừa rồi còn cùng hắn thế lực ngang nhau ra hòa đâu không chỉ có phương nguyện kinh ngạc liền ngay cả cách đó không xa mã tọa cũng đẩy mặt kinh ngạc hắn cũng hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng chờ nhìn thấy kêu ba đầu hết u y cấp quỷ dị nào về phía phương n g u y ệ t cùng phương n g u y ệ t run dậy cùng một chỗ thời điểm hắn lập tức nhạy cảm ngửi được thời cơ diệu pháp mình tìm một chỗ tránh tốt chờ xử lý tốt nơi này cục diện lại đi tìm ngươi phân phó một tiếng mã tọa không có chút gì do dự hướng phương n g u y ệ t b ê n kia chiến trường xuống tới bất quá tại nhanh vọt tới phương nguyện kia thời điểm hắn lập tức con ngươi cò co dù lại làm sao có thể liệt hòa bạo、Ấm、ẩm ẩm m ạ n liệt ánh lửa ngút trời mà lên địa chấn núi dao đá vụn bay loạn mã tọa chật vật lần nữa bị t ạ c bay ra ngoài lại nhìn kia ba đầu quỷ dị mặc dù riêng phần mình trên thân đều có cháy đen vết thương lại một cái cũng chưa chết thậm chí còn dương nhanh múa vớt hướng hư nhược phương nguyệt đánh tới mã tọa hai mắt tỏa sáng so với nhân loại thân thể quỷ dị thân thể thực sự rắn chắc quá nhiều mà lại khí huyết cũng tràn đầy hoàn toàn có thể gánh vác được liệt hòa bạo công kích mã tọa mặc dù không biết phương nguyệt là làm sao làm được liên tục liệt hòa bạo nhưng hắn cũng đã nhìn ra liệt hòa bạo sơ hở hiển nhiên liệt hòa bạo sử dụng về sau tác dụng p ụ là không cách nào tiêu trừ theo mã tọa phương n g u y ệ t làm chỉ là lợi dụng loại kia cổ cái năng lực khôi phục cưỡng ép đem liệt hỏa bạo thương thế khôi phục lại mà chính như trước đó nói khôi phục là có một cái quá trình ở trong quá trình này nếu có thể trọng thương phương n g u y ệ t liền có thể thật đem phương n g u y ệ t giết bạo nhìn xem phương n g u y ệ t giống như nhanh khôi phục thương thế muốn tránh đi ba cái huyết cấp quỷ dị vây công mã tọa sầm mặt lại q u á t o vê anh khí lãng thoát thể mà ra khí lãng sung kích bên trong đối quỷ dị khổng lồ không hề có tác dụng ngược lại là phương nguyện lập tức cứng đờ thân thể chết mã tọa hưng phấn gầm nhẹ giờ k h ắ c này hắn phảng phất tại cùng quỷ dị kề vai chiến đấu cảm giác này vẫn là rất q u á i dị nhưng chỉ cần có thể đem phương n g u y ệ t giết chết kia chuyện gì cũng dễ nói nhưng là cũng không có phương n g u y ệ t một cái chớp mắt bị choáng về sau liền lập tức khôi phục hành động lực tránh đi công kích cùng ba đầu huyết cấp quỷ dị chém giết hòa đao loạn vũ bên trong thịt não quỷ bị cắt xuống thật nhiều khối thịt não hư thối thối thịt như mưa rơi rơi xuống rơi trên mặt đất nhìn phương n g u y ệ t nước chảy mây trôi xử lý tốc độ mã t ọ rõ ràng mình không thể khắp nơi cái này xem kịch thân ảnh khẽ động hắn lần nữa xuống tới vất quá tại nhanh vọt tới phương n g u y ệ t bên người thời điểm hắn lại đ ô n g nhiên quỷ dị cười một tiếng đột nhiên nhanh lùi lại liên hỏa bạo phương n g u y ệ t s ữ n g sở lại bởi vì đã phát động chỉ có thể cưỡng ép phát nổ ra ầm ầm ánh lửa nổ tung ba đầu quỷ dị cũng bắt đầu đổ máu hành động trở nên trầm chạm vết thương chồng chết mà phương n g u y ệ t bản nhân cũng có chút t h ê thảm toàn thân trên dưới đau đớn cơ hồ không nửa điểm khí lực động đậy càng hỏng bét chính là vừa mới nhanh lùi lại ra phạm vi mã tọa đã cười gần lần nữa hướng hắn bên này rét đi qua tấm da dê đang cố gắng đâu đang cố gắng đâu thời gian quay lại chính là muốn thời gian vịt phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề lấy thời gian quay lại trước mắt khôi phục hiệu suất đến xem không đợi nó đem thân thể của mình khôi phục lại đầy trạng thái liền muốn đối đầu mã tọa nhà rột u còn gặp mưa phương n g u y ệ t bên này chính tình huống khẩn cấp đâu hắn chợt phát hiện d i ệ u pháp cùng r e o vang tới cái hướng kia hát cám bên trong lại toát ra hai cái điểm đỏ lại là hai đầu huyết cấp quỷ dị bị nơi này chiến đấu hấp dẫn đến đây nhưng là những n à y huyết cấp quỷ dị đến cùng là ở đâu ra cái này dưới đất cứ điểm vậy mà bắt giữ lấy nhiều như vậy huyết cấp quỷ dị không đúng lấy tiểu huyết đấu tình huống đến xem nơi này quỷ dị đại khái liền là thành ti huyện thanh loan lâu đến tiếp sau quỷ dị thể chỉ là lần đầu tiên quỷ dị khôi phục thời điểm quỷ dị thực lực tổng hợp đều rất bình thường kết quả không biết như nào là hiện tại nhìn thấy một cái so một cái hung tàn liền ngay cả nhỏ yếu tiểu huyết đấu đều biến thành huyết cấp quỷ dị tình cảm những này quỷ dị p h ụ thể quỷ dị kỳ thật sẽ còn tiến hóa hay sao có thể kịp thời như thế cái này tiến hóa tốc độ cũng quá dị thường quả thực quá nhanh đủ loại suy nghĩ tại phương nguyện trong lòng hiện lên nhìn xem trong bóng tối kia hai đầu quỷ dị đã mang theo một đống lớn hắc cấp quỷ dị bầy hướng như vậy chạy tới phương n g u y ệ t cảm thụ được thân thể khôi phục tình trạng cân nhắc khoảng cách cùng lợi và hại về sau liền chuẩn bị một ngụm đem hải r i á c đan ăn mà đúng lúc này ai dám động đến hắn g ầ m lên giận giữ gào thét đột một từ thông đạo bên kia nổ t u n g kia là thông hướng thanh ti huyện phương hướng cơ hồ tại thanh em rơi xuống đồng thời một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc tàn ảnh phát sau mà đến trước trực tiếp từ trong bóng tối thoát ra nhảy lên một cái một cất giấm tải mã tọa trên lưng bạo mã tọa biến sắc gầm nhẹ một tiếng v â n h khí lãng ầm vang nổ tung ba đầu quỷ dị cùng phương n g u y ệ t cùng nhau bị khí lãng quăng bay ra đi rơi trên mặt đất mà kim sắc tàn ả n h người thì là một cái chớp mắt dừng lại một c ư ớ c thăm dò tại mã tọa trên thân bị mã tọa trở tay một q u y ề n đánh gãy c h ân a một tiếng hét thảm lên tiếng ta nói tới chính là cái gì ngoan nhân đâu kết quả liền cái này dùng ngân quyền lên tay mã tọa nhắm ngay nửa quỷ trên mặt đất tạm thời mất đi năng lực hành động kim sắc tàn ả n h đầu một quyền đập xuống vũ đội trưởng đông phương nguyện tiếng kinh hô cùng vang dội nổ đầu âm thanh đồng thời vang lên chạy đến cứu người vũ đội trưởng theo tiếng bị bạo điệu nửa bên đầu đầy đất ngân thủy loạn vẩy ra đi thân thể mới ngã xuống trước thực lực tuyệt đối hậu thiên nhị lưu cảnh vũ đội trưởng dù là có tơ vàng lực lượng thần bí gia trì đều bị mã tọa tùy tiện diệt s á t đây mới là mã tọa thực lực chân chính đây mới là dung ngân quyền uy lực chân chính mã tọa hoảng hốt cùng phương n g u y ệ t đánh cho quá lâu hắn đều nhanh quên một quyền dây người là cảm giác gì đều nhanh quên dung ngân quyền uy lực khủng bố cỡ nào thàng đến cái này đến tặng đầu người ra hỏa mới khiến cho hắn tìm về đã lâu cảm giác tìm về tiên thiên cảnh cường giả đến cùng nên là cái giả gì cảm ơn ngươi người xa lạ ngươi để cho ta tìm về tự tin tìm về tuổi trẻ chương năm trăm linh bảy sương sáu tháng bảy năm một không thu đặt mua l o n g tin xông tới mã tọa đá một cái bay ra ngoài chỉ còn nửa cái đầu vũ đội trưởng mã tọa i ữ t ậ n cười nói không có ý tứ một tòa tay giống như đem ngươi bằng hưu giết đâu phương n g u y ệ t sợ ngây người đại nao đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp vũ đội trưởng chết cứ thế mà chết đi trong t r ớ c mắt liền bị mã tọa giết chờ lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t phát hiện mình đang phát run toàn thân cao thấp đều đang phát run mã tòa thân thể so tư tưởng nhanh một bước làm ra hành động cả người hắn bắn ra cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gần cùng mã tòa khoảng cách tại mã tòa sắc mặt biến hóa còn chưa kịp phòng ngự thời điểm phương n g u y ệ t đã một q u y ề n đập vào trên mặt của hắn ẩm tiên thiên lồng khí tại chỗ vỡ nát nắm đ ấ m nện ở mã tòa mặt đánh nát hàm răng của hắn đồng thời còn tại xâm nhập tạo thành mặt xương bộ phận vỡ vụn mới đưa cả người hắn đều đánh trên mặt đất v ảnh mặt đất tầm vang băng liệt mà phương n g u y ệ t thiết quyền mới vừa vặn muốn bắt đầu vòng thứ hai bạo bạo hai âm thanh gần như đồng thời vang lên giống như là phương n g u y ệ t dự đoán trước hắn dự phán một chút nhưng mà chất lượng bên trên cuối cùng còn là có chút c h a n h lệch bị khí t r à n g bạo bay ra ngoài mười mấy mét khoảng cách nhưng cũng chỉ là như thế dừng một chút phương n g u y ệ t liền điên cuồng sông lên đi lên nhưng điên cuồng hơn lại là quỷ dị kia ba đầu còn chưa có chết tuyệt huyết cấp quỷ dị lại nửa đường chặn đường phương n g u y ệ t điên cuồng công kích đem nổi giận phương nguyện lập tức kéo lại mã tọa lúc này mới thừa cơ nhanh lùi lại tay run run đập thuốc đây đã là hắn sau cùng đan dược hắn đan độc tích lũy đã không cho phép hắn cắn thuốc tại dạng này độ cao độ đan độc vô luận hắn lại ăn nhiều ít đan dược đều sẽ không còn có hiệu quả đồng thời đơn độc tích lũy sẽ điên c ù n g suy yếu thể chất của hắn giảm xuống tu vi chính là đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đều là có khả năng đan độc cho tới bây giờ đều không phải có thể khinh thường tồn tại không thể không nói giờ khắc này mã tọa trong lòng sinh ra thoái ý nhưng mà không chờ hắn biến thành hành động hắn liền thấy ba đầu huyết cấp quỷ dị liên tiếp ngã xuống mà phương nguyện thì n h ộ n một thân máu đen như trong núi thây biển máu rết ra quái vật băng lanh hai mắt nhìn chằm chặp hắn nhìn từng bước từng bước hướng hắn đi tới kia có ngập trời sắc khí phô thiên cái địa lăn lộn tới làm người ngạt thở giờ khắc này mã tọa lần thứ nhất đối phương n g u y ệ t cảm nhận được ý sợ hãi cái này rõ ràng chỉ là cái vừa tấn cấp tiên tiên cảnh tiểu quỷ lại như cái rết bất tử tiểu cường đồng dạng lần lượt hồi máu lần lượt chiến đấu đồng thời càng đánh càng mạnh trái lại hắn thì đã l à n ỏ mạnh hết đà không thể cắn thuốc hắn muốn giống trước đó như thế liên tiếp thả ra khi chàng cùng tiên tiên lồng khí cơ hồ là chuyện không thể nào hai cái này năng lực vốn chính là cần đại lượng nội lực ủng hộ mới có thể sử dụng ra hắn một là bởi vì nội lực tổng lượng cao hai là đan dược chất lượng tốt cho nên mới có thể như thế tiếp tục tác chiến mà bây giờ lại là không có cách nào trở lại đỉnh phong chiến l ự c mã tọa đang chuẩn bị tìm một cơ hội thoát đi chật con ngươi co r ụ t lại cả người lập tức cứng đờ không khả nang hắn ngơ ngác nhìn phía trước mặt mũi tràn đầy không dám tin phương n g u y ệ t nghi ngờ nhìn lại lập tức con ngươi co g i t lại mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên vũ đội trưởng không sai thình l i n h liền là vũ đội trưởng tắm rửa lấy kim sắc q u n mang toàn thân trên dưới giống như là hình xăm giống như tất cả đều là tơ vàng lưu động chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy mà bị mã t ỏ a một quyền nổ tung nửa bên đầu thì tại tơ vàng bệnh quấn quanh bên trong xây bù đắp lại vũ đội trưởng tựa hồ có chút ngộng có chút mờ mịt chờ hắn nhìn thấy phương n g u y ệ t ngạc nhiên chạy tới thời điểm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần ta thế nào vũ đội trưởng quá tốt rồi người sống lại người còn sống phương nguyện kích động nắm lấy bờ vai của hắn vừa rồi vũ đội trưởng cứu hắn mà chết phương n g u y ệ t là thật lựa dẫn cấp trên đã mất đi lý trí bây giờ thấy vũ đội trưởng sống lại hắn thật to nhẹ nhàng thở ra đơn giản đem sự tình nói một lần vũ đội trưởng mặt mũi tràn đầy mờ mịt ta ta sống lại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương n g u y ệ t nói lời là có ý gì c h í nhớ của hắn dừng lại tại bị mã tọa một quyển đầu bữa sau đó vừa tỉnh tới liền là bộ dáng như hiện tại trên người hắn kim mang đã triệt để giảm đi biến mất không thấy gì nữa lắc lư dưới vũ đội trưởng đại khái hiểu tình trạng g i n g đằng sau hai đầu mới tới huyết cấp quỷ dị mang theo quỷ dị bảy đã tới gần phân í a tỏa trước, mã tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. chuẩn chạy c mã hồ h bị m g xuống, trưởng m buồn Vũ đội b ự công nói, kia đầu ngựa người nạng, kia k ta đầu đeo đánh mặt h lại, giao cho ngươi xử lý, giao ngươi ngăn công phía sau ta cho Phân đến đón. xử quỷ dị, ta đến ngăn đón. Tốt. Phân công minh xác vũ đội trưởng nên tiếp hai cái đầu huyết cấp quỷ dị cứ việc những n à y quỷ dị tất cả đều điên cuồng muốn vượt qua vũ đội trưởng truy sát phương n g u y ệ t đều bị vũ đội trưởng tạm thời cặn lại phương n g u y ệ t gặp vũ đội trưởng đối phó hai đầu huyết cấp quỷ dị miễn cương còn có thể ứng đối liền yên lòng cười gắn nhìn xem cái chán đưa ra mồ hôi lạnh tựa hồ đối với trước mắt thế cục đã có đầy đủ rõ ràng nhận biết mã tọa phương n g u y ệ t nói hiện tại nên chúng ta tính toán tổng nợ thời điểm tiếng nói vừa ra phương n g u y ệ t người đã trải qua liền xông ra ngoài mã tọa biến sắc hướng về sau nhanh lùi lại lại bị phương n g u y ệ t tùy tiện đ ổ i kịp nội lực của hắn đã không đủ ủng hộ hắn sử dụng bộ pháp mã tọa trong lúc đ ố i rối ra quyền lại bị phương n g u y ệ t một phát bắt được thoáng qua một cái vai quẳng đem mã tọa quẳng xuống đất phương n g u y ệ t cười lạnh nói bạo không sai có khí liền là có thể muốn làm gì thì làm nghĩ bạo liền bạo ta nổ vui vẻ vê anh khí lãng nổ tung mã tọa bị thổi bay ra ngoài rơi vào quỷ dị cùng vũ đội trưởng cái hướng kia cái này hai bên tạo thành giáp công chi thế mã tọa vô luận muốn đi cái nào trốn đều muốn đối mặt phương n g u y ệ t hoặc vũ đội trưởng đây trạng thái mã tọa s á c thực có thể nhẹ nhõm giải quyết vũ đội trưởng nhưng là hắn hiện tại đã là n ỏ mạnh hết đà không đáng giá nhắc tới nghĩ không ra ta sẽ bị bước đến loại tình trạng này vốn cho rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội dùng đến n ằ m dưới đất mã tọa đ ỗ n g nhiên bắt đầu lẩm bẩu b ẩ phương nguyện biến sắc vội vàng vào tới hắn lúc ấy liền nghĩ đến ngưng phủ chết đi liều c ò ra Mặc dù không biết liêu quản gia cuối cùng muốn làm gì nhưng bây giờ cực kỳ dị thường cái k u bạch cốt thuẫn cực kỳ dị thường nếu như mã tọa cũng có vật tương tự phương n g u y ệ t chính nghĩ như vậy chỉ thấy trước mặt mã tọa lấy ra một cái xương sáo nhưng là cũng không có thổi lên mà là nhắm ngay cổ của mình đ ỗ n g nhiên xuyên qua xuống dưới biến sắc phương n g u y ệ t buộc phát ra tốc v è o một cái t ử vọt tới trước mặt hắn một cước đạp bay xương sáo kết quả dùng sức quá độ trực tiếp đem xương sáo một cước đá gãy hóa thành một chỗ xương vỡ cùng đầu đôi hai cái tiểu bộ kiện nô、no. nô、no. mã tọa cổ bị xương sáo sâu xuyên thành một lỗ bên ngoài chảy máu hắn có cắp thân thể dần dần lạnh bớt dần dần không có khí t ứ c phương nguyệt một đao cắt đứt đầu của hắn tại vơ vét xong thi thể về sau vẫn chưa yên tâm lập tức dùng trắng lóa hỏa diễm đốt cháy thi thể lúc này mới triệt để yên tâm lại Trưng Càn ă mã thu đặt mua. m tọa trên thân dược vật còn có một số đều là hàng cao cấp bị phương n g u y ệ t bỏ vào trong túi ngoài ra còn có ba ống bí dược cũng chính là nhân dược nhân dược hiện lên huyết sắc cực kỳ thanh đạm dáng vẻ căn bản nhìn không ra vì luyện chế như thế một ống nhân dược phía sau đến cùng có cỡ nào máu tanh sự tình phát sinh phương n g u y ệ t trong lòng có chút hiếu kỳ nhân dược đến cùng có cái gì mị lực để nhiều người như vậy chạy theo như vịt muốn tự mình thử một chút nhưng nghĩ đến nhân dược nhưng thật ra là dùng dược nhân làm chủ dược luyện chế ra tới liền lập tức cảm thấy một trận buồn ôn lúc này liền đoạn mất tâm tư cất kỹ nhân dược phương n g u y ệ t đang muốn đi giúp vũ đội trưởng đã thấy hai đầu huyết cấp quỷ dị vừa vặn đột phá vũ đội trưởng phòng tuyến vọt tới hắn bên này nhưng là vốn nên là hướng về phía hắn tới huyết cấp quỷ dị lại tại mê hoặc chần chờ về sau đột nhiên trở tay một người một ngụn ăn hết trên đất xương sáo đầu đuôi hai bộ phận nương theo lấy xương sáo cửa vào hai con huyết cấp quỷ dị thân thể đông nhiên b ị c h nổ tung một cái chỉ còn cao cao đứng thẳng hành tàu cá trạng không xương cái chán h ư n g thạch tản ra lấy nồng đậm h ư n g quang một cái khác thì chỉ còn một cây xương trụ đứng ở tại chỗ không n ú c ních xương cây cột đỉnh chót thì là h ư n g thạch như như bảo thạch đứng ở đỉnh điểm tại cái này hai đầu huyết cấp quỷ dị phát sinh biến hóa phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được bọn chúng tựa h ầ ngay tại phát nhanh trong phát sinh một loại nào đó chất khác biệt trong lòng lột bột một tiếng phương nguyện vọng tới, tới ngư cất quỷ mà vũ đội trưởng thì thẳng hướng cốt chủ quỷ ngư cốt quỷ tựa như một cái linh hoạt nhân loại biết di động sẽ công kích sẽ phát xạ cốt thứ lại tốc độ cực nhanh để phương n g u y ệ t đều một trận tốt l ổ i trái lại cốt chủ quỷ thì không n ú c nhích chỉ là trên thân sẽ như con nhím tuôn ra lít nha lít nhít cốt thứ địch ta không phân tiến hành công kích tác động đến đến phạm vi rộng phương n g u y ệ t đều kém chút bị thương t ổ n tới vũ đội trưởng l i ề u mạng công kích có thể đối cốt chủ quỷ giống như cũng không biện pháp gì tốt lắm càng nhiều tiểu quỷ dị từ trong bóng tối hiện lên vây quanh tới lấy lực lượng của hai người đối địch nhiều như vậy quỷ dị là thật có chút miễn cưỡng phương n g u y ệ t còn tốt chỉ là chậm chạp không thể đổi tới ngư cốt quỷ có chút bực b ộ i vũ đội trưởng mới là thật có chút không chống nổi dù cho tơ vàng lực lượng gia trì đối mặt cốt chủ quỷ đều có chút miễn cưỡng ngay tại phương n g u y ệ t bị càng nhiều hắc cấp quỷ dị vây quanh thời điểm đằng sau đ ô n g nhiên chuyển đến thanh â m quen thuộc tất cả mọi người theo ta công kích quay đầu nhìn lại phương nguyện xứng sở người tới thình l i n h liền là du tì cùng đại lượng bạch tý thanh vệ cùng một phần nhỏ cầu nguyện thôn người quen đại lão ta mang viện binh đến rồi thanh thần kích động nói tại bên cạnh hắn là hắc hắc cười ngây ngô ôm cắm thất phong đoàn kiếm tiểu huyết đấu viện quân từ phương n g u y ệ t bên người vào tới cùng bị dị quần sát ở cùng nhau cảnh nham ở đằng xa gọi nói da ca vũ vũ lúc đầu nháo muốn tới bị ta khuyên trở về ngươi đừng trách nàng không đến giúp ngươi phương n g u y ệ t liếc mắt thiên đ ạ m chỉ riêng vũ không đến quấy dối hán cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại trách nàng phương n g u y ệ t né tránh ngư cốt quỷ một lần cận thân phản kích trở tay một quyền nện ở nó hồng thạch trên trán đập hồng thạch vỡ vụn ra khe hở vết tích tựa hồ là đang kêu thảm núp ở trên mặt đất vặn vẹo rút rút cái đồ chơi này cũng chính là chạy nhanh thực tế chiến lược chẳng ra sao cả đương nhiên so sánh biến thân xương cốt quỷ dị trước sức chiến đấu vậy dĩ nhiên xem như tăng vọt một đoạn thế nhưng chỉ là như thế tại phương n g u y ệ t trước mặt còn lại không nổi h ò a tới lại bổ hai quyền một đao đưa nó quy thiên về sau phương n g u y ệ t mặt không thay đổi bay s ư ợ t trên mặt máu đen hướng bọn họ đi tới các ngươi sao lại tới đây thanh ti huyện xảy ra chuyện gì vì cái gì tiểu huyết đấu sẽ xuất hiện ở đây đụng phải ta thời điểm vẫn là quỷ dị khôi phục trạng thái những người khác thế nào phương nguyện liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề cảnh nham vừa lái lấy chụp ảnh hình thức đ ố i phía trước chiến trường quay t r ụ một bên chậm rãi đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho phương n g u y ệ t nghe phương n g u y ệ t sửng sốt một chút cái này tất cả đều là ngươi suy luận ra đúng là da ca t h ự c không dám dầu dếm tại khốn tại sinh kế trước giấc mộng của ta là trở thành một cái thám tử lừng danh phương n g u y ệ t liếc mắt bên cạnh ngươi còn có cái từ nhỏ mộng tưởng là nhà khoa học đây này hiện tại đến trong trò chơi đến giải mộng nói lên cái này cảnh nham hăng hái đối thanh thần khen không dứt miệng phương nguyện kỳ thật cũng thật bội phục thanh thần rốt cuộc hắn cùng c ả n n a m là loại kia cầm một bản thật dày ý thuật cũng không nguyện ý lật ra nhìn xem ổn định lại tâm thần học tập kiến thức căn bản loại hình trái lại thanh thần có thể đem trong trò chơi ngạch các loại lý luận tri thức nghiên cứu như thế thấu triệt còn bị phượng hoàng tổ chức trọng dụng xem như nghiên cứu viên sử dụng bản thân cái này cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề thanh thần nếu là không chỗ liền tạm thời trước đi theo chúng ta đi vậy khẳng định đi theo đại lao hôn a không phải thanh thần bầy nát là phượng hoàng tổ chức đều bị hủy thành dạng này hắn chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào trở lại phượng hoàng tổ chức nhậm chức không thành xem như liền bị thanh vệ kêu đánh kêu giết phương n g u y ệ t nhìn phía trước tình hình chiến đấu dần dần chuyển biến tốt đẹp sờ lên trong tay ngọc chất chìa khóa đây là mã tọa gian phòng chìa khóa cũng hẳn là mật thất chìa khóa hàn đại nhân hẳn là ngay tại mật thất bên trong bị mã tọa bọn hắn giam giữ lấy nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t mắt nhìn đội ngũ hỏi lâm linh đâu lâm đội trưởng bị trước đưa về thanh ti huyện kỳ thật chúng ta tới đội ngũ nhân số so hiện tại hơn rất nhiều thậm chí quân đại nhân đều đổi chúng ta đi một đoạn đường chỉ là về sau phát hiện trong mật đạo có người hỏi rõ ràng tồn tại về sau mới vội vàng phái một nhóm người về cửa vào trấn thủ quân đại nhân cũng là khi đó về thành ti huyện trần h ư n dữ nói cảnh mắt hỏi đúng rồi lâm đội trưởng con mắt không biết dù sao lâm linh có ý thức của mình không phải quỷ dị còn có phải hay không quỷ dị p h ụ thể vậy liền cần kiểm tra một chút trước một câu tại không xuất hiện triệu chứng cùng kết quả kiểm tra không ra trước ai cũng không cho phép n ú c đích hắn vậy khẳng định đám người gật đầu cuối cùng cảnh mắt lung túng nói còn có dạ ca diệu pháp chúng ta bắt được phương n g u y ệ t t r ư ờ n g lên mỹ mắt vũ đội trưởng trước đó không đem n à n giết theo lý thuyết vũ đội trưởng là trước hết nhất xông lại cùng mình tụ hợp vậy dĩ nhiên là vũ đội trưởng sớm nhất cùng chạy trốn rượu pháp chạm mặt mới đúng vũ đội trưởng hắn hẳn là không gặp nàng a chúng ta là tại chi nhánh con đường bên trên bắt được nàng ân người đâu mang về thanh ti huyện giam giữ đi chúng ta biết phía trước phải tao nộ cái gì không tinh lực chuyên môn trông giữ nàng vậy liền về thanh ti huyện lại đem rượu pháp xử lý đi về p h â n minh lúc trước phương nguyệt cùng kỳ dị bầy chiến đấu cùng một chỗ thời điểm nàng liền lặng lẽ đứng lên ra bên ngoài chạy không cùng cảnh nham bọn hắn đục tới Đã tại lên quỷ dị không có tăng nhiều tình huống giới du ti ti đội ngũ phối hợp dũng bánh phi thường vô địch vũ đội trưởng là chiếm cứ ưu thế vũ đội trưởng đôi mắt tơ vàng phảng phất đã thường trú rất ít biến mất số giới tại đánh giết bên kia cốt trụ quỷ về sau liền du tẩu tại chỗ điên cùng loạt giết phương n g u y ệ t gặp vũ đội trưởng đủ để c h ấ n trụ trang diện liền cùng bọn hắn nói ta muốn đi cứu hàn đại nhân nơi này giao cho các ngươi xử lý hàn đại nhân cảnh nam x g sở hàn đại nhân còn sống hắn ở đâu muốn cùng đi sao không bảo đảm an toàn ngạch ta ta cùng qua xem một chút đi cảnh nam là bổ sung nhưng thanh thần là nhất định dưới mặt đất cứ điểm biết địa hình người vốn là không mấy cái nguyện ý phối hợp cơ hồ liền thanh thần một cái hắn không dẫn đường phương n g u y ệ t cũng không biết mã tọa gian phòng ở đâu tại phương n g u y ệ t thử tránh đi phía trước đám kia bị vũ đội trưởng đè lên đánh quỷ dị b ấ y lúc phương n g u y ệ t phát hiện những cái kia quỷ dị bảy đột nhiên đồng loạt toàn bộ nhìn về phía phương n g u y ệ t cái này khiến phương n g u y ệ t cực kỳ hoang mang lúc trước hắn liền có loại cảm giác này những cái kia quỷ dị rất kỳ quái giống như là nhìn mình chằm chằm giết đồng dạng những người khác đối bọn hắn lực hấp dẫn lực rõ ràng không lớn như vậy chỉ bất quá có vũ đội trưởng cùng du ti ti đẻ ép bọn này quỷ dị chỉ có thể bị chầm rãi thu hoạch chấn áp căn bản không thể bạo động tới công kích phương nguyện tại đi hướng mã tọa gian phòng trên đường phương nguyện bọn người lại gặp mấy cái lạc đàn quỷ dị cơ bản đều bị phương n g u y ệ t chơi chết chỉ có một đầu tương đối yếu đớt bị thanh thần giết chết cảnh nham lúc ấy liền hâm mộ trận cả mắt lên ngươi một cái làm nghiên cứu khoa học thế mà còn có thời gian luyện võ tăng thực lực lên thanh thần lúc này mới đem phương n g u y ệ t làm sự tình cho cảnh nham nghe cái này khiến cảnh nham cả người đều không tốt nếu như chưa nghe nói qua người khác bánh từ trên trời rớt xuống hắn liền sẽ không có bất kỳ cảm giác gì hiện tại sống sờ sờ ví dụ ở trước mắt hắn có thể không phiền muộn à nhưng mà phiền muộn thì phiền muộn muốn lại phục khắc một đợt phương nguyện thao tác lại là không thể nào bởi vì dưới mặt đất cứ điểm hết thể liền một món đồ như vậy sống quỷ phòng muốn lại có loại này kinh ngộ liền phải đi càn quét phượng hoàng tổ chức cái khác cứ điểm tại có thanh thần cái này nội ứng dẫn đường dưới ba người rất đi mau đến mã tọa gian phòng dùng chìa khóa mở ra gian phòng phương n g u y ệ t phát hiện trong phòng ngoài ý muốn sạch sẽ nghĩ không ra mã tọa đối gian phòng của mình còn quét dọn thật sạch sẽ v ơ vét tìm kiếm bên trong thanh thần góp nhặt một đống lớn sách hai mắt phát sáng dáng vẻ đại l a o cấm thư là cấm thư a ta tại tổ chức cầu hơn mấy tháng đều không ai chịu bán cho ta cấm thư kết quả mã tọa đại nhân ngược lại là góp nhặt không ít hiện tại toàn tiện nghi ta tốt cấm thư sẽ không phải là loại kia đ e m phương nguyệt cảm giác mình tư tưởng không thuần khiết liếc mắt cấm thư tên sách hắn lập tức nhắm lại muốn mượn một bản nhìn xem m i ệ u quỷ dị quỷ thuật hạch o tâm hình thành lý luận quỷ dị thật tồn tại tự nhiên sinh dục sao để chúng ta đến gần khoa học đơn giản quỷ dị ghép lại giải phẫu kỹ xảo từ cạn đến sâu thứ mười bản cơ bản đều là này chủng loại hình là lạ danh tự dù sao phương nguyện là nhìn một chút liền có thể mệnh g i ờ i so với những sách vở này phương nguyện t g ư ợ còn lại là lại vơ vét một chút bình bình lọ lọ, trong đó tu luyện người ngoài mà vơ vét Phương một chút trong tu thường đăng ăn dược, mã tỏa thế ít, chút Nguyệt mã muốn. dược, nhạc có bình bình bình không dùng đăng ăn góp đó để ý tưởng rằng loại này dùng ăn nhân dược người tu luyện sẽ không lại dùng cái khác gia tăng tu vi đan dược đâu kết quả số lượng so nhân dược còn nhiều c h ủ loại còn phức tạp ta rất sớm đã nghe nói mã tọa đại nhân tu vi đ ỉ n h trệ tiến bộ nghe nói là bị nhân dược tiêu hao tiềm lực cuối cùng không thể không tìm kiếm cách khác cho nên hắn mới có thể thu thập nhiều như vậy đan dược đi thanh thần phân tích bị phương nguyện tiến thay trái ra thay phải dù sao hiện tại đan dược về hắn hắn có thể sử dụng là được rồi ngược lại là tiêu hao tiềm lực thuyết pháp thanh thần nếu như ta loại này bình thường người tu luyện tiêu hao tiềm lực về sau lại biến thành cái dạng gì tiêu hao tiềm lực vậy khẳng định là giống như mã tọa đại nhân tu vi đến trình độ nào đó về sau liền không cách nào lại tiến thêm a phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng không thể nào khó mà làm được a phương n g u y ệ t nguyên bản còn luôn cảm thấy những cái kia tiêu hao tiềm lực đang l ư ợ c mạnh như vậy mỗi lần l i ề u mạng thời điểm dùng mấy quả không thâm sao nhưng bây giờ nghe thanh thần kiểu nói này phương nguyện có chút luôn cuống hắn cao tới năm điểm nội tính tiềm lực phi phạm cũng không thể bởi vì ăn chút đang dược tiêu hao tiềm lực liền đem mình đùa chơi chết quyết định về sau có thể không hiểu rõ chi tiềm lực đang dược liền kiên quyết không ăn phương n g u y ệ t l ạ n g y ê n suy nghĩ cảm giác hải r ắ c đan đến chết cũng may thời điểm không ăn không phải bệnh thiếu máu nhưng là c h ờ chút không đúng chúng ta thế nhưng là người chơi à chẳng lẽ tiềm lực tiêu hao sạch sẽ liền thật không cách nào tăng lên chẳng lẽ tiềm lực tiêu hao về sau cảnh giới đột phá độ cũng vô pháp đột phá ta đây cũng không biết có thể sẽ dạng này cũng có thể sẽ không dạng này bất quá đại lão quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a có thể không cần lo lắng vấn đề này vì cái gì tiêu hao tiềm lực đâu có đạo lý không xác định nguy hiểm sự t ì n h vẫn là đường đi làm tốt gâu ba người đang nói đến đó còn tại tìm mật thất lối vào đâu tiểu huyết đấu bỗng nhiên tỉnh hương phấn v ô n g một tiếng không biết là đói bụng vẫn là quá lâu không có gặp cảnh nham cái chủ nhân này cho kích động phương nguyệt nhìn xem tiểu huyết đấu trên đầu cắm thất phong đoàn kiếm trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó giá ca tiểu huyết đấu trên đầu đồ vật không thể nổ sao ta cũng không biết ta cũng là nhất thời h ư n g khởi đem thứ này cắm ở trên đầu n ó nhìn xem lúc ấy là chuẩn bị trực tiếp giết nói phương nguyệt nhìn về phía thanh thần ngươi thấy thế nào có biện pháp gì hay không để quỷ dị hóa quỷ săn tại bị thất phong đ o ạ n kiếm phong ấn tình h ù n g dưới biến trở về bình thường bộ dáng nhắc lên cái này thanh thần cả người đều lên tinh thần ngươi muốn nói cùng cái này vậy ta cũng không vây lại đại l a o trên lý luận tới nói ngươi cái này quỷ săn điệp ra bờ ưu ff nhiều lắm để người có chút không biết xử lý như thế nào bất quá ta từng tầng từng tầng phân tích qua đầu tiên bản thể tiểu huyết đấu vẫn là quỷ săn mà tại quỷ dị hóa về sau là quỷ dị chiếm cứ thân thể của nó chờ quỷ dị bị phong ấn về sau lại là tiểu huyết đấu chiếm cứ bản thể ở trong đó mấu chốt nhất điểm liền là quỷ dị lực lượng phong ấn về sau bản thể ý thức vẫn là tiểu huyết đấu cho nên chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp áp chế lực lượng quỷ dị dù là không phải dùng thất phong đ o ạ t kiếm là dùng cái khác giống nhau loại hình quỷ vật đồng dạng có thể đạt tới cái hiệu quả này theo ta được biết quỷ vật chế tạo bộ kia có hai cái áp chế quỷ dị lực lượng linh g ũ liền vừa vặn phù hợp yêu cầu này nhưng là so với áp chế quỷ dị lực lượng để tiểu huyết đấu khôi phục lúc đầu quỷ săn thân phận ta còn có một cái to gan hơn ý nghĩ ý tưởng gì phương n g u y ệ t lục lọi gian phòng tìm kiếm cửa ngầm hoặc là mật thất chìa khóa thuận miệng hỏi thanh thần hưng phấn từ cảnh nham trong tay ô m qua ngốc manh đáng yêu nghiêng đầu tiểu huyết đấu đi vào phương n g u y ệ t trước mặt chỉ vào tiểu huyết đ ấ u nói đại lao ngươi nhìn đây là cái gì chương năm trăm mười cái kia còn dùng nhìn tháng mười năm một không thu đặt mua cái kia còn dùng nhìn hôm nay liền là thiên vương lão tử tới nó cũng phải là tiểu huyết đấu cho nên phương nguyện chuyện đương nhiên nói tiểu huyết đấu a sai là q u ỷ săn thanh thần kích động đắc đạo âm điệu còn cao cao mang theo âm rít và cổ t r ọ n phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m ta bắt đầu biết vì cái gì ngươi tại phượng hoàng tổ chức nhân duyên kém như vậy đây không phải trọng điểm à, đại lão ngươi nghĩ à đây là q u ỷ săn đây là q u ỷ vật sau đó đây là q u ỷ dị tam vị nhất thể à. đây là lấy trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự t ì n h nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem loại lực lượng này kết hợp với nhau ngươi nghĩ tiểu huyết đấu lại biến thành cái d ạ ặ c gì phương nguyện nghĩ chỉ có thể nghĩ ra tiểu huyết đấu biến thành lớn huyết đấu dáng vẻ b ầ n c ù n g sức tưởng tượng để hắn thực sự nghĩ không ra cái gì kết quả tốt ngược lại là cảnh nham con mắt trở nên càng ngày càng sáng tinh thần trở nên càng ngày càng kích động đ ỗ n g nhiên vô ù i d i ệ u a hắn kích động chạy đến thanh thần trước mặt thanh thần ca ngươi nhất định phải giúp tiểu huyết đấu hoàn thành ba hợp một kế hoạch nó tuyệt đối sẽ biến thành mạnh nhất bảo bảo mà ta l i ề n là có được mạnh nhất bảo bảo thợ săn Tốt. yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng nếm thử trước t i ê ta một mực nghiên cứu lý luận cho tới bây giờ không trên thực tế vào tay qua nhưng là hiện tại có cơ hội ta nhất định sẽ cô mà chân quý chúng ta cùng một chỗ cố gắng cho tiểu huyết đấu tương lai tốt đẹp tương lai tốt đẹp hai cái đại nam nhân tâm tâm tương tích ánh mắt kích tình va chạm còn kém tiến hành thịt cùng thịt linh hồn trao đổi phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm mọi chuyện còn chưa ra gì sự t ì n h hai người này làm sao cảm giác tựa như là sự t ì n h đã thành tại kêu hiện tượng vô hạn tương lai tốt đẹp đ ề u xin nhờ tại các ngươi làm nằm mơ ban ngày thời điểm hàn đại nhân còn sinh tử chưa biết đâu tại phương nguyện nghĩ đến cái này thời điểm hàn tại trên ra sách đại ố n n g lão đây chính là người xem thường cái trò chơi này mặc dù cái trò chơi này là chúng ta phương đông cổ đại bối cảnh nhưng trên thực tế bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng không có chút nào thấp chỉ là phương hướng phát triển là khuynh hướng quỷ dị bên cạnh lợi dụng các loại quỷ dị vật liệu có thể làm ra không thể tưởng tượng đồ vật tỉ như nói ngươi thường xuyên mất ngủ đây này để quỷ vật chế tác độ người làm ngủ mặt cùng mặt màng không sai biệt lắm thoa lên trên mặt ngoại trừ sẽ hút máu cùng hút tuổi thọ có thể sẽ trong giấc ngủ đem người rết chết bên ngoài cơ bản có thể giải quyết tốt đẹp mất ngủ vấn đề giấc ngủ chất lượng tiêu chuẩn tỉnh lại sau giấc ngủ trực tiếp d ì mặc kẹ không tuổi khởi động lại tia giấc ngủ chất lượng quả thật không tệ phương nguyện liếc mắt thanh thần hắn đang nghĩ muốn hay không cho thanh thần miệm trò che lại rõ ràng là cái thiên tài như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học làm sao chính là nói chuyện như thế không lấy vui đâu cắm vào chìa khóa vạt mẹo kéo kẹt kéo kẹt mặt dương rời lộ ra một cái hướng phía dưới hành lang cầm lấy người bên cạnh hồn đăng phương nguyện thuận hành lang hướng xuống cảnh nam cùng thanh thần đi theo sau cùng liêu quản ra gian phòng mật thất đồng dạng đồng dạng là đi xuống dưới tốt một đoạn đường miễn c ư ơ n g thấy đáy bất quá cùng liêu quản ra mật thất không giống chính là mã tọa mật thất dưới đất không gian lớn hơn nhiều gian phòng cũng phân ra thật nhiều cái gian phòng phương nguyện để cho hai người tách ra phân tán đi tìm hàn đại nhân hạ lạc lâm linh nói qua hắn tận mắt thấy hàn đại nhân được đưa đến mã tọa trong phòng lâm linh đối với chuyện như thế này không có khả năng nói dối cho nên hàn đại nhân nhất định ở chỗ này nghĩ đến hàn đại nhân đã từng là cao quý vũ cấp bây giờ lại bị tiên thiên cảnh mã tọa cho cha t â n sống không bằng chết mỗi ngày khả năng còn bị làm lấy các loại thí nghiệm phương n g u y ệ t lửa giận trong lòng liền không nhịn được địa đi lên bước lên hàn đại nhân đối ân tình của hắn rõ một một một t c mắt có thể nói không hàn đại nhân phương nguyện tuyệt đối đi không đến hôm nay một bước này cho nên hàn đại nhân không thấy bị bắt phương n g u y ệ t là thật phẫn nộ hiện tại rốt cục lại muốn gặp đến hàn đại nhân phương n g u y ệ t tâm tình đã kích động lại t h ấ t t h n g hắn sợ lần nữa nhìn thấy hàn đại nhân chỉ có thể nhìn thấy hàn đại nhân thi thể hoặc là đơn thuần chỉ còn cái ngâm tại nhạt chất lỏng màu xanh b i ế c bên trong đại não hoặc là con mắt răng cái gì không phải còn hoàn chỉnh còn sống hàn đại nhân cứ việc hàn đại nhân từng nói qua hắn không dễ dàng như vậy chết nhưng nơi này là phượng hoàng tổ chức là một cái làm nghiên cứu khoa học địa phương chuyên môn nghiên cứu liền là cùng loại hàn đại nhân loại này hiện tượng cái dị hận không thể đem hàn đại nhân tháo thành t h ắ khối phân giải thành phim đem h à n đại nhân bất tử bí mật cho khai quẩn ra tại thấp thỏm bên trong phương n g u y ệ t mỗi lần đẩy cửa ra đều muốn hít sâu mấy lần mới dũng cảm đẩy cửa ra nhưng tiếc nuối là mỗi cái cửa phía sau hoặc đặt vào các loại vật tư hoặc đặt vào các loại vũ khí hoàn toàn liền là mã t ỏ a người tiểu nhà kho cùng truyền thống trên ý nghĩa mật thất cảm giác bên trên có một ít khác biệt đợi đến phương n g u y ệ t đẩy ra cái thứ tám mật thất gian phòng thời điểm hắn bỗng nhiên con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại toàn bộ một chút cương ngay tại chỗ t h ì nhưng l chính t i ể là tìm không thấy người liền là tìm không thấy người tại không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau manh mối cùng đầu mối tình huống dưới phương nguyện thậm chí một lần bi quan coi là bạch tiểu nhã trong trò chơi nhân vật đã bị người giết chết đã chết hẳn lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này sẽ ở mã tọa mật thất bên trong một lần nữa nhìn thấy bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t kích động kích động bầy sinh đều nổi ra gà hô hấp của hắn trở nên gấp rút hưng ơ phấn gần như không thể chính mình cái gì hắn sao gọi là hắn sao kinh hỉ đây chính là hắn sao kinh hỉ phương n g u y ệ t nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở phượng hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm tại mã tọa mật thất bên trong tìm tới hắn tìm rất lâu bạch tiểu nhã lấy tốc độ nhanh nhất lập tức vọt tới bạch tiểu nhã bên người phương nguyện vội vàng vô vô bạch tiểu nhã mặt tựa hồ là sợ bạch tiểu nhã trạng thái không được phương nguyện đẩy ra miệm của nàng cho nàng cho ăn xuống dưới mấy khoản ăn d ư ợ c nhưng là bạch tiểu nhã lại giống như là chết đồng dạng một điểm động tĩnh đều không có biến sắc phương n g u y ệ t thăm dò xuống con ngươi lập tức đ ố n g nhiên co vào trong lòng lộn bột một tiếng sắc mặt cả rơi một chút trắng bệnh không có khí tức bạch tiểu nhã không phải nói trong trò chơi bạch đại nhã đúng là đã chết không sao lại thế phương n g u y ệ t con mắt lập tức liền đ ỏ lên giờ khác này hắn cực kỳ hối hận cực kỳ hối hận cho mã tọa quá sảng khoái chương năm trăm mười một gia ca cũng nghĩ ăn sao tháng một năm một không thu đặt mua nếu như thời gian có thể đảo lưu về thời điểm chiến đấu phương nguyệt nhất định phải đem mã tọa thiên đao và quả để mã tọa biết cái gì gọi là sống không b ằ n g chết sau đó lại đem hắn tươi sống chém chết hô hấp trở nên gấp rút kích thích quá lớn phương nguyệt đầu có chút c h ó n g bọn hắn thanh thủy khu liên thủ hội phân bộ những bác sĩ kia từng nói qua nếu như bạch tiểu nhã ở trong game chết rồi kia đ ạ i khái s u ấ t nàng trong hiện thực liền không tỉnh lại bị xương hoa hoa ký sinh nàng đem triệt để trở thành người thực vật cái này làm như thế nào cùng viên tỷ bàn giao phương nguyệt nắm đấm nắm chặt bởi vì phẫn nộ mà phát run ta hẳn là sớm một chút phát giác được nếu như ta sớm một chút biết bạch tiểu nhã là bị phượng hoàng tổ chức người bắt đi nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện ngưng quang sơn bí mật phương n g u y ệ t đang chìm âm ở tự trách bên trong một đạo h ư n h ư ợ c thanh âm đông nhiên vang lên ai cái phương n g u y ệ t sửng sốt một chút kinh ngạc n g ầ n đầu lập tức phát hiện bị hắn coi là đã chết mất bạch tiểu nhã thế mà mở mắt trong con người của nàng mang theo ba phần hiếu kỳ bảy phần cảnh giác giống nhau trong hiện thực nàng ngay cả thần thái đều cực kỳ tương tự chỉ bất quá nàng mở ra hai mắt trong trắng mắt hoàn toàn đen nhánh hóa Khỏe mắt tràn màu đen, giống nhau lâm linh con kia nhau linh hướng nhãn hoàn đen, mắt màu lâm tràn toàn ra giống con đồng dạng, hoàn toàn là quỷ dị hóa quỷ độc là dị bạch ộ ráng. b tiểu nhã phương nguyệt trần trờ lên tiếng bạch tiểu nhã lại mở mịt nghiêng đầu một chút đó là ai nàng không biết nàng không phải bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t lập tức ngây ngẩn cả người bạch tiểu nhã không có hô hấp con mắt biến thành quỷ dị chi nhãn phương n g u y ệ t đã rất khiếp sợ nhưng miễn cưỡng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ cần bạch tiểu nhã còn sống là được nhưng là hiện tại bạch tiểu nhã tự h ầ ngay cả mình là ai cũng không biết vẫn là nói nàng căn bản không phải bạch tiểu nhã là một người d á n g dấp cùng bạch tiểu nhã nhân vật d á n g dấp rất giống người song bảo thai cái gì phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời có chút loạn có chút ngộng rốt cuộc nơi này là một cái có quỷ dị thế giới c h i ế m cứ thân thể của nhân loại mà là đem nó là ý chí xóa bỏ thay vào đó đây cũng không phải là chuyện không thể nào mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bạch tiểu nhã là thật đã chết rồi n h ư n ế u như là song bảo thai cái gì thời gian dài như vậy còn không tìm được bạch tiểu nhã trong trò chơi nhân vật cũng cơ bản nhanh tuyên cáo bạch tiểu nhã hiện thực thân thể tử vong Thần sắc phức tạp phức nhìn sắc xem bạch tiểu nhã Phương n g u y ệ tựa c h hồ bị phương nguyện thần thái lo sợ vội vàng mang theo xích xác co lại đến nơi hẻo lánh bên trong đi run lẩy bẩy mà nhìn xem phương nguyện giống như là một cái bị hoảng sợ tiểu động vật giống như a phương nguyện lúc này mới vội vàng thu liễm cảm xúc để nét mặt của mình hết sức đu hỏa vậy ngươi nhớ kỹ mình kêu cái gì sao còn nhớ rõ sự tình gì sao ta gọi bạch đại nhã ta là bị mã tọa đại nhân n m ô i lớn ân mã tọa đại nhân là nói như vậy nàng đúng là thật cái gì ký ức cũng bị mất lại hoặc là hiện tại chiếm cứ thân thể nàng thật là một cái khác linh hồn là một cái quỷ dị phương n g u y ệ t tâm tình cũng nặng nề đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới mình đã từng có ký ức mất đi kia là tiêu ước quỷ lực lượng mà lúc đó chỉ cần mình rời khỏi trò chơi mất đi ký ức liền sẽ toàn bộ hiện lên đi lên có lẽ bạch tiểu nhã cũng là như thế cái tình huống phương n g u y ệ t nhìn chung quanh hạ cái này mất thất giống như phổ thông thiếu nữ gian phòng đồng dạng đặt vào quần áo túi thơm dày các loại thường ngày vật dụng còn có đơn độc phòng vệ sinh chỉnh thể trang trí phi thường g ọ n gàng có loại giản lược mỹ cảm hỏi qua bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t mới biết được bạch tiểu nhã ký ức chỉ có liên quan tới gian phòng này mà nàng suốt ngày đều đang bị nhốt chỉ có mã tọa đến xem nàng thời điểm mới giải khai xích sát có thể chạy khắp nơi chạy ngoại trừ không thể ra mất thất mã tọa đối nàng ngược lại là không có gì đặc thù hạn chế loại tình huống này tiếp tục bao lâu không biết mã tọa đại nhân nói ta vài chục năm vẫn luôn dạng này trải qua cho nên ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì à bạch tiểu nhã kỳ quái n g h i ê n đầu ngây thơ vô cùng vài chục năm là không thể nào nhìn đến đúng là bạch tiểu nhã bị bắt tới về sau làm cái gì mới biến thành dạng này hiện tại vấn đề liền là như thế nào để bạch tiểu nhã cùng hiện thực phối hợp tranh thủ tại trong hiện thực tỉnh lại nếu như hết thệ thuận lợi nói không chừng liền cùng mình khi đó đồng dạng vừa về tới hiện thực ký ức liền toàn trở về phương nguyện gọi ta dạ cả đi đến cùng là trong trò chơi vẫn là không nên tùy tiện bại lộ cho thỏa đáng dạ ca ta đói bụng bình thường đều là mã tọa đại nhân tới ta mới có thể tỉnh lại hắn đút ta ăn cái gì ở chung quanh tìm dưới phương n g u y ệ t rất mau tìm đến chìa khóa cho bạch tiểu nhã giải khai cổng sát nàng lập tức r e o h ò lên con mắt cười t ủ n g tịm dạ ca là cái thứ hai nguyện ý thả ta đi ra ngoài chơi người dạ ca thật tốt giống như là phổ thông tiểu nữ hài đồng dạng bạc h tiểu nhã cao hứng nhảy nhảy nhót, nhót phảng phất chỉ cần có thể có chút tự do liền có thể vui vẻ cả ngày đúng rồi ăn thì ăn giống như là tự mình biết vị trí giống như bạch tiểu nhã chạy đến gian phòng một cái trước ngăn tủ mở ra trong đó một cái ngăn tủ tối c ử a phía dưới cùng loại lôi kéo hồng h ộ p lôi ra một cái có chút cùng loại bình rượu tạo hình cái bình lớn chờ đẩy ra ngoài về sau nàng còn hát, hát hướng t h phương n g u y ệ t cười ngây nô dưới lau mồ hôi mở ra bình rượu một đầu liền chui vào như người nguyên thủy giống như chuyến r a mẹ mẹ nhấm nuốt tấm thanh phương n g u y ệ t nhũ mày để nàng trước tiên đem đầu lấy ra bạch tiểu nhã lúc này mới một mặt máu đen g ầ m đầu tại phương nguyện kinh ngạc vẻ mặt khờ dại hỏi thế nào ra ca cũng nghĩ ăn sao cái gì q u ỷ đồ vật phương n g u y ệ t vội vàng hướng bình rượu nhìn lại còn không thấy rõ bên trong là cái gì một cỗ s ô n g vào múi hôi thối mùi tràn vào cái mũi của hắn vừa n nôn hắn kém chút nôn khăn ra chờ che múi nhìn kỹ rõ ràng rượu trong bình đồ vật phương n g u y ệ t lập tức con người co vào bình rượu bên trong lấy là đen x ì một mảnh giống như là bột n h a o đồng dạng phương n g u y ệ t thấy được mấy lớn nhỏ không đều con mắt lơ lửng ở bột n h a o mặt ngoài ngẫu nhiên còn thoát ra một con mọc đầy lân p h i ê tay những thứ này thình lình tất cả đều là quỷ dị thi thể a dạ ca đem con tia tay nhỏ tay vớt ra ta thích ăn nhất cái này ăn rất ngon đấy do xét cái đầu tới bạch tiểu nhã lập tức ngạc nhiên kêu lên phương n g u y ệ t không dám tin nhìn về phía bên cạnh bạch tiểu nhã nàng bị giam giữ những ngày này đúng là mỗi lần đều là ăn quỷ dị thi thể làm thức ăn hiện tại bạch tiểu nhã là không ký ức nếu như chờ nàng rời đi trò chơi trở lại hiện thực ký ức trở về hồi tưởng lại những ngày này nàng sẽ có phản ứng gì phương n g u y ệ t tưởng tượng hạ cái kia hình tượng đông nhiên cảm giác lấy bạch tiểu nhã bây giờ tính cách nhiều nhất là nhịu nhữ mày sau đó duy trì cái biểu tình này nôn khăn địa nôn một hồi coi như vô sự phát sinh tốt a bạch tiểu nhã bây giờ tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh tựa hồ không cần lo lắng vấn đề này chương năm trăm m ư ơ i hai giang lợi tốt tháng hai năm một không thu đặt mua hiện tại vấn đề duy nhất là làm như thế nào để trong trò chơi mất trí nhớ bạch tiểu nhã phối hợp hiện thực từ hiện thực tỉnh lại về phần n à g vì cái gì bị mã tọa nhốt tại cái này ăn quỷ dị thi thể cùng vì cái gì mất trí nhớ chỉ có thể về sau lại truy đến cùng ngươi bình thường đều ăn cái này đúng a dinh dưỡng khỏe mạnh mã tọa đại nhân nói về sau chờ ăn bụng kia đói bụng làm sao bây giờ a bạch tiểu nhã ngây thơ chừng tỏ mắt ta mang ngươi ăn đồ ăn ngon thật bạch tiểu nhã hưng phấn mà nhìn xem phương n g u y ệ t trong mắt lập tức giống như là phát ra chỉ riêng giống như nước bọt rầm rầm thì chảy ra là món gì ăn ngon là cái gì tốt ăn nhìn xem bạch tiểu nhã phản ứng phương n g u y ệ t cảm giác mình tựa như lừa bán tiểu nữ hải quái t h ú c t h ú c giống như đang muốn đến cái này đâu cảnh nham thanh e m bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tìm được g i ca chúng ta tìm tới hàn đại nhân cái gì hàn đại nhân trong lòng giật mình phương n g u y ệ t đem bạch tiểu nhã mang theo lập tức hướng thanh em nơi phát ra tiến đến là muốn đi ăn đồ ăn ngon sao Là muốn đi ăn ăn ngon đi đồ sao. bị kẹp lấy đi bạch tiểu nhã cách mặt đất bản chân nhỏ bại xuống bại xuống mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn thần sắc phương n g u y ệ t không đáp lời chờ hắn đuổi tới thanh em nơi phát ra gian phòng lúc lập tức con ngươi cò dù lại chỉ thấy gian phòng bên trong chính vị trí trung tâm đặt vào to lớn hình hộp chữ nhật cái bản trên mặt bản là cùng loại cự hình bể cá đồng dạng hình lập phương hơi mở pha lê rót đầy nhạt chất lỏng màu xanh lục bên trong hàn đại nhân đầu cứ như vậy yên tĩnh ngâm tại cự hình bể cá bên trong một cây màu đen cài ống giống như là một viên cái đinh đồng dạng thẳng vào hàn đại nhân c á i hót hàn đại nhân phương n g u y ệ t lên tiếng kinh hô thả bạch tiểu nhã vây quanh cự hình bể cá chuyển hai vòng lại không biết nên như thế nào xuất thủ bạch tiểu nhã cũng chớp mắt to đây chính là cá sao ta nghe mã tọa đại nhân nói qua cá là có thể ăn chính gấp phương n g u y ệ t nghe vậy sắc mặt t ố i sầm cái này không thể ăn n h a bạch tiểu nhã mắt trần có thể thấy biến thành thất vọng biểu lộ nhưng rất nhanh lại lộ ra ánh mắt tò mò do xét hàn đại nhân dạ ca con cá này xấu quá à đừng bảo là hàn đại nhân xấu tóc trăng xóa lao đầu tiên phong đạo cốt cùng xấu không hợp đi không không không trọng điểm không phải cái này trọng điểm l à như thế nào cứu ra hàn đại nhân phương nguyệt nhìn về phía ở đây hai người khác thanh thần cùng cảnh nham chính khẩn trương nhìn chằm chằm bạch tiểu nhã nhìn không dám luận động tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t ánh mắt cảnh nham khẩn trương hỏi dạ ca con mắt của nàng ân giống như lâm linh tình huống vậy nàng là quỷ dị sao không phải chí ít tạm thời không phải vấn đề này Phương không Nguyệt cũng không biết đúng á án, hỏi, Các quá p phải hắn ngược nhã không người thương. ngươi không cần quá lo lắng. Bạch đại nhã, đó không hỏi, Bạch ca một mực lại lại là làm lo là Đại đại dạ tại bài. tóm ta một tìm. đó bị đ sẽ chính là nàng nghe được phương n g u y ệ t mà nói cảnh nham châm tính lại nếu như là vị này liền là bạch đại nhã kia đúng là cùng lâm linh giống nhau tình huống lâm linh không biến thành quỷ dị vị này hẳn là cũng đồng dạng bất quá nếu là cảnh nham nếu là biết bạch tiểu nhã kỳ thật vẫn luôn tại ăn quỷ dị thi thể đoán chừng liền là một loại khác phản ứng chuyện của nàng đợi lát nữa lại nói hàn đại nhân hiện tại tình huống như thế nào có thể an toàn cứu hắn đi ra không không sai phương n g u y ệ t không dám ra tay trực tiếp n ệ t vạc liền là lo lắng cho mình vừa ra tay đem bể cá đậm vạn nhất kích thích đến hàn đại nhân dẫn đến hàn đại nhân vì vậy mà chết rồi đó mới là vấn đề lớn đối mặt không biết tình huống vẫn là cẩn thận một chút tốt cảnh nam h nhìn xem bên kia vây quanh bể cá chuyển còn đem mặt dán tại bể cá ngồi lấy mắt quỷ, tựa hồ trí lực không quá bình thường bạch tiểu nhã sau đó quay đầu nói không biết cái này muốn chúng ta thanh thần ca xuất thủ mới được đại lao ngươi còn chưa tới trước đó ta liền cẩn thận nghiên cứu qua chỉ là mã tọa đại nhân đối nghiên cứu phương diện này tại trên ta ta nhìn hồi lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút đồ vật mà thôi ngưng tạm thanh thần chỉ vào hàn đại nhân cái hót cây kiêm màu đen giống như là cái ống lại giống là đinh gỗ đồ vật tiếp tục nói đồ chơi kia nếu như ta không đoán sai hẳn là tinh lệ dùng mã tọa đại nhân tựa hồ là muốn đem hàn đại nhân trong đầu đồ vật để l u y ệ ra đúng hàn đại nhân đầu góc có đồ vật gì sao hỏi lời này phương n g ệ n cùng cảnh nham hai mặt nhìn nhau bọn hắn nào biết được loại sự tình này bất quá hàn đại nhân nói qua hắn không dễ dàng như vậy chết vẹn vẹn từ bên ngoài đến xem nhìn không ra cái gì có lẽ không dễ dàng chết bí mật ngay tại trong đầu đừng để ý tới bọn hắn muốn làm cái gì ngươi liền nói cho ta ta đem đập đem hàn đại nhân đầu lấy ra có vấn đề sao kia trước tiên cần phải đem nguồn năng lượng cắt đứt nguồn năng lượng ân loại kia tinh luyện là phi thường tiêu hao tài nguyên bình thường đều có cung cấp nhiên liệu nghĩ an toàn đem hàn đại nhân liền ra chặt đứt cung cấp nhiên liệu lấy bình thường thủ t ụ đình chỉ vận hành đây là ổn t h o ạ nhất nói thanh thần chỉ chỉ bể cá phía dưới cái bàn trên lý luận nguồn năng lượng sẽ đặt tại cùng tinh luyện nguyên rất gần địa phương hẳn là cái bàn bên trong chúng ta tìm được t r ư ớ c chìa khóa ẩm mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong thanh thần thanh âm im bặt mà d ừ n g bể cá hạ toàn phong bế hình hộp chữ nhật bản gỗ bị trực tiếp một q u y ề n đánh ra một cái hố hướng bên trong nhìn lại cái b à n độ dày dày khoa trương mà lại chỉ là tầng ngoài là gỗ bên trong là một loại nào đó vật liệu đá bất quá là cái gì đã trọng yếu bởi vì đã bị phương nguyện một q u y ề n đánh xuyên qua tại vật liệu đá bên trong là một cái tương đối nhỏ một chút không gian bên trong đặt vào dòng g ã một trăm khỏ huyết thạch giống như là sâu cho ưu t i n đồng dạng dùng cắm ở hàn đại nhân cái h ố t cái t r ù n g loại kia kỳ quái màu đen một cái ống lẫn nhau nối liền cùng một chỗ sau đó tập hợp thành một cây thô thô một cái ống thẳng vào phía trên lấy năng lượng như vậy truyền thâu kết cấu đến xem toàn bộ nhạt chất lỏng màu xanh lục đều bị loại này năng lượng c h u y ể n vận loại kia màu xanh nhạt bảo hiểm nước vốn là có rất mạnh c h u y ể n tính làm như vậy xem như đem năng lượng đều đều phân bố tại hàn đại nhân đầu chung quanh nhưng từ hấp thu hiệu suất đến xem lại không hợp lý cái này vượt qua ta phạm vi hiểu biết bên ngoài nhưng mã tọa đại nhân đã làm như thế tất nhiên có đạo lý chỗ là học thức của ta còn chưa đủ ngươi tại cái này khiêm t ô n cái quỷ nha hắn cũng không có hứng thú nghe thanh thần vợ x e o lẹt hỏa đao sáng lên chặt đức tổng chuyển vận một cái ống cho hai người một người năm khối huyết thạch còn lại chín mươi khoả huyết thạch đều bị chính phương n g u y ệ t bỏ vào trong túi dừng một chút phương n g u y ệ t nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng tò mò bộ dáng bạch tiểu nhã trần chờ dưới ném tới một viên ngươi muốn liền xoạt xoạt xoạt phương nguyện bên này huyết thạch vừa mới ném tới bạch tiểu nhã trong tay nàng liền mắt sáng lên há miệng liền là xoạt x o ạ x o ạ điên cuồng gắm bắt đầu năm ba ngụm xuống dưới huyết thạch liền thành đá vụn bị n à n g nhấm nuốt nuốt vào bụng liếm liếm đầu lưỡi d ự ý chưa hết mà nói già ca thứ này không những cái kia cháo ăn ngon vịt bất quá làm ớ i khẩu vị ta thích phương n g u y ệ t hai người cái này giang lợi cũng quá tốt đi t r ư ơ n g năm trăm mười ba l à quân quỷ tháng ba năm một không thu đặt mua nhìn bạch tiểu nhã lại đưa tay muốn huyết thạch ăn phương n g u y ệ t do dự một chút lại cho một viên phân phó nói ăn từ, từ. liền cái này một viên ngoài ra còn có sử dụng đây nhà lúc đầu chuẩn bị ăn kẹo đồng dạng phải lớn miệng cắn nát nhấm nuốt bạch tiểu nhã lúc này mới do dự một chút ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm bất quá đến cùng có ăn an phận không ít cảnh nham cùng thanh thần hai người nhìn xem phương n g u y ệ t lại nhìn xem bạch tiểu nhã ra ca nàng cái này không rõ ràng trước cứu r a hàn đại nhân lại nói chuyện của nàng trở trở về lại nghiên cứu bạch tiểu nhã trước mắt mà nói ngoại trừ hô đói bụng cùng mất đi ký ức bên ngoài không có cái gì nguy hiểm tính mạng phương n g u y ệ t tự nhiên ưu tiên trước giải quyết hàn đại nhân vấn đề sau đó phải làm thế nào phương nguyện nhìn về phía thanh thần không có cung cấp nhiên liệu đem nhổ sao phương nguyện chỉ chỉ hàn đại nhân cái ớt màu đen một quản chơ một chút thanh thần đẩy ra hàn đại nhân cái ớt tổn thương tóc cẩn thận quan sát đến phương nguyện mắt nhìn phát hiện hàn đại nhân cái ớt lít nha lít nhít khắc lấy các loại đường vân phảng phất trận pháp gì ấn phủ khắc ở hàn đại nhân trên nót gặp thanh thần đã thu hồi thu phương n g u y ệ t liền vội vàng hỏi nói thế nào xem không hiểu a ta chỉ là nghiên cứu quỷ học những vật này xem xét liền là trận pháp ấn phủ ta không nghiên cứu qua thanh thần lúng túng sờ lên đầu cuối cùng hắn vẫn không quên thổi một chút mã tọa bất quá mã tọa đại nhân thật đúng là học rộng tài cao ngay cả những phương diện này đều có liên quan đến đến cùng là thành danh nhiều năm lão tiên tiên ngoại trừ võ kỹ phương diện tựa hồ phương diện khác đều có liên quan đến không giống phương n g u y ệ t một đường mạnh mẽ đâm tới tăng lên điên cùng thực lực có thể đối võ đạo bên ngoài đồ vật hai mắt đen t u i không đúng hàn đại nhân không phải cũng là dạng này ngay cả tàu hỏa nhập ma loại vấn đề này đều phải viễn phó mặt thôn m ờ i an thần y tới cứu người cho nên muốn trở thành cơn giả g cũng không nhất định muốn chú đáo không hiểu trận pháp cái gì giống như cũng không có gì đi hàn đại nhân là cứu gia không qua đi nào trước màu đen một quản g để người không có chỗ xuống tay trước tiên đem hàn đại nhân mang về thành ti huyện quân đại nhân làm y tín lâu năm tiên tiên cảnh võ giả nói không chừng đối với trận pháp cái gì có chỗ nghiên cứu có thể rút một tay phương n g ệ n cùng hai người khác thương nghị dưới làm ra quyết định hố lấy huyết thạch bạch tiểu nhã tựa hồ không biết rõ phương n g u y ệ t đám người ý tứ các ngươi muốn đi vậy ta về phòng của mình tiếp tục đợi phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t kéo lại nàng người cùng chúng ta cùng đi a thế nhưng là ta muốn chở mã tọa đại nhân trở về bạch tiểu nhã có chút do dự mã tọa đại nhân nói về sau để cho ta tới chiếu cống ngươi không phải ngươi cảm thấy ta chìa khóa ở đâu ra a mã tọa mã tọa đại nhân là không cần ta nữa sao hắn muốn đi chỗ rất xa về sau sẽ trở lại gặp ngươi n h a vậy là tốt rồi kia ta đi với ngươi đi bị phương n g u y ệ t lắc lư một phen bạch tiểu nhã nhảy nhảy n h ó t n h ó t theo sát phương n g u y ệ t đi cái này lắc lư năng lực nhìn cảnh nham hai người ánh mắt một trận quái dị đây là từ đâu xuất hiện lửa bán tiểu la lị quái thúc thúc không nghĩ nhiều mang lên hàn đại nhân đầu bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t mấy người thuận mật thất hành lang đi lên bạch tiểu nhã vốn đang cẩn thận mỗi bước đi tựa h ồ nghe không n ơ trước đó đợi nhà tù nhưng chờ không nhìn thấy phía dưới mật thất về sau tâm tư của nàng cũng chầm đến đây tò mò dò xét thăng lầu còn chạy chậm lên lầu chạy đến phương nguyện bọn người trước nhất đầu đi chờ đến mã tọa gian phòng mở cửa bạch tiểu nhã như một làn khói liền t i ế n v à o cầm lấy một cái cái chén liền hướng miệng bên trong cắn nhìn biến s ắ c cái kia không thể ăn a bạch tiểu nhã chăn trở phun ra đầu lưỡi liếm lấy miệng có hương vị nha tóm lại liền là không thể ăn phương n g u y ệ t tăng thêm nước khí đem cái chén bông u xuống nhà bạch tiểu nhã dùng có chút ủy khuất địa tội nghiệp địa h y nay ánh mắt nhìn xem phương n g u y ệ t kia vậy ta ăn khác khoan, khoan khoan chúng ta về trước thanh ti huyện chờ đến thanh ti huyện ngươi muốn ăn cái gì ta đều được thật vậy cái kia vậy ta muốn ăn cá bạch tiểu nhã một chỉ hàn đại nhân lại bắt đầu chảy nước miếng phương nguyện sắc mặt tối sầm hàn đại nhân là người không phải cá không thể ăn nha bạch tiểu nhã nghĩ nghĩ tiếp tục chỉ vào hàn đại nhân nói vậy ta muốn ăn thì người không thể ăn người không thể phương n g u y ệ t ba một chút đánh dụ nàng dối ra ngón tay ngự trọng tâm trường giải thích thuyết phục một hồi lâu bạch tiểu nhã mới đại khái h i ể u người là không thể ăn cảnh nham cùng thanh thần nhìn có chút dở khóc dở cười đây là mang bé con sao nhìn bạch tiểu nhã cũng không nhỏ à mười tám bảy tuổi làm sao tư tưởng giống như vậy tiểu hải tử dạ ca ngươi thành thật nói cho ta đây có phải hay không là ngươi hải tử a cha con cùng một chỗ trò chơi kỳ lợi đoạt kim đừng mù muốn phương nguyệt có chút r ở khóc r ở cười mang theo mấy người cùng đi ra mã tọa đại nhân gian phòng phương nguyệt lập tức xứng sở bởi vì tại mã tọa gian phòng bên ngoài k i a cuối tầm mắt chỗ có một chỉ một nửa là xương người cấu thành một nửa là nhân loại huyết nhục cấu thành nửa người nửa xương toàn thân lôi kéo xích sắt quỷ dị đang từ bên này từng bước một đi tới nó đi cực kỳ chậm chạp lại cực kỳ ậu trọng giống như là khổ h ạ c tăng một bước một cái dấu trên mỗi một bước khoảng cách đều là tinh chuẩn đến giống nhau như lúc mà nương theo lấy nửa người nửa xương quỷ dị hướng bọn họ từng bước một đi tới khóa trên người nó xích sắt phát ra đương đương đương tiếng vang phảng phất kéo lây cái gì nặng nề chi vật từng bước đi tới không biết có phải hay không ảo giác phương n g u y ệ t cảm giác đầu này nửa người nửa xương quỷ dị kêu nhân loại nửa gương mặt dung nhan cùng đã chết đi liêu quản gia rất là tương tự Cái này, liêu quản gia này, quản ăn, quỷ bị dị mặt kia là một cái quan tài một ngụm so với người hình q u ỷ dị còn muốn to lớn nhiều xương cốt quan tài nhìn kỹ lại xương cốt quan tài ở giữa khắc lấy một cái trăng non tiêu chí t r u n g quanh là hết thảy người quỳ lệ tư thế phảng phất một loại nào đó viễn cổ tông giáo nghi thức từ lạc quan q u ỷ trên thân quấn quanh ra xích s á t lít nha lít nhít trói lại xương cốt quan tài từng bước một địa kéo lấy nó tiến lên phát ra xương cốt cùng mặt đất ma s á t vang lên sàn sạt. sàn sạt sàn sạt sàn sạt nương theo lấy tiếng xào sạt còn có một loại nào đó thanh âm kỳ quái phương nguyện cẩn thận đi nghe đập đập đập đập đ chương năm trăm một mươi bốn không xong chạy mau tháng t ố n năm một không thu đặt mua những ngày quỷ dị l ạ p quan quỷ động bọn hắn động lạc quan quỷ ngừng bọn hắn ngừng cùng lạc quan quỷ duy trì lấy nhất định tương đối khoảng cách không dám vượt qua nửa phần phương nguyện nhìn kỹ lại khá lắm đi theo l ạ p quan quỷ phía sau quỷ dị bảy bên trong c h ỉ ít có năm đầu huyết cấp quỷ dị bất quá từ cái chán hồng thạch lớn nhỏ đến xem đều là huyết cấp sơ dài quỷ dị phương nguyệt bây giờ cũng đã cảnh thiên thiên đối đồng cấp huyết cấp quỷ dị cũng không phải quá sợ chỉ là số lượng nhiều như vậy một mình hắn là rất khó toàn bộ cả lại một khi hắn ngăn không được quỷ dị phía sau bạch tiểu nhã bọn người coi như nguy hiểm a là cháo bạch tiểu nhã khị t khị mũi chỉ vào những cái kia quỷ dị nói yến tĩnh phương n g u y ệ t cũng không quay đầu lại phân phó một tiếng nhà bạch tiểu nhã ngoài ý muốn nu thuận chỉ là nhỏ giọng hỏi ta có thể ăn sao phương n g u y ệ t không về nàng mà là hai mắt nhìn chằm chặp từng bước một đi tới lạc quân quỷ mặc dù không biết cái đồ chơi này là lai、like、lịch gì nhưng nó có thể để cho phía sau quỷ dị bầy an tĩnh như vậy tất nhiên không đơn giản ta xuất thủ thăm dò một chút các n g ư ơ i tùy thời chuẩn bị mang theo bạch tiểu nhã cùng hàn đại nhân chạy trốn phân phó bạch tiểu nhã sau đó đem hàn đại nhân giao cho thanh thần cảnh nham ôm chặt tiểu huyết đấu hai người tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị phương n g u y ệ t hít sâu một hơi ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân ảnh của hắn liền như quỷ mị vọt thẳng hướng lạc quân quỷ phương nguyện tốc độ rất nhanh hai chân thiêu đốt lên trắng loá h ỏ a diễm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhưng là tại bắn vọt quá trình bên trong phương n g u y ệ t lại phát hiện l à quan quỷ nửa xương nửa đầu người thế mà tại theo hắn di động mà chậm rãi cải biến góc độ nguyên bản bình ổn tốc độ đi tới cũng đột nhiên dừng lại hắn có thể đuổi theo ta tốc độ cực hạn phương n g u y ệ t chậm cái góc độ tiếp cận quả nhiên l à quan quỷ đầu cũng di động theo giống như là tự động bắt giữ cao tốc vận động động thái ca mê ra giống như tinh chuẩn k h ó a chặt tại phương nguyện c h i n thân liều còn ra phương nguyện trần chờ lên tiếng nhưng l ạ quan quỷ căn bản không phản ứng chút nào chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm phương nguyện nhìn k i a liền không có gì đáng nói phương n g u y ệ t thử để di động cao tốc bên trong mình chợt trái chợt phải ngang di động bắt đầu nếm thử phân ra tan ảnh cái này t ì n h lình liền là mã tọa trước đó đã dùng qua thân pháp kỹ xảo chỉ là tại phương n g u y ệ t muốn phục chế hoàn nguyên ra thời điểm hắn lại phát hiện mình tả hữu l ư ớ c ngang căn bản sáng tạo không ra tan ảnh đồng l ý cũng sẽ không để tốc độ trở nên càng nhanh đơn thuần liền là kéo chậm tốc độ giống giống như con khỉ chợt trái chợt phải phảng phất hoành mẹ mà thôi nhìn đến ngộ tính của ta không đủ không có cách nào làm được nhìn một chút liền học được người khác thân pháp chỗ tinh diệu không có chút nào tự g i á phương nguyện bản thân cảm giác cũng không t ệ lắm nhưng chờ lạc quan quỷ chậm rãi nâng lên q u ố n lấy xích s á t xương người tay phải lúc phương n g u y ệ t tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên một tấc dài một tấc mạnh khoảng cách này hắn hỏa đao còn xa xa còn chưa đạt tới phạm vi công kích có thể sử dụng chiêu thức chỉ có hỏa vũ t r ắ n g l ó i hỏa đao trước mắt thành hình cũng tiếp theo một cái trước mắt trực tiếp hóa thành đầy trời nát vũ hướng lạc quan quỷ phi hành mà đi mà liền tại hỏa vũ còn tại phi hành quá trình thời điểm lạc quan quỷ、đậu. một cái trước mắt mơ hồ ngay cả phương nguyện đều không cách nào thấy rõ lạc quan quỷ công kích quy tích phản phất tựa như là đồng bộ tiến hành đồng dạng tại l ạ quan quỷ động trong nháy mắt mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt ẩm phương n g u y ệ t vai trái vị trí ẩm vang nổ tung giống như là một đầu không thể phá vỡ dây sắt trường tiên rán rán chắc chắc đ i ệ n n g ệ n ở vai trái của hắn huyết nhục xương vỡ vụn mảnh vỡ bay l o ạ n bên trong cả người bị lực lượng c u ầ n bạo ngay tiếp theo q u ă n g bay ra đi bay rớt ra ngoài một mặt n g n g bức bên trong phương n g u y ệ t trùng điệp thế ngã trên đất một mặt lăn mười mấy vòng rơi vào cảnh nham bên chân của bọn họ chín trăm chín mươi chín d ạ ca bọn hắn cùng phương nguyện mắt lớn chừng mắt nhỏ tất cả đều có chút mờ mịt tại bọn hắn thị giác bên trong phương n g u y ệ t bên này vừa lao ra một giây sau liền bị thứ gì đánh bay trở về vai trái bạo liệt sương vai thiếu một khối lớn bại lộ bên ngoài m á u tươi chảy đồng địa đây chính là dạ c a a thiên thiên cảnh dạ c a a lấy lại tinh thần đám người không khỏi hít một hơi lanh khí khiếp sợ nhìn về phía trước lạc quan quỷ này q u ỷ gì, đến cùng lai lịch gì chỉ trong một chiêu liền đem dạ ca đẻ đi xuống bên kia hỏa vũ cũng sớm trúng đích l ạ quan quỷ đáng tiếc tổn thương lại không đau không n g bị l ạ quan quỷ không nhìn thẳng tới đạp đạp đạp bạch tiểu nhã khẩn trương chạy chậm tới phương n g u y ệ t bày xua tay cho biết mình không s a o đó chậm dài đứng lên đầu vai bại lộ bạch cốt lỗ hổng đã đang nhanh chóng tu bổ khép lại tại dạ chi hô hấp ra chỉ dưới phương n g u y ệ t tổn thất hp cũng tại khôi phục nhanh chóng chỉ là tiện tay một xích sắt liền là chín trăm chín mươi chín ba xích sắt đồng thời trung đích mình liền phải bàn giao cái này tổn thương có chút gánh không được ca phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi trước mặt đầu này quỷ dị hiển nhiên vượt ra khỏi mình xử lý phạm vi nhà rột còn gặp mưa không biết có phải hay không nào rác lúc này mù bàn tay của mình đại biểu cho quỷ rùa ô vũ tinh hồng bán nguyệt t ấ n ký cũng bắt đầu ẩn ẩn nóng lên ta có thể ăn nó sao cái này c h á u bắt đầu ăn rất ngon bộ dáng gặp phương n g u y ệ t không sao bạch tiểu nhã đối lạc quan quỷ bắt đầu chảy nước miếng phương n g u y ệ t cảm thấy xấu hổ ngay cả hắn đều gánh không được lạc quan quỷ một kích bạch tiểu nhã đi lên sợ là cho không rút lui vật kia không phải chúng ta có thể đối phó s á t mặt châm xuống phương n g u y ệ t nói thẳng phương nguyện cảnh giới mặc dù chỉ là tiên t i ê n tam lưu cảnh vừa mới đột phá mà thôi nhưng thực lực tổng hợp là tại tiên thiên nhị lưu cảnh tiêu chuẩn mà lấy là quan quỷ trước mắt biểu hiện ra lực c áp bách phương n g u y ệ t hoài nghi nó là một đầu đỉnh phong tiêu chuẩn huyết cấp cao dài quỷ dị lại hoặc là hai cấp quỷ dị huyết cấp đối ứng tiên thiên cảnh hai cấp đối ứng nhân cấp nhân cấp vậy thì không phải là phương n g u y ệ t có thể xử lý đồ vật cho nên hắn quyết định thật nhanh để mọi người trực tiếp rút lui nếu như phương n g u y ệ t vừa rồi không xuất thủ thăm dò căn cứ đối phương n g u y ệ t lòng tin tuyệt đối vô luận cảnh nham vẫn là thanh thần đều sẽ đối phương nguyện tràn ngập lòng tin nhưng là bây giờ nhìn lấy vô địch phương n g u y ệ t bị một roi đánh cho nhục thân đều vỡ vụn nhục thân trực tiếp gánh không ngừng công kích bọn hắn lập tức lùi bước không nghĩ nhiều mang theo hàn đại nhân tiểu huyết đấu hai người bọn họ liền c ó cẳng lao nhanh phương n g u y ệ t cũng không chần chờ nâng lên bạch tiểu nhã để hai người bọn họ tay cầm tay sau đó một phát bắt được một người trong đó tay nắm chặt không xong chạy mau có thể đánh có thể chạy có thể dũng có thể sợ đây mới là dũng m ớ n á n h người nên làm sự tỉnh phương n g u y ệ t ở bên này mục tiêu đã hoàn thành cứu vớt hàn đại nhân thuận tiện còn đem bạch tiểu nhã cho vớt ra đây đã là niềm vui ngoài ý muốn nếu là ở chỗ này cùng địch nhân n m ạ c h chiến dẫn đến hàn đại nhân hoặc là những người khác xảy ra chuyện vậy liền hết thệ thất bại trong g ă n t ấ p không cần thiết cùng đồ chơi kế đánh chạy đi sau đó phong tỏa trong thông đạo thẳng tới thanh ti huyện cuối cùng cửa ra vào để thứ quỷ này đi giã ngoại tự sinh tự diệt đi vậy cũng là một loại giải quyết vấn đề phương thức t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm thành t h ụ tháng năm năm một không thu đ ặ t mua v ề phần có thể hay không đem thanh ti huyện dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào phong tỏa triệt đề để, để đầu này là quan quỷ đều không thể đột phá vậy liền tạm thời không phải mình cần cân nhắc vấn đề kia là quân đại nhân cùng du ti ti cần suy nghĩ vấn đề cảnh nham h í ế m ắ t trong gió lộn xộn bị phương n g u y ệ t một tay dắt lấy hắn cảm giác cánh tay mình đều muốn chất cướp không có cảm giác cảnh sát chung quanh điên cuồng về sau di động tốc độ nhanh đến mơ hồ để người căn bản thấy không rõ mình rốt cuộc ở vào vị trí nào hắn chỉ biết mình hiện tại tựa như một bãi không có xương cốt đ ù não bị phương nguyện dắt lấy chạy r ố t lấy gió đầu váng mắt hoa cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ thé xịu quá khứ cũng may không bao lâu về sau bọn hắn liền cảm giác phương nguyện tốc độ chậm lại chờ phương n g u y ệ t đem bọn hắn buông xuống cảnh nham cả người đều co quắp ngã trên mặt đất miệng bên trong tại phun nôn người lại một điểm lên khí lực đều không có liền nằm nôn càng nôn càng khó chịu đêm dạ ca lần sau lại như thế chạy vẫn là để ta chết đi quên đi thôi cảnh nham hư nhược nói để phương n g u y ệ t không còn gì để nói người cái này thân thể còn không bằng người khác thanh thần đâu nâng lên cái này cảnh nham liền đến khí vậy cũng không thanh thần thế nhưng là vào võ đạo hậu thiên cảnh võ giả có thể cùng hắn loại này người bình thường thể chất xó、so、sao bất quá tại dừng lại thở dốc một hơi về sau cảnh nham miễn cưỡng chậm đến đây hắn bị người vịn lên thanh ti mã sau đó nghe được du ti ti chấn kinh thanh âm hàn đại nhân hắn sao lại thế sự t ì n h đến một bước này phương n g u y ệ t cũng không có cách nào lừa gạt nữa lấy đem hàn đại nhân sự tình đơn giản cùng du ti ti nói một tiếng cho nên hàn đại nhân cái dạng này nhưng thật ra là còn sống du ti ti khiếp sợ nhìn xem chỉ con đầu cái hót còn cắm màu đen một ống hàn đại nhân nàng đối hàn đại nhân hiểu rõ một mực dừng lại tại truyền thuyết nghe đồn cùng trong nhà một chút tư liệu ghi chép t r o kết quả y thuyết, ề n bên này vừa mới thanh lý kết thúc muốn đi tìm phương n g u y ệ t bọn hắn tụ hợp kết quả là nhìn thấy phương nguyện thất kinh chạy tới thân ảnh lúc này mới xuất hiện hiện tại một màn này nếu như đúng như như lời n g ư ờ i nói nơi này có một đầu huyết cấp cao dài quỷ dị hoặc là thai cấp quỷ dị k i a xác thực nơi đây không nên ở lâu một phen mệnh lệnh dưới trong đội ngũ người tất cả đều nhao nhao một lần nữa lên ngựa bắt đầu trở về chạy tới bọn họ chạy tới vốn chính là vì cứu viện phương n g u y ệ t thậm chí tiêu diệt phượng hoàng tổ chức đều là thứ yếu bởi vì phượng hoàng tổ chức thực lực mạnh bọn hắn tự nhận là không có thực lực tiêu d i ệ t nơi nào nghĩ đến phương n g u y ệ t như thế d ũ n g manh phi thường đối với bọn họ hỗ trợ đều nhanh đem phượng hoàng tổ chức cứ điểm hủy đến bảy tám phần huyên nào long trời lở đất、Giá. ở vào đối phương nguyện tín nhiệm du ti ti không chút do dự liền mang theo đội ngũ rút lui chỉ là đối thêm ra tới hàn đại nhân cùng tò mò khắp nơi sờ sờ còn không hiểu thấu đối đầu ngựa chạy nước miếng bạch tiểu nhã trong lòng hơi nghi hoặc một chút bất quá bây giờ còn không phải tường hỏi những vấn đề này thời điểm hết thể trở về trước thanh ti huyện lại nói trở về trong đội ngũ du ti ti cùng phương n g u y ệ t là điều khiển ngựa cưỡi tại trước nhất đầu mở đường du ti ti chú ý tới phương n g u y ệ t đầu vai nguyên bản lộ ra ngoài m á h cốt đã khôi phục bộ phận huyết nhục giống như là đầu vai lõm đi vào một bộ phận giống như chính đang chậm rãi đem huyết nhục bổ sung đem loại bộ phận chống trở về người rất thông khổ cần ta cho ngươi một ít đan dược phục d ụ n g sao đan dược phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ đưa tay phải ra mu bàn tay có kiểm chế quỷ rùa phát tắc đan dược sao trên mu bàn tay tinh hồng bán nguyện tân ký đại biểu cho quỷ rùa ô vũ ấn ký chính như đốt lên nước sôi đỏ lên nóng lên toát ra hơi khói đốt cháy phương n g u y ệ t tay phải mu bàn tay huyết đủ, lại tại phương n g u y ệ t kỳ lạ năng lực khôi phục dưới nhanh chóng tu bổ thường thế đầy rốt cục lạ không biết phương nguyện sắc mặt tâm trầm hắn n u i quỷ rùa ô vũ hiểu rõ thật không nhiều duy nhất có thể lấy khẳng định là có đại phiên thoái tựa hồ muốn tới trước có quỷ r ù a n u vũ sau có lạc quan quỷ trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t đối với mình thế cục trở nên không lạc quan đi lên tại phương n g u y ệ t bọn người thoát đi thời điểm cho lúc trước phương n g u y ệ t hung mánh một k í c h lạc quan quỷ trên thực tế mới vừa vặn đi đến dù ti ti bọn hắn trước đó dừng lại vị trí mà thôi loại này tốc độ di chuyển cùng thanh ti mã cực hạn tốc độ di chuyển căn bản không s o được nhưng là cực kỳ kiên định từng bước một hướng phương nguyện bọn người rời đi phương hướng đi đến mà tại lạc quan quỷ đằng sau lít nha lít nhít quỷ dị như thành kính tín đồ t i ê n tính đi theo sau cùng lúc đó trên đường đi gặp phải càng nhiều nguyên bản phân tán ra dưới đất cứ điểm các nơi quỷ dị tại phát hiện lạc quan quỷ tất cả đều phụ phục quỷ xuống đất chờ lạc quan quỷ trải qua về sau mới sợ hai đứng dậy gia nhập phía sau quỷ dị bảy trở thành tín đồ một viên Trong rãi quỷ dị bảy đội ngũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng dày đặc đen nghịt một mảnh cơ hổ vọng không thấy đáy mà huyết cấp quỷ dị số lượng cũng tại theo đội ngũ tiến lên bên trong dần dần gia tăng nguyên bản h cấp sơ giai quỷ dị đang cùng theo lạc quan quỷ tiến lên bên trong tiến hóa thành hắc cấp trung d à i quỷ dị đồng l ý hắc cấp trung d à i tiến hóa đến hắc cấp cao d à i hắc cấp cao d à i tấn cấp huyết cấp quỷ dị càng ngày càng nhiều quỷ dị đang cùng theo lạc quan quỷ bước chân bên trong thực lực dần dần kéo lên lại càng ngày càng mạnh chưa thành thục không biết trong đội ngũ con nào quỷ dị nói nhỏ một tiếng ở phía trước vững bước tiến lên lạc quan quỷ đ ỗ n g nhiên dừng bước quay đầu hướng thanh n â m nơi phát ra nhìn lại tất cả theo ở phía sau quỷ dị cũng đi theo đình chỉ động tác lạc quan quỷ ánh mắt như là tử vong xem kỹ cuối cùng dừng lại tại một con huyết cấp quỷ dị trên thân s ư ơ n g tay nhẹ nhàng vừa nhấc vành vành vành vành vành một đường thẳng quỷ dị toàn bộ nổ tung một đường bạo đi qua tuôn ra đẩy trời máu đen huyết vụ trực tiếp đem dài ràng giặc quỷ dị bầy dọn dẹp ra một đầu máu đen t h u n g đạo tại tất cả quỷ dị c ầ m như hến bên trong làm quan quỷ thu hồi s ư ơ n g tay một lần nữa tiếp tục lại kiên định đi về phía trước trong cổ nhấp nô bên trong như nhẹ nhàng nói nhỏ lại như thanh âm tạm ngừng thanh âm truyền bá ra ngoài đã đã trải qua trải qua trải qua trải qua trải qua trải qua trải qua thành t h ủ c h í n tiếng nói vừa ra không quỷ đáp lại chỉ có lạp quan quỷ hoang mang túi đầu nhìn nhìn chính mình thân thể nghiêng đầu một cái nghiêng một cái giống hư mất người máy giống như lần nữa lên tiếng đã đã đã thanh âm dần dần t h ấ p xuống chỉ còn bình tĩnh cất bước cùng tiến lên giờ phút này nếu là ánh mắt nâng g lên kéo về phía sau đi tại lạp quan quỷ đằng sau to lớn xương quan tài về sau m ê n n g ô n g quỷ dị đại quân đang không ngừng bổ sung sao không ngừng gia tăng đồng thời không ngừng tự động mạnh lên mặt đất đang chấn động chủ đạo đang run rẩy khổng lồ quỷ dị đại quân kiên định không thay đổi hướng c u ố i lối đi tiến lên chương năm trăm m ư ơ i sáu nghĩa vô s o n g tháng sáu năm một không thu đặt mua minh trốn ra được cứ việc trốn tới phương thức có chút chật vật có chút bất nhã nhưng nàng s á c thực trốn ra được bằng bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy ta bằng bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy ta lạc đường trong rừng g i ầ m mình tại giữ tợn nghiêm mặt vô năng cùng nổ hai tiếng đột nhiên n ở nụ cười cười to cùng tiếu h điên chi cười thẳng đến cười đáp thanh âm đều k h ẳ n k h ẳ n thẳng đến cả người đều suy yếu nàng mới thu liễm cảm xúc Thôi phục nàng g y xưa v ă tĩnh n c ù ngọt ngào.、Cười、nhẹ giữa khu rừng, cùng hồ điệp nhẹ nhàng ngảy múa, cùng chim chóc cùng kêu lên thanh sướng, hai mắt bù nàng, phản trên trời rơi xuống tiên nữ, tiên phận. nàng giữa mắt phất trời Chật, Cười chim chóc mười điệp hai rơi khu hồ khí múa, kêu bù dừng lại động tác nghiêng một cái đầu nhìn về phía cao cao bầu trời nở rộ nụ cười n g ọ t nào g ta còn không thể chết đâu ta sao có thể chết đâu lịch p h à m còn chưa hoàn thành ta vì cái gì chết các ngươi nói sao、Ấm、ẩm ẩm sấm sét giữa trời quang lôi minh lẫn lẽ tại nàng trên đỉnh đầu vốn chỉ là mây trắng đám mây bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần nhuộm thành màu xám màu đen hóa thành mây đen ẩm ẩm lại là một tiếng sấm rền kia nhiều mây đen phảng phất đang nổi lên cùng chung quanh mây trắng không hợp nhau nghịch h ư ớ n g gió trôi hướng một phương hướng nào đó ồ đây không phải là thanh ti huyện phương hướng sao thú vị thú vị bất quá lại không liên quan gì đến ta rõ ràng là mù hai mắt nhưng minh lại giống như là thấy được hết t h ể đồng dạng mỉ m cười thu hồi ánh mắt lỗ thai động hai lần đ ỗ n g nhiên cầm lấy ven đường một khối đá nhắm ngay mình đùi phải liền dùng sức đập mấy lần xuống dưới máu tơi tràn ra chính là đến lộ ra bên trong bộ phận bạch cốt lộ ra ngoài ra nàng mới dừng lại động tác xa xa ném đi nhuộm vết máu tàn g đá nàng háng dọn một cái khống chế biểu lộ làm ra một bộ mảnh mai bất lực dáng vẻ đáng yêu mang theo tiếng khóc nước nở hô cứu mạng cứu mạng a ai t ô i cứu cứu t a a thanh âm truyền lại truyền ra ngoài không bao lâu một cỗ trang trí cực kỳ xa hoa x e ngựa từ đằng xa chạy tới đứng tại minh bên người một vị ôn tồn lễ độ thư sinh ăn mặc tuấn tiếu công tử lo lắng mà hỏi tham cô lương cũng phải cần hỗ trợ cần, cần. đa tạ công tử minh thanh âm yếu đ ớt m u i âm thanh phảng phất thẹn thùng tiểu cô nương gương mặt đã hiện hiện đỏ ửng nhìn thấy người t h ê m nhỏ rãi thật đẹp công tử hô hấp trì trệ sắc mặt có chút đỏ lên hành lễ nói tiểu sinh n i ệ m vô song hiểu sơ ý thuật cô nương nếu không để ý nhưng cùng tiểu sinh đồng hành ta tốt cho cô nương trị liệu thương thế chờ đến hạ cái làng ngươi lại nghỉ ngơi thêm n i ệ m n i ệ m công tử minh ngủ hai mắt chậm rãi tràn ra nước mắt trừ song thân bên ngoài n i ệ m công tử là ta gặp phải thứ một người tốt cô nương nói quá lời nói n i ệ m vô song đã vị minh tiến lập tức xe xe ngựa điều khiển ngựa tiếp tục tiến lên rất nhanh xa rời khỏi nơi này cô nương xưng hô như thế nào ta kêu minh cô minh minh thầy bói nói đời này chú định lẻ loi hữu q u ạ n g nói minh làm bộ muốn gạt lệ bị niệm vô s o n g dùng khăn tay đi đầu nhẹ nhàng lao đi ta lại cảm thấy cô nương minh chữ là chim hót chi minh tiếng như tiếng trời người như thiên tiên là một tiếng hót lên làm kinh người chi minh d é o vang làm có chút cứng đờ dưng dưng kích động sờ về phía niệm vô s o n g mặt lại đột nhiên dừng ở giữa không trung n i ệ m n i ệ m công tử chưa hề có người như vậy khen ta ta có thể sờ sờ người mặt sao đương nhiên có thể chờ minh tay nhỏ bé lạnh như băng sờ đến trên mặt mình n h i ệ m vô song mới ôn nhu hỏi không biết cô nương vì sao lưu lạc đến tận đây minh nước mắt lập tức liền lại c h ả y ra ấp á ấp đúng nửa ngày phun ra hai chữ dạ tặc đúng là dạ tặc làm hại cửa nát nhà tan n h i ệ m vô song lập tức nắm chặt n ắ m đấm mặt mũi tràn đầy oán giận c h i sắc minh cô nương yên tâm đợi ta đến kinh thành p h ụ c trước nhất định phải đem việc này báo cáo diện trừ thiên hạ tất cả dạ tặc còn bách tính một cái an cư lạc nghiệp minh lập tức n â y dại nghiệm công tử là v ngoại t viện h vừa vừa vi. nếu g bộ như chúng ta muốn nhờ người ngoài muốn mời người nào đến a phương nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm đương nhiên là hồng bộ người phương hoàng tổ chức lúc đầu liền hẳn là bọn hắn phụ trách người khác nanh n u ấ t đều ngả vào chúng ta hát thanh s ơ n mạch bọn hắn còn tại kinh thành làm mắt ngủ du ti ti lạnh giọng nói đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang tựa hồ đối với cái này cái gì hồng bộ cực kỳ không chào đón nếu là hồng bộ người đến nói ít cũng muốn phái một văn thủ cấp bậc đến trấn trận thiên nhị quân rất nhanh nói tiếp không biết dù sao việc này liền nên là bọn hắn hồng bộ sự tình phái nhiều ít người phái cái gì cấp bậc người chính bọn hắn m u ố n chúng ta một mực đem sự tình báo lên du ti ti ngữ khí hơi có vẻ không nhịn được địa đạo phương n g u y ệ t kỳ quái mà liếp nhìn thiên nhị quân cái sau giang tay ra hạ giọng nói du ti ti là kinh thành du ra người du ra là kiên định thanh ti phái Đối hồng bộ lời o ạ i miệng nói hiện này xuông, không làm hiện thực. l này ta không thể nói lung tung tóm lại bọn hắn du ra bao quát du ti ti tại bên trong đều đối hồng bộ cực kỳ không thích lỗ thai ta không biết đâu nhắc lên hồng bộ du ti ti tính tình rõ ràng trở nên kém rất nhiều phương n g u y ệ t ngược lại là có thể hiểu được nàng không phải ai đối chán ghét người hoặc sự t ì n h đều có thể tính t ì n h tốt dù chỉ là người khác miệng nhấc lên chỉ cần bình thường đối đãi người khác vẫn là ngày thường bộ dáng liền tốt rốt cuộc nước còn không điểm tính tình đâu du ti ti ngươi trước tỉnh táo lại chúng ta đây không phải đang thảo luận à mà lại trước đó quân đại nhân không phải nói thanh ti phân bộ cách chúng ta thêm gần hồng bộ dù là gần nhất phân bộ cũng cách cách xa vạn giảm đâu làm sao có thể theo k i ệ p c h i viện chúng ta thanh ti huyện vậy chúng ta liền giúp bọn hắn hồng bộ chú i đi d u ti ti bỗng nhiên quay đầu thanh âm bỗng nhiên cất cao nhìn thấy có chút kinh ngạc phương nguyện mới vội vàng tu liễm gương mặt có chút nóng lên ta ta không phải giống ngươi hít một hơi thật sâu d u ti ti nói tóm tóm lại tri viện đương nhiên là càng nhiều càng tốt ý của ta là hồng bộ cũng phải ra người cách lại xa cũng muốn bọn hắn ra người đến một chuyến nói xong du ti ti lúc đầu nghĩ về mình chỗ ngồi đông nhiên động tác ngừng tạm không biết suy nghĩ gì khuôn mặt bỏ bừng thần s ắ c lại là cưỡng ép mặt không biểu tình lập tức ngồi ở phương n g u y ệ t bên cạnh trên chỗ ngồi những người khác sửng sốt một chút nhưng không một người nói chuyện chỉ có thiên nhị quân lúc này tiếp lời đề du ti ti là tổng thanh y l g h ĩ đề nghị của nàng ta không ý kiến hồng bộ bên kia ta nhất định ta sẽ phái người đi thông c h ì đến đến đây liên quan tới hồng bộ vấn đề xem như cáo một đoạn rồi du ti ti tự hồ đối với kết quả này cũng coi như hài lòng không có tại nhắc tới chỉ là hạ giọng nói vừa rồi ta không muốn chương năm trăm mười bảy ta có thể hiểu được tháng bảy năm một không thu đặt mua không có việc gì cảm xúc đi lên ta hiểu phương n g u y ệ t k h o á t k h o á tay không quá để ý du tt i i sửng sốt một chút lông mày hơi nhịu xuống rất nhanh khôi phục như thường chỉ là tựa hồ có chút tức giận ánh mắt xem ai cũng không quá thoải mái bộ dáng g i ca du đ ạ i thanh ý giống như coi trọng ngươi lúc này cảnh nham đột nhiên phát hảo hữu tin tức tới không thể đi phương n g u y ệ t sửng sốt một chút mắt nhìn bên cạnh du tt h ông băng lộ ra ngoài tựa hồ đang tìm thời cơ phu người nang bộ dáng này không phải muốn ăn thịt người à? hhh ắ c ắ dạ ca không tin cũng được hãy đợi đấy sơ sơ trong ngực ngủ tiểu huyết đấu cảnh nam h h ắ c h ắ c bật cười hèn tỏa dáng vẻ để bên cạnh không vị trí ngồi đành phải đứng đấy thanh thần yên lặng cách hắn xa một chút khoảng cách từ dưới đất cứ điểm đào vong ra người đại bộ phận đều tại hiện tại đại sành này bên trong mỗi người tại trở lại thanh ti huyện về sau đều có nghị chuyện cần làm nhưng ở làm chuyện cá nhân trước đó bọn hắn tất cả đều bị du ti ti triệu tập đến thanh ti đại sành trước thảo luận ứng đối ra sao dưới mặt đất chuyện quỷ dị cứ việc chỉ là dự phòng nhưng nếu như đầu kia l à q u a n quỷ lại thêm cái k h á c quỷ dị bầy thật hướng chúng ta thanh ti huyện tới chi kia viện binh đúng là càng nhiều càng tốt càng nhanh càng tốt cho nên ta đề nghị khởi xướng triệu tông lệnh đúng lúc này thiên nhị quân cái này tại thanh ti huyện áo xanh chi vị ngốc lâu nhất người lại đưa ra một cái k h á c cầu viện lộ tuyến Dạ ca triệu tông lệnh là cái gì có thể ăn sao phương n g u y ệ t phía bên phải ngồi trên ghế gặp gỗ bạch tiểu nhã nghi hoặc nhìn về phía phương nguyện ngây thơ mắt to nháy nháy không thể ăn đừng cái gì đều nghĩ đến ăn phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen phân phó nói vừa rồi đến thanh ti trên đường nếu không phải hắn ngăn đón bạch tiểu nhã có thể đem trên đường nhìn thấy đồ vật từ cây tối đến phòng ở toàn bộ đều gặp một lần phương n g u y ệ t trước đó vẫn cảm thấy thiên đạm chỉ diên vũ là ăn hàng hiện tại vừa so sánh thiên đạm chỉ diên vũ tính cái gì à c h ỉ ít người khác thiên đạm chỉ diên vũ sẽ không trừ ăn ra cái gì cũng không biết mà vị này hiện tại là thật trừ ăn ra liền là ăn mở miệng là ăn ngập miệng là ăn có đôi khi sẽ còn ăn c h u ồ g à không hỏi xem phương nguyện liền trực tiếp bắt đầu ăn cái gọi h ế này là triệu tông lệnh liền là đối tất cả cùng thanh ti huyện có quan hệ tông môn phát ra cầu viện đem bọn hắn lực lượng tập hợp cùng một chỗ thủ vệ thanh tiêu huyện không nào nhìn phía dưới, dưới t có bất n kỳ cái gì chi phí liền có thể hưởng thụ phúc lợi đây mới là triệu tông lệnh bình thường rán g vẻ mà chỉ cần vận dụng triệu tông lệnh một lần lần sau lại nghị sử dụng triệu tập những tông môn này liền phải là năm năm sau mỗi năm năm chính là đến thời gian dài hơn mới hưởng ứng một lần triệu tông lệnh sau đó lại có thể thuận lý thành trương bạch chơi thanh ti huyện cho chỗ tốt cùng đãi ngộ cái này dụ hoặc ai chịu nổi dù sao phụ cận tông môn cơ bản liền không đứng vững lại thêm thanh ti huyện triệu tông lệnh dùng số lần rất ít tông môn một mực p h á t dục không cần lo lắng kéo đi làm trang đ i n h tông môn cũng biến thành ngày càng lớn mạnh tông môn lớn mạnh chờ triệu tông lệnh lúc đối thanh ti huyện cung cấp trợ giúp liền càng rõ ràng cho nên bản này chất là một cái cả hai cùng có lợi hoặc là nói thoải mái lật đổi lấy lợi ích một cái thao tác lấy triệu tông lệnh triệu tập tông môn lực lượng rất nhiều tình huống dưới thậm chí so thanh ti lực lượng còn mạnh hơn đương nhiên đây là trong ngón tay tầng lực lượng đ ỉ n h tiêm tiêm một nhóm khẳng định vẫn là t h a n h ti lợi hại rốt cuộc thiên nhị quân cái này tiên tiên cảnh trần nhà tại cái này định lấy đâu quân đại nhân ý tứ là triệu tông lệnh tìm đến nhiều như vậy tông môn bên trong vậy mà một người cấp cường giả đều không có ngươi hiểu lầm một chút đại tông môn bên trong tự nhiên là có nhân cấp cường giả chỉ là bọn hắn không nhất định nguyện ý đánh ra đến tri viện chúng ta phương nguyện sầm mặt lại thanh ti huyện bị hủy bọn hắn tông môn cũng không dễ chịu môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn không hiểu loại này đạo lý bọn hắn làm sao có thể không hiểu chỉ là so với môi hở răng lệnh cái này về sau mới có thể chuyện phát sinh bọn hắn càng quan tâm mình môn phái nhân cấp cờ giả có thể hay không hao tồn tại triệu tông lệnh hiệu triệu bên trong vạn nhất chết cái trưởng lão chết cái tông chủ cái gì môn phái dù cho lúc ấy còn có thể giữ lại về sau cũng sẽ bị môn phái khác chiếm đoạt lại có ai nguyện ý mình vất vả thành lập môn phái vì thanh ti huyện sinh tử tồn vong mà hủy d i đâu lê tởm hắn nói tốt có đạo lý ta lại không phản bác được người đều là tự tư đối với tông môn cao tầng mà nói môn phái sự tỉnh mới xem như mình sự tỉnh thanh ti huyện sự tỉnh là thuộc về ngoại nhân ngoại sự có thể rút nhưng không thể đem hết toàn lực rút dù là biết vạn nhất thanh ti huyện đổ bọn hắn những tông môn này cũng chống đỡ không lâu nhưng chính là có kia loại tâm lý quân đại nhân vậy nên làm như thế nào tông môn nếu chỉ là phái một ít tôm kép tới đối mặt loại kia số lượng quỷ dị đại quân còn có con kia thâm bất khả chắc thần bí lạc quan quỷ dị cái này ai chịu nổi à? dạ bạch đi t h ngươi không nên gấp nghe ta từ từ nói quân đại nhân ngược lại là rất bình tĩnh cực kỳ xe nhẹ đầu ư ờ n g n tiên là t cần ta láo già này đi bán một cái nhân tình xa viết phong thư gần tự mình đi du thuyết một phen có thanh ty mã tại tới lui cũng sẽ không quá tốn thời gian tiếp theo là cùng bọn hắn nói rõ ràng lần này thanh ty huyện tao nộ cái vấn đề nghiêm trọng nếu như thanh ti huyện hủy thượng cấp thanh ti trách tội xuống bọn hắn tông môn vẫn có một cái tính một cái tất cả đều sẽ bị liên lụy đến chính là đến diệt môn diệt tộc cái này ta nhìn tình huống cụ thể đem hậu quả nặng nhẹ nói cho bọn hắn nghe bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào cuối cùng cũng là trọng yếu nhất đó chính là hứa hẹn chỗ tốt việc này vẫn là ta tự mình đến những người khác khả năng đối những lao gia hỏa này tính tình không hiểu rõ không biết bọn hắn thích gì ta tại thanh ti huyện nhậm t r ư ớ c nhiều năm như vậy đã sớm cùng bọn hắn quen thuộc từng có quan hệ biết nên như thế nào hợp ý đồng thời lại kiềm chế bọn hắn không thể không cho chúng ta thành ti huyện xuất lực quản nhiêu chạy xuống dòng dòng thông môn cấp cao chiến l ự c ta có tự tin mời đến tám thành chương năm trăm m ư ơ i tám vừa nát tiền tháng tám năm một không thu đặt mua quân đại nhân t r ầ m rãi mà nói ăn nói ở giữa tự tin cho dù là hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang làm cái gì bạch tiểu nhã đều có thể cảm giác được cái này người nói chuyện có thể ăn sao bạch tiểu nhã chỉ chỉ quân đại nhân không thể người trước gặp gỗ chính là chúng ta sẽ sẽ tìm ăn ngon cho ngươi ăn phương nguyện đã không biết lần thứ mấy như thế cùng bạch tiểu nhã nói biến thành người khác đoán chừng đều muốn coi là phương n g u y ệ t là đang lừa người không nhịn được đi nhưng bạch tiểu nhã ngoại ý muốn đơn thuần cái hiểu cái không g ậ t đầu sau đó liền tiếp tục yên lặng gặm cái ghế đi phương n g u y ệ t mắt nhìn không khỏi khoe miệng co q u ắ p rút cái ghế đã bị nàng gặm chỉ còn bốn chân liền cái này bốn chân vỏ ngoài còn bị nàng gặm qua lộ ra một sắc nội tại phương n g u y ệ t nhịn không được nâng trán có điểm giống nhanh lên kết thúc cái này sẽ nhưng là sự tình còn không thảo luận xong h ắ n cái này cấp cao chiến lược nào có khả năng chạy trước đường quân đại nhân tại đem triệu tông lệnh sự tình nói rõ ràng về sau không khỏi hướng du tt i i bên kia chăm chú nhìn thêm trên thực tế loại sự tình này vốn phải là tổng áo xanh đi làm đây là du tt i i còn chưa trưởng thành hắn mới làm thay chi lần này sự tình khẩn cấp c a n hệ trọng đại hắn thực sự không thời gian mang theo du tt i i để nàng nhận biết các đại tông môn tông chủ trưởng lao những này cấp cao chiến lược bất quá trời lần này sự kiện có thể bình ổn lại về sau ngược lại là có thể tại cảm tạ tông môn đồng thời mang lên du tt i i để nàng cùng những tông môn kia đỉnh tiêm chiến lược thành lập liên hệ củng cố địa vị không sai dù cho củng cố địa vị một cái áo xanh tại một chỗ có hay không thực quyền có hay không cắm dễ nhiều khi nhìn không chỉ có là cá nhân thực lực càng là quan hệ khai chi tả án diệp nhân mạch thâm căn cố đế tay thuận làm ây trở tay thành mưa nắm giữ nhân mạch l i ề n có thể tùy tiện phá vỡ tất cả chống lại mình người dù là có một ngày phía trên không hàng người bằng vào nhiều năm tích lũy nhân mạch cũng đủ để giá không không hàng người quyền lợi để hắn không người có thể dùng không có chuyện để làm đương nhiên những n à y con con thẳng thẳng quân đại nhân chưa hề trên người du ti ti dùng qua cũng không phải để du ti ti đi nhằm vào ai chỉ là cần giáo hội du ti ti đạo lý này đề phòng tại chưa xảy ra rốt cuộc du ti ti là hắn công nhận đại tân sinh hắn cũng không muốn thanh ti tùy tiện phái một người thay vị trí đem thanh ti huyện quá y nhiêu dối loạn sau đó mình phủi mông một cái rời đi nếu có loại thời khắc kia xuất hiện du ti ti liền có thể dùng những thủ đoạn này phản chế không hàng người ổn định tự thân địa vị thanh ti huyện cũng sẽ không lâm vào trong h ố n loạn ngoại trừ triệu tông lệnh bên ngoài còn có rất nhiều chi tiết quyết sách đều bị từng cái đã định tại cái này đại sự bên trên rất rõ ràng liền có thể nhìn ra quân đại nhân cùng du ti ti khác biệt loại kia lao đạo xử sự, sự phương thức đem tất cả mọi chuyện từng cái an bài thỏa đáng chú đáo ngay tại lúc này du tt i i làm sao đều làm không được sự tình nàng có cái kia tâm có thể nghĩ muốn làm đến như quân đại nhân như vậy đâu vào đấy lại muôn vàn khó khăn đây là kinh nghiệm vấn đề là nhân mạch vấn đề là tích lũy vấn đề là thời gian lắng động cùng du tt i i người năng lực không quan hệ tất cả mọi chuyện tạm thời đã định đến tiếp sau lại bổ sung hoặc là nhờ tới quân đại nhân biểu thị sẽ cái khác thông chi sau đó cái này dài d ằ n g giặc hội nghị cuối cùng là có một kết thúc n trời, trời hiện tại hội nghị kết thúc tự nhiên là cứu hàn đại nhân thời điểm đem quân đại nhân mời đến gian phòng để hắn cẩn thận kiểm tra qua hàn đại nhân tình huống h á n chậm rãi mày n h â n lại có chút khó giải quyết ta sớm mấy năm xác thực nghiên cứu qua trận pháp miễn cưỡng có thể xem hiểu cái đại khái đây là một bộ tam trọng kết thúc công việc lẫn nhau cắn trước sau như một với bản thân mình hợp lại trận pháp xem như tương đối cao thâm cái chủng loại kia trong đó có một bộ phận là đối hàn đại nhân hữu í c h có một bộ phận vì duy trì trận pháp tuần hoàn còn có một bộ phận mới là đối hàn đại nhân có hại tiếp tục rút ra hàn đại nhân tinh hoa tiến hành cô động trận pháp bất quá những này còn dễ nói chỉ cần nổ một hắc cái ống liền có thể giải quyết chân chính nan đề là có một bộ phận trận pháp là chuyên môn bảo hộ một hắc cái ống cùng đại tuần hoàn ta muốn xuất thủ phá hư liền là những n à y bộ phận phương n g u y ệ t cái hiểu cái không gật gật đầu kia khó sao có phong hiểm sao cần ta hỗ trợ sao phong hiểm tự nhiên là có khó khăn lời nói còn tại ta có thể thao tác p h ạ m vi hỗ trợ coi như xong đương nhiên ngươi muốn đứng ngoài quan sát ta cũng không để ý nghe được quân đại nhân phương n g u y ệ t cười khan một tiếng hắn ngay cả quân đại nhân vừa rồi vào sâu như vậy cạn ra trận pháp nói rõ đều nghe được có chút như lọt vào trong sương n g càng đừng đề cập đứng ngoài quan sát học tập bất quá có người ngược lại là cực kỳ thích hợp thanh thần thanh thần ai hướng ra phía ngoài hô hai tiếng thanh thần vội vàng chạy vào Dạ ca chuyện gì phương n g u y ệ t chỉ chỉ bên cạnh quân đại nhân quân đại nhân muốn thao tác người đi theo quan sát quan sát học tập trận pháp c h i thức có cái gì không hiểu liền hỏi rõ chưa thanh thần nhất thời sáng mắt lên vậy thì tốt ta ta nhất định sẽ hiệp trợ tốt quân đại nhân hoàn thành thao tác h á n đ ố i quỷ học rất có nghiên cứu nhưng trên bản chất là muốn làm nhà khoa học cầu học lòng hiếu kỳ mới là nhà khoa học hết thệ cơ sở tự nhiên cũng sẽ đối với trận pháp vừa hứng thú mà trước đây không học qua là không ai dạy không có cơ hội học không cơ sở làm đọc sách cũng rất khó nhập môn nhưng nếu có nhân thủ nắm tay dạy bảo lấy thanh thần tư chất cùng nghiên cứu tinh thần hẳn là sẽ có thu hoạch mới đúng hàn đại nhân bên này giao cho quân đại nhân cùng thanh thần phương n g u y ệ t cực kỳ ế tâm chờ hắn ra cửa liền thấy vừa mới đi tới vũ đội trưởng kia tơ vàng lần lấp lóe đôi mắt mặc kệ lần thứ mấy n h ì n đều có loại là lạ kính sắt trong cảm giác vũ đội trưởng ta gần đây khả năng đi một chuyến sơn hoàn thành cái phương n g u y ệ t sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần trầm mặt lại ngươi quá gấp thanh t i huyện hiện tại đang đứng ở nguy cơ sinh tử trước mắt đây là lúc dùng người ta biết ta sẽ chở thanh t i huyện vượt qua nguy cơ lần này lại đi ta tới là muốn hỏi ngươi ngươi có muốn hay không cùng đi với ta phương n g u y ệ t đ n g nhiên ngần đầu trừng mắt về phía vũ đội trưởng có chút tức giận nói lời này của ngươi cái gì ý tứ chẳng lẽ ta liền không muốn cứu an đông như sao nàng là ta n g h ĩ a m bội càng là an thần ý cuối cùng cận tồn tại thế thân nhân ta có lý do gì không đi cứu nàng t A lại lý có do gì k h ô n Sơn Văn Thành. g đi đội Vũ t r ư ở n nghe nói, là lỗi của ta. Ta lúc trước tại hội nghị nhìn n g g chầm hội vậy, của lúc trước mặt ta, ta tại dưới, ư lỗi là ơ i c ù n g Du Ti Ti. c ò n t ư ở n g rằng ngươi ôn n lâm vào u hương, Nhi, h quên An Đông Nhi, quên u y ế t t hải h ô n g xứng thể ngồi yên không đến, tháng 9 năm một không, thu đặt mua. À, Nguyệt không Phương ngồi yên đến, năm mua. sở s du tt i i ta cùng nàng không có cái không cần nhiều lời thanh t i huyện dưới mặt đất đóng kia quỷ dị đánh lui đánh g i ế t về sau vô luận đến tiếp sau kết quả như thế nào ta liền sẽ lên đường đi sơn văn thành đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi hy vọng ngươi không nên quên hôm nay nói lời phương nguyệt có chút buồn b ự c trách không được vũ đội trưởng làm sao đột nhiên đối với hắn thái độ l á n h đạm bắt đầu tình cảm cho là mình không định đi cứu người lại nói đến cùng là ai loạn truyền lời đồn ta cùng du ti ti làm sao có thể n h a đây cũng quá ảnh hưởng hình tượng phương nguyệt cái thứ nhất nghĩ tới liền là c ả n h nham ra hỏa này lại miệng rộng ba lại bắt quái còn thích quay trụ chờ chút phương nguyệt hai mắt n h u lại chợt nhớ tới cảnh nham ở trên đường trở về thỉnh thoảng liền muốn ngỡ i ngựa đi vào bên cạnh mình từng cái góc độ quay chụp cùng thu hình lại như cái di động ca m e ra giống như mà lại mỗi lần quay chụp đều đem du ti ti hình tượng cho ghi chép đi vào nhiều lần còn tìm du ti ti nói chuyện qua chân tướng chỉ có một cái rời khỏi cho chơi mở ra diễn đàn quả nhiên không hổ là ngươi không có tình cảm ca m e ra cảnh sát phòng làm việc nhân vật t r í thứ mười lăm kỷ dạ s á c lê minh lần thứ nhất yêu đương thân bí nàng đến cùng là ai cam vừa nát tiền có thể hay không trước cùng ta nói một tiếng phương nguyện sắc mặt không nói nhìn xem phía dưới hồi thiếp nội dung a、ah、a、ah、a、ah. ta không tướng tin thần tượng vĩnh viễn thuộc về ta một người không trong vòng ba phút ta muốn nữ nhân này toàn bộ tư liệu ta muốn đi trong trò chơi tay xé nàng cướp ta thần tượng nàng mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội hhh nghĩ không ra thần tượng cũng là người trong đồng đạo ta nói với các ngươi nữ hải tử tay cực kỳ mềm thật lạnh sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu đáng tiếc ta chỉ ở trong game sơ qua không tin g i a o không tin đồn ngồi đ ợ i đảo ngược phương n g u y ệ t cái cuối cùng hồi thiếp nói đúng phương n g u y ệ t phảng phất đều có thể nhìn thấy tiếp theo thiếp nội dung đào ngược kéo thần tượng không có bạn gái tất cả mọi người là thần tượng cánh cam à vì lưu lượng không muốn phòng gốc sao cái này cánh nham quá tiêu phí ta cá nhân hình ảnh đi đợi lát nữa lại tiến trò chơi tìm hắn tính sổ sách đi trước cùng viên tỷ nói ra bạch tiểu nhã tin tức mới nhất tại viên tỷ kích động tiểu khẩn thiết truy ngực bên trong phương n g u y ệ t chấn an nàng kích động cảm xúc sau đó tìm bác sĩ nhóm nói chuyện đàm cho nên chỉ cần để bạch tiểu nhã có mãnh liệt rời khỏi trò chơi ý niệm đồng thời làm ra rời khỏi trò chơi lựa chọn sau đó các ngươi ở bên ngoài toàn bộ hành trình phối hợp liền có thể để bạch tiểu nhã tại hiện thực tỉnh lại Đối, đó đã điểm, đông điểm, đồng đúng lui chơi, bởi tiếp hoại người tiềm rời khỏi chơi, lại biết rời chơi, rời chơi. Bởi rời khỏi chơi thời hoại kia tinh rời khỏi chơi thời giờ, chỗ chỗ, trước cận thức cự lúc có cũng của cùng cũng chính khó không thân thể không thể không thân thể thân thể thần, nghĩa kết ở ở nàng trong nàng nào nàng vong, vong. là là là Mà trò tử, tuyệt trò trò trò trò tử, trò tử tử ra bộ bây vì vì dám sẽ sẽ đem tế bào hoạt tính kích hoạt trở về nàng liền có thể thuận lợi rời khỏi trò chơi cái này đối nguồn năng lượng nhân lực vật lực phương diện tiêu hao đều rất lớn cho nên chúng ta cũng chỉ có thể cam đoan loại trạng thái này đại khái chừng hai giờ ngươi tại thời gian này điểm bên trong cố gắng để nàng rời khỏi trò chơi đồng thời mạnh ám chỉ để nàng biết mình còn sống tại trong hiện thực cũng đồng bộ tỉnh lại thuận lợi liền có thể thành công tỉnh lại nàng phương n g u y ệ t nghe xong minh bạch việc này nói đến đơn giản làm lại cực kỳ phiền phức ám chỉ cái gì hắn cũng không phải thôi miên đại sư làm thế nào a cái này có thể h ấ n l u y n dưới không khó bất quá ta nghe ngươi nói bạch tiểu nhã tiểu thư ở trong g a m e đánh mất ký ức đúng kia càng đơn giản hơn ký ức đánh mất tình huống dưới đối rất nhiều chuyện đều là chống không ngươi chỉ cần cùng nàng nói rõ ràng mất trí nhớ người đồng dạng liền sẽ toàn bộ tiếp nhận ngươi nói sự tình đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ a đơn giản như vậy phương n g u y ệ t s ừ n g sốt một chút ngay bác sĩ đến tiếp sau giải thích mới đại khái hiểu là cái nguyên nhân gì đơn giản tới nói liền là đối phương diện nào đó chi thức khiếm khuyết thuộc về chống không lĩnh vực lúc này chỉ cần có người nói lên phương diện này tin tức cùng loại giấy trắng trống không lĩnh vực liền sẽ bị nhiễm lên người khác nhan sắc nếu có rất nhiều tin tức con đường biết đến sự t ì n h rất nhiều kia giấy trắng nhan sắc liền sẽ đủ mọi màu sắc nhưng nếu là chỉ có phương n g u y ệ t một người quán thâu phương diện này tin tức kia bạch tiểu nhã đạt được nhan sắc cũng chỉ có như thế một loại tự nhiên là có thể xâm nhập tiềm thức rượu a phương n g u y ệ t kích động lên cùng viên tỷ nói cái tin tức tốt này để bác sĩ chuẩn bị kỹ cảng liền vội vã tiến vào trò chơi bạch đại nhã bạch đại nhã vừa tiến vào trò chơi phương nguyện liền đến chỗ hô to tìm người kết quả tại nhà ăn thấy được kia là một cái như thế nào hình tượng bên trái tràn đầy một b à n mãn hán toàn tịch tất cả đều là l ệ n h bút l ệ n h thiên đ ạ m chỉ riêng vũ vẻ mặt cầu xin giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống như từng ngụm ăn bên phải tràn đầy một b à n mãn hán toàn tịch tất cả đều là nóng hôi hổi bạch tiểu nhã giống như là vô tình cơm khô người máy miệng hạ r a đập đi hạ miệng liền là một b à n đồ ăn ưng ngụ cùng ngụ liền có thể càn quét một loạt đồ ăn mà lại nàng còn cảm thấy chưa đủ nghiền không có chút nào thèm quan tâm quần áo bị nước canh tung tóe bẩn t h i u bò lên trên trên bản liền là một đường càn quét đi qua a da ca nhìn thấy phương n g u y ệ t bạch tiểu nhã dừng lại sau đó lộ ra ngốc hề hề khuôn mặt tươi cười ăn ngon người muốn sao phương n g u y ệ t muốn cái quỷ đi theo ta còn không ăn xong đâu bạch tiểu nhã kiên quyết không chịu đi phương n g u y ệ t p h i ề n muộn đây mới là thật ăn hàng a đóng gói những n à y chúng ta sẽ để người đóng gói đến gian phòng đi đóng gói là cái gì bạch tiểu nhã nghi hoặc mà hỏi thăm liền là chuyển sang nơi khác ăn cái gì nha vậy được rồi vỗ vỗ thân thể bạch tiểu nhã a từ trên mặt bàn bỏ lên xuống tới lại nhiễm lên một đống lớn đồ ăn canh phương nguyệt nhịn không được ngâm chán được rồi trở lại hiện thực nàng liền bình thường nắm lấy nàng đi ra ngoài thiên đạm chỉ r i ê n g vũ con ngươi đảo một vòng liền muốn trượt bị phương nguyệt xa xa quát lớn ngươi tiếp tục ăn đừng làm ta không biết lúc ta không có ở đây ngươi lại lười biếng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lập tức suy sụp làm bộ lau nước mắt nhưng là phương nguyệt cũng đã đi xa nhìn qua tràn đầy một b à n trà lạnh sơ sơ bụng lớn nàng bỗng nhiên cực kỳ hao ước mộ bạch tiểu nhã đáng sợ khẩu vị nàng phải có vị này miệng vài phút giải quyết xong những ngày đồ ăn chạy ra ngoài chơi đi đáng tiếc nơi này cách cực băng tông qua xa không phải ngược lại là có thể đi tìm vĩ ba chơi tại thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nghĩ đến có không có thời điểm phương nguyệt đã đem không yên lòng bạch tiểu nhã dẫn tới mình tại thành ti gian phòng nhưng hắn cũng không có chú ý tới hành vi của hắn bị vừa vặn đi ngang qua ngọc bạch Ti thấy được như thế chuyện xấu xa ta không thể ngồi yên không lý đến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bạch đại nhã tháng m ộ ư ơ i năm một không thu đặt mua ngọc bạch Ti nghĩ hóa thân chính nghĩa sứ giả cho phương nguyện hạ ngáng chân nhưng nghĩ đến phương nguyện chiến tích còn có gần nhất nghe đồn lại tâm tư nhẹ nhõm thực xác tính g ã ai có thể không qua nghĩ đến hắn như không có việc gì đi ngang qua phương n g u y ệ t gian phòng len lén l i ế t một chút liền rất nhanh rời đi nghĩ nghĩ lại hắn giống như nghe được phương n g u y ệ t đang nói bung ô lỏng rất nhanh nghe ta chỉ huy loại hình rất xe x i cực kỳ bạo lực xúc sinh ghê tởm thật hâm mộ mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì trong lòng ước ao ghen tị duy trì quân tử phong độ hắn lặng lẽ meo meo đi đâm thọc đi gian phòng bên trong phương n g u y ệ t đã đối bạch tiểu nhã hoàn toàn tẩy não vì xác nhận hiệu quả phương nguyện bắt đầu khảo h ạ c nàng chúng ta là tại cái gì thế giới tên là lam hải thế giới trò chơi Tốt. rất có tinh thần vậy ngươi lợi lát nữa muốn làm thế nào ta muốn rời khỏi trò chơi đi thế giới hiện thực đáp đúng tiếp theo để ngươi muốn rời khỏi trò chơi thời điểm muốn làm gì ta muốn ám chỉ mình ta có thể rời khỏi trò chơi nơi này chỉ là trò chơi hiện thực mới là hết thảy ân trẻ nhỏ dễ dạy phương nguyện gật gật đầu tại cái này lợi rời khỏi trò chơi cùng bên ngoài bác sĩ hoàn thành kết nối đồng bộ tin tức về sau phương n g ệ n nói một phút đồng hồ sau ta sẽ để cho nàng rời khỏi trò chơi bạch tiểu nhã kích động há to mồm hiển nhiên vừa mới kinh lịch mãn h á n toàn tỉnh nàng đối phương nguyện tin tưởng không nghi ngờ hô to lên tiếng ta muốn rời khỏi trò chơi chỉ là một tiếng tại phương nguyện thị giác bên trong bạch tiểu nhã hai mắt liền trở nên im ắng ảm đạm mừng rỡ phương n g u y ệ t hưng phấn vỗ tay một cái xong rồi rời khỏi trò chơi phương n g u y ệ t kích động nhìn về phía trên giường bệnh chỉ thấy các bác sĩ đều tại kích động hô hào thành công thành công thành công đối mặt đối mặt sóng điện nào đối mặt nàng tỉnh không biết hai hô to một tiếng tất cả mọi người lập tức a n tính lại làm tan sau bạch tiểu nhã chậm rãi mở hai mắt ra nàng tự a hồ cảm thấy cực kỳ suy yếu cực kỳ hoang mang nhưng vẫn là chậm rãi chống lên thân thể ngắm nhìn bốn phía tiểu nhã tiểu nhã tiểu nhã viên tỷ n à o tới ôm nàng đây ô ô khóc lớn phương n g u y ệ t hưng phấn địa cùng các bác sĩ nắm tay thành xong rồi quá tốt rồi thành công tạ ơn các vị bác sĩ tạ ơn phương n g u y ệ t kích động đang muốn đi qua hỏi một chút bạch tiểu nhã tình huống nhưng bạch tiểu nhã sau khi tỉnh dậy câu nói đầu tiên lại làm cho hắn lập tức như rơi vào hầm băng các ngươi là ai không nhận biết chúng ta hưng phấn tiếng cười vui ngừng lại tất cả mọi người chúc mừng động tác cứng đờ phương nguyện cứng ngắc tích tụ ra khuôn mặt tươi cười nói ta ta à phương nguyện dạ xác lê minh bạch tiểu nhã không nhận ra ta rồi a dạ ca bạch tiểu nhã lập tức có tinh thần đẩy ra viên tỉ xuống giường một cái lảo đảo ngã trên mặt đất nhưng cũng chỉ là khốn hoặc dưới hai mắt t r ò n g trắng mắt liền đ ỗ n g nhiên n h u ộ n thành màu đen kịt máu đen thuận k h ỏ e mắt c h ả y xuống liền dễ như chở bàn tay đứng lên mà bản thân nàng ngược lại là đối với cái này không có cảm giác gì còn ngẩng đầu cao hưng nói dạ ca ta ra nơi này chính là thế giới hiện thực sao ăn đây này ăn đây này ăn đây này ăn đâu trong trước mắt thấy lạnh cả người đ ỗ n g nhiên sông lên đầu phương n g u y ệ t không dám tin nhìn xem trên đất bạch tiểu nhã run dày hỏi ngươi là bạch đại nhã đúng a i ạ ca nói rất đúng ngươi ở chỗ này thật thay đổi cái bộ dáng đúng thứ này có thể ăn sao nói bạch đại nhã bắt đầu gặm giường bệnh giá kim loại nhìn xem gặm cắn giường bệnh bạch đại nhã phương n g u y ệ t choáng người mộng mà bị đẩy ra tại địa v i ê t tỷ cũng ngơ ngác nhìn một màn này hoàn toàn ngớ ngẩn tốt tốt tốt vang vọng toàn bộ đại lâu tiếng cảnh báo đột ngột vang lên bệnh tâm thần tuyệt đối là tinh thần xảy ra vấn đề có thể là giam giữ quá lâu y d g h ệ sĩ trưởng kiệt lực kiên trì quan điểm của mình nhưng những người khác lại đều chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn ai cũng không nói chuyện làm thu độ cổ mở cửa phòng thời điểm nên đón hắn liền là như thế một c ô hít thở không thông yên tĩnh nhìn chung quanh bốn phía thu độ cổ ánh mắt rơi trên người phương nguyện người nàng đâu ở bên kia ăn bánh gà tổ thông qua cách ly cửa sổ có thể nhìn thấy gian phòng bên trong bạch tiểu nhã phi thường khỏe mạnh lại dị thường thỏa mãn miệng lớn ăn bánh gà tổ mà tại nàng đằng sau là mở mịt viên tỷ hiện tại là tình huống như thế nào xác định chưa ta cho rằng là hai nhân cách đủ rồi y n g h ĩ sĩ trưởng vừa nói chuyện liền bị phương nguyệt bực bội đánh gãy thu độ cổ nhìn về phía phương n g u y ệ t ngươi tới nói bị đánh cháo ta ngay từ đầu liền nên nghĩ tới bị đánh cháo phương n g u y ệ t g ầ m ngón tay đỏ hướng mắt tóc bị mình bắt dối b ờ i hai chân ngồi s ổ m trên ghế ngồi trong ánh mắt tất cả đều là tức giận ngươi làm sao xác định bị đánh cháo rồi nói không chừng kiểm tra qua đ ừ n g giả bộ tỏi ta hỏi qua thiêm hội trưởng các ngươi liên thủ hội tại đăng ký tư liệu thời điểm sẽ dùng kỷ vật đăng ký một lần linh hồn bảo đảm nội bộ nhân viên sẽ không linh hồn đánh cháo mà bị trộm đi cơ mật trước đó vang lên liền là bạch tiểu nhã linh hồn khác biệt bị đánh cháo về sau gây nên cảnh báo thu độ cổ trầm mặc loại này cơ mật thiêm hội trưởng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho phương n g u y ệ t nhìn đến sự tình hẳn là là sự thật nàng hiện tại là cái gì thu độ cổ bình tĩnh hỏi không biết ngươi muốn diệt trừ nàng nếu như tất yếu phải vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng vậy ngươi muốn thế nào ta ở trong đêm muốn tìm tới bạch tiểu nhã linh hồn sau đó nhét về trong thân thể của nàng ngươi biết đi đâu đi tìm tinh thần của nàng khả năng đều đã chết dưới mặt đất cứ điểm nàng nhất định còn trong lòng đất cứ điểm phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi lại bổ sung hoặc là nàng bị phượng hoàng tổ chức đã rời đi chỉ cần tìm được phượng hoàng tổ chức liền có thể một lần nữa tìm tới nàng bác sĩ vẫn kiên trì cái này là bệnh tinh thần muốn để phương n g u y ệ t tiếp nhận bọn hắn hỗ trợ nhưng là bị phương n g u y ệ t cự tuyệt trở về tìm tới bạch đại nhã cùng viên tỷ phương nguyện trầm giọng nói ta sau đó phải nói sự tình ngươi tuyệt đối không nên sợ ta là ăn hàng bạch đại nhã ta sẽ không sợ bạch đại nhã cao hứng vung vẫy tay nhỏ như đứa bé con đồng dạng phương nguyệt muốn đem sự tình nói cho bạch đại nhã nghe nhưng lại lại không đành lòng nghĩ nghĩ hắn đem viên tỷ lôi ra đến nói việc này kia kia tiểu nhã không phải vẫn còn ở đó ân mà lại ta phải nghĩ biện pháp để liên thủ hội chuẩn bị một thân thể Chờ tìm tới tiểu nhã để nàng trở về hiện thực thời điểm liền cần dùng trực tiếp trả lời nguyên bản thân thể không được sao không biết hai cái tinh thần nhét chung một chỗ ta cũng không biết sẽ có kết quả gì rốt cuộc cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa tinh thần phân liệt vẫn là khác biệt kia bạch bạch đại nhã đến cùng là cái gì a không biết phương n g u y ệ t có quá nhiều nghi hoặc cần giải đáp mà những n à y nghi hoặc tại trong hiện thực không có đáp án cho nên hắn cần tiến vào trò chơi tiến trò chơi ta cũng tới bạch đại nhã cặc cặc cặc chạy tới cùng phương n g u y ệ t cùng một chỗ nằm xuống tiến vào trong trò chơi chương năm trăm hai mươi mốt hành động theo cảm tính tháng một năm một không thu đặt mua trong trò chơi phương n g u y ệ t cùng bạch đại nhã cùng một chỗ lấy lại tinh thần thật trở về bạch đại nhã vui vẻ trong phòng chạy loạn đặt được phương n g u y ệ t cho phép về sau liền lại đi nhà ăn chạy tới phương n g u y ệ t không quan tâm nàng mà là tại trầm ngâm bạch tiểu nhã chân thân sẽ ở đâu phương n g u y ệ t cảm thấy đại khái xuất là còn trong lòng đất cứ điểm mà nghĩ trở lại dưới mặt đất cứ điểm liền quấn không ra đầu kia l à p quan quỷ cùng quỷ gì bấy mặt khác thanh thi huyện quyết sách là phong rơi cái kia cửa vào chỉ cần ngăn chặn cửa ra vào liền có thể cam đoan an toàn vì thế thiên nhị quân tại trong hội nghị liền đã nói rõ qua mời một ít đối với trận pháp có nghiên cứu tông môn cao nhân tới cùng một chỗ gia cố trận pháp mà cơ sở này là xây dựng ở quỷ dị đại quân còn chưa tới điều kiện tiên quyết tại ra cô trận pháp còn không thảo luận ra trước hiện tại là dùng nhân lực t r ô n g coi cửa ra vào bảo đảm không có quỷ dị xuất nhập bọn hắn sở dĩ còn có thể nhờ người ngoài liền là đang đánh tranh lệch thời gian bọn hắn nhóm này người đều là cưới thanh ti mã trở về xa so với quỷ dị đại quân tốc độ nhanh đến nhiều thời gian này kém mới là bọn hắn có cơ hội giữ vững thanh ti huyện có thể có thời gian đi mời cứu viện mấu chốt phương miệt là có đặc quyền trở lại dưới mặt đất cứ điểm nhưng quấn không ra là quán quỷ hắn trở về cũng là chịu、chết. dưới mặt đất cứ điểm là một đầu chủ đạo nối thẳng thanh ti huyện cùng ngưng quang sơn ở giữa một số chi nhánh thông đạo không nói không cách nào xác định lạc quan quỷ vị trí liền không cách nào tinh chuẩn tránh đi liền nói thanh ti Tì huyện tình huống trước mắt lúc nào cũng có thể bị lạc quan quỷ cùng quỷ dị đại quân tiến công bộ dáng mình cũng không phải rời đi thời điểm chờ giữ vững thanh ti huyện lại tìm cơ hội đi dưới mặt đất cứ điểm tìm người trong lòng có quyết định phương n g u y ệ t đi ra ngoài vừa đi đến giữa phòng bên ngoài đối diện liền thấy du ti, ti mang theo ngọc bạch thi hướng bên này đi tới ngọc bạch thi nhìn thấy mình t h ầ n s ắ c còn có chút tránh né ý tứ để phương n g u y ệ t trong lòng có chút kỳ quái du đại nhân có chuyện gì không du ti ti không nói chuyện chỉ là yên lặng hướng phương n g u y ệ t phía sau gian phòng bên trong nhìn thoáng qua làm bộ hứng hở mà nói bạch đại nha đâu người tìm nàng có việc tình huống nàng bây giờ cùng lâm đội trưởng rất giống lâm đội trưởng vẫn còn đang hôn mê nhưng nàng lại thanh tỉnh chạy khắp nơi ta có chút không yên lòng muốn để ngọc bạch đi đi theo nàng có người thời khắc nhìn xem dù sao cũng so lúc nào xuất hiện đột phát tình huống muốn tốt phương nguyệt lúc đầu cảm thấy không cần thiết nhưng nghĩ tới bạch đại nhã ngay cả trong hiện thực đều có thể xuất hiện cặp kia q u ỷ mắt trần c h ừ một lúc vẫn đồng ý đem bạch đại nhã hướng đi nói cho ngọc bạch đ i n g h ĩ ngọc bạch đ i giống như là làm cái gì khiêm tốn sự tình giống như vội vàng cáo lui chạy hướng nhà ăn đi phương nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn bóng lưng hắn rời đi hắn thế nào có thể là quá mức lo lắng thanh ti huyện an h uy a không hổ là thanh ti áo trắng quả nhiên lòng mang đại nghĩa phương nguyện thuận miệm thổi một câu liền cùng du ti ti cáo tử mau mau đến xem lâm linh cùng hàn đại nhân tình huống ta c ù ngươi đi với n g Ngoài ý muốn, du -ti -ti đột nhiên nói, ngươi ti ti ý du đột hở, không cần đi dưới mặt đất cứ điểm lối vào trông coi sao tạm thời không cần thanh t i mã tốc độ cùng sức chịu đựng đại bộ phận quỷ dị cũng không sánh nổi phương diện tốc độ ngay tại chỗ hạ cứ điểm những cái k i a quỷ dị bên trong liền có rất nhiều quỷ dị có thể đuổi theo nhưng ở sức chịu đựng phương diện k i a đúng là thanh t i mã càng hơn một bậc toàn lực lao vụt cùng trạng thái bình thường lao vụt đây là hai khái niệm thanh t i mã trạng thái bình thường liền mát trị số tốc độ lại có thể duy trì thời gian rất lâu mà quỷ dị nếu như toàn lực đuổi theo một khoảng cách về sau liền sẽ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào bị bỏ xa đây mới là những n à y n g ư ờ i làm phương tiện giao thông điểm trọng yếu nhất kia cùng đi đi hai người cùng một chỗ hướng lâm linh nghỉ ngơi gian phòng đi đến trên đường ai cũng không nói chuyện phương n g u y ệ t đang suy nghĩ bạch tiểu nhã linh hồn đến cùng bị phượng hoàng tổ chức giấu ở đâu mà d u tt i i tự a hồ chịu không được loại trầm mặc này đột nhiên hỏi ngươi là thực lực gì tăng lên nhanh như vậy Ngạch! đương nhiên là toàn bộ nhờ chính ta cố gắng mới nhanh như vậy tăng thực lực lên ngươi cũng không cần nản trí cố gắng tu luyện ngươi cũng có thể sớm ngày trở thành tiên thiên cảnh cừng giả du ti ti lập tức nắm chặt n ắ m đấm nàng vốn còn muốn siêu việt phương n g u y ệ t trở thành tiên thiên cảnh mới trở về thắng về c h ẳ n g diện kết quả hiện tại ngược lại là phương n g u y ệ t trước thành tiên thiên cảnh võ giả ngược lại là nàng tên i thiên tài này còn tại hậu thiên tam lưu cảnh c ả n lấy ta sẽ đuổi kịp cái gì ngươi quả thực quá đắc ý ta nhất định sẽ đuổi kịp cảnh giới của ngươi thậm chí siêu việt chờ đó cho ta đi a cố lên nói hai người đã đến lâm linh nghỉ ngơi phòng bên ngoài không để ý du ti ti phản ứng phương n g u y ệ t đẩy cửa đi vào lâm linh vẫn ở vào trong hôn mê thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng nếu không phải ý chí lực kiên định lại thêm khả năng thể chất bị thay đổi khả năng căn bản chống đỡ không đến mình cứu viện trước hết một bước chết tại mật thất cho dù là hiện tại lâm linh ở vào trong hôn mê bị rất nhiều y sư vây quanh thảo luận cùng áp dụng thủ đoạn lâm linh thế nào bên trong các bác sĩ sửng sốt một chút thấy là phương n g u y ệ t về sau mới lên tiếng nói cơ bản thoát ly nguy hiểm tính mạng chỉ là khi nào có thể tỉnh tỉnh lại là tình huống như thế nào liền không được biết rồi nếu là dạ bạch đi có thể để cho bạch cô nương mời đến để chúng ta nghiên cứu một chút tình huống của nàng nói không chừng có thể tham khảo một hai nghiên cứu ra bọn hắn tình huống hiện tại cái này không có vấn đề chúng ta sẽ đi đem nàng kêu đến như vậy đa tạ dạ bạch đi kìa phương n g u y ệ t k h o á t khoác tay lại hàn huyên hai câu xác định lâm linh xác thực trong ngắn hạn vẫn chưa tỉnh lại liền hướng hàn đại nhân bên kia đi đến dù ti ti yên lặng đuổi theo chờ rời đi lâm linh gian phòng tốt một khoảng cách về sau nàng mới bỗng nhiên nói kỳ thật ta có nghĩ qua giết bạch đại nhã cùng lâm linh ta biết du thi ti ti ngoại ý muốn nói lấy ngươi tính cách đối quỷ dị chưa từng nương tay chỉ là hai người kia đều đối ta rất trọng yếu đều là ta bạn thân thân bằng nếu như bọn hắn thật biến thành quỷ dị không cần ngươi xuất thủ ta tự sẽ giải quyết bọn hắn điểm này ngươi có thể yên tâm bạn thân thân bằng à t ố t ta tin ngươi ngưng tạm du ti ti nói vậy chuyện này ta liền không lại xoắn suýt mặt khác liên quan tới triệu tông lệnh sự t ì n h ngươi thấy thế nào chuyện tốt ta ta thấy tận mắt l ạ quan quỷ đằng sau tụ tập quỷ dị số lượng chỉ bằng vào thành ti huyện căn bản khó mà ngăn cản nếu có tông môn tương trợ liền có cơ hội giữ vững thanh t i huyện ta nói không phải cái này mà là thiên nhị quân tự mình đi mời tông môn trưởng lao tông chủ rời núi trợ giúp thanh t i huyện cái này sự t ì n h cái này có vấn đề gì hắn là lập tức thanh t i huyện trọng yếu nhất chiến lược một trong nếu như tự mình đi ra ngoài kết quả vừa vặn quỷ dị đại quân công tới vậy nên như thế nào nhưng hắn không phải nói hắn không đi không mời được những người kia a vậy liền không xin mời lần này như thanh t i huyện vượt qua năng quan về sau những tông môn này có một cái tính một cái ta cũng sẽ không lại cho cùng chỗ tốt d u ti ti đôi mắt bên trong hiện lên lánh mang c h ư n g năm trăm hai mươi hai ngươi phải thất vọng tháng hai năm một không thu đặt mua d u ti ti không thành thục ý nghĩ cái này khiến phương n g u y ệ t có chút dở khóc dở cười tông môn cùng thanh ti huyện vốn là lợi ích kết hợp sản phẩm trong đó lấy hay bỏ cùng đánh cờ không phải khí phách làm việc liền có thể giải quyết càng đừng đề cập tại l ạ quan quỷ trong nguy cấp đối với bọn họ tông môn cấp cao chiến lược hỗ trợ thanh ti huyện thật đúng là khó vượt qua đi phương n g u y ệ t là tự mình lĩnh giáo qua l ạ quan quỷ thực lực chỉ là như thế một đầu quỷ dị liền đầy đủ khó giải quyết càng đừng đề cập còn có đằng sau quỷ dị đại quân cho nên viện quân số lượng là càng nhiều càng tốt chất lượng là càng cao càng tốt suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t nói n g ư ờ i sở dĩ không hy vọng quân đại nhân rời đi từ trên bản chất tới nói là không biết quỷ dị lúc nào không tới nếu như chúng ta có thể giải quyết vấn đề này nắm giữ quỷ dị động tĩnh vậy liền có thể làm vạn toàn chuẩn bị cái này phải làm như thế nào chẳng lẽ để dưới người đi điều tra quỷ dị đại quân vị trí nhưng chúng ta bên này còn muốn phong l ớ n cửa vào bọn hắn xuống dưới là có đi không về Cũng vô pháp đem tại bảo đảm tin tức thời gian thực tính đồng thời cũng không cần cố ý chờ bọn hắn trở về mặt khác chỉ cần xa xa nhìn lên một cái xác nhận quỷ dị đại quân trước mắt vị trí cùng tương đối khoảng cách bọn hắn liền có thể bắt đầu chạy trốn cam đoan an toàn của mình tính có thể thực hiện sao dù sao cử động lần này là có thể cam đoan cửa vào bị trận pháp r a cố phong ấn đồng thời còn có thể d ò thăm quỷ dị đại quân tin tức cụ thể ta đi gọi người thao tác là được không cần ngươi quan tâm lưu dân sự t ì n h tự nhiên giao cho lưu dân xử lý phương n g u y ệ t n g o ạ i ý muốn đáng tin để du ti ti cảm thấy có một chút an tâm nếu có thể d ò thăm quỷ dị đại quân vị trí cùng tốc độ đi tới chỉ cần thời gian cho phép như vậy để thiên nhị quân tạm thời rời đi thanh ti huyện đi tông môn cầu viện cũng là có thể tiếp nhận ân hai người thảo luận đến cái này thời điểm đã đến hàn đại nhân cửa gian phòng nhẹ nhàng địa lệ cửa tiến vào bên trong phương n g u y ệ t phát hiện thiên nhị quân chính đầu đ ầ y mồ hôi lấy ngón tay đầu ngón tay thuận hàn đại nhân cái h ó t chậm chạp di động vây quanh đằng sau nhìn kỹ chỉ thấy hàn đại nhân cái h ó t phức tạp trận pháp theo ngón tay hắn di động xuất hiện biến hóa vi d i ệ u chờ thiên nhị quân đột nhiên trùng điệp một chỉ trùng điệp đặt tại hàn đại nhân cái h ó t đem nó đầu ấn lom đi vào một cái dấu tay hắn mới bông nhiên thu tay lại chỉ sau một khắc hàn đại nhân cái mũi khoe miệng thế mà bắt đầu chậm rãi tràn ra máu đen hàn đại nhân phương nguyện trong lòng hoảng hốt không có việc gì là hiện tượng bình thường cho phương n g u y ệ t một cái an tâm ánh mắt thiên nhị quân đem hàn đại nhân phía sau hắt một cái ống vừa g ã y thử máu đen như phun máu phun tung t ó á i ra phun ra vài giây đồng hồ mới chậm dãi đình chỉ cái này còn gọi không có việc gì phương n g u y ệ t lại sốt ruột lại không chiêu hắn đối với phương diện này là thật không hiểu phương n g u y ệ t tới lúc gấp rút đây hàn đại nhân hai mắt thế mà chậm dãi mở ra tiểu d ạ phương n g u y ệ t con người co g u ộ t lại kinh h ỉ lên tiếng hàn đại nhân quá tốt rồi người rốt cuộc tình nơi này là đầy rốt cuộc là hàn đại nhân tựa hồ có chút mầm hàn đại nhân ta không sao bọn hắn tại ta trong đầu cắm vào đồ vật để cho ta hơi kiểm tra xuống nguyên lai、like、là dạng này nhún g mày hàn đại nhân dưới đầu mặt chậm rãi tràn ra màu đen vật chất cũng tại sao khi ngưng tụ thành thân thể nho nhỏ thật rất nhỏ liền cỡ ngón tay thân thể như diêm người giống như nâng lên to lớn đầu hàn đại nhân lung lay đầu nhìn phương n g u y ệ t h ả i hùng kiếp vĩa sợ cái này tiểu thân bản đem đầu xoay bay ra ngoài bất quá vừa nghĩ tới hàn đại nhân dù cho đầu bay đi cũng là đầu còn sống lúc này mới an tâm không ít hàn đại nhân đây rốt cuộc là là quỷ tố bọn hắn hướng ta bản nguyên bên trong r ố t vào đặc thù quỷ tố đây là ta chưa thấy qua quỷ tố hẳn là nhân công sản phẩm là bọn hắn phượng hoàng tổ chức mình nghiên cứu ra loại này quỷ tố tại luyện hóa ta tinh luyện ta bản nguyên nếu như bị bọn hắn đặt được vậy ta hẳn là thật sẽ chết chỉ bất quá tinh luyện hiệu xuất hiện nhiên chẳng ra sao cả ta chí ít có thể chống đỡ chừng mười năm thời gian đến lúc đó lại không biến cố đây cũng là không có biện pháp nhưng là ta tin tưởng ngươi tiểu dạng ta để lại cho ngươi tin tức ngươi nhất định có thể phát giác ra được hàn đại nhân lòng tin tràn đầy lại tràn ngập chờ mong cùng vui mừng nhìn xem phương n g u y ệ t cái này khiến phương n g u y ệ t có chút xấu hổ bởi vì ngụy trang thành hàn đại nhân ra hỏa là bị vũ đội trưởng một quyền đánh nổ về sau điều tra đến đi ngưng quang sơn phương nguyện còn bị thiết kế h ã n hại đương nhiên từ kết quả đi lên nói phương nguyện xem như nghịch chuyển hết thầy bất lợi ngăn cơn sóng giữ cứu ra hàn đại nhân cùng lâm linh đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho hàn đại nhân nghe hàn đại nhân mới đối tình huống hiện tại có hiểu biết mà ngưng tụ tại đầu hắn hạ vật chất màu đen cũng ngược dòng về hàn đại nhân thể nội hàn đại nhân phương n g u y ệ t giật mình không cần lo lắng bọn chúng đã biến thành lực lượng của ta ta trước đó không có nghĩ qua cái phương hướng này theo một ý nghĩa nào đó phượng hoàng tổ chức ngược lại là lên cho ta bài học còn có thể lấy loại phương thức này khôi phục lực lượng k k k k bên cạnh thanh thần ở bên cạnh điên cuồng ghi bút ký thiên nhị quân cái này tiến lên một bước cung kính nói hàn đại nhân ta là thiên nhị quân tiên tổ thiên liên hậu nhân ân hậu sinh khả hủy ngươi vẫn muốn gặp ta thế nhưng là vì thiên liên lưu lại c ầ u kia k h ẩ u quyết thiên nhị quân con ngươi co giục lại mừng rỡ hàn đại nhân coi là thật còn nhớ rõ thực không d á m dâu dếm từ tiên tổ qua đời chúng ta những hậu nhân này tu vi tất cả đều đỉnh trệ tại tiên t h i ê n cảnh cũng không còn cách nào đột phá nhân cấp gông cùng xiềng xích rất nhiều người từ bỏ võ học gia truyền ngược lại học tập những công pháp khác nhưng ta vẫn kiên trì bản tâm cũng một mực hy vọng một ngày kia có thể hoàn thành tiên tổ dặn dò sự tình sau đó trọng c h ấ n gia tộc quang huy bây giờ thanh ti huyện tại ta quản lý dưới phát triển không ngừng tông môn quan hệ cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng một mảnh tường hòa nếu không phải phượng hoàng tổ chức quấy dối ở ta nơi này sinh thời nên xem như hoàn thành tiền tổ dạ dò chỉ kém sau cùng điều kiện còn kém chờ tự mình mở miệng đúng thế đáng tiếc ngươi phải thất vọng hàn đại nhân mắt nhìn phương n g u y ệ t b ọ n người Ngậy! chúng ta muốn tránh hiểm n g h i sao phương n g u y ệ t sửng sốt một chút nói tiểu dạng như cảm thấy hứng thú có thể lưu lại những người khác lui ra ngoài đi dù ti ti do dự một chút mang theo thanh thần lui ra ngoài gian phòng bên trong rất nhanh chỉ còn lại phương nguyện ba người chương năm trăm hai mươi ba công pháp thai hoàng ẩm tháng ba năm một không thu đặt mua bọn người lui ra ngoài hàn đại nhân mới c h ậ m d ã i nói thiên liên sáng tạo võ học kỳ thật một mực tồn tại một cái thai hoàng ẩm đó chính là càng tu luyện cảnh giới càng cao thực lực càng yếu mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều là đối thực lực suy yếu mà không phải m ạ n h lên năm đó hắn kiên trì tu luyện tới vân cấp đều không thể phá mất vấn đề này đồng thời triệt để cắm ở vân cấp cái này mới ý thức tới mình sáng tạo công pháp vấn đề đến cùng lớn đến bao nhiêu muốn hết thể lật đổ lại đến lại là không thể nào cho nên hắn mới đoạn mất khẩu quyết chỉ để lại tàn quyền còn đem việc này nói cho ta biết để cho ta hỗ trợ nghiên cứu nên như thế nào giải quyết vấn đề này đáp án là khó giải chỉ cần dùng cái này công pháp trên việc tu luyện nhân cấp cái này hai hỏa ngầm liền sẽ bắt đầu hiện hiện đồng thời không thể nghịch theo cảnh giới tu luyện tăng lên từng bước phóng đại lại vĩnh viễn kẹt tại vân cấp không được tiến thêm như thế dứt khoát còn không bằng chuyện tu cách khác đi đã ta cũng không nghiên cứu ra kết quả cũng liền không có ý tốt lại đi gặp hắn cảm giác hổ thẹn tại tín nhiệm của hắn như thế hết kéo lại kéo liền kéo nhiều năm như vậy nếu không phải chạy nạn đến thanh ti huyện ta cũng không muốn lại để lên việc này cô phụ tín nhiệm của hắn tự nhiên cũng có chút không mặt mũi nào gặp hắn hậu nhân nghe hàn đại nhân từ từ nói đến phương n g u y ệ t mới biết được hàn đại nhân nguyên lai không muốn gặp thiên nhị quân còn có bộ phận này nguyên nhân tại n g h e xong hàn đại nhân thiên nhị quân biểu lộ từ kinh ngạc ngốc trệ dần dần biến thành buồn khổ thở dài cuối cùng thật sâu không người chào bất kể như thế nào hàn đại nhân cho chúng ta thiên gia công pháp nỗ lực qua tâm lực kết quả cuối cùng không như nguyện chỉ có thể nói thời vận không đủ ai thiên nhị quân thật sâu thở dài tinh thần có chút hoảng hốt nhưng vẫn là chậm đến đây phương nguyệt kỳ phải nói quân đại nhân tựa hồ không như vậy thụ đà kích đà kích khẳng định có chỉ là đã nhiều năm như vậy đối hàn đại nhân khẩu quyết chỉ là trong lòng một cái tưởng n i ệ m thôi kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý năm đó tiên tổ lưu lại tổ hấn hạ lệnh chúng ta ai cũng không cho phép chủ động đi tìm hàn đại nhân chỉ có thể từ hàn đại nhân tự mình đến thanh ti huyện chính miệng nói rõ tự mình truyền thụ nếu không liền là vi phạm tổ hấn trục xuất khỏi gia môn ta tại biết tổ h ấ n nội dung cùng kẹt tại tiên thiên cảnh nhiều năm về sau đã mình suy nghĩ ra tiên tổ bộ phận ý tứ cho nên hiện tại chỉ là có chút buồn khổ thôi rốt cuộc mong đợi nhiều năm như vậy vốn cho rằng vô vọng sự tình đột nhiên lại có hy vọng cuối cùng lại tan vỡ cũng chính là thiên nhị quân sống hơn nửa đời người có thể nhìn thoáng được đương nhiên nếu là hắn tuổi trẻ một ít cảm xúc tất nhiên sẽ không như thế ổn định cái này sự tình đến cùng là thiên nhị quân việc nhà không tiện n g o ạ i chuyện thiên nhị quân để phương nguyện giữ bí mật về sau liền đem du ti ti cùng thanh thần gọi vào phòng nói xong rồi thân thân bị bí du ti ti hơi có bất mãn nhưng rất nhanh bỏ qua tiếp tục nói thiên nhị quân ta có việc muốn cùng người nói chuyện gì du ti ti bắt đầu đem trên đường cùng phương n g u y ệ t thảo luận qua sự tình nói cho thiên nhị quân dùng lưu dân đặc thù phương thức liên lạc xác định quỷ dị vị trí sau đó lại làm kế hoạch có thể thực hiện suy nghĩ một chút thiên nhị quân sẽ đồng ý rốt cuộc hắn đi cầu viện trên bản chất là vì bảo hộ thanh ti huyện nếu như thời gian không kịp người cứu viện còn chưa có trở lại thanh ti huyện trước không có yêu cầu viện ý nghĩa cũng liền không có thanh thần cái này khẩn trương nói sẽ không là để cho ta đi thôi phương n g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn yên tâm ngươi liền đợi tại thanh ti học tập cho giỏi liền tốt chém chém giết giết sự tình còn chưa tới p h i a ngươi tuy nói thanh thần cũng có hậu thiên cảnh thực lực nhưng thực chiến chiến tích thực sự đồng đ ạ g chỉ có thể nói có sức tự vệ mà thôi phương n g u y ệ t chân chính muốn tìm người là cảnh nham cái này phòng làm việc lão đại bất quá ở trước đó quân đại nhân l i ệ t hòa tông sẽ đến hỗ trợ sao l i ệ t hòa tông thiên nhị quân sừng sốt một chút không biết phương nguyện tại sao lại nhấc lên cái này chỉ là khẽ gật đầu nói l i ệ t hỏa tông những năm này tại hát thanh sơn m ạ c h hoạt động tấp nập cố ý đem chúng ta hát thanh sơn mạch cái này trọng lực khu vực uy v ề bọn hắn mặt đất bản phạm vi bên trong chỉ là đây là tiến hành lúc cho nên thường trú tại chúng ta thanh ti huyện chung quanh l i ệ t hỏa tông tối đa cũng liền là một cái nhân cấp cường giả c h ấ n thủ mà thôi ta cùng hắn đã từng quen biết bọn hắn n g h ĩ tại hát thanh sơn m ạ c h phát triển quấn không ra chúng ta thanh ti huyện cho nên quan hệ cũng không tệ lắm mời đến hỗ trợ c h ấ n thủ thanh ti huyện vấn đề không lớn nhân cấp phương nguyện trong lòng khé động nhân cấp nên liền có thể cùng kia lạc quan quỷ đánh một trận lại thêm nhiều người như vậy tại xác nhận hàn đại nhân không sau đó phương nguyện đem hắc hóa xương mủ pháo đưa cho hàn đại nhân không cần hàn đại nhân thân thể chạy ra màu đen vật tư biến thành lửa nhỏ của người đỉnh đầu bình thường đầu to hình tượng ta như vậy liền có thể tự do hành động chỉ cần bọn hắn thanh ti người đừng coi ta là quỷ dị xử lý liền tốt hàn đại nhân nói đùa cười nói ngưng tạm hắn nói còn có ta muốn đi nhìn xem lâm linh ngươi đã nói hắn tình huống cùng ta cùng loại nói không chừng có biện pháp giải quyết hắn vấn đề cái này tự nhiên là cớ tốt để thanh thần cho hàn đại nhân dẫn đường chính phương nguyện đi tìm c ả n h nham gia hỏa này cả bao lấy tiểu huyết đấu cùng vừa mới cơm nước xong xuôi thiên đạm chỉ diên vũ khoe k h o a n đ ầ u cực phẩm thợ săn b ả b ả biến dị lấp lóe hâm mộ không ngưng lại bụng lớn hơi thở hơi thợ thiên đạm chỉ diên vũ vượt bực nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút s ừ n g sốt nhìn không ra cái như thế về sau đây không phải liền là tiểu huyết đấu sao ngoại trừ chán cắm thanh đoàn kiếm không biến hóa khắc a nhìn kỹ dụng tâm đi cảm thụ a có phải hay không cảm giác tiểu huyết đấu khí thế cũng không giống nhau rồi tiểu huyết đấu đến cho nàng hung ác một cái đến cái hung ác một điểm biểu lộ gấu tiểu huyết đấu cái đuôi nhanh chóng lay động liếm liếm thiên đ ạ m chỉ riêng vũ n mu bàn tay khả ái bên cạnh nằm trên mặt đất lật ra cái bụng quá đôi gác quá đôi gác thiên đạo chỉ r i ê n vũ một bên sở lấy tiểu huyết đấu bụng nhỏ vừa nói đây chính là manh g i ế t uy lực quá mạnh tay của ta đều không bị khống chế đi sờ sờ nó bụng nhỏ cảnh nam lê thởm chờ thanh thần nghiên cứu ra làm sao để tiểu huyết đấu tam vị nhất thể ta để ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy cảnh nam đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên n h a c mắt vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười Dạ ca Dạ ca thiên đ ạ m chỉ riêng vũ lập tức dọa đến một cơ linh quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t vội vàng khoác tay ta ta đã ăn xong ta đã ăn xong là bạch đại nhã đem ta kia phần cướp đi không phải ta không ăn cái gì phương n g u y ệ t s ư n g sở lập tức sắc mặt tối đen g i a hỏa này lại lười biếng mặc dù có thể là bị bạch đại nhã hại bị ép lười biếng người nàng đâu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn nóng lên n u bàn tay tháng bốn ă m một h ô n g thu đặt mua thiên đ ạ m chỉ diên vũ lắc đầu không không biết nói đi muốn tìm ăn phương n g u y ệ t cúi đầu nhìn xem thiên đ ạ m chỉ diên vũ bụng lớn chờ một chút ta để người đi đem tìm tới sau đó ngươi đem nàng nhìn một chút đừng để nàng chạy khắp nơi n h a thiên đạo chỉ diên vũ gặp phương nguyện không trách tội nàng ý tứ tâm tình buông lỏng điểm mà lúc này phương n g u y ệ t đã mặt không thay đổi chuyển hướng cảnh nham dạ dạ ca thế nào sắc mặt khó coi như vậy người cứ nói đi diễn đàn kia thiếp mời người phát đi cảnh nham thân thể cứng đờ cười khăn nói ta chính là tùy tiện phát phát trước đó dưới mặt đất cứ điểm đại chiến lúc ấy quá loạn ta không đập tới cái gì tốt hình tượng cái này không được thay góc độ tìm một chút nhiệt độ hả phương n g u y ệ t vố vỗ bở vai của hắn nhiệt độ không có vấn đề đừng bóp méo sự thật à, đợi lát nữa đi phát cái làm sáng to t i ế p ta phan nữ nhiều như vậy ta còn muốn lấy về sau có thể thảo có thể từ phan nữ bên trong tìm sinh đẹp đâu người cái này một làm ta phan nữ xói mòn hết về sóc nhưng làm sao bây giờ a mê mê hiểu ta cái này ra ngoài phát bài viết c h ờ một chút phương nguyệt ngăn lại hắn nói việc này không đ ổ i chúng ta t r ư ớ c làm chính sự người tại thanh ti huyện có bao nhiêu phòng làm việc nhân viên tại mười cái tả hữu đi đều là người ngoài biên chế nhân viên không tính chính thức nhân viên mở treo thượng mở giá cao để bọn hắn cơi thanh ti mã đi dưới mặt đất cứ điểm tìm kiếm lạc quan quỵ vị trí đi cảnh n a m sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng lĩnh hội tới phương n g u y ệ t ý tứ đi ta đi an bài thanh t i mã cũng là tài nguyên cho nên muốn tìm người tin cẩn vạn nhất người khác cơi thanh t i mã chạy trốn vậy coi như nghỉ cơm cho nên cảnh nham tại sàng chọn về sau chọn lựa ba người tuyển ba người này đều có hiện thực địa chỉ cùng thông tin cá nhân bóp trong tay cảnh nham có thể tiến hành thao tác hết thệ thỏa đàm phương n g u y ệ t cùng du ti ti mang theo người đi dưới mặt đất cứ điểm lối vào đưa mắt nhìn ba người rời đi tiếp xuống cũng chỉ muốn chờ tin tức là được rồi phương n g u y ệ t gặp tạm thời không có chuyện gì liền chuẩn bị về thanh t i tu luyện liệt hỏa tâm pháp chuẩn bị nhất cử đột phá tầng thứ tám đến tầng thứ chín đi tại cảnh giới đều đã đột phá đến tiên tiên cảnh tình h u ố n giới liệt hỏa tâm pháp tiến độ tu luyện hẳn là có thể tiến thêm một bước tại trên đường trở về phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên mướn mày vô ý thức túi đầu mắt nhìn mu bàn tay cái tê ấn có ô vũ tộc quỷ rùa tinh hồng bán nguyện t ấ n ký lại bắt đầu hẩn ẩn nóng lên tình huống này trước đó dưới đất cứ điểm thời điểm cũng xuất hiện qua một lần chẳng lẽ quỷ rùa muốn phát tác rồi phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng khẩn trương kiểm tra tự thân tình huống nhưng mà cũng không cái gì không ổn chỉ là quỷ rùa vị trí đang kéo dài nóng lên mà thôi phương n g u y ệ t trong lòng một chút bất an t ì m không thấy vấn đề có đôi khi mới là vấn đề lớn nhất ngay cả quỷ rùa ô vũ phát tác sẽ phát sinh cái gì chính mình cũng không biết cái này nguy hiểm cỡ nào không cần nói cũng biết thế nào du ti ti quan tâm hỏi không có gì phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu thế nhưng là ngươi du ti ti lúc nói chuyện phương n g u y ệ t nóng lên mu bàn tay đột nhiên đình chỉ nóng lên bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ nguyên bản nhăn lại lông mày dần dần thư giãn mỉm cười nói ta thật không có sự tình chúng ta mau mau trở về đi dù tt i i trần trừ một lúc gật gật đầu không lại truy vấn mà phương n g u y ệ t thì mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ sắc lê minh cảnh giới thiên thiên t ă m lưu trạng thái quỷ rùa âu vũ hp 1800-1800. điểm nội lực 2600-2600. n g ự lực 1600 cơ sở 1620 t r ạ n g thái tăng thêm 20. tá lực 1600 cơ sở 1620 t r ạ n g thái tăng thêm 20. nội tính năm thuộc tính đặc biệt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 là quan quỷ bên kia còn có nhiều như vậy quỷ dị nếu như toàn bộ bị mình giết chết nói không chừng còn có thể lại lấy cảnh giới đột phá độ phương thức tăng lên một lần cảnh giới đẳng cấp đáng tiếc xét không được bởi vì phương nguyện căn bản đánh không lại chỉ có thể trong ngậm ngẫm lại mà thôi so với cảnh giới cùng thực lực tăng lên vô luận nội công tâm pháp vẫn là v õ kỹ đều có chút theo không kịp thực lực của mình tốc độ tiến bộ trước đó bị xem như đòn sát thủ liệt hòa bạo bây giờ tác dụng cũng không rõ ràng như vậy hết lần này tới lần khác tác dụng phụ còn là giống nhau tại lực sát thương không tăng lên điều kiện tiên quyết tác dụng phụ không thay đổi nên nói không hổ là cấp thấp tâm pháp ạ phương n g u y ệ t dự định trước tiên đem liệt hỏa tâm pháp luyện đến tầng thứ chín đem nội lực nâng lên nhắc lên trước bởi vì vô luận khí trảng vẫn là về sau học tập tiên thiên tâm pháp có thể đạt được tiên thiên lồng khí cũng phải cần khổng lồ nội lực làm cơ sở mới có thể phát huy ra uy lực chân chính cùng những người khác tiên thiên cảnh cường giả so sánh phương n g u y ệ t kém còn kém võ kỹ cùng nội lực bên trên ngược lại là thuộc tính cơ sở một điểm đều không lọn thậm chí vượt xa đồng cấp có thể vượt cấp cùng tiên thiên nhị lưu cảnh người tranh tài một trận chiến võ kỹ còn dễ nói phương nguyện trên thực tế là có mục tiêu chờ liên hỏa tâm pháp tu luyện tới mắt cấp liền dùng bạch lý lệnh đi thanh ti đổi lợi hại tâm pháp đi lúc đầu phương nguyệt còn nghĩ qua muốn hay không nhiều tu luyện một chút thượng vàng hạ cám cấp thấp tâm pháp dù sao thiên phu cao cấp thấp tâm pháp tăng lên tốc độ nhanh nhiều nhất hao tổn chút vốn nguyên liền có thể tu luyện thành công đến lúc đó nội lực liền có thể soạt soạt soạt trướng nhưng chờ hắn đem ý nghĩ này cùng hàn đại nhân nói qua về sau bị hàn đại nhân giáo dục một trận nguyên lai nội công tâm pháp là không thể loạn tu luyện thực lực thấp cảnh giới còn thấp thời điểm còn sẽ không có vấn đề gì nhưng đợi đến cảnh giới cao nội công tâm pháp tu luyện quá nhiều liền sẽ tạo thành nội lực hỗn tạp chất lượng giảm nhiều người khác một đơn vị nội lực có thể phát huy một đơn vị uy lực mà nội lực hỗn tạp người thì cần muốn m ộ ư ơ i đơn vị chính là đến một trăm đơn vị nội lực mới có thể phát huy một đơn vị uy lực đây chính là nghiêm trọng giúp nước chỉ có chỉ số không có chất lượng đồng thời càng là đơn nhất thuộc tính một mạch tương thừa nội công tâm pháp từng tầng từng tầng tu luyện xuống tới nội lực liền càng thuần túy một đơn vị nội lực có thể phát huy hai đơn vị uy lực cho nên phần lớn người đều là sở trường một loại thuộc tính nội công tâm pháp nếu là có cao thâm nội công tâm pháp có thể một bước đúng chỗ cơ bản sẽ không có người lâm thời t r u y ề n tu cái khác tâm pháp thậm chí nếu như tu luyện xung đột nội công tâm pháp còn có thể tẩu hỏa nhập mà kinh mạch đức từng khúc cho nên nội công tâm pháp thứ này là không thể tùy tiện loạn tu luyện chương năm trăm hai mươi năm đêm cùng nguyện tháng năm năm một không thu đặt mua giống chân m g ụ c lâm linh loại kia là không có đường tắt cùng đường mặt lộ chỉ có thể có cái gì luyện cái gì đến phương nguyện giai đoạn này là có lựa chọn chỗ trống tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất nội công tâm pháp một bước đúng chỗ liền tốt mặt khác liên quan tới tu luyện cái gì thuộc tính nội công tâm pháp cùng cá nhân thể chất thiên phú đặc tính các phương diện cũng có quan hệ nếu như tu luyện cùng thể chất thiên phú tư chất đem đối ứng nội công tâm pháp võ kỹ như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ đột nhiên tăng mạnh đương nhiên nếu như tu luyện xung đột sai lầm võ học tự nhiên sẽ thật to kéo chậm tiến độ học cực kỳ t ố n sức v ề phần phương n g u y ệ t là cái gì thuộc tính hàn đại nhân cũng nhìn không ra hàn đại nhân phỏng đoán phương n g u y ệ t là đặc thù dạ nguyện tộc cho nên nếu như tu luyện nguyện thuộc tính tương quan hoặc là đêm tối thuộc tính tương quan tâm pháp võ kỹ hẳn là càng phù hợp hắn hiện tại tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp có thể là hoàn toàn liên lụy phương n g u y ệ t tiến độ tu luyện nhưng phương n g u y ệ t một mực tu luyện cực kỳ thuận lợi cho nên hàn đại nhân đối suy đoán của mình cực kỳ không có lòng tin phương n g u y ệ t đương nhiên không cảm thấy mình là cái gì dạ nguyệt tộc hắn chỉ là ở cạnh thiên phú ăn cơm mà thôi mà lại hỏa hệ tâm pháp một mực tu luyện cực kỳ thuận lợi đột nhiên chuyên tu nguyện thuộc tính dạ thuộc tính tâm pháp nói không chừng hoàn toàn ngược lại đương nhiên nếu như chỉ là lướt qua mà dừng thử một chút ngược lại là có thể cân nhắc phương nguyện vì thế còn cố ý hỏi qua hàn đại nhân cái gì là nguyện thuộc tính tâm pháp hoặc là dạ thuộc tính tâm pháp võ kỹ hàn đại nhân giải thích là cái gọi là nguyện thuộc tính tương quan võ học liền là lợi dụng mặt trăng làm văn trường lợi dụng nguyện quang chi lực phát huy võ kỹ hoặc tâm pháp uy lực dạ thuộc tính cũng là giống nhau đạo lý thuộc về ban ngày không hề có tác dụng thậm chí sẽ suy yếu thực lực bản thân mà tại ban đêm tăng lên trên diện rộng thực lực tiến độ tu luyện võ kỹ uy lực đặc thù võ học rất nhiều chuyên tu dạ thuộc tính cường giả ban ngày nằm thi ban đêm tu luyện chỉ tu luyện một buổi tối liền là thường nhân mỗi ngày mỗi đêm tu luyện vài ngày thành quả tương đương với đem tất cả thành quả tu luyện áp dụng đến tôi đến tiến hành bởi vì dạ thuộc tính cùng nguyện thuộc tính võ học là đều có thể tại ban đêm tu luyện đại bộ phận sở trường phương diện này võ giả đều là cả hai song tu lựa chọn thiên về một phương hướng nào đó mà thôi t ỷ như không có ánh trăng thời điểm dạ thuộc tính võ học liền có thể cam đoan chiến lược mà có ánh trăng thời điểm sẽ suy yếu đêm tối hắc cám nồng độ giảm xuống dạ thuộc tính võ học y lực nhưng nguyện thuộc tính võ học liền có thể cam đoan mạnh chiến lược mặt khác cả hai đều sợ cường quang đều bị hỏa thuộc tính loại hình quan hệ tương quan võ học khắc chế đây không phải là rất phế phương nguyện khi đó là nói như vậy phương nguyện nhớ kỹ rất rõ ràng lúc ấy hàn đại nhân là liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói nếu là thiên cơ lôi đình xuất thủ đồng cấp bên trong không ai cản nổi ở bọn hắn s ắ t chiêu giảng cứu liền là gọn gàng mà linh hoạt một chiêu mang đi bản thân cũng không phải đánh lâu dài loại hình tốt à, tóm lại nhìn liền là hạn chế nhiều nhiều đồng thời tăng phúc cũng lợi hại cùng dạ chi hô hấp cực kỳ tương tự cùng loại uy lực ra cường phiên bản đương nhiên dạ chi hô hấp đáng sợ năng lực khôi phục thế nhưng là cái này võ học tuyệt đối không có bởi vậy đối dạ thuộc tính cùng nguyện thuộc tính võ học phương nguyện tạm thời vẫn còn quan sát trạng thái đối với tiên thiên cảnh tâm pháp học cái gì còn không xác định phương hướng tóm lại trước mắt vẫn là trước tiên đem liệt hỏa tâm pháp lên tới đầy tầng lại dùng công h â n đi tìm một chút thanh ti nội bộ có cái gì tâm pháp cao cấp dùng tốt thực sự không được lợi dụng thất bát cựu đại nhân thư đi liệt hỏa tông muốn cái tâm pháp cao cấp cũng là có thể v ề đến phòng phương n g u y ệ t trực tiếp bắt đầu tu luyện dưới đất cứ điểm mã tọa gian phòng bên trong phương n g u y ệ t thế nhưng là vơ vét một đống lớn gia tăng tu vi đ a n dược trọng yếu nhất chính là chất lượng cũng đều không thấp đều là mã tọa vì đột phá tính kháng dược các loại nếm thử hy hi hữu n ă n dược một miệng lớn ăn hết phương nguyệt lập tức bắt đầu tu luyện năm điểm nội tính phối hợp không nhìn đan độc cắn thuốc phương thức chờ dược hiệu vừa lên đến phương nguyệt liền cảm giác đang bay điên cuồng bay ra ra nội lực dũng manh tiến ra cảnh nam h yên lặng rời khỏi trò chơi đem trước đó chuẩn bị xong dạ sắc lê minh đảo ngược tiếp hơi biên tập một chút biến thành làm sáng tỏ thiếp liền phát ra nhìn xem phía dưới từng lớp từng lớp bị thu gặt lưu lượng cảnh nam h phát ra cười hát hát nói lão đại chuyện gì vui vẻ như vậy lão đại giới này giao hệ số lượng biến ít, ta cảm giác trò chơi này bắt đầu đi xuống dốc Phòng lão đại ta ta chính là nhìn số liệu cho cái ý kiến mà thôi ta ta chúng ta tiếp tục sông tranh thủ ép khô trò chơi này tiềm lực thu hoạch mảng lớn danh vọng sau đó chờ trò chơi triệt để không được lại đại quy mô chuyển di phòng làm việc trận địa ân thế này mới đúng cảnh nham gật gật đầu mặc dù hắn bản thân đối cái trò chơi này vẫn rất có yêu đặc biệt là gần nhất vừa mới đạt được tam vị nhất thể tiểu huyết đấu cảm giác tương lai tiềm lực vô hạn ước gì mỗi ngày ngâm mình ở trong game phát dục đâu nào có tâm tư đổi trò chơi a lại nói từ khi trò chơi này đưa ra thị trường về sau trên thị trường đã hơn một tháng không xuất hiện qua bất luận cái gì mới trong trò chơi thật giống như cái này lam hải liền là đẳng lý tập đoàn cuối cùng một trò chơi lại hoặc là nói là toàn bộ thị trường cuối cùng một trò chơi căn cứ hắn thu thập tư liệu đăng lý tập đoàn tuyên bố mới trò chơi sau đó không lâu cũng sẽ ở trong một tháng tuyên bố mới báo trước báo trước mọi người tiếp theo khoản mới trò chơi video cùng nội dung trước câu lên người chơi hứng thú chờ người chơi chơi cái t r ư ờ n g một năm không sai biệt lắm chơi chán tên cổ lại đem mới trò chơi đẩy đi ra trong lúc đó càng là đường viền tin tức trẹo lơ không ngừng quảng cáo của oanh loạt t ặ n nhưng là lần này đăng lý tập đoàn lạ thường giả chết đẩy ra lam hải về sau ngoại trừ định thời gian tiêu thụ trò chơi đồng hồ đeo tay bên ngoài lại không bất luận cái gì cử động đồng thời toàn bộ trò chơi trên thị trường cũng lại không những công ty khác đẩy ra mới trò chơi tựa như đều tại cho lam hải nhường đường giống như cái này khiến rất nhiều uy tín lâu năm phòng làm việc đối cảnh nham cái này dựa vào lam hải làm giàu công tác mới phòng rất là ghen ghét còn phát hơn người thân uy hiếp cái gì bị cảnh nham không nhìn tới nói tóm lại hiện ở trên thị trường nóng nảy nhất mới nhất trò chơi cũng chỉ có lam hải một cái một nhà độc đại người chơi hoặc là đi theo đại chúng chơi lam hải trò chơi hoặc là liền lui hố đi chơi trước kia game cổ đi lúc mới bắt đầu nhất lam hải chi hòa bạo có thể nói là nóng nảy toàn cầu nhưng bây giờ quá khứ hơn một tháng lam hải độ khó siêu cao còn có trưởng thành tiến độ chi chậm đều thật sâu cho người chơi mang đến cảm giác bị thất bại chương năm trăm hai mươi sáu thêm tiền phía sau tháng sáu năm một không thu đặt mua rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được đều nhao nhao lui hố hoặc là chờ mới trò chơi hoặc là về game cổ thủ vững đi mà theo đợt thứ hai trò chơi đồng hồ đeo tay đợt thứ ba trò chơi đồng hồ đeo tay đặc biệt là nhóm thứ ba trò chơi đồng hồ đeo tay lượng cực kỳ lớn phong túng lam hải lại tràn vào số lớn máu mới đáng tiếc lam hải khuyên lui năng lực thực sự quá mạnh lại thêm siêu nghiêm khắc tử vong trừng phạt chết một lần liền nhân vật x ó a n g ăn hết t h ả lại đến dẫn đến m ớ i người chơi chạy vào đồng thời cũng mang ý nghĩa đại lượng người chơi giả dặn kinh nghiệm chạy ra đến một lần vừa đi đến bây giờ rốt cuộc hiện ra xu hướng suy tàn đến bây giờ còn có thể kiên trì nổi người chơi giả dặn kinh nghiệm nhiều ít đều là có chút đồ vật ở bên trong mà m ớ i người chơi thì sóng lớn đãi cắt giống như đi một nhóm lưu một nhóm loại hiện tượng này phản hồi đến chỉ nói cứu số liệu phòng làm việc kia đó chính là người chơi sói mòn số lượng rất nhiều nhiệt độ hạ xuống tại cảnh h o t nam nghĩ t i đến cái này thời điểm uy vi tín video trò chuyện tiếng chuông bỗng nhiên vang lên nhìn lướt qua cảnh nam h lập tức nhận uy video đầu kia là phái đi ra nhân viên ngoài biên chế sở dĩ lựa chọn video trò chuyện tự nhiên cũng là bởi vì thuận tiện xác nhận có phải hay không bản nhân rốt cuộc đây là công việc cho dù là nhân viên ngoài biên chế vậy cũng muốn xác định rõ ràng cảnh nham lão đại ta tìm cái địa phương trốn đi trước tiên lui rời đêm trước đó ở trong đêm tại cứ điểm dưới mặt đất ta đã thấy đầu kia l à quan quỷ cực kỳ quỷ dị nó đằng sau là lít nha lít nhít quỷ dị c h ỉ ít có mười lăm con trên đầu khảm nạm huyết thạch quỷ dị đều là huyết cấp quỷ dị nhưng là bọn chúng tất cả đều đàng hoàng đẻ ép tại lạp quan quỷ đằng sau đi theo quỷ dị đại quân chậm rãi di động không dám siêu việt lạp quan quỷ cực kỳ tốt còn có cái gì tình báo sao đem n g ư ờ i thấy nói hết ra theo bên đầu điện thoại kia nhân viên ngoài biên chế miêu tả cảnh nham trong đầu hiện ra dạng này một cái hình tượng l ạ p quan quỷ đi ở trước nhất đi không nhanh nhưng cũng không chậm mỗi lần cất b ư ớ c cũng giống như xúc địa giống như thuấn di một khoảng cách mà tại l ạ p quan quỷ đằng sau là tựa như thịt đồ hộp giống như lít nha lít nhít quỷ dị chật n í t toàn bộ dưới mặt đất cứ điểm thông đạo quỷ t r ê n quỷ đẻ ép cùng một chỗ chỉ có tại l ạ p quan quỷ di động thời điểm bọn chúng mới có thể đi theo di động đuổi theo nhưng lại tuyệt đối không dám vượt qua duy trì lấy tương đối khoảng cách thật giống như lạc quan quỷ dùng tuyệt đối thượng vị g i ả thực lực để ép tất cả quỷ dị không dám làm loạn cái này khiến cảnh nham cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kia lạc quan quỷ một dây sắt trực tiếp đánh bay phương n g u y ệ t cũng đã đầy đủ để hắn chấn kinh rốt cuộc từ khi hắn nhận biết phương n g u y ệ t đến nay rất ít nhìn thấy phương n g u y ệ t đối mặt quỷ dị nếm qua xẹp kết quả lại tại lạc quan quỷ trên tay không chiếm được chỗ tốt còn chật vật chạy trốn cái này lạc quan quỷ nhìn đến vẫn thật là cần ngoại viện đến giúp đỡ xử lý còn có loại kia số lượng loại kia mật độ quỷ dị cái này cực kỳ không bình thường cảnh nham trong mày dựa theo số lượng này hắn thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không giã ngoại quỷ dị cũng tại theo lạc quan quỷ di động mà nhao nhao gia nhập quỷ dị trong đại quân chỉ có dạng này cái kia số lượng quỷ dị đại quân mới có thể giải thích được rốt cuộc lúc ấy thanh loan lâu người sống sót căn bản không có nhiều như vậy dù cho toàn bộ biến thành quỷ dị cũng không có khả năng biến thành số lượng này cấp cái này rất khủng bố thanh t i huyện chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta cảnh nham lại có chạy trốn ý nghĩ không bao lâu mặt khác hai cái nhân viên ngoài biên chế cũng lần lượt đánh video điện thoại tới ba người này đệ nhất nhân là xác nhận quỷ dị tình huống Chỉ p kể từ á h nhân chết cái này, lo vật đó cảnh kỳ h nham liền à được quỷ dị số lượng tình báo khoảng cách tình báo hành quân tốc độ tình báo ba cái tình báo hợp cùng một chỗ đối l ạ p quan quỷ đại quân đại khái tình huống liền có thể hiểu rõ rõ ràng ba ngày, các h nhất quỷ quỷ thanh huyện. Tình huống ta đã hiểu, ậ m ngày quan quân, liền đến ti ta sau, sẽ quỷ quỷ lạc đại dị đã người vất vả phí chúng ta sẽ đánh tới các người trong số tài khoản phí chúng đánh các Các người người sẽ số đi. mang theo thanh ti mã từ trên mặt đất chạy nhanh lên nghĩ biện pháp về thanh ti huyện người có thể chết thanh ti mã đến mang về thu được thu được cảnh nham lão đại ta phải thêm tiền trước hai người không vấn đề gì đã dập máy video trò chuyện tại cảnh nham cùng người thứ ba câu thông thời điểm lại nghe được câu nói này thêm tiền cảnh nham sửng sốt một chút người nhân vật chết rồi thanh ti mã cũng mất đúng ta chạy chậm bị lạc quan quỷ một g i â y sát cả người lẫn ngựa ý thức được cuối cùng ta ta cảm giác hẳn là bị đánh nổ thành mạng lớn huyết nhục mạnh vỡ người kia là cái hoang mau một mặt đầu đầu có chút cẩn thận nói tốt ta cảnh nam đau đầu xoa xoa h u y ệ t thái dương đều để bọn hắn cẩn thận kết quả vẫn là xảy ra chuyện bất quá đây cũng là phong hiểm một trong tiến vào dưới mặt đất cứ điểm trước song phương liền thỏa đàm cảnh nam cũng không chuẩn bị quyền nợ chỉ là tổn thất một nhóm thanh ti mã khó tránh khỏi phải bị du ti ti nhắc tới mấy câu lý giải phong hiểm sắp xếp giải phong hiểm hao phí món tiền khổng lồ tỉ mị bồi d ư ỡ nếu g khẳng ngươi ngày, thanh ti mã thật sẽ ra chuyện, khẳng định sẽ còn đoán trách. Ta sẽ cho ngươi thêm tiền, chờ sau một ngày, mới nhân vật t chuyện, định cho chờ nhân ra sau còn đoán mới i mã sẽ sẽ sẽ n còn thanh trò tại ti chơi, h y ệ như p ụ cận có nói, liên Nếu n lời lạc thể ta. h không tại thanh ti huyện tại sao một chút địa phương liền cùng ta báo cáo chuẩn bị dưới ta nhìn có hay không công việc có thể an bài cho ngươi nhân viên ngoài biên chế cũng chính là không phải phòng làm việc chính thức nhân viên cùng loại cộng tác viên cần thời điểm kéo qua dùng không cần thời điểm tự nhiên là không trả tiền cũng mặc kệ bọn hắn làm gì bên kia người ngoài biên chế nhân viên nghe được cảnh nham xác thực phải trả tiền mà không phải quỵt nợ lập tức trong bụng nợ hoa t a ơn cảnh nham lão đại t a ơn cảnh bà ảnh một tiếng bạo hưởng điện thoại video đầu kia thanh em im b ặ t mà dừng video camera một mảnh huyết sắc máu tơi ư khối thịt m ả n h vỡ dính tại camera tổn thương để người nhìn không rõ ràng đối diện đến cùng xảy ra chuyện gì tại cảnh nham chừng to mắt một mặt đờ đẫn vẻ mặt camera xuất hiện ở hướng xuống rơi tại trời đất quay cùng bên trong hắn con ngươi bỗng nhiên co vào kia một cái t r ớ c mắt hắn thấy rõ là vừa vặn còn đang cùng mình đối thoại hoàn bao thân thể bạo thành huyết nhục mạch vỡ giống nhau lúc trước hắn đ ề cập qua trong trò chơi tử trạng a a a có một tiếng hoảng sợ bên trong cảnh nham mắt mở thật to điện thoại rớt xuống đất rớt bể màn hình t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy vào t ủ tháng bảy năm một mươi thu đặt mua cảnh nham nghĩ phát ra âm thanh lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào chỉ là sắc mặt trắng bệnh lợi hại thân thể lập tức có q u ắ p trên mặt đất tay tại run chân đang run toàn thân cao thấp đều đ a n g run sợ phát run tình huống như thế nào đến cùng là tình huống như thế nào hắn chết hắn làm sao lại chết rồi mà lại tử chạc còn cùng trong trò chơi giống nhau như lúc thấy lạnh cả người xông lên đầu tay chân băng lãnh cảnh nham toàn thân run dày l ã o đại l ã o đại tình huống như thế nào những người khác chỉ là nghe được cảnh nham điện thoại phịch một tiếng còn không ý thức được phát sinh cái gì liền thấy cảnh nham như là thấy quỷ dọa đến sắc mặt trắng bệnh co q u ắ p trên mặt đất toàn thân run dày vội vàng đem cảnh nham nâng đỡ hỏi thăm xảy ra chuyện gì cảnh nham lại không nói gì chỉ là dùng tay run dày chỉ vào điện thoại đám người hướng điện thoại xem xét p chỉ chỉ mười mười cái t h n gì mối tình đầu tín vật đình ước trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía cảnh nham ánh mắt đều trở nên là lạ nghĩ không ra cảnh nham lão đại đối tình cảm còn rất một lòng cảnh nam h nơi nào còn tại hầu người khác ý nghĩ cả người hắn đều sợ tẻ ra q u ầ n được không hơi tỉnh táo một chút về sau lập tức đem người bên cạnh điện thoại cầm tới để người giải tỏa cảnh nam h trực tiếp bấm người kia điện thoại một bên trở đối diện nhận điện thoại một bên run dày tay móc ra thuốc hút cái một cây lão đại ta cho ngươi đốt ân đám người giờ phút này cũng nhìn ra cảnh nam h cảm xúc bất thường nhất thời trong văn phòng trở nên bắt đầu trầm mặc chỉ có điện thoại manh âm tốt tốt tốt không ngừng cảnh nam h cũng không biết mình đến cùng đánh mấy cái điện thoại chỉ là mồ hôi lạnh trên trán một mực ra bên ngoài bốc lên tại rốt cuộc không nhịn được đập mất điện thoại về sau ở những người khác câm như hến bên trong hắn bắt đầu cho chết thảm hoàng ma o thu tiền cũng ghi chú hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì t i ê n điểm mây đắm đánh nhưng là không phản ứng chút nào hít sâu một hơi cảnh nham biết mình chỉ sợ cần phải đi tự mình nhìn một chút đương nhiên khiến người khác đi tìm hiểu cũng giống như vậy nhưng là đáng sợ như vậy sự tình liền phát sinh ở trước mắt mình cảnh nham không thể không thừa nhận hắn sợ việc này nếu như, như hắn suy nghĩ phía sau mang ý nghĩa đồ vật thực sự nhiều lắm căn hệ trọng đại hắn trực tiếp để người đứng yên vé máy bay sau đó lên trò chơi cùng phương nguyệt nói một tiếng đem tiểu huyết đấu giao cho thiên đạm chỉ r i ê n g vũ trịnh trọng đảm bảo cảnh nham liền co lại trong thanh thi rời khỏi trò chơi r ờ i khỏi trò chơi hắn thẳng đến gần nhất điện thoại cửa hàng mua cái đương q u ý kỳ hạ n g máy móc liền vội vàng sao động chở ở sân bay nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua cảnh nham lại cảm giác độ dây như năm bực bội địa đảo điện thoại lục xoát các loại liên quan tới lam hải tử vong tin tức nhưng là bất cứ tin tức gì đều không có thẳng đến hắn đang cày một cái tiểu trúng luận đàn thời điểm có người bỗng nhiên đem một tổ toàn thân ăn mòn dấu vết thi thể chết thảm trong phòng trong tay còn mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay hình ảnh phát đến diễn đàn bên trên mà tại phối đồ bên trong chỉ có không ngừng lặp lại năm chữ không muốn chơi đùa không muốn chơi đùa không muốn chơi đùa không muốn chơi đùa cảnh nam h con ngươi co r ụ t lại đang muốn hướng xuống hồi phúc thiếp hỏi một chút đây là tình huống như thế nào trang web đông nhiên một chút tự động đổi mới thiếp mời trực tiếp không thấy cảnh nam h ngơ ngác nhìn điện thoại một cố lạnh leo t h ấ u xương lạnh từ đầu đến chân hắn đông nhiên cảm giác mình chính bản thân chỗ một cái âm hưu to lớn bên trong mà cái này âm h ư bố cục trí lớn phía sau thực lực mạnh căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng tiên sinh tiên sinh cảnh nam h trong lúc nhất thời lâm vào to lớn trong khủng hoảng chờ cảnh nam h lấy lại tinh thần mới phát hiện là sân bay nhân viên phục vụ tại nhắc nhở hỏi t h ă m hắn có phải hay không chuyến này phi cơ chuyến khác h nhân cảnh nam h nhìn xuống thời gian lúc này mới phát hiện đã đến máy bay nhanh cất cánh thời gian hướng nhân viên công tác gật gật đầu đứng dậy liền lên máy bay nửa giờ sau cảnh nam h máy bay hạ cánh đánh trực tiếp đi hoảng màu trong nhà trước đó vì phòng ngừa nhân viên ngoài biên chế chạy trốn ba người bọn họ hiện thực tư liệu cảnh nham đều có lại không nghĩ rằng sẽ dùng đến loại địa phương này người muốn đi huyện quân đường lái xe sư phó cổ quái nói chỗ kia không đi được bị phong đường vì cái gì nói là khí ga bạo tạc có người bị tạc chết trong nhà ngươi nói có trách hay không gần nhất nằm trong nhà xảy ra chuyện hiện tượng càng ngày càng nhiều mà lại một người xảy ra chuyện cả con đường đều phong tỏa những n à y quản sự công hội cũng không biết đang làm gì nghe được lao tài xế nói như vậy cảnh nham trong lòng lộn b ộ một tiếng chẳng lẽ bàn tay hay m u bàn tay tất cả đều là mồ hôi hắn hít sâu m ộ t hơi kiên trì để lái xe mở đến l u y ệ n quân đường phụ cận về sau chính hắn xuống xe nhìn xem canh giữ ở phía ngoài công ty bảo an nhân viên cảnh nham tìm cái tiểu t â n quán tìm hiểu xuống tin tức quả nhiên gần nhất cùng loại trong nhà khí ga bạo tạc sự t ì n h cực kỳ tấp nập g i a thuộc đều chuẩn bị đem công ty khí đốt cho cáo phá sinh đi nhưng tựa hồ không ai nghĩ sâu tất cả khí ga bạo tạc chết ở nhà người trên tay kỳ thật tất cả đều mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay nếu là không ai phát hiện gì thường không ai tìm tới cắt vào góc độ tự nhiên không cách nào đem chuyện này liên hệ với nhau nhưng cảnh nham phát giác hắn không cách nào coi nhẹ những vấn đề này tất cả manh mối p h ả n phất đã luyện thành một đầu tuyến để hắn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi đăng lý tập đoàn ngươi đến cùng muốn làm cái gì tại vào đêm về sau cảnh nham vụng trộm vượt qua bảo an nhân viên chui vào bên trong tìm tới hoàng mau nhà kia là một cái hai tầng lầu kiểu cũ cư phòng leo đến lầu hai đập ra cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng bên trong xem xét cảnh nham con ngươi co g ụ t lại gian phòng trên sàn nhà tất cả đều là vết mỏ khô khốc l hắn, hắn, hắn không có dừng lại mà là yên lặng lui ra ngoài tránh đi bảo an nhân viên rời khỏi phong tỏa đường đi trong đêm mua trở về vé máy bay ngay cả nhà khách đều không ở liền chuẩn bị về nhà hắn phải thật tốt suy nghĩ dưới đến cùng làm thế nào mới có thể đã bảo toàn mình lại có thể ngăn cản đăng lý tập đoàn điên c n g hành vi thuận lợi đăng ký ở trên máy bay suy nghĩ một đêm sau cảnh nham dập máy về sau thẳng đến giang hải thành phố v o n g lạc hội t ổ n g bộ nếu như nói có ai có thể chế tài đăng lý tập đoàn kia cũng chỉ có một đó chính là chính phủ lực lượng v o n g lạc hội liền là quản h ạ t tất cả vận doanh mạng lưới chính phủ tổ chức làm tuyên bố trò chơi tử vong đăng lý tập đoàn tự nhiên cũng là bị võng lạc hội giám thị Ta tập muốn đẳng đoàn. báo cáo đẳng lý k hắn i h đối mặt v nhát g lạc ộ gân h p a sợ bị người xử lý liền là người báo cáo đảng lý tập đoàn tuyên bố trò chơi tử vong ta ta là bệnh tinh thần tất cả đều là ta phán đoán đ ằ n g lý tập đ o à n chẳng có chuyện gì đ ừ n g giả bộ bên kia giám sát tư liệu phát tới nhà n g ư ơ i địa chỉ mt còn vượt qua một chương trò chơi t ử vong án lệ hình ảnh đ â u cảnh nam h h á to miệng trong lòng cảm giác nặng nề cảm nhận được thật sâu bất lực tại cung khổng lồ vong lạc hội loại này chính phủ tổ chức trước mặt hán lực lượng cá nhân thực sự quá nhỏ bé quá tầm thường ta ta sẽ bị chết sao cảnh nam đỏ h ư ớ mắt nắm lấy nhà giam của sát thanh em khàn khàn hỏi chết người một cái hợp pháp công dân chúng ta giết ngươi làm gì ta sẽ không bị diệt khẩu hy vọng còn sống để cảnh nham một chút từ địa ngục trở lại thiên đường chỉ cần có thể còn sống hán thể tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa tuyệt đối sẽ không lại hiếu kỳ vậy phải xem ngươi phối hợp không phối hợp tóm lại trước quan một cái hai tháng quan sát quan sát đi a ta cam đoan ta sẽ không nói ra đi bất kỳ chuyện gì tỉ tỉ thả ta ra ngoài đi ồ gọi là thanh anh tỉ tới n g h e một chút anh tỉ ê u nhã nhấp một hớp cà phê anh tỉ anh tỉ anh tỉ thả ta ra ngoài đi không đủ ngọt không có tình cảm không thả chính nói đến đây bên ngoài có người hô anh tỷ phải đi làm thu độ cổ công việc kia cùng lại tuần tra ban đêm một đêm thêm hội trưởng trách chúng ta quá quyện đãi đâu tiếng nói vừa ra cảnh nham liền thấy anh tỷ sắc mặt tối đen thở phì phì đem cà phê hướng miệng bên trong m ở c rót liền muốn đi ra ngoài cảnh nham lúc này mới chú ý tới anh tỷ không có đầu lưỡi nàng cà phê là trực tiếp tính vào hết hầu thuận vào bụng bên trong chờ chờ một chút anh tỷ ta sẽ nghe lời ta sẽ nghe lời ta cái gì tất cả nghe theo ngươi thả ta ra ngoài đem đạp đạp. anh tỷ lúc này mới d ư n g bước quay đầu mắt nhìn cảnh nham vội vàng đi làm suýt nữa quên mất cùng ngươi nói ở chỗ này ăn ở đều có người thống nhất an bài cho ngươi liền cùng ngồi tù không khác nhau duy nhất cho phép những chuyện ngươi làm chỉ có một việc kia chính là có thể vào trò chơi nhưng là tuyệt đối không cho phép cùng cái khác nhắc tới những thứ này sự t ì n h nếu không ngươi cũng không muốn b ả n h một cái đi cảnh nham sắc mặt cà trắng bệnh thân thể phát run hắn đương nhiên biết anh tỷ nói tới bịch một chút là có ý gì nhưng là nhưng là nhưng là trong trò chơi ta chết đi đúng nga cho nên ngươi cố mà chân quý đầu này mạng nhỏ trở nên đủ mạnh mới được anh thì bắt đầu lần nữa đi ra ngoài lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói thế giới này đã nguy hiểm đến không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người an toàn đâu cho nên tự giải quyết cho tốt đi thông minh người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt cảnh nham có chút ngộng hắn nhìn xem trong tay trò chơi đồng hồ đeo tay trên người hắn ngoại trừ cái trò chơi này đồng hồ đeo tay bên ngoài cái khác tất cả mọi thứ đều bị mang đi điện thoại tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng đối với muốn hay không vào trò chơi cảnh nham phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi vẹn vẹn nhìn xem trò chơi đồng hồ đeo tay trong đầu của hắn đều sẽ hồi tưởng lại cùng mình video đối thoại hoàng bao nổ tung hình tượng giống như là tử vong tuần hoàn càng không ngừng trong đầu lặp lại phát ra cảnh nham quan sát đến mục giam một cái giường một cái tủ treo quần áo một cái b ồ n cầu phía trên còn mang vòi đ ô n g sen mở ra tủ quần áo thuần một sắc t ủ phạm phục đều là thông dụng loại hình có chút còn mang huyết s á c không quá sạch sẽ dán vẻ chạy không đại não cảnh nham ngồi ở trên giường không núp n í c cảm giác mình tựa như đang nằm mơ rõ ràng một ngày trước hắn còn có được lam h ả i trong trò chơi nổi danh nhất phòng làm việc một trong sinh hoạt mỹ mãn tương lai đều có thể kết quả vẹn vẹn chỉ là một ngày sau đó hắn bị giam ở trong lao sự tình gì đều không có làm có thể được cho phép chỉ có chơi cái kia trò chơi tử vong mà thôi cảnh nam cảm giác mình bây giờ cũng còn không có sụp đổ quả thực liền là kỳ tích ta muốn kiên trì ta muốn kiên trì nhất định sẽ có người tìm ta vô luận là phòng làm việc vẫn là người nhà nhất định sẽ có người tới tìm ta nếu như bọn hắn phát hiện cảnh nam vừa mới còn ôm kỳ vọng tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc bởi vì giam giữ hắn là chính phủ tổ chức là võng lạc hội người mặc dù cảnh nham không biết nhưng hẳn là võng lạc hội người đi mà một cái chính phủ tổ chức làm ra loại sự tình này như vậy những cái kia vì ta mà điều tra qua tới người sẽ tao ngộ sự tình gì hắn không dám nghĩ sâu xuống dưới giờ k h ắ c này hắn ngược lại cầu nguyện hắn thân bằng hào hữu nhóm tiến về đừng tới tìm hắn không muốn thuận hắn quy tích lại tới đây tại loại này phức tạp cảm xúc bên trong một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc đó ngoại trừ một người mặc giống như là sạch sẽ viên người đem một bát cơm thả ở trước mặt hắn bên ngoài căn bản không có những người khác tới qua cảnh nam h kiên quyết không ăn hắn nghĩ đối phương nếu là chính phủ tổ chức người chí ít còn hẳn là có chút nhân tính đi giữ lại mình tổng sẽ không để cho mình chết đói đi lấy cái này làm điều kiện đi đàm phán nói không chừng còn có thể có chuyện cơ nhưng là rất nhanh ngày thứ hai ban đêm sẽ sẽ a di lần nữa tới nhìn thấy trên mặt đất còn có ngày hôm qua sau bữa ăn không chút do dự xoay người rời đi thậm chí đều không đổi mới cơm cảnh nam h sửng sốt một chút cố nén mình phát hiện vẫn như cũ như thế cái này hắn vội vàng hô ta ăn ta ăn chớ đi a ta nhanh chết đói sạch sẽ a di lúc này mới đại phát thiệt tầm giống như là nhìn cắt miệng đồng dạng địa xem thường ánh mắt không lực sát thương gì nhưng rất có vũ nhục tính đem mới cơm hướng trên mặt đất bay xuống ăn nói xong nàng quay người muốn đi cảnh nham gấp chờ một chút ta biết các ngươi sẽ không để ta đi ra c h ỉ ít cho ta cải thiện cơm nước mặc dù ta thường xuyên tự xưng cơm không người nhưng thật làm cho ta cơm khô ta ta ta có chút sạch sẽ a di đã hiểu cảnh nham ý tứ ở trên người tìm vòi xuống móc ra tấm thẻ ném tới cảnh nam h nghi hoặc cầm lên xem xét hậu thiên tam lưu cảnh một bát cơm chung một bát thức ăn chay hậu thiên nhị lưu cảnh một bát cơm lớn một bát thức ăn chay một chén canh ngẫu nhiên hậu thiên nhất lưu cảnh một bát cơm lớn một bát món ăn mặn một bát thức ăn chay một chén canh thiên thiên tam lưu cảnh có thể gặp lãnh đạo ghi chú một phàm la đến hậu thiên cảnh mỗi ngày nhiều một lần thêm cơm thời cơ ghi chú hai cơm khô người cơm khô hồn cơm khô đều là người trên người cố lên g i chú ba đến hậu thiên cảnh có thể đạt được định chế điện thoại xem xét liên thủ hội định chế nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành có khen thường thêm tỉ như ra ngục một ngày thỉnh câu ngoại giới điện thoại thông tin đi cảnh khu du lịch vung lòng tâm t ỉ n h cảnh nham khá lắm ta trực tiếp tốt tờ mở khá lắm chương năm trăm hai mươi chín ba ngày trước tháng chín năm một không thu đặt mua cảnh nham ngộng cái này mẹ nó là ngục giam vẫn là trò chơi căn cứ huấn luyện a c o n nhìn trò chơi cảnh giới cho cơm một ngày một trận còn chưa tính c h ỉ ít số lượng nhiều bao ăn no đi như thế điểm cơm là muốn ép chết không có hậu thiên cảnh thái c â sao mà nhất làm cho cảnh nham khiếp sợ lạ là... ghi chú ba nội dung liên thủ hội đem hắn nhốt tại nơi này lại không phải v o ngạc l hội mà là cao hơn một tầng đại biểu cho giang hải thành phố chính là đến cả nước quyền lợi trung tâm liên thủ hội cảnh nham thê thẳng cười cái này mẹ nó ở đâu là tặc hô bắt c h n g a đây là quan muốn bắt tặc a mà hắn mới là cái tia tặc mà không phải đảng lý tập đoàn muốn sống s u t c k i a nhất định phải nghĩ a chỉ cần đến ăn một bữa tốt đi c h ỉ ít tiên trò chơi còn có thể ăn đồ ăn ngon tại đói cùng sinh tồn điều khiển cảnh nham làm xong cơm nhất một hớp vòi bông sen phun ra nước vô vô gương mặt để cho mình thanh tỉnh dưới nằm ở trên giường tiến vào trong trò chơi mục tiêu vượt qua có cơm có món ăn thời gian trong trò chơi cảnh nham chậm rãi mở mắt ra đầu tiên nghe thấy là hôn loạn không chịu nổi tiếng cầu cứu cùng tiếng la g i ế t ngoài cửa sổ mặt bóng đen trùng điệp nhân hồn h ỏ a ánh l ử a chiếu d ọ i xuống bên ngoài tựa như quỷ mị l o ạ n vũ trong lòng lộn bột một tiếng cảnh nham lúc này mới nhớ tới hãn tại trong hiện thực đi qua vài ngày mới đi vào trò chơi mà lúc này vừa lúc là quan quỷ, mang theo quỷ dị đại quân đi vào thanh ti huyện thời điểm từ tình huống bên ngoài đến xem thanh ti huyện tựa hồ luân hãm cảnh nham trong lòng kinh hãi đồng thời dọa đến toàn thân phát run sát mặt trắng bệnh hắn là biết trong trò chơi tử vong trong hiện thực sẽ như thế nào hắn cũng biết quỷ dị đại quân nhập phía sau thôn tính nguy hiểm đến cùng đến cỡ nào cao dạ ca chỉ cần tìm được dạ ca bảo hộ chờ bên ngoài an tính điểm run rẩy mở cửa phòng ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét cảnh nham lập tức bỗng nhiên con n g ư ơ i tâm thần đại trấn bệnh tiểu nhã chỉ thấy giữa không trung rầm rầm mưa to phía dưới sấm xét vang r ộ i bên trong d u ti ti nhuốm máu thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống phía dưới hàn đại nhân đầu vừa vặn kẹt tại kia một giây kia một cái trước mắt bị một cái tóc dài phất phới thiếu nữ một tay triệt để b ó c nát hóa thành đ ầ y trời huyết vũ mà một đạo hát ảnh tại nổi giận cuồng hống bên trong phóng lên tận trời phía sau đơn một bên d ơ lên to lớn cánh màu đen dài hai mét trường đao màu đen trực tiếp hướng tóc dài thiếu nữ xuyên qua mà đi cái này một cái t r ớ c mắt cánh đen bóng người chung quanh m ư ơ i mét phạm vì thời gian phảng p t đ ư n g im trong mây đen lôi mình giống như là chậm thả tia điện lan tràn mưa to bên trong g i ọ t mưa cũng giống là thời gian chậm thả giống như dần ngừng lại lưu động đồng thời đình trệ còn có giữa không trúng tóc d à i thiếu nữ chỉ có cánh đen bóng người tại cái này đỉnh trệ thời gian bên trong đang hành động như mũi tên đồng dạng b ắ n ra mà đi phốc thử trường đau màu đen xuyên qua tóc d à i thiếu nữ ngực hình tượng phảng phất dừng lại cánh đen bóng người chung quanh mưa to khôi phục lưu động g i ọ t mưa d ầ m d ầ m mưa như chút nước mà xuống hết thảy khôi phục lưu động dạng ca cảnh n a m trận mắt ố c mổm nam nam lên tiếng ba ngày trước, không n g u y ệ dễ dàng a không dễ dàng a khi lấy được liệt hỏa tâm pháp về sau phương nguyện một mực siêng năng khổ tu cuối cùng là đột phá phương nguyện trong lòng kích động một hồi lâu mới khiến cho mình tỉnh táo lại đầu tiên là mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới thiên tiên t ă m lưu trạng thái quỷ rùa âu vũ hp một nghìn tám trăm một nghìn tám trăm điểm nội lực ba nghìn sáu trăm ba nghìn sáu trăm ngự lực một nghìn bảy trăm chín mươi cơ sở một nghìn bảy trăm bảy mươi trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực một nghìn bảy trăm bốn mươi cơ sở một nghìn bảy trăm hai mươi trạng thái tăng thêm hai mươi nộ tính nam thuộc tính đặc biệt thiên phú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 t r、so、đáng tiếc l duy nhất chính là khoảng cách muốn đến tiên thiên nhị lữ cảnh tựa hồ còn có chút khoảng cách hiện tại phương nguyện khiếm khuyết liền là tâm pháp cùng vóc kỹ bất quá cái này ngược lại không gấp mở ra hảo hữu tin tức phương nguyện phát hiện cảnh nham đã đem lại quan quỷ tình huống đều viết tại trong tin tức đằng sau còn nói cảnh nham muốn hạ tuyến có chút việc muốn đi làm để cho mình bảo vệ tốt nhân vật của hắn phương n g u y ệ t liếp mắt nơi này là thanh t i ngươi hạ tuyến tìm phòng ở vừa chui còn có so thanh t i cảng địa phương an toàn sao đáp án là không có tốt à có chính mình cái này tiên tiên cảnh cường giả tại cái này còn có thiên nhị quân vẫn còn cái này đội hình phóng nhãn toàn bộ thanh ti huyện thanh ti dám nói thứ hai an toàn ai dám nói đệ nhất cho cảnh nham tùy tiện tin tức trở về để hắn tùy tiện tìm gian phòng hạ tuyến chính là phương nguyện liền đẩy cửa ra ngoài ân đêm nay bóng đêm không sai trọng yếu nhất chính là ta tâm tình t ố t ta đầy tầng liệt hỏa tâm pháp dù không tiên thiên cảnh tâm pháp chỗ dựa nhưng ta cũng là nắm giữ lấy vũ khí hạt nhân người cái này nhất bạo sùng dưới phổ thông huyết cấp gánh vác được sao gánh không được t ố t ta mặc dù mình cũng muốn dùng thời gian quay lại hồi màu chính là tấm da dê làm gì không nên quay dậy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đi ngủ cảm giác khen ta khen ta không phải liền là liệt hỏa tâm pháp luyện đến đầy tầng mà thôi ngươi liên tục tăng lên cấp khen ta hào đồng hhh bình thường à ngươi nhìn ta phương n g u y ệ t có thể đi đến hôm nay tình trạng tất cả đều là dựa vào cố gắng của ta cùng chăm chỉ đúng hay không ta coi ngươi là người nhìn ngươi làm sao sao đem mình làm thiệu năng đối đãi x i n khí khí thiểu năng hải tử lúc nào mới có thể đứng bắt đầu chương năm trăm ba mươi vui vẻ sao tháng mười năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t lan đi ngủ đi miệng độc như vậy nguyên rủa ngươi về sau không có nam hải tử chơi với ngươi sẽ có sẽ có vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân đã trở nên đẹp nhất định sẽ có đáng yêu nam hải tử thích ta phương n g u y ệ t ta chính là nói một chút mà thôi các ngươi tấm da dê chẳng lẽ vẫn là đại gia tộc còn có nam hải tử không có nha nhưng là ta lúc nào ta có thể sinh hải tử liền nhất định sẽ sinh ra nam hải tử phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm hắn phát hiện mình cùng tấm da dê nói chuyện phiếm thật sự là vũ nhục mình trí thông minh ngươi vẫn là ngủ đi nhiều ngủ bụ đem lực lượng khôi phục lại không có gì bất ngờ xảy ra ta ba ngày này sau đoán t r ư ờ n g phải có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh phương n g u y ệ t tìm chết đã cảnh nham đã tinh ra, ra ba ngày thời gian này kia l ạ quan quỷ đến thời gian hẳn là sẽ không sai lầm quá lớn ba ngày thời gian không biết quân đại nhân có thể hay không dùng triệu tông lệnh đem những tông môn kiêng người đều kêu đến hỗ trợ nghĩ đến cảnh nham nói quỷ dị đại quân số lượng phương nguyện tâm tình vẫn còn có chút nặng nề còn phải trở nên càng mạnh một chút mới được tâm pháp cùng võ kỹ liền là tốt nhất thắng lợi tăng lên Dạ ca bạch đại nhã một mặt bùn đen cặc cặc cười từ bên cạnh n u ô i cá trong hồ nước chui ra ngoài a bên cạnh phụ trách nhìn xem bạch đại nhã thiên đạm chỉ diên vũ lúc này mới một cái giật mình bỗng nhiên bừng tỉnh cái gì đó lúc này mới ban đêm mà thôi tốt dạ dạ ca khẳng định lại muốn nói với ta dạy nhưng là cái này không trách ta thiên phú của ta tại ta ăn xong đồ vật về sau liền là sẽ thông qua giấc ngủ các phương thức tiêu hóa hết đồ ăn lực lượng tăng cường thực lực ca nàng khẩn trương nhắm mắt lại chờ đợi lấy phương nguyện quát lớn kết quả nơi đó nghi đến phương n g u y ệ t đạp đạp đạp đi đến bên người nàng thời điểm thế mà chỉ là nhẹ nhàng địa sờ lên đầu của nàng vũ vũ hôm nay ngươi cũng cực kỳ cố gắng nha cố lên c ơ n không người thật cái cái cái gì d ạ ca gọi ta cố lên d ạ ca không mắng ta d ạ ca là bị quỷ dị phụ thể sao thiên đ ạ m chỉ diên vũ sợ ngây người ngơ ngác nhìn phương n g u y ệ t thân thiết cùng bạch đại nhã phân biệt một mặt chất mật mỉm cười hạnh phúc biểu lộ hướng phía trước đi đến đây là chúng tám trăm vạn sổ số, số hay sao thiên đạo chỉ diên vũ mơ hồ gãi gãi đầu ngược lại là bạch đại nhã không ý tưởng gì phương n g u y ệ t không cho đi theo về sau nàng liền lại nhảy vào nuôi cá hồ ăn bùn đen ăn hoa sen ăn c á vàng dù sao cái gì đều ăn thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lần nữa cảm thán bắt đầu nàng nếu là có lấy khẩu vị làm sao thực lực vận lên không được nghe thanh thần nói nếu như điểm thuộc tính tăng lên tới mát trị số sau đó lại thu hoạch được điểm thuộc tính là có thể thu được cảnh giới đột phá độ mình cùng bạch đại nhã giang lợi hợp thể đừng nói cái gì cảnh giới đột phá độ liền là thần đều ăn cho người xem nghĩ như vậy thiên đạm chỉ diên vũ bỗng nhiên lại cảm thấy mình vẫn là rất mạnh Có loại xem t hàn ư g đại ê nhân quân đại nhân du đại nhân phương nguyệt đem người gọi đủ sau đó đem cảnh nham dò thăm tình báo chia sẻ ra ngoài ba ngày thời gian thiên nhị quân thần sắc có chút hưng phấn cùng kích động nếu như q u ỷ dị một mực bảo trì cái tốc độ này tiến lên vậy chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem tông môn người tất cả đều triệu tập tới mặt khác cửa vào phong ấn còn có cửa vào chung quanh các loại phòng ngự t r ậ n pháp cũng có thể bắt đầu khắc vào có đầy đủ tình báo rất nhiều chuyện tất cả đều có thể yên tâm đi làm dù ti ti chầm ngâm xuống muốn hay không đem thanh ti huyện dân chúng đều trước chuyển rời đến chung quanh làng rời đi ba ngày thời gian không đủ a quân đại nhân khẽ lắc đầu ba ngày thời gian đối một cái cơi thanh ti mã người mà nói đầy đủ đem chúng quanh tông môn đi khắp đồng thời để những cường giả kia không t i ế c tiêu hao nội lực đi đường tự nhiên có thể nhẹ nhõm gặp phải nhưng nếu như là đại quy mô thôn dân di chuyển nay thời gian là còn thiếu rất nhiều thậm chí có thể đi ra nhiều ít khoảng cách đều là vấn đề rốt cuộc nếu như muốn an bài thôn dân rời đi khẳng định phải có người hộ tống mới được vậy liền toàn bộ an bài đến mặt phía nam nơi hẻo lánh bên trong để bọn hắn ủy khuất mấy ngày trước dù ti ti suy nghĩ một chút lựa chọn một cái điều hòa phương thức cái này không có vấn đề ngươi đến xử lý liền tốt tại loại này vấn đề nhỏ bên trên du ti ti đã có một mình đảm đương một phía năng lực mà lại làm thanh ti huyện tổng áo xanh nàng chuyện đương nhiên phải nhiều hơn ra mặt để càng nhiều thôn dân biết nàng đã trở thành thanh ti huyện chân chính tân chủ nhân mắt nhìn khí tức giống như lại mạnh lên mấy phần phương n g u y ệ t du ti ti nói ta cần chút nhân thủ ra bạch đi theo giúp ta cùng một chỗ xử lý việc này ta ta nhưng không giúp đỡ được cái gì phương n g u y ệ t còn muốn thân mật pháp lâm thời ôm chân phật nhiều hơn tu luyện không thể nói như vậy tại bách tính trong mắt cảnh nham là phát hiện dưới mặt đất cứ điểm thông đạo dưới lòng đất anh hùng mà ngươi cái này c ầ nguyện thôn đội trưởng dưới đất cứ điểm phá hủy phượng hoàng tổ chức đánh g i ế t quỷ dị đồng dạng là bách tính trong mắt anh hùng ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta biểu thị ủng hộ liền có thể để rất nhiều không cần thiết tranh chấp trong nháy mắt lắng lại nhìn xem cái gì gọi là chuyên nghiệp m ô n g ngựa t ấ m da dê ra học tập kiến thức mới t ấ m da dê ngươi không ra để cho ta cực kỳ xấu hổ a phương miện trong lòng kêu hai lần t ấ m da dê kết quả bị không để ý tới sẽ không phải thật sự tức giận không để ý tới ta đi đ ứ n g a nhận lầm còn không được c t ố ta xem như ngươi lợi hại ba a ngày s ý của ngươi thế nào ngươi không nói lời nào ta khi ngươi chấp nhận đi theo ngươi không có vấn đề nhưng là ta muốn trước đi thanh ti bên trong nhìn xem tâm pháp thay cái tiên thiên tâm pháp tu luyện đúng ta bạch t i đi lệnh điểm công lao xuống tới sao xuống tới đợi chút nữa ngươi đi công huân điện đăng ký dưới điểm công lao liền toàn bộ kế thừa đến ngươi bạch t i lệnh nghe được phương nguyện đồng ý giúp đỡ dù ti ti khỏe miệng có chút dơ lên mấy phần tâm tình tựa hồ không sai mặt khác ta thương lượng với thiên nhị quân qua ba ngày sau nếu có thể giữ vững thanh ti huyện chúng ta sẽ để bạt ngươi trở thành thanh y yể thanh ti huyện vị thứ ba thanh y yể thế nào vui v ậ sao chương năm trăm ba mươi mốt truyền thừa cùng giao thế tháng một năm một không thu đặt mua thanh y rỉa phương miệt hai mắt tỏa sáng vậy thì tốt ta thanh y địa vị so áo trắng cao hơn tại thanh ti huyện loại huyện thành này thanh y căn bản là không giới hạn chức vị về phần tổng thanh y rỉa vẫn là thanh y cái phạm vi này chỉ là so phổ thông thanh y cao nửa cái đầu thuộc về trong huyện thành tổng thống lĩnh khái niệm thanh y rỉa làm bắt s á t vậy dĩ nhiên là chức vị càng cao càng cao vô luận về sau cao thăng vẫn là đợi tại thanh ti huyện phát triển đều là cớ tốt tiểu dạ người nếu muốn tuyển công pháp chớ quên ta và người đề cập qua sự tình cẩn thận lựa chọn ta hiểu được hàn đại nhân sự tình c ứ quyết định như vậy đi chờ ra cửa thiên nhị quân liền để cái khác áo trắng nhao nhao mang theo người mang theo hắn đã sớm chuẩn bị song thư mở ra triệu tông lệnh mà bản thân hắn cũng vội vàng rời đi thanh ti huyện cưới thanh ti mã điều khiển ngựa mau chóng đuổi theo thiên nhị quân nhiệm vụ tương đối nặng thanh ti huyện có thể hay không giữ vững cơ bản liền nhìn trong ba ngày có thể hay không đem tông môn cấp cao lực lượng triệu tập đến đây về phần thượng cấp thanh ti cầu viện liền tương đối tùy duyên chỉ là phái mấy tên áo trắng mang theo người đi cầu viện nhưng bất kỳ người đều rõ ràng ba ngày thời gian sơn đ o ã n thành thượng cấp thanh t i là tuyệt đối không kịp tri viện hoặc là tới kiểm tra thanh t i huyện phế tích hải cốt hoặc là liền là đến giải quyết tốt hậu quả tức thời chiến lược là không trông cậy được vào bọn h ắ n đâu đương nhiên nếu như thanh t i huyện có thể đem dưới mặt đất quỷ dị đại quân ngăn lại hình thành đánh rằng co kéo cái mười ngày nửa tháng đâu vậy dĩ nhiên tri viện có rất nhiều bất quá cái này có chút không thực tế hàn đại nhân lâm linh tình huống như thế nào nghe được phương nguyện nhấc lên lâm linh hàn đại nhân lông mày hơi nhịu xuống trên nét mặt có mấy phần không giảng hòa h o a mang lâm đội trưởng tình huống cùng tình huống của ta tựa hồ có chút không giống cụ thể ta cũng không nói lên được nhưng ta bộ kia lý giải đối lâm đội trưởng cũng không tác dụng chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại lại làm kiểm tra phương n g u y ệ t thở dài lâm linh cũng là đáng thương đều chỉ thừa độc nhãn vẫn là quỷ mắt trạng thái nếu như hắn tình huống chuyển biến xấu cuối cùng quỷ dị vậy mình chỉ có thể xuất thủ tự mình tiễn hắn lên đường nghĩ đến cái này phương nguyện vẫn còn có chút khó chịu rốt cuộc lâm linh tính đến một đi ngang qua đến bồi bạn hắn thời gian rất lâu bằng hữu cũng không cần quá bi quan làm lưu dân thanh thần đối nghiên cứu phương diện này ngoài ý muốn xâm nhập ta tới n à y trước đó kỳ thực một mực tại cùng thanh thần giao lưu phương diện này kiến thức càng là xâm nhập hiểu rõ ta càng là có thể cảm giác ra phượng hoàng tổ chức đáng sợ giã tâm hán toan tính chi lớn chỉ sợ không phải chúng ta có thể phỏng đoán ngưng tạm hàn đại nhân giải thích nói liền xem như thanh quốc những cái tia chuyên môn nghiên cứu quỷ dị đại tiên sinh lấy quỷ học chiều sâu mà nói chỉ sợ cũng còn không có phượng hoàng tổ chức nghiên cứu thấu triệt xâm nhập lại thêm thanh quốc đã sớm không phải lúc trước thanh quốc từ trên xuống dưới đều tràn ngập một cố mục nát khí t ứ c thật giả lẫn lộn chi đồ giả mạo tiên sinh l ừ a gạt thanh quốc cấp phát lại nhiều lần thành công như bách túc chi trùng chết cũng không hàng vẹn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn thôi bằng vào ta hiểu rõ thanh quốc học thuật nghiên cứu phương diện vô luận lý luận vẫn là thực tiễn phương diện đều đã đỉnh trệ rất nhiều năm như thanh thần như vậy có ngộ tính có thể nghiên cứu người nếu là đi quả c h á m nghiên cứu quỷ học thời gian giống nhau chỉ sợ thành tựu kém xa tít tắp hiện tại trong lời nói hàn đại nhân đối thanh quốc rất có bất mãn nhưng cũng chỉ là như thế thật giống như một cái khách quan trung lập đối một kiện không thích sự tình đánh giá một hay thôi m hắn cũng liền không có nhiều quan tâm đồ vật hàn đại nhân ta nhất định sẽ tìm tới bị ngạn hoa chữa khỏi ngươi phương miệt nhìn xem cảm xúc có chút xa suốt hàn đại nhân ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn kiên định nói hàn đại nhân cười dưới tủi đốt người tự đắc tiểu thân bản nâng thật to đầu khe lắc đầu tại a bây giờ biến giờ thành d n này, g c o phương tìm tới, thể thể tới, tới nguyện ti trên thể nét mặt chờ gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ lúc hàn đại nhân lấy ra một viên màu xanh đậm giống như là i ọ n nước ngưng kết thành băng tinh chiếc nhẫn nói với phương n g u y ệ t đây là ta truyền thừa giới chỉ hàn đại nhân phương n g u y ệ t kinh hãi trước kia hắn s ắ c thực nghĩ tới kế thừa hàn đại nhân truyền thừa bất quá bây giờ con đường của hắn số đều đi cùng hàn đại nhân hoàn toàn tương phản hỏa hệ công pháp hiện tại t r u y ề n tu băng hệ cũng không phải không được chỉ là cảm giác là lạ mà lại hàn đại nhân cử động lần này để phương n g u y ệ t có chút không cao hứng hắn cảm giác hàn đại nhân đem truyền thừa giao ra liền có loại từ bỏ mình khôi phục thương thế hy vọng từ bỏ trở lại vũ cấp chính là đến đột phá tiên cấp hy vọng hàn đại nhân chiếc nhẫn kia ta không thể nhận chờ ngươi chừng nào thì thân thể khôi phục hoặc là khôi phục thực lực tại chính thức truyền ta truyền thừa để cho ta trở thành n g ư ờ i võ học người thừa kế vậy ta có thể vui vẻ tiếp nhận nhưng là hiện tại ta nghĩ ngươi trước giữ lại truyền thừa không muốn từ bỏ hy vọng phương n g u y ệ t để hàn đại nhân có chút dở khóc dở cười thân thể của ta ta so với ai khác đều rõ ràng biến thành dạng này đã rất khó khôi phục lại dù là hiện tại tầm mắt khoáng đạn g có một đầu toàn con đường mới có thể nếm thử cùng lựa chọn vậy cũng chỉ là tiền đồ chưa biết tôi kết quả như thế nào không được biết ngừng tạm hàn đại nhân tiếp tục nói kỳ thật lúc ấy cổ nguyệt thôn bị hủy nghe nói ngươi đánh g i ế t ấu vũ tộc trần lao thời điểm ta liền nghĩ qua đem t r u y ề n thừa giao cho ngươi chẳng qua là lúc đó ngươi ngay cả tiên thiên cảnh cũng còn không tới ngay cả kế thừa ta t r u y ề n thừa yêu cầu thấp nhất đều không đạt tới cho nên mới do dự không cho ngươi nơi nào nghĩ đến đến thanh ti huyện mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi thực lực liền đột nhiên tăng mạnh bây giờ càng là đến tiên thiên cảnh vượt qua cái k i a h ạ n g k i a vật này giao cho ngươi ta cũng có thể triệt để yên tâm nói hàn đại nhân lần nữa dùng diêm người tay nhỏ đem chức nhận đưa cho phương nguyện nhưng vật chất màu đen tạo thành nho nhỏ diêm thân thể người chỉ có thể đem thủy tích tinh giới d ơ lên hàn đại nhân dưới đầu mặt mà thôi một mặt này để người nhìn có chút buồn cười nhưng vương n g u y ệ t ánh mắt lại có chút đỏ lên hàn đại nhân cầm đi coi như ngươi không cần đến về sau giúp ta tìm cái truyền nhân kế thừa ta cái này một thân bản sự cũng không ngủ công ta đối với ngươi một phen tài bồi ngươi cả đời này nếu là đến lúc tuổi già không thể đạt được cơ c muốn tất nhiên sẽ nghĩ lưu lại chút gì hàn đại nhân vật lưu lại không nhiều truyền thừa là phân lượng nặng nhất một cái tựa hồ là cảm thấy hàn đại nhân quyết tâm p ư ơ n g nguyện trầm mặc sẽ k h é cắn môi nhận lấy thủy tích tinh giới hàn đại nhân truyền thừa ta có thể nhận lấy nhưng ta cũng cam đoan ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thân thể của ngươi bảo vệ ngươi an toàn giúp ngươi leo lên tiền cấp chi vị các bạn ủng hộ cổn vợ ở kiếm tiền mua hộp sữa ở a p p 123 r h truyện com nhé cười mịn chương năm trăm ba mươi hai bài sư tháng hai năm một không thu đặt mua hàn đại nhân chỉ là cười cười tự a hồ chỉ cần phương n g u y ệ t có phần này tâm là đủ rồi ngưng tạm hàn đại nhân suy tư một hồi lâu tự a hồ tại tổ chức n ô n ữ sau đó bắt đầu nói cái này viên thủy tích tinh giới bên trong chứa ta ngưng băng tổng điện từ tâm pháp kiếm pháp bộ pháp ba pháp làm chủ diễn sinh nhiều loại võ học cũng chứa ta rất nhiều lý giải ngưng băng tâm pháp là nhân cấp tâm pháp chỉ có đến nhân cấp mới có thể tu luyện chuyên tâm tiềm tu xuống dưới nhưng thẳng tới vũ cấp này tâm pháp chính ngươi nhìn xem xử lý đi b ă n g vào ta lý giải bây giờ ngươi đã tu luyện liệt hỏa tâm pháp một thân nội lực đều là hỏa hệ nóng này táo bạo thuộc tính nếu như không nghĩ biện pháp trung hòa một hai trực tiếp gượng ép tu luyện khả năng tại chỗ tàu hỏa nhập ma tu vi mất hết đương nhiên lấy thực lực ngươi bây giờ cũng còn chưa tới có thể tu luyện ngưng bằng tâm pháp cảnh giới tại tu luyện giới là có một cái thuyết pháp đó chính là nhân cấp trước đó chỉ là giá rời học theo quá trình trước đây học tập võ học đều là đang đánh căn cơ dù cho đường đi sai lệch chỉ cần dù cho sửa đổi đều là có thể chập tới nhưng nhân cấp về sau căn bản là một đường đi đến đen tại vũ cấp trước c ự c ít có đổi đường đi hoặc là nói căn bản đổi không được giá quá lớn cơ hồ muốn phế toàn bộ tu vi bắt đầu lại từ đầu bởi vậy những cái kia tự sáng tạo võ học người tại phát hiện đằng sau không đường có thể đi về sau cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì bởi vì trở về không được cho nên một cái hoàn chỉnh có thể từ nhân cấp một đường tu luyện tới vũ cấp tâm pháp kỳ thật phi thường c h â n quý đây mới là hoàn chỉnh truyền thừa tối hy hi hữu nhất địa phương lấy ngươi tình huống hiện tại đi thanh ti con đường là có thể đi thông chỉ là thanh ti cũng bất thiện gốc dạng bọn hắn có thể cho ngươi nhân cấp sau thẳng tới vũ cấp công pháp nhưng cũng sẽ kẹp lấy ngươi để ngươi ký rất nhiều điều kiện vì bọn họ bán mạng ta đã sớm nói thanh ti cũng không thể tin hoàn toàn mặt khác liền là tông môn tổ chức đường đi bình thường thanh quốc đỉnh cấp đại tông môn tổ chức lớn đều lại à c ù sau đó liền là như ta như lam lại như mặc hẳn như thế nhàn giã nhân sĩ trong tay có hoàn chỉnh truyền thừa nhưng lại không tâm tư khai tông lập phái lại hoặc là là t h ta, n h quốc bán mạng người giống chúng ta loại người này trong tay truyền thừa truyền cho ai cơ bản liền xem duyên phận có ít người thậm chí sẽ đem truyền thừa n ắ m đến chết dù là truyền thừa đoạn trong tay hắn cũng không truyền nhân bởi vì đều là một người vỗ đầu liền có thể quyết định cho nên tính tình khác biệt tình huống thực tế cũng khác biệt nếu như lấy thu hoạch truyền thừa khó dễ độ mà nói thanh quốc quan phủ cỡ lớn tổ chức nhàn giã nhân sĩ cái này ba loại bên trong nhàn giã nhân sĩ truyền thừa là thu hoạch độ khó cao nhất nhưng cụ thể truyền thừa phẩm chất mức độ cao thấp cũng là lưu động lớn nhất m ặ khác ngoại trừ cái này ba con đường bên ngoài kỳ thật còn có một con đường có cấp. thể vọt tới vũ đương nhiên ngươi như muốn đi truyền thừa của ta con đường vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn chỉ là lấy ngươi tình huống hiện tại cần tại nhân cấp trước đó tu luyện hai n ba môn trung hòa hỏa hệ đến thủy hệ quá độ tâm pháp muốn tu luyện đến nhân cấp mới tốt thuận lợi tu luyện ta truyền thừa võ học nếu như ngươi muốn đi thanh quốc quan phủ lộ tuyến thanh t i xem như thanh quốc tứ đại trong bộ môn tương đối h ư u hảo bình dân lộ tuyến ngay cả như vậy không có bối cảnh ngươi tại đến nhân cấp về sau vẫn như cũ biết lái bắt đầu bước đi liên tục khó khăn khắp nơi nhận hạn chế thanh quốc thượng tầng kết cấu phức tạp nhiều mặt đánh cờ không có bối cảnh ngươi chỉ có thuận lợi du t ẩ u tại giữa bọn hắn tìm kiếm khoảng cách cầu sinh mới có thể xông ra một con đường tới không phải cũng chỉ có thể biến thành một phương nào khối lỗi trung thân nhận hạn chế cụ thể làm thế nào toàn nhìn chính ngươi ý nghĩ ta không nguyện ý cưỡng cầu ngươi đi đâu con đường bởi vì mỗi người tình huống đều không giống nhau ta nhiều nhất chỉ là giúp ngươi phân tích lợi và hại để minh bạch những này đường có những cái kia lợi và hại tiếp xuống làm như thế nào đi là chính ngươi quyết định vẫn là câu nói kia nếu là không kế thừa chuyển thừa của ta ngày sau có người thích hợp hoặc là lâm linh thực lực có thể tăng lên tới tiên t h i ê n cảnh nhân gốc liền đem chuyển thừa cho hắn đi hàn đại nhân đ a nói phương nguyện tại nghe hàn đại nhân nói nói không nhanh nhưng nói rất chân thành mỗi câu lời nói đều sẽ suy nghĩ sau khi lại nói cho phương nguyện nghe có đôi khi một chút nội dung còn sẽ có một ít lặp lại nhưng đây chẳng qua là hàn đại nhân suy nghĩ nghĩ đến trước đó nói không toàn diện tiến hành bổ sung mở tối nhân hồn dưới đèn một cái đầu to đầu bóng người tại dần dần tiến dần kiên nhẫn dạy bảo một thanh niên bóng người cung kính xoay người túi đầu nghiêm túc lắng nghe hàn đại nhân như cùng ở tại dạy bảo đệ tử bài học cuối cùng cẩn thận kiên nhẫn lại toàn diện đem tâm đắc của mình cùng đệ tử tương lai khả năng gặp phải k h ố n cảnh đều nói rõ chi tiết chờ hắn cảm giác nói không sai bị lắm mới dừng lại một hồi nói con đường tu luyện từng bước duy gian muốn đến n ũ cấp không ó k h đã cần h h t i lộ ra như thế biểu lộ ta chỉ ít còn có năm đến bảy năm có thể sống nói là hy vọng có thể chứng kiến ngươi thành t i ể u thiên vị kỳ thực chính mình cũng rõ ràng có thể chống đến ngươi trở thành nhân cấp vân cấp đều là hy vọng xa vời phương n g u y ệ t nắm đấm nắm chặt trong lòng khó chịu hàn đại nhân thương thế không phải tuổi thọ chỉ còn năm đến bảy năm vấn đề mà là thân thể tại sụp đổ kia là bản nguyên xảy ra vấn đề lại nhiều tuổi thọ cũng chỉ có thể sống như vậy chút thời gian ba năm cái gì ba năm hàn đại nhân trong ba năm ta nhất định sẽ thành t i ể u tiên cấp cho nên ngươi muốn sống cho đến lúc đó phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm đỏ h ứ n g mắt kiên định nói dù là sông lên cửu u y ề n hạ nhập vũ tuyển sông thiên hải phá vạn mây chương ó lại n i gian nguy, ta cũng tất yếu đột phá tiên ề u nguy, yếu cũng g ta n tất đột tất cấp, phá vì i tái lấy được tái tạo t h â thể chi pháp, vì n ư ơ i dài tội đời kéo là thọ. ta hứa h Đây cả ẹ năm Ta n trăm ba mươi ba quỷ linh căn truyền thuyết tháng ba năm một h ư ơ i thu đặt mua thản nhiên tiếp nhận phương nguyện bái sư chi lễ về sau hàn đại nhân để phương nguyện đứng dậy chấm ngâm nói căn cứ suy đoán của ta tiểu dạ ngươi là dạ nguyện tộc hậu nhân chỉ cần cơ duyên đến so bất luận kẻ nào đều có cơ hội thành t i ể u thiên vị đã là dạ nguyện tộc tự nhiên là trước đó từng nói qua nguyện thuộc tính hoặc dạ thuộc tính công pháp phù hợp nhất chỉ là không có hoàn chỉnh truyền thừa dù cho tu luyện những công pháp này cũng không đạt được vũ cấp chỉ có thể quá độ dùng ngươi đều có thể căn cứ tình huống của mình hoặc một ít hai cái này thuộc tính võ k í mà không phải đơn độc cái nào đó giai đoạn tâm pháp cụ cá cầu thể nhìn cá nhân ngươi nhu cầu mà định ngươi mà ra. vâng xin nghe sư phó dạy bảo không cần như thế công nghệ như trước đó như vậy gọi ta hàn đại nhân cũng là có thể dù như thế nghe phương n g u y ệ t gọi mình sư phó hàn đại nhân vẫn là ít có nét mặt tươi cười nở rộ tâm tình vô cùng tốt suy nghĩ một chút nói tiểu dạ còn có cái gì không hiểu hoặc là muốn hỏi sự tình đều và cùng ta nói ta vì sư tận lực giải thích cho ngươi phương n g u y ệ t cũng không k h á c h khí đem mình trên tu hành gặp phải vấn đề từng cái đưa ra so với phương nguyện c u n g sông thực lực cảnh giới hắn tại tu hành phương diện c h i thức chi nông cạn quả thực làm người g i ậ n x ô i cũng may hàn đại nhân là cái tốt tính hắn sẽ không bởi vì phương n g u y ệ t hỏi vấn đề thấp như vậy đ â u kéo thấp tiên tiên cảnh bình quân c h i thức trình độ liền đối phương n g u y ệ t có cái gì thuyết pháp mà là kiên nhẫn tay nắm tay dạy bảo truyền thụ phương n g u y ệ t liên quan tới cơ sở phương diện c h i thức chờ phương n g u y ệ t có thể hiểu được kiến thức căn bản lại từ kiến thức căn bản cái giờ này phân hóa mở giảng giải phương n g u y ệ t trước đó hỏi ra vấn đề để phương nguyện có một cái làm nền quá trình có thể thuận lợi lý giải những vấn đề này nguyên lý mà không phải chỉ biết là đáp án trắng đêm tâm tình bên trong p hôm ư phương ơ cơ n Nguyệt hành diện cùng lần g giải, tu cuối thức, một đối đối với chi lại, lý có sở bù cũng k n toàn nhờ g tiếp tục là toàn bộ ã nay g g Một đêm thời i n nhanh, n trôi rất tại thả qua u g ệ t chỉ ả m giác bị các loại các bị i lại nào, có chút đau đầu thời điểm, thức chút Hàn、Đại、Nhân đình có c lấp đầy đau đầu Đại nào, rằng nay giải. Hôm nay chỉ tới đây thôi ngươi về trước đi củng cố những ngày học thức lý giải thấu ta lại kể cho ngươi giải càng thâm nhập tu hành tri thức ngày thường nhưng nhìn nhiều nhìn trong truyền thừa ta nhớ ở bên trong những cái kia cảm lộ cùng tâm đắc đối ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn phàm là có thể đến tới vũ cấp cấp độ này người vô luận học thức vẫn là kiến l í n giải đều có m ì n hàn một phen lý giải, đại y là một c c không không nhân i trải q dạy bảo những kiến thức này nếu để cho phương nguyệt xem sách đi học đây tuyệt đối là đầu lớn như cái đấu nhìn vài lần liền muốn buồn ngủ nhưng hàn đại nhân nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giàn giải ngược lại để phương nguyện có thể nghe lọt nhìn xem bên ngoài mặt trời đều thăng lên đã là buổi sáng phương n g u y ệ t đứng dậy chuẩn bị cáo lui nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện lại lần nữa ngồi xuống thế nào hàn đại nhân s ữ n g sở、Ngày. sư phụ ngươi có biết hay không quỷ linh căn là chuyện gì xảy ra a quỷ linh căn hàn đại nhân con ngươi bỗng nhiên hơi co g ụ ú p lại h i ệ n nhiên đối cái từ này có rất lớn phản ứng những mày bình tĩnh một hồi tâm tình mới trầm giọng hỏi ngươi từ chỗ nào nghe được quỷ linh căn có người nói ngươi là quỷ linh căn thế thì không có bất quá ta ta cảm giác có thể là quỷ linh căn về phần cái từ này là từ thanh thần kia nghe được Thanh、thần a n h h t nói phượng hoàng tổ chức những cái k i a vật thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất liền là đạt tới quỷ linh căn hiệu quả hàn đại nhân nghe vậy lúc này mới yên tâm lại lắc đầu khẽ c ư ờ i nói phượng hoàng tổ chức những cái k i a nghiên cứu xác thực cùng quỷ linh căn có chút giống nói không chừng mục đích của bọn hắn đúng là dạng này nhưng căn bản không có khả năng thành công vì cái gì bởi vì bọn họ nguyên hình quỷ linh căn liền là cái gì thiên đại hoang m à thôi a cái gì ý tứ a đơn giản tới nói quỷ linh căn là căn bản không tồn tại linh căn hoặc là nói căn bản cũng không phải là linh căn chỉ là so sánh an thần y năng lực cá nhân chậm rãi nghiên cứu tiến độ phượng hoàng tổ chức khổng lồ vận hành năng lực đem nghiên cứu phương diện này làm thấu trận hơn càng thâm nhập ngươi ăn vào an thần y cho đan dược đã xảy ra một ít vấn đề hợp tình hợp lý còn nữa ngươi nhìn lâm linh hắn hiện tại bộ dáng không phải liền là quỷ mắt thường trú chẳng lẽ hắn cũng là quỷ l i n h căn cái này phương n g u y ệ t p h i ề n muộn chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá tựa hồ nhìn phương n g u y ệ t vẫn là hoang mang hàn đại nhân cũng không có bởi vì phương n g u y ệ t nhấc lên loại chuyện vô dụng này tỉnh liền sơ lược ngược lại vì cho phương n g u y ệ t giải hoặc bắt đầu cẩn thận lại kỹ càng nói rõ bắt đầu cái gọi là quỷ linh căn là rất xa xưa trước một cái truyền thuyết truyền thuyết có được quỷ linh các người có thể đồng thời có quỷ dị năng lực đặc tính đồng thời lại có nhân loại võ học cảnh giới đem hai cố lực lượng hoàn mỹ hợp hai là một trở thành trí cường người nhưng mà quỷ linh căn là một cái gì thiên đại hoang có vô số người che giả măng mọc bởi vì cái này truyền thuyết nghiên cứu quỷ linh căn cái này từ nhân loại trên thân căn bản không tồn tại linh căn hoặc là nói kiểm chắc không ra được linh căn lại hoặc là nói nhân tạo linh căn tại vô số người che giả măng mọc cố gắng giới cái thứ nhất rơi vào quỷ đạo nhân loại tu sĩ xuất hiện đây chính là kế quỷ linh căn truyền thuyết về sau cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa có được quỷ linh căn người vị tia tu sĩ Làm mở người đường, tự khi u hắn, hắn, một một hắn tu luyện hắn tới u thực lực, huyết cấp quỷ dị thời điểm hắn phát hiện tự thân nhân loại tu vi đã từ tiên cấp cảnh giới rơi xuống đến vũ cấp cùng lúc đó hắn tinh thần bắt đầu trở nên yên lại đột nhiên công kích nhìn thấy bất luận kẻ nào còn nói mỗi lần tu luyện đều cảm giác được âm sai vờn quanh ở bên phảng phất tùy thời muốn lấy hắn tính mệnh không bao lâu về sau hắn liền chết chết ly kỳ rõ ràng còn có hơn nghìn năm tuổi thọ lại tại ngắn ngủi một hai tháng bên trong bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết phảng phất bị âm sai g i ế t chết kể từ đó xây quỷ c a n âm sai hiện t u y ế t pháp liền truyền ra t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố bàn lão tháng bốn ă m một không thu đặt mua về sau vô số người nghiên cứu cái này thần bí quỷ linh c a n tự xưng có được quỷ linh căn kết quả đều xuất hiện tu luyện quỷ đạo liền giảm xuống nhân loại thực lực hiện tượng mà chỉ cần rơi xuống một cảnh giới âm sai từ hiện phảng phất tu luyện quỷ linh căn là một kiện so thành t i ể u t h i ê n v ị còn muốn nghịch thiên mà đi một sự kiện là thiên đạo không d u n g là âm sai trô dò xét lại sau đó quỷ linh căn liền triệt để biến thành truyền thuyết trở thành một cái gì thiên đại hoang tất cả truy đuổi quỷ linh c ă n người kết quả đều không ngoại lệ đều là chết thảm hạ tràng phía trên nâng lên ví dụ vẫn là bình thường tu luyện tới quỷ đạo tăng lên đại cảnh giới phần lớn người còn chưa đi đến một bước này liền đã chết bất đắc kỳ tử quỷ đạo hoặc là nói quỷ dị tu luyện lộ tuyến cùng nhân loại phương thức tu luyện vốn là xung đột gượng ép tu luyện nội tại bản nguyên đều sẽ sụp đổ càng đừng đề cập cái khác có thể tu luyện ra thành quả không có chỗ nào mà không phải là đại năng hạng người liền là những này đại năng đều đều ngã xuống âm sai trước đổ vào quỷ linh căn trước tất cả về sau quỷ linh căn thành tu hành giới kiêng kỵ cực sâu t ử khuyên người tu luyện quỷ linh căn cùng khuyên người chịu chết không khác lúc đầu ta là không muốn nói nhiều như vậy nhưng nhìn tiểu dạ ngươi tựa hồ còn có phương diện này t ư ở nghiệm dứt khoát liền nói rõ miễn cho ngươi nhất thời hồ đồ về sau ngộ nhập quỷ linh căn hố to đến lúc đó thần tiên khó cứu phương nguyệt nghe xong hàn đại nhân những lời này đối quỷ linh căn mưa tính có đại khái hiểu rõ chẳng lẽ ta đúng như hàn đại nhân nói đơn thuần là bị an thần ý hung nguyên đan kích thích mới xuất hiện quỷ mắt cùng loại với hiện tại lâm linh phương nguyệt có chút buồn b ự c thua thiệt hắn còn vẫn cho là mình quỷ linh căn p h ụ thể muốn vô địch kết quả quỷ linh căn hung hiểm không nói còn mẹ nó là giả là mình tự mình đa tỉnh tâm tình chính phiền một đây m u bàn tay bỗng nhiên lại bắt đầu nóng lên cái kia quỷ rùa ô vũ tinh hồng ngân ký gần nhất càng ngày càng tấp nập nổi bật mình tồn tại cảm liên quỷ rùa ô vũ vấn đề phương nguyệt là hỏi qua hàn đại nhân hàn đại nhân đối với cái này cũng không có biện pháp quỷ r ù a không tại hắn am hiểu phạm vi bên trong sư phụ vậy ta liền đi trước ân cùng hàn đại nhân cáo lui phương nguyệt ra cửa phát hiện du ti ti sớm đã không thấy tăm hơi chỉ có một cái ngọc bạch đi ngáp một cái canh giữ ở cổng thấy được phương n g u y ệ t ngọc bạch đi một cái giật mình dạ bạch đi thì nghề ngươi có thể tính ra du đại nhân tại loại này nửa đêm gặp ngươi chậm chạp không ra sau nửa đêm mới rời khỏi để cho ta thủ ở đây đợi ngươi ra ngọc bạch đi thái độ đối với phương nguyện mang theo một chút định lọt cùng lấy lỏng cùng ngày thường có một chút khác biệt cũng nhiệt tình không ít phương n g u y ệ t chỉ là hơi s ư ớ n g sở liền lập tức suy nghĩ minh bạch h i ệ n nhiên d u ti ti cũng không có tận lực giấu diếm chuẩn bị đề bạt mình là thanh y sự t ì n h thanh y cùng áo trắng nhìn như chỉ kém một cái giai cấp kỳ thực khác biệt rất lớn thanh y đã là có thể trưởng quản một huyện không có thượng cấp đến thăm tình huống dưới cơ bản cũng là trong huyện thành thành chủ lại số lượng chỉ có ba tên trở lên cấp thanh ti y tứ ba tên thanh y đủ để c h ấ n thủ một huyện xác thực dưới tình huống bình thường ba tên tiên thiên cảnh võ giả trấn thủ huyện thành cũng không thành vấn đề dù sao liền phương mới biết hát thanh sơn mạch kỳ thật rất ít gặp đến thai cấp quỷ dị ẩn hiện huyết cấp đã là trạng thái bình thường tình huống dưới không giới hạn quỷ dị quỷ dị dưới đại bộ phận tình huống đều là đơn độc hành động dù cho đồng cấp tình huống dưới nhân loại không bằng quỷ dị nhưng ba tên i tiên tiên cảnh thanh y việt, phối hợp hậu thiên cảnh áo trắng áo đen áo sám cũng đủ để ứng đối huyết cấp quỷ dị Chỉ tiếc, thanh ti huyện trước thanh huyện ti mắt gặ nghĩ đến cùng hàn đại nhân ước định phương n g u y ệ t tiên lặng nắm chặt n ắ m đấm mu bàn tay q u ỷ rủa nóng lên hiện tượng cũng chậm chạp không có tiêu xuống dưới du ti ti để ngươi canh giữ ở cái này nhưng có phân p h ó chuyện gì sao có du đại nhân nói chờ đi qua công huấn điện liền đi vạn dân trận kia cùng nàng đưa tin nàng muốn ở nơi đó triệu tập thôn dân tiến hành thống nhất tị nạn ăn bài tâm hệ bất tính mới có thể trở thành quan tốt từ điểm đó mà xem du ti ti là một cái quan tốt cứ việc có rất nhiều không thành thục ý nghĩ cùng hành vi nhưng đây đều là có thể chậm dai sửa đổi tới dần dần thành t h ụ phương n g u y ệ t phảng phất đã thấy tương lai du tt i i trở thành thanh ti huyện trụ cột dẫn đầu thanh ti huyện phát triển lớn mạnh trở thành hát thanh sơn mạch tòa thành thứ nhất thanh ti thành cũng không tệ phương n g u y ệ t có tốt hàn đại nhân truyền thừa đợi tại thanh ti huyện cũng có thể phát triển lại thêm bao quát lâm linh tại bên trong đoàn người đều có tâm tư trùng kiến hỗn cầu nguyện thôn tự nhiên không hề rời đi hát thanh sơn mạch ý nghĩ đợi tại cái này mọc dễ nảy m ầ m giống như cũng là có thể đương nhiên đây chỉ là phương nguyện tạm thời ý nghĩ nếu là gặp được tu vi sách không đi lên thanh ti huyện cũng cung cấp không được trợ giút vậy dĩ nhiên vẫn là phải đi ra ngoài mà lại hắn quỷ rủa Âu vũ còn muốn tìm thiên giao cung cung chủ giải quyết đâu thanh t i huyện không ai biết thiên giao cung là môn phái nào nhưng nếu như là thành quốc quốc đô thanh thành hẳn là sẽ có người biết thiên giao cung ở nơi nào thanh thành đối ngoại thuyết pháp đa dạng có người xưng nó là kinh thành có người xưng nó là thanh đô tóm lại liền là thành quốc trọng yếu nhất mạnh nhất tòa thành chỉ kia phương nguyệt đối thanh thành cũng có chút hướng tới có chút muốn đi tận mắt chứng kiến hạ ý nghĩ bất quá ở trước đó vẫn là t r ư ớ học một tay v ó kỹ tăng cường thực lực lại nói công hơn điện đồng dạng tại thanh t i nội bộ phương n g u y ệ t trước đó trải qua mấy lần nhưng đều không tiến vào bên trong còn tưởng rằng căn này không có người nào khí phòng ở là dùng để làm gì đâu bây giờ bị ngọc bạch đi mang theo lại tới đây mới biết được nơi này chính là công h u n điện t r ố n g trải gian phòng chỉ có một cái thật dài quầy hàng đứng ở ở giữa ngăn cách trong ngoài một đánh lấy bản tính lao giả mang theo tiểu k í n h tròn k h i ế p mắt đang tính lấy thứ gì bàn lão ngọc bạch đi cùng kính hành lễ nói phương n g u y ệ t cũng đi theo làm cái lễ cùng loại bàn lão quật lão loại này mặc dù tên là áo trắng chức vị kỳ thực địa vị cũng gần bằng với thanh ý ỉ cũng tức là ba thanh y phía dưới địa vị của bọn hắn tối cao tuy nói không có đạt được chính phủ thừa nhận cũng không văn thư chứng minh điểm này nhưng ở thanh ti nội bộ đều là ngầm thừa nhận như thế mỗi lần họp những này có thành thạo một nghề lao giả đều là đạt được mọi người tôn kính như thảo luận sự tình có vấn đề gì ý kiến của bọn hắn cũng đều ưu tiên tiến hành tham khảo lui một bước tới nói đây chính là quản sự áo trắng trưởng quản lấy thanh ti trên giới nhiều như vậy điểm công lao vấn đề không đối với loại người này không khách khí điểm là mình tìm phiền váy cho mình sao tới A. Bàn hắn tựa hồ có chút đơn bên cạnh liếp mắt một con mắt liếp xéo địa quét mắt hai người sau đó ánh mắt đặt ở phương n g u y ệ t trên thân sách chương năm trăm ba mươi lăm điểm công lao tới tay tháng năm năm một h ô n g thu đặt mua không sai mới mở miệng liền là sách tâm thanh tựa hồ đối với phương n g u y ệ t có ý kiến gì cái này khiến phương n g u y ệ t không hiểu ra sao hắn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh ngọc bạch tỉa cái sau nô bữ môi lúc đầu không muốn giải thích nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến phương n g u y ệ t thành hai vị thanh y bên người đại nhân hồng nhân rất sắp tấn cấp làm thành ti huyện vị thứ ba thanh y đại nhân liền vội vàng hạ giọng nhỏ giọng giải thích nói bản l a o có cái cháu trai thích du đại nhân rất nhiều năm một mực không thành còn bị du đại nhân tìm tới thời cơ biếm thành áo đen lúc này mới trung thực rất nhiều lúc đầu việc này du đại nhân biểu lộ thái độ sự tình cũng coi như qua cái này không gần nhất nghe đồn ngại cùng du đại nhân đi được gần khó tránh khỏi có một ít nghe đồn bản l a o nên cũng là nghe được những tin đồn này mới tại ngọc bạch đ i nói đến đây thời điểm hắn phát hiện bản l a o liếc xéo con mắt đang nhìn hắn chằm chằm cái này khiến trong lòng hắn giật này mình vội vàng dừng âm thanh túi đầu không nói trong lòng kêu khổ không thôi một cái là sắp lên đảm nhiệm mới thanh y rỉa một cái là trưởng quản điểm công lao quản lý bản l a o bên nào hắn đều không muốn đắc tội nhưng bắt đầu so sánh tự nhiên là mới thanh y càng đáng giá lấy l ò n g lại thêm cùng phương n g u y ệ t có gặp nhau quan hệ miễn cưỡng vẫn được ngọc bạch dí còn tìm nghĩ nói không chừng thừa dịp cái này sóng gió đông có thể trở thành phương n g u y ệ t cái này mới thanh y tâm phúc đại tướng đâu mỗi cái thanh y rỉa đều có nhân thủ của mình phe phái mặc dù tại thanh ti huyện nơi này không quá rõ ràng bởi vì phía trên hai vị này quá hòa thuận mục tiêu một mực còn quan hệ cực kỳ tốt cho nên phe phái đấu tranh không rõ nhưng thanh y phía dưới những g á i kia áo trắng nhóm vì đạt được du ti ti cùng quân đại nhân chú ý thế nhưng là một điểm nhỏ lợi ích nhỏ ra mặt thời cơ liền có thể tranh đầu rơi máu chảy phía trên một mảnh tường hòa phía dưới thế nhưng là gió tanh mưa máu làm về sau mới lên làm áo trắng ngọc bạch tý muốn tại mảnh này tranh đoạt bên trong chỗ hết tài năng tỷ lệ xa vời hắn có thể miễn cưỡng bảo trụ áo trắng thân phận đã là không tệ lúc đầu ngọc bạch tý cũng không nghĩ lấy tiến hơn một bước nào nghĩ tới hai vị kia thanh y đại nhân không biết nghĩ như thế nào đột nhiên muốn để bạn phương n g u y ệ t làm thành ti huyện vị thứ ba thanh ý đại nhân vậy dĩ nhiên thời cơ liền đến nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng ngọc bạch d i lúc này không đi nắm chắc đó chính là đầu h ó c bị lửa đá cho nên dù là dù cho sẽ đắc tội bản l a o hắn cũng trước hết cân nhắc làm sao lấy lòng phương n g u y ệ t mới được trong này con con thẳng thẳng ngọc bạch d i tâm như gương sáng bản l a o hơi suy nghĩ một chút cũng hướng ngọc bạch d i cười lạnh hai tiếng không có vét trần nhưng cũng đại khái hiểu được đối phương tiểu tâm tư chỉ có phương nguyện một mặt mờ mịt hắn cháu trai đổi không kịp du ti ti quản ta chuyện gì vẫy vẫy đầu p h ư ơ n g n g u y ệ t không suy nghĩ thêm nữa những ngày lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ đi lên đem bạch l i lệnh đặt ở trên khoảy bàn lão còn xin giúp ta điều tra thêm ta có bạch l i lệnh có bao nhiêu điểm công lao mặc dù hàn đại nhân nói qua thanh t i nội bộ ngư long hữu tạc thế lực rắc rối khó gỡ nhưng làm vương n g u y ệ t có thể tiếp xúc đến thế lực lớn thanh t i lên cao thông đạo thực sự quá thơm các phương diện tài nguyên cũng phi thường sung túc dù là thanh t i lại hát đó cũng là quan phủ tổ chức là đại biểu thanh quốc một lá cờ mặt ngoài muốn làm vẫn là bảo hộ bách tính đánh rét quỷ dị ở đây cơ sở dưới đằng sau mới là nội đấu cùng phức tạp thế lực giao thoa phương n g u y ệ t có hàn đại nhân truyền thừa đại khái có thể không để ý tới những vấn đề này chỉ muốn làm sao từ t h a n h t i cầm tài nguyên vì chính mình tăng thực lực lên là đủ r ố t cuộc rời thanh t i phương n g u y ệ t nhất thời cũng không nghĩ ra có thể đi cái nào tìm đáng tin cậy tổ chức liệt hỏa tông kia phong thất bát cựu đại nhân v i ế t tin còn không biết phải chăng là có lưu hiệu lực mà lại liệt hỏa tông đỉnh núi cũng không tại hát thanh sân mạch nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hát thanh sân mạch ngoại trừ thanh ty lực lượng là chân chính hoàn chỉnh thế lực khác đều chỉ là phân bộ hoặc là bộ phận nanh vớt kéo dài đến này mà thôi so sánh dưới tự nhiên là thanh t i càng thêm đáng tin cậy một chút cùng lắm thì chờ ngày nào thanh t i thật lăn lộn ngoài đời không nổi lại khác nghĩ ra đường chính là tại phương n g u y ệ t nghĩ đến những n à y sau khi chết bàn lao bất đắc di tại cho phương n g u y ệ t thanh tính thẩm tra đối chiếu điểm công lao coi như bàn lao đối phương n g u y ệ t có ý kiến nhưng ở phương diện này bên trên hắn là không dám làm loạn điểm công lao là thanh t i cái ngành này cân nhắc một người công trạng tối trực quan cũng chỉ thứ trọng yếu nhất là một ngón tay tiêu tùy ý sửa đổi hoặc là nhúng chảm đứng trước là toàn bộ thanh t i thanh toán là sẽ từ tổng bộ phái người tới cha rõ bàn lão lấy đặc thù thủ pháp giải khai phía trên truyền thừa văn thư thẩm tra đối chiếu nội dung cuối cùng xác nhận phương nguyện điểm công lao mười lăm nghìn điểm làm sao sẽ nhiều như thế bàn lao khiếp sợ mở to hai mắt nhìn không dám tin quay đầu nhìn về phía phương nguyện phải biết hắn ở chỗ này tân tân khổ khổ làm cả một đời cũng không có một vạn điểm công lao người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cứu vớt qua thế giới hay sao nhiều như vậy điểm công lao ở đâu ra không có phía trên cho phép hắn là không tư cách tra phương nguyện tư liệu càng đừng đ ề cập t r a điểm công lao nơi phát ra bộ phận này công văn đều là mã hóa muốn tự mình điều tra không nói có thể không thể phá giải phía trên mã hóa t r ấ t pháp chỉ là bị phát hiện hậu quả cũng không phải là b à n lão có thể tiếp nhận bàn lão chiến công của ta điểm đưa vào bạch lý lệnh sao thâu nhập bàn lao ánh mắt phức tạp đem cấp trên cho điểm công lao đưa vào bạch lý lệnh bên trong đưa cho phương n g u y ệ t chúc mừng dạ bạch lý kỉa thu hoạch đại lượng điểm công lao nghĩ đến là vì thành ti liều quá mệnh hào hán vậy cũng không đánh lui hủy mấy cái làng ô vũ tộc không chiêu này hát thanh sơn mạch sẽ chỉ tổn thất nặng nề cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản ô vũ tộc thanh ti huyện đều phải đi theo s o n g đời lại về sau liền là dưới mặt đất cứ điểm phá hủy phượng hoàng tổ chức phân bộ vạch trần phượng hoàng tổ chức nhân dược sinh ý đây đều là đại công đâu tuy nói không phải phương nguyện một người công tích nhưng đầu to khẳng định tại hắn cái này cùng đánh lui ô vũ tộc khác biệt lần này phá hủy phượng hoàng c h u y ệ n của tổ chức là hai vị thanh ý làm đảm bảo điểm công lao là có thể ra tay trước xuống tới đến tiếp sau lại hạch toán như có phạm sai lầm tự nhiên là hai vị thanh ý đi theo phương n g u y ệ t cùng một chỗ bị phạt không phạm sai lầm tự nhiên là mua trước trước hưởng thụ nội lực cảm ứng một chút bạch đi lệ n h một hàng con số liền lập tức bị cảm ứng ra Phương Nguyệt tự nhiên là biết, cái này hai nhóm sự kiện về sau, Mình khẳng định là lấy được công hơn đầu to. Nhưng được Nguyệt này kiện công này Vẫn sau đầu lấy tự biết to sự Cái đối cái là là số về hắn cũng không biết mình điểm công lao nhiều tới trình độ nào đến cùng đến cỡ nào phong phú bất quá nếu là đến thanh t i đổi công pháp tối trực quan phản hồi tự nhiên là trực tiếp xem hắn cần đồ vật giá cả là dặm gì bàn lao thanh t i điểm công lao có thể đổi thứ gì có thể vì ta giới thiệu sao chương năm trăm ba mươi sáu xem xét mục lục tháng sáu năm một không thu đ ặ t mua vì người khác giới thiệu điểm công lao có thể đổi cái gì đây là bàn lao chức trách tại bàn lao giới thiệu phương n g u y ệ t kinh ngạc phát hiện điểm công lao có thể đổi đồ vật bao quát tất cả công pháp trang bị đan dược trận p h á t quỷ vợt cơ bản chỉ cần thanh ti có vậy liền có thể dùng điểm công lao đi đổi đây chính là một cái to lớn cửa hàng có tiền liền có thể mua được muốn đồ vật thậm chí nếu như muốn nhân cấp vũ cấp trở lên cao thủ xuất thủ một lần đều có thể dùng điểm công lao mua được đương nhiên cái này cần đối phương cũng đồng ý song phương đạt thành chung nhận thức mới có thể thành lập từ bàn lao vẽ bánh đến xem cái đồ chơi này hương đến bạo phê nhưng chứng thực đến trên thực tế phương nguyện phát hiện chiến công của hán điểm có thể đổi đồ vật kỳ thật không nhiều không phải hắn điểm công lao quá ít mà là thanh ti huyện thanh ti quá nghèo mỗi cái địa phương thanh ti thôn kho đồ vật là khác biệt giống thanh ti huyện ngoại trừ thanh ti mã làm đặc sản chống đỡ giữ thể diện những vật khác đều chỉ là bội chạy tiên tiên cảnh võ học đương nhiên cũng có nhưng số lượng không tưởng tượng nhiều như vậy có thể lựa chọn phạm vi rất nhỏ mặt khác đan dược quỷ vật cái gì giá cả không thấp đồng thời còn phẩm chất hơi thấp không biết có phải hay không bởi vì thanh ti huyện loại huyện thành này cấp cao nhất cũng chính là tiên tiên cảnh nguyên nhân bên trong tồn kho đồ vật phạm vi lớn đều là hậu thiên cảnh thường dùng đồ chơi công pháp phương diện cũng đều là hậu thiên cảnh chiếm đa số phương n g u y ệ t hỏi thăm b à n lao mới biết được chỉ còn lại những cái kia tiên thiên cảnh có thể sử dụng đồ vật vẫn là phía trên đưa tiện tới xem như c h ấ n huyện c h i bảo tại sao có thể như vậy phương n g u y ệ t nhịn không được lên tiếng hỏi sau đó mới thông qua bàn l ó o miệng biết cái này thanh ti huyện thanh ti tồn kho đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、thanh ti huyện tồn kho hoặc là dựa vào chúng quanh tông môn nộp thuế bày đồ cúng hoặc là đánh giết quỷ dị thanh lý những cái kia dạ tặc hoặc là thanh ti những người khác nộp lên bảo vật các loại thủ đoạn thu thập lại Phát t điều ể n n h i này như sẽ đưa đến hậu thiên cảnh có thể sử dụng đồ vật khả năng còn có thể đại đến đồ chơi hay nhưng tiên thiên cảnh có thể sử dụng phần lớn đều chẳng ra sao cả thuộc về bị đào thải chỉ có thượng cấp thanh ty ti đưa tiễn mặt giữ thể diện đồ vật mới xem như thứ tốt thật sự vốn cho rằng là một cái đại bảo khố nguyên lai、like、là cái thùng rác phương n g u y ệ t có chút rợ khóc rợ cười như phương n g u y ệ t vẫn là hậu thiên cảnh tia thanh ti huyện bảo khố thật liền là như là mở ra v ẹ n đỏ ra bảo hạc có thể sử dụng đồ vật nhiều đến bạo tạc còn có thể chú đáo chỉ hận điểm công lao không đủ nhưng vấn đề là phương n g u y ệ t đã là tiên thiên cảnh có thể lựa chọn mặt lập tức thiếu một đoạn thua thiệt phương n g u y ệ t còn đối thanh ti huyện bảo khố tràn ngập chờ mong kết quả là tài nghệ này cứ việc trong lòng có chút bất mãn nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy tích lũy xuống phương nguyện muốn đồ vật trong bảo khố kỳ thật thật đúng là đều có chỉ là phẩm chất hoặc số lượng cũng không thể cam đoan mạ thôi may mắn có hàn đại nhân truyền thừa đặt cơ sở nếu không mình thật đúng là đau đầu hơn nên làm gì bây giờ tựa hồ là cảm giác da phương n g u y ệ t bất mãn cùng kinh thị bàn lao không khỏi lộ ra cười lạnh làm sao chứng mắt Ngậy! vậy ngươi đều có thể mình đi ra cửa tìm xem nhìn xem phóng nhãn toàn bộ hát thanh sân mạch còn có chỗ nào có thể dễ dàng như vậy đạt được tiên thiên cảnh tài nguyên để ngươi một cái tự mình đi tìm chỉ sợ lật khắp toàn bộ hát thanh sân mạch đều tìm không ra một bản tiên thiên cảnh tâm pháp đến như thế sự thật thanh ty lại thế nào khó coi vậy cũng là so với mình đẩy đất đổ chạy loạn tìm tâm pháp còn mạnh hơn nhiều nếu không có hàn đại nhân truyền thừa lại không thanh ti bà khố tại không rời đi hát thanh sân mạch không có kỳ ngộ tình hùng dưới k i a phương n g u y ệ t khả năng mấy tháng chính là đến mấy năm đều không thể nào tìm tới một bản có thể sử dụng tiên thiên cảnh võ học chỉ có cảnh giới không có tâm pháp cùng võ kỹ ngay cả tiên thiên lồng khí đều ngưng tụ không ra nếu như không có phương n g u y ệ t như vậy dạy đặt cơ sở làm tiền đề như vậy thực lực liền tất nhiên lại so với đồng cấp thấp hơn nhất đẳng lại thêm không có tâm pháp tu luyện thực lực dừng bước x é không đi lên đánh không lại quỷ dị các loại vấn đề lâm vào thực lực vòng lặp vô hạn vậy liền vấn đề lớn hơn tương đương với không công hao phí thời gian giải không tiêu hao như thế nhìn đến ngược lại là mình đối thanh thi đối con đường tu luyện nghĩ quá tốt đẹp phương n g u y ệ t nghĩ lại xuống r ấ t đi mau ra cái k i a tư tưởng chỗ nhầm lẫn bành trướng à, quá bành trướng c ầ m tuyệt vô cận hữu hàn đại nhân truyền thừa bắt đầu không đem tiên t i ê n cảnh võ học làm bảo bối nhìn sai lầm sai lầm hàn đại nhân trong truyền thừa hạch tâm nhất tâm pháp kiếm pháp bộ pháp đều là nhân cấp mới có thể bắt đầu học ngược lại là những cái kia diễn sinh ra đến thông qua lĩnh ngộ hạch tâm ba phát tự sáng tạo những cái kia võ kỹ chiêu số có một phần là tiên thiên cảnh liền có thể học cho nên hàn đại nhân mới có thể nói tiên thiên cảnh mới miễn cưỡng đủ tư cách kế thừa truyền thừa của hắn liên quan tới bộ phận này tiên thiên cảnh võ học phương n g u y ệ t cũng liếc nhìn qua có thể học không nhiều lại đại bộ phận đều là thủy hệ tâm pháp làm cơ sở mới có thể phát huy uy lực lớn nhất nếu không hiệu quả giảm bớt đi nhiều cho nên việc cấp bách là cải biến mình nội công tâm pháp tu luyện lộ tuyến đến mấy quyển tâm pháp trung hòa thuộc hạ tĩnh nhẹ nhàng vượt qua về sau t r i để truyền hình đến băng hệ tâm pháp kế thừa hàn đại nhân truyền thừa đ n g tiếc liệt tâm hỏa pháp vì chính mình đánh h vì xuống n ư thế bất thể thuận chắc hỏa hệ vững vì về cơ có sau sở, quá l ợ i thẳng tới từng nhất trình. phương diện này hy sinh định phải kinh lịch diện này đáng cơn giá. gì, cái Ngươi vũ cấp, là là đây đều Đau đều quá muốn nhìn tiên thiên cảnh tâm pháp đúng không n g ư ơ i chờ một hồi bàn lao đi đến phía sau trên giá sách tìm một hồi cầm một quyển sách liền đến ném trước mặt phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t mắt nhìn trang địa tiên thiên cảnh võ học mục lục tập hợp cái này vài cái chữ to cực kỳ dễ thấy trong này đều là tiên thiên cảnh võ học cụ thể giới thiệu còn có điểm công lao giá cả đều có nói rõ ngưng tạm bàn lao tiếp tục nói nếu như ngươi thật trứng mắt cái kia có thể giữ lại điểm công lao đến địa phương khác thanh ti hoặc là đi thanh đô toàn bộ đi dụng công hơn điểm hối đoái muốn đồ vật làm thanh ti toàn bộ thanh đô thanh ti là đồ vật tối đầy đủ hết vô luận muốn cái gì mang theo lượng lớn điểm công lao đi một chuyến luôn có thể có thu hoạch đã thật không có tốn hao điểm công lao cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ để cường giả hỗ trợ tìm chỉ là thanh đô đường xá xa xôi phương nguyện bên này vội vã nhanh chóng tăng thực lực lên đâu nào có ở không đi lội thanh đô thật muốn đi trở về thời điểm nhìn thấy thanh ti huyện có phải hay không phế tích hải cốt còn chưa nhất định đâu lạc quan quỷ nguy cơ còn gần ngay trước mắt đ ầ u khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t cầm lấy bản này tiên tiên cảnh võ học mục lục tập hợp cẩn thận xem xét bắt đầu chương năm trăm ba mươi bảy tiêu phí tháng bảy năm một mươi thu đặt mua có câu nói nói thế nào điểm công lao không phải tiêu xài mà là đổi loại phương thức hầu ở bên cạnh mình phương n g u y ệ t tiếp tục tăng thực lực lên là ba ngày sau khả năng đến chiến đấu làm chuẩn bị về phần điểm công lao hắn có lòng tin kiếm lại trở về đem bản này tiên tiên cảnh võ học mục lục tập hợp liếc nhìn một lần tại đại khái giải mỗi cái võ học đơn giản khái quát về sau phương n g u y ệ t bắt đầu từng cái kỹ càng tra nhìn lại bởi vì một loại nào đó tiên tiên cảnh võ học đều có kỹ càng giới thiệu cho nên phương n g u y ệ t nhìn rất chậm một canh giờ sau hắn mới tính nhìn kỹ càng xem hết bên trong tất cả tiên thiên võ kỹ cân nhắc một phen về sau phương n g u y ệ t chọn chúng bốn loại tiên thiên võ kỹ tên bàn thụ tâm pháp cấp bậc t i ê n thiên tâm lưu số tầng t r u n g ba tầng điều kiện hạn chế năm trăm điểm ngự lực năm trăm tá lực giá trị tiên thiên cảnh nói rõ đem chính mình tưởng tượng thành đại thụ hấp thu ngày đêm tinh hoa nhưng tại bất cứ lúc nào đều chậm chạp xây bản tâm pháp tiến độ tu luyện nhưng lại như nghĩ nhanh chóng tăng lên toàn lực lúc tu luyện tiêu đốt tuổi thọ là phổ thông tâm pháp gấp hai hiệu quả gia tăng ba trăm điểm tá lực giá trị khí huyết tốc độ khôi phục yếu đ ớt gia tăng một chút ghi chú ta chính là đại thụ đại thụ chính là ta cuốn thứ hai cũng là tâm pháp tên dạ lưu tâm pháp cấp bậc thiên thiên tăng lưu số tầng t r u n g ba tầng điều kiện hạn chế một ba trăm điểm ngữ lực thiên thiên cảnh nói rõ ban ngày lúc tu luyện tu luyện hiệu suất giảm phân nửa ban đêm tu luyện Tu luyện hiệu suất sáng tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện tuyệt Tu luyện hiệu bất tăng tốc tại trong tối. lần. Càng hoàn cảnh, càng nhanh, không ánh bóng gì là hắc cám có cái đối độ kỳ quả là ban ì n thường tu luyện h tu ngày tiêu, tuổi thọ là bình thường tiêu lần. Hiệu quả, hao ban lần. n g không cái gì thuộc tính tăng phúc ban đêm gia tăng năm trăm điểm ngự lực giá trị ưa t ô i ánh trăng loại ánh sáng tại tuyệt đối hắc â m thầm ra tay ngoài định mức gia tăng hai trăm điểm ngự lực giá trị ghi chú ngủ cái gì đứng dậy nào cuốn thứ ba là bộ pháp tên đặc ảnh bộ pháp cấp bậc thiên thiên t ă n lưu số tầng chung ba tầng điều kiện hạn chế tám trăm điểm ngự lực tám trăm hiệp lực tiên tiến c ả ảnh nói rõ đạp ảnh mà đi nhưng lên trời